Nàng đè xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục tìm lúc trước phán đoán, lại đang bốn phía đào móc ra, lần lượt đem ngũ thử bên trong những người khác cũng đều là từng cái đào lên. Trừ đi lão đại toàn thiên thử Lô Phương bên ngoài, còn lại Triệt Điệu thử Hàn Trường, Đào núi chuột Từ Khánh, Phiên Giang thử Tưởng Bình, thế cho nên võ công cao nhất Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường, đều bị trưng bày tại trước mắt. Ngũ thử đều bị người giết, vui ở chỗ này, thâm nhập dưới đất một thước có hơn, hiển nhiên là tận lực chịu. Hơn nữa động thủ người tựa hồ võ công cao, xem cái này ngũ thử thương thế trên người, từng đều chỉ có một hai kiếm. Võ công cao nhất Cẩm Mạo Thử, trên thân cũng không quá đáng ba đạo vết kiếm, trong đó một đạo từ sau có lực đâm vào ngực, phương vị của quái, hiển nhiên lúc ấy động thủ thời điểm cũng là cực kỳ đặc biệt. Hắn tay trái trong tay còn nắm bắt một nửa cương kiếm, thân kiếm từ trung gian bị người đã cắt đứt. Sư Phi Huyên trong nội tâm nhưng là phập phồng bất định, kinh dị khó bình. Hãng không đạo ngũ thử, tuy rằng cũng không phải hoàng hệ võ lâm người, nhưng Sư Phi Huyên đối với đại danh của bọn hắn cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Hành hiệp tông nghĩa là đại giang hồ cho bọn hắn gián lên nhãn hiệu, là thế nhân công nhận hiệp nghĩa nhiệt huyết thế hệ. Hôm nay bọn hắn đổi tại Khai Phong phủ làm việc, còn có bộ khoái trước quan bên người. Hạ ngươi của bọn hắn, đích thị là một ít kẻ phạm pháp rồi, hơn nữa còn là võ công cực cao ác nhân. Đứng sừng sững thật lâu, Sư Phi Huyên mới từ thời gian dần qua từ nơi này, mảnh trong lúc hiếp sợ thời gian dần qua khôi phục lại. Đối với ngũ thử thi thể, nàng tự nhiên là sẽ không nét vào hoàng gia đấy, nhưng chuyện này cũng có cần phải báo cho biết Khai Phong phủ đám người. Nàng nghĩ một lát, nàng liền động thủ đem cái này ngũ thử thi thể đem đến một bên Hạo Hạo thu xếp, ít nhất không phải qua loa chôn. Liên tục di chuyển mấy người, bắt được người thứ tư cổ tay thời điểm, nàng đột nhiên thần sắc khẽ động, sau đó trên mặt lóe ra kích động biểu lộ. Người nọ là Ngũ thử bên trong xếp hạng thứ 2 Triệt Địa Thử Hàn Trương. Sư Phi Huyền đúng là từ đối phương đã tay lạnh như băng cổ tay bên trong cảm giác được một tia như có như không mạnh đập, dường như còn có một chút sinh cơ tồn tại lưu lại. Bị người đâm một kiếm, chôn dưới đất lâu như vậy, người vẫn còn có sinh cơ. Sư Phi Huyền cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà nàng rất nhanh nghĩ tới Hàn Trương ngoại hiệu, làm như Ngũ thử bên trong Triệt Địa Thử, hắn trong lòng đất dưới có thể nín thở một đoạn thời gian. Chị sợ cũng là buồn sự này làm cho hắn không có hoàn toàn đều chết hết. Nàng lúc này đem Hàng Trương để nằm ngang, thanh lý đối phương miệng núi bùn đất, sau đó vận chuyển từ hàng tinh trai võ công, đem một nhúm cực kỳ nhu hòa nội lực truyền vận đến đối phương trong cơ thể. Truyền vận hai cái hô hấp bốn, hơi chút lưu lại, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho có thất. Hoàng hệ võ lâm võ học cũng là thiên biến vạn hóa, bác đại tinh thông. Tại đối với người thân thể sinh cơ nghiên cứu phương diện, ma môn tuy có một chút cùng loại khởi tự hồi sinh chi thuật, với tư cách đạo môn đại biểu từ hàng tinh trai, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không thông. Trong đó cái kia từ hàng kiếm điện tử quan, liền là một loại tại thời khắc sinh tử chuyển đổi khí tức phương pháp. Từ xưa đến nay tuy rằng chỉ có tần ngộng giao tu tập thành công, nhưng mà Sư Phi Huyền tại đạt tới kiếm tâm thông minh sau đó cũng nghiên cứu một ít pháp môn, mặc dù không thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, nhưng phối hợp tính trai huyền môn chân khí đến bồi dưỡng một người sinh cơ cũng không khó. Thì cứ như vậy ước chừng một khắc sau đó, ở trên Sư Phi Huyền không ngừng nếm thử nội lực làm thức tỉnh rũi tình huống, chớp điệu thử Hàn Trương rốt cuộc tại Sư Phi Huyền ánh mắt mong chờ ở bên trong, tiết hầu khẽ động, phun ra trong miệng trọc khí. Ngực pháp vùng Hắn đúng là quay lại bộ phận sinh cơ, tuy rằng mạch đập khi có khi không, thập phần yếu ớt, nhưng dù sao cũng là đã có sinh mệnh khí tức. Sư Phi Huyên dưới tay liên tục, nhẹ nhàng kêu gọi nói, thế nhưng là hãm không đào hẳn ra. Liên tục sau khi hỏi mấy câu, cái kia Hàn Trương đột nhiên mở mắt, gắt gao trừng mắt Sư Phi Huyên, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn trong lúc nhất thời không có thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng mà tại trước khi chết có chút trí nhớ, làm cho hắn làm ra theo bản năng cử động, thò tay một chảo, chính là bắt được Sư Phi Huyên cổ tay, đầu ngón tay thật sâu đâm vào Sư Phi Huyên lẳng ra. Yếu nữ, yếu nữ Hàn Thiết hầu độc lên, phun ra hai cái này tử, cái gì yêu nữ? Sư Phi Huyền nhịn được đau đớn bất động, cực kỳ thông minh nàng tựa hồ ý thức được đây là mấu chốt tin tức. Người tần mộng giao, yêu nữ, từ hàng tinh trai yêu nữ. Hàn Trương đột nhiên mở to hai mắt, trong tay lực đạo lại lần nữa tăng cường, nhưng ngôn ngữ bắt đầu đứt quãng đứng lên. Mà Sư Phi Huyền trong ý nghĩ đột nhiên nổ vàng, nhịn không được thân thể mệt mỏi chấn động. Chương 568, 10 niên một giấc giang hồ mộng, đạo thị vô tình khước hữu tỉnh, 11. Quả nhiên, cái này tử kim truy như thế không giống bình thường. Liên bản thể đều hơi kém bị được người gây thương thích. Nói lời này chính là Trần Mộc Dao. Nàng đứng ở một khối rộng lớn trên đồng cỏ, cầm trong tay phi dược kiếm chỉ xéo mặt đất, như cũng là cái kia phó lạnh lùng biểu lộ cùng như khí. Nhưng trên mặt hơn nhiều một tia kinh ngạc, thậm chí còn có một chút vui mừng tâm tình ở bên trong. Có thể làm cho đi vô tình chi đạo nàng lộ ra cái này bức biểu lộ đích sắc là không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, ngoại trừ đã chết đi Hàn Bạch, cũng chỉ có thiếu niên kia thành đầu rồi. Lúc này ở đây thanh đầu trong tay chính nắm một thanh cực lớn màu tím binh khí, nghiêm nhiên chính là kia cái uy lực cực lớn từ Kim Truy Tại thiếu niên chân khí ra chỉ xuống, một đạo nhàn nhạt tử khí chính phun ra nuốt vào không thôi, tỏ vẻ đang tại nắm chủ nhân của nó tâm tình là như thế nào kích động. Bên cạnh mặt khác ba cái người chơi đứng ở một bên nhìn xem, thoạt nhìn đây cũng là Tần Mộng Dao cùng Thanh Đầu một lần luận bàn. Những lúc này đây Thanh Đầu có chút bất động, hắn nắm thật chặt Tử Kim Truy, nhìn xem Tần Mộng Dao trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thanh tú trên mặt càng là mang theo rõ ràng vệt nước mắt, tựa hồ là lúc trước đã khóc. Quá ghê tởm. Bọn hắn hám không đảo ngũ thử đều là trên giang hồ nổi danh hiệp nghĩa thế hệ, thì cứ như vậy bị được ngươi một người một kiếm giết đi. Giết bọn chúng đi còn không sao, ngươi lại vẫn đem thi thể của bọn hắn qua loa chôn dưới đất. Tần Mộng Dao, ngươi đến cùng còn có hay không nhân tính, ngươi còn là từ hàng tính trai chuyên nhân, là năm đó Bạch Đạo lĩnh tụ sao? Thiếu niên vẫn nộ chỉ trích đối phương, nói đến phần sau nét mặt của hắn đều trở nên có chút điên, vừa tức vừa nổi, nước mắt nhịn không được lại muốn rơi xuống rồi. Tâm hắn tính tuấn pháp, tại mắt thấy thần tượng hãm không đạo năm niếp bị được Tần Mộng Dao tàn khốc sát hại sau đó, hắn rốt cuộc giận không kiểm được, đối với Tần Mộng Dao lớn thêm chỉ trích. Bất quá Tần Mộng Dao bất vi sở động, tại giết Ngũ Thử sau đó, Nàng cưỡng ép mang theo bốn gã người chơi thay đổi một chỗ, còn đem theo ngũ thử trong tay cướp được từ Kim Truy cho Thanh Đầu, làm cho ở vào phẫn nộ trạng thái thiếu niên cầm trong tay tự kim truy cùng nàng động thủ luật bản. Dung lời của nàng mà nói, lúc này thời điểm Thanh Đầu đổi có thể triển khai thực lực của hắn, có lẽ cũng có thể cho nàng mang đến càng lớn trợ giúp. Về phân giết mấy người kia, tại nàng xem đến nhập lại không đáng giá nhất tới. Đây là cái kia năm chú chuột tự tìm, rõ ràng đã đi rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn trở về. Nếu như bọn hắn không đi chất vấn bản thể, có lẽ bọn hắn sẽ không phải chết. Đối mặt không thuận theo không buông tha thiếu niên, Tần Mộng Dao lạnh lùng đáp lại nói: "Ngươi cái này thuần túy là cường đạo ăn cướp, ngươi đã chút nào không nhân tính rồi." Thiếu niên nắm thật chặt Tử Kim Chuy, cắn răng, toàn thân đều có chút run rẩy. "Nếu như ngươi cảm thấy đáng tiếc, vậy thay bọn hắn báo thù đi. Tử Kim Chuy liền trong tay ngươi, dùng nó giết bản thể, cái kia ngũ thử tiểu tử cũng không chết vô ích." Những lời này Tần Mộng Dao đã nói qua nhiều lần rồi. Phẫn nộ thiếu niên hoàn toàn chính xác cũng làm như vậy, nhưng mà mặc dù là đã có uy lực cực lớn từ Tử Kim Chuy, cùng với ra rời dưới sự phẫn nộ vượt xa người thường trên hai, Tiểu Nhiên như trước tại Tần Mộng Giao dưới thân kiếm giợi đi 20 tuyển sau đó liền không hề lo lắng bị thua. Song phương cực lớn thực lực sai biệt, không phải 1 2 kiện binh khí có thể đền bù đấy. Cho dù thanh đầu tiến bộ cũng sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng so với Tần Mộng Giao mà nói cũng thua trị kém em, em. Lần này mà khác vài tên người chơi cùng Tần Mộng Giao động thủ trong quá trình có thể nhìn ra được. Phong Vũ Tu cùng Bạch Linh Điểu đám người phát hiện bọn hắn tại Tần Mộng Giao trong tay sống qua hiệp càng ngày càng ít. Võ công kém nhất Lâm Tiểu Tiểu thậm chí ngay cả bà Triêu đều không kháng nổi, đây là Tần Mộng Giao không dùng kiếm dưới tình huống, nếu như nàng dùng kiếm Võ công cao nhất phong vũ tu cũng sống không qua 10 triệu năm tuyển. Thanh đầu thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tần mộng giao, trong đầu đã hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu. Năng trong tay tử kim truy hảo quang càng ngày càng đậm, điều này nói rõ thiếu niên đang tại tích góp chân khí cũng là càng ngày càng mạnh. Đạo tâm trùng ma chân khí cùng tử kim truy có một loại ra ngoài ý định xứng đôi, ít như vậy trẻ tuổi lòng nắm giữ tử kim truy tốt nhất cách dùng. Đợi đến lúc chân khí tích góp tới trình độ nhất định, nhất định có thể phát huy ra bực này thần khí lớn nhất uy lực. Còn lại ba gã người chơi đều là khẩn trương nhìn xem, đã liền tần mộng giao cũng sinh ra vẻ mong đợi càng là cường lực đối thủ, càng có thể trợ giúp nàng mau chóng dung hợp những cái kia võ đạo kinh nghiệm, mà nàng đã đạo ý thức được, bản thân võ đạo tri lộ sợ là đã đến cuối cùng trước mắt rồi. Phanh. Những tử kim truy hào quang phai nhạt xuống, thiếu niên đột nhiên đem tử kim truy ném tới trên mặt đất, như thế sau đó xoay người rời đi. Ba gã người chơi cùng Tần Ngộng Dao đều là sửng sốt một chút, đã thấy thiếu niên kia đi tới một bên, mà không biểu tình ngồi ở một bên, cũng không lúc ních. Vì cái gì không tiếp tục xuất thủ? Đợi một hồi Tần Ngộng Dao nhíu mày. Hôm nay đã đã đủ rồi. Thiếu niên ngữ khí lãnh đạm nói. Cái gì đã đủ rồi? Ta đã ngăn cản ngươi vượt qua 10 chiêu rồi. Thiếu niên mà nói làm cho Tần Ngộng Dao trong lúc nhất thời không phản bác được, nàng nắm trường kiếm, đột nhiên nhíu mày quát, "Chưa đủ, lại đến." "Đã đã đủ rồi. Bản thể cho ngươi lại đến. Nếu không, nếu không cái gì? Phế ta võ công sao? Vậy ngươi sẽ tới động thủ đi. Nếu không muốn cùng ta tiếp tục giao thủ, liền phải chờ tới tiếp theo. Đây chính là ngươi quy định." Thanh đầu ngữ khí đột nhiên trở nên kiên định đứng lên, lại bất cụ Tần Ngộng Dao uy hiếp. Mặc dù là Tần Ngộng Dao tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn tới đây, Hắn cũng là ngồi ở chỗ kia không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy, tràn đầy quật cường cùng không thỏa hiệp. Tân Ngộng Giao trên mặt hiếm thấy đã hiện lên một chút tức giận, nam kiếm hướng phía trước giở đi một bước. Cái kia ba gã người chơi kinh ngạc không thôi, bất quá mọi người trong lòng còn có hiện ra một tia cổ quái. Tính khí tốt như vậy thanh đầu cũng sẽ có như vậy đùa nghịch tính tình thời điểm, thật sự là làm cho người bật cười. Mà làm cho Tân Ngộng Giao kinh ngạc, ba gã người chơi trong nội tâm càng là có một loại không nói ra được thoải mái. Bất quá bọn hắn cũng lo lắng, vạn nhất Tân Ngộng Giao thật sự tức giận, đến trừng phạt thanh đầu đây. Dù sao tần ngộng giao trường phạt không là chuyện nhỏ, mỗi lần tùy cơ hội phế bỏ một môn võ công một thành võ công độ thuần thục, đây đối với bất luận cái gì người chơi mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Song Vương không nói gì rằng co rằng co một đoạn thời gian, thanh đầu không có chút nào nhượng bộ ý định. Một hồi lâu cái kia tần ngộng giao bề ngoài giống như làm ra quyết định, nàng hít sâu một hơi, hiếm thấy bình phục phẫn nộ nhập lại thu hồi phi dự kiếm, sau đó đưa lưng về phía mọi người lạnh lùng nói, mang theo tử kiếm truy, tiếp tục ra đi. Nói xong nàng tỉ lệ đi ra ngoài trước, không có ở quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tần ngộng giao nhượng bộ rồi. Mọi người thở dài một hơi, lại nhìn cái kia thanh đầu, đã thấy thiếu niên mặt không biểu tình ngồi, trong mắt quật cường như trước. Sáu xích thua kỳ 6. Trong trò chơi thì khí trời thay đổi bất thường, vừa mới còn trời quang và rạng, trong chớp mắt liền cắt bay đá chạy rồi. Nơi đây đã là trong tại chỗ mang tây bắc nghiêng, khô hạn nhiều gió, cây tối thưa thớt, gió lớn xoáy lên cắt bụi lướt qua, trong thiên địa rất nhanh chính là bịt kín một tầng màu vàng nhạt, phóng nhãn nhìn lại, có phần có một loại cắt vàng vạn rặm cảm giác. A Phi nhẹ nhàng mà run rẩy quần áo, đem trên thân rơi xuống cắt bụi đạn số dưới. Hắn lại nhận lấy bách lý băng đưa tới một bình nước. Uống hai phần sau đó lại trả lại cho Bạch Lý Băng, sờ lên cái mũi nói, địa phương quỷ quái này còn được xưng là thần đô đây. Như thế nào cùng Tây vực Hoang Vu chi địa giống nhau? Ta nói, lễ soái như thế nào tuyển cái chỗ này với tư cách tụ tập chi địa? Đại đường thần đô là chỉ cổ đại Trường An, cũng ngay tại lúc này Tây An. Bạch Lý Băng thấp giọng nói, Tây An chỗ trong lúc đầu võ lâm Tây Bắc khu vực, nó xa hơn bắt chính là Tây Hạ, Bắc Liêu chi địa, tới gần sa mạc, bao cát lớn cũng thuộc về bình thường. Nếu như báo cát lớn như vậy, cái kia năm đó đại đường làm sao sẽ lựa chọn Trường An với tư cách thủ đô? A Phi khó hiểu nói: "Năm đó Trường An, rõ không có lớn như vậy, các cũng không có có nhiều như vậy, hơn nữa muốn phồn hoa hơn nhiều. Hôm nay đại giang hồ thế giới, bởi vì muốn đem rất nhiều lịch sử kinh đô tụ tập tại một chỗ, vì vậy rất nhiều lúc đầu vốn thuộc về Trường An đồ vật đều bị chuyển qua kinh thành, đã liền võ tiêu cung đình cũng là ở kinh thành. Vì vậy Trường An tại đại giang hồ trên cũng không tính là thành lớn rồi. Đáng tiếc, một đời danh đều cũng không lộ ra tại giang hồ." Bạch Lý Băng nén đầu nhìn cách đó không xa cái kia thành Trường An hình dáng, chằm đoán trên gương mặt vẫn có chút sốt thần. Nói ngươi dường như liền trải qua đại đường thịnh thế giống nhau. Vậy ngươi nói một chút xem, Lệ Soái chọn tại thành Trường An địa phương nào đặt chân? A Phi cười ha ha. Bạch Lý Băng lắc đầu, ta chỉ là đúng đại giang hồ thiết lập có chút hiểu rõ mà thôi, cũng không biết nhà của ngươi Lệ Nhược Hải tâm tư. Chờ chúng ta tiến vào thành Trường An, có lẽ có thể có người đến cùng chúng ta chấp đầu rồi. Chúng ta là trực tiếp đi vào đâu rồi, hay là trước tại vùng ngoại ô nghỉ chân một chút? Gió này xa chi đấy, cũng không có cái gì có thể nghỉ chân đấy. Chúng ta liền một mạch tiến vào thành Trường An rồi nói sau. A Phi nói cũng không phải là không có địa phương, ngươi xem chỗ đó." Bạch Lý Băng đưa tay chỉ một bên. Trong báo cáo, một tòa tòa nhà hình tháp hình dáng hoành tráng liền xuất hiện ở cách đó không xa. Nó đứng sừng sững tại thành trường An Vùng Mây Ô, xem khoảng cách cũng không xa, rất là thú vị. A Phi vận khởi nội lực, đem cái kia chữ trên tấm bảng từng cái phân biệt. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu. Kỳ quái địa phương." A Phi tự nhủ, xem bề ngoài lầu này còn rất cao, chỉ là có chút cổ xưa, liền bằng hiểu đều lịch ra. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu sao? Bạch Lý Băng sắc mặt hơi đổi, nghĩ tới trong lịch sử một ít điển cố, không khỏi có chút hướng về. Hai người cũng hơi mệt chút, xem lầu này trên tựa hồ bóng người ảo lạ, người chơi văn lại, like, có lẽ có thể nghỉ ngơi một chút. Đợi đến lúc đến gần sau đó, mới phát hiện cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu lớn cửa đóng chặt, trước cửa có hai cái nỏ trợ cờ gác, tựa hồ cũng không phải tùy ý xuất nhập bình thường khách sạn. Bạch Lý băng cao thấp đánh giá một lần, chủ động tiến lên phía trước nói, "Hai vị, chúng ta muốn vào vào cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu nghỉ chân một chút, không biết." Nói còn chưa dứt lời, bên trái một vị cầm nỏ trợ cờ đã mặt lạnh lấy chặn bọn hắn, nơi này là tư nhân chi địa, người rảnh rỗi mới tiến. "Ha, chẳng lẽ đây không phải khách sạn?" Bạch Lý Băng ngạc nhiên nói. "Là khách sạn, chẳng qua là hôm nay nơi đây đã có người bao số rồi, tạm thời thuộc về tư nhân chi địa." Nộp Tợ Cờ tiếp tục nói năm. "Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy người bên ngoài còn không thể nào vào được rồi, nhưng ta nhìn thấy bên trong rõ ràng có một chút người chơi. Nếu như ngươi có chủ nhân tiếp mời, tự nhiên cũng có thể đi vào." Nộp Tợ Cờ đánh giá một cái hai người, tựa hồ cùng đợi bọn hắn móc ra chứng minh đi ra. Bạch Lý Băng nhưng có chút thất vọng lui trở về. Hiển nhiên đây là một cái nhiệm vụ tình cảnh. Hơn nơi chỉ có một chút người trời có tư cách. Đại giang hồ nhiệm vụ như vậy tình cảnh chỗ nào cũng có, không nghĩ tới cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu lúc này đang đứng ở loại trạng thái này. Na Nguyên bạn còn muốn đi cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu nhìn một cái phong cảnh đấy, dù sao cái này là năm đó thịnh đường đệ nhất danh lâu, Đường Huyền Tông cùng Dương Ngọc Hoàn liên thượng xuyên ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi tân khách, tính là năm đó đại đường giải trí trung tâm. Về sau nó bị hủy bởi chiến hỏa, không còn tồn tại. Đại giang hồ đem suốt hiện lại, cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu năm đó thịnh đường khí khái cùng dấu vết. A Phi gặp Bạch Lý Băng thất vọng bộ dáng, biết rõ nội tâm của nàng trong là cực muốn đi vào đánh giá đấy. Hắn hơi hơi trầm ngâm, đang muốn tiến lên phóng ra một bước, Bạch Lý Băng rồi lại kéo hắn lại, lắc đầu thấp giọng nói, đã có người bao xuống Hoa Ngạc Tương Huy lâu, như vậy nhất định có một chút chuyện trọng yếu. Chúng ta còn là không nên quấy rầy tốt. Ngay khác chúng ta lại tới nơi này đi. Bạch Lý Băng phải không muốn tự nhiên đâm ngang, thực tế tại hiện ở thời điểm này, nếu không lấy A Phi vô công, cái này giang hồ không có hắn không dám đi đấy, chỉ là quấy rầy người bên ngoài không khỏi có chút không tốt. A Phi bị Được Bạch Lý Băng khuyên ở sau đó cũng là bất đắc dĩ, đang muốn quay người tới danh giới, đột nhiên nghe được một thanh âm nói, "Lý Long Cơ, nếu như ngươi không phải là vì làm lúc hoàng thượng, cần gì phải đến mời chúng ta ở chỗ này gặp nhau?" Cái kia võ chiếu sau đó thoái vị. Thanh âm chợt lóe lên, đằng sau nhưng là yên lặng vô dưới. A Phi cùng Bạch Lý Băng nhìn nhau, tiếp tục làm không nghe thấy giống nhau quay người rời đi. Chương 569, 10 niên một giấc giang hồ động, đạo thị vô tình khước hữu tỉnh, 12. Hoa Ngạc Tương Huy lâu cùng sở hữu ba tầng đặt ở đại giang hồ thời đại cái này chính là ba tầng lầu nhập lại không coi vào đâu. Bất quá nơi đây mỗi một tầng không gian đều là cực kỳ khoan dung độ lượng, không chỉ có có độc lập rộng rãi phòng, còn có hoa lệ đẹp mắt phòng cùng với tầng tầng lớp lớp thúy ngọc bình phong, mà treo ở các nơi lửa đèn lồng màu đỏ, làm đẹp lấy trẻ em cánh tay giống như kích thước bạch ngọc ngẩn đến, huống chi đem nơi đây nhiễm lên một tầng tráng lệ sắt thái, vô luận ban ngày còn là đêm tối đều là thủy chung sáng ngời. Toàn bộ tương huy lâu chỗ giữa càng là cao thấp quan thông, tầm mắt rộng rãi vô cùng, dưới lầu có thể xem lên trên lầu. Mà theo mái nhà huống chi đem phía dưới cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Thậm chí vì dễ dàng cho mọi người xem xét, tại lầu 2, lầu 3 lan can biên dưới còn cài đặt bàn ghế cùng đồ ăn tự thủy, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, có thể một mặt uống rượu, một mặt thưởng thức phong cảnh. Cái gọi là phong cảnh, chính là hoa ngạc tương huy lô cái kia rộng thùng thình trên võ đài biểu diễn. Với tư cách đại đường thứ nhất giải trí trung tâm, nơi đây không có có đạo lý không làm một cái dùng cho biểu diễn vũ đài. Hôm nay trên võ đài cũng là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình náo nhiệt tình cảnh, những cái kia mặc sa mỏng đám vũ nữ vào như hồ điệp bay múa. Chính đem vũ đài làm đẹp như bảy hoa sáng lạn, mà tại cái mảnh này bảy hoa chỗ giữa, chính có một cái kiện trắng mà không mất ôn nhu thân ảnh cấp tốc xoay tròn, nương theo lấy nàng vũ động, trong tay còn đang lóe lên ra từng điểm hà quang, hình như là theo trong tay nàng tình cương trưởng kiếm trong phát ra. Kỹ thuật nhảy ưu mỹ động lòng người, kiếm khí rồi lại hàn quang bắn ra bốn phía, thậm chí mang theo từng trận gió lốc, làm cho trung quanh xem xét mọi người cảm giác được tình phong mặt tiền cửa hiệu. Hiển nhiên đây là một loại cực kỳ cao minh kiếm vũ, xem xét người cũng đều là võ công cao cường thế hệ, biết rõ cái này múa kiếm nữ tử không là thuần túy vũ cơ. Hằng Định cũng là một gã kiếm đạo cao thủ. Trong sân nhịp trống càng ngày càng gấp, nữ tử múa kiếm cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đều thấy không rõ động tác. Trong chốc lát cái kia mưa nặng hạt giống như nhịp trống im bặt mà dừng, nữ tử động tác cũng giống như bị được nhấn xuống tạm dừng kiếm, toàn bộ người từ động chuyển yên tĩnh, tại múa giữa đài lũy lạc mà đứng. Chỉ có cái kiếm màu đỏ như máu quần áo vẫn theo quán tính xoay tròn một vòng, sau đó nhẹ nhàng mà du đãng tại vòng eo trung quanh. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, dường như sông biển ngừng thanh quang. Trung quanh một mảnh rung trời vang lên reo hò khen hay, nhưng là phát ra từ nội tâm. Như thế vũ khí, đã là thế gian hiếm thấy. Tại đây Hoa Ngạc Tương Huy lâu một bên, hai cái người chơi bộ dáng người đang ngồi một cái tởm mỡ phòng ở bên trong, nương theo lấy mọi người cùng một chỗ vô tay tán thưởng. Cái này là Công Tôn đại nương kiếm khí chi múa. Đắc sắc, thật sự là đắc sắc. Chết không được nàng tại đại đường cũng là một cái dấu hiệu tính nhân vật. Nói lời này chính là một cái giọng nữ, hơi hưng phấn chi ý. Đối diện nàng cái kia người chơi thì là bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng mà uống một ngụm, nói, đây là Công Tôn đại nương kiếm khí chi múa không sai, nhưng người này khả năng cũng không phải Công Tôn đại nương. Không phải Công tôn đại nương sao? Người chơi nữ có chút tò mò, thế gian này ngoại trừ Công tôn đại nương, còn có ai có thể múa ra như vậy mỹ diệu lại cao minh kiếm vũ? Nam người chơi nét miệng mỉm cười nói, Công tôn đại nương cũng có truyền nhân ấy. Hơn nữa đừng quên, đây là một cái võ hiệp thế giới. Nàng kia sẽ là ai? Ngươi có phải hay không đã biết rõ thân phận của nàng rồi, A Phi? Người chơi nữ nói. Xuyệt, nói nhỏ chút. Đừng quên chúng ta là dịch dung bảo, không muốn hô tên thật của ta, muốn hô liền hô dùng tên giả. Đối diện nam người chơi, cũng chính là dịch dung sau đó A Phi thấp giọng nói, Dịch dung sau đó Bạch Lý Băng lật ra cái tiểu bạch mắt, ngươi lên dùng tên giả thật sự là nói không nên lời. Ngươi nào sẽ đem Giang Hồ tên lên thành đại thanh trùng cùng tiểu thái viên? Ngươi không thể tìm một tốt dùng tên giả. Chỉ là thuận miệng dựng lên, không có gì đặc thù hàm nghĩa, đừng quên chúng ta cũng là tiến đến dò xét tin tức. A Phi nói, cái kia cũng không bằng Têu Lương sân bá, chúc anh ngải, hoặc là Kim Phong, ngọc biểu lộ gì gì đó. Bạch Lý Băng trong mắt hiện lên một tia lướt mơ. Tên chỉ là một cái danh hiệu, không cần xoắn xuýt. Lên quá hoa lệ ngược lại nhận người thái mắt. Nếu không phải nghe được Lý Long Cơ cùng với về ngôi vị hoàng đế sư tỉnh, ta còn không muốn tiến đến đây." A Phi nói, "Lấy bản lĩnh của ngươi, trực tiếp bay vào được tự nhiên đơn giản. Hay vẫn là ngươi còn điểm đến nơi này hai người, không khỏi cũng có chút." Bạch Lý Băng nhìn một bên hai cái một tên đáng thương, nhíu nhíu mày. Gian phòng kia vốn là người ta đấy, A Phi cùng Bạch Lý Băng thuộc về kẻ xâm vào. Bọn hắn chiếm cứ người ta gian phòng, còn điểm mất nơi đây nguyên bản hai cái người giang hồ, lại nói tiếp đích xác là có chút bá đạo. Bất quá cân nhắc đến nguyên bản gian phòng hai người kia là nở vở kờ. Hai gã cường đạo người chơi trong nội tâm bao nhiêu dễ chịu đi một tí. Hai người kia hiển nhiên là bị được Lý Long Cơ triệu hoán tới đây. Xem tình huống này, tựa hồ Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đang tại mời chào nhân thủ, chờ tại võ chiếu thoái vị sau đó tranh thủ ngôi vị hoàng đế rồi. Ta xem nơi đây rất nhiều người giang hồ, ba gồm người chơi đều tiếp đồng dạng một cái nhiệm vụ, Hoa Ngạc Tương Huy lâu nhân tại đông đúc, chúng ta chỉ là trùng hợp bắt kịp rồi." A Phi nói, "Ngươi là lo lắng Lý Long Cơ sẽ cùng Diệp cô thành xung đột." Bạch Lý Băng nói. A Phi trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, "Có chút lo lắng." Nhưng Kỳ Thật cũng không phải là rất lo lắng. Ta biết rõ Diệp Cô Thành còn cũng không nhất định muốn trở về làm hoàng đế đấy, hắn và Lý Long Cơ giữa có hay không xung đột, chỉ là xem Diệp Cô Thành ý nguyện. Có một số việc không thể không phòng. Về phần phía dưới vị này Múa Kiếm Công tôn đại nương, ta đoán hẳn là Công tôn đại nương hậu nhân, người giang hồ xưng hùng mộ mộ vị cô nương kia. Cái này kỳ lạ ngoại hiệu làm cho Bạch Lý Băng sửng sợ, bất quá nàng cuối cùng nhớ ra một việc, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nguyên lai like là nàng. Bất quá nàng thế nhưng là cổ hệ cao thủ, nghe nói kiếm pháp không thua Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Tuyết Tuyết đây. A, ta hiểu được, ngươi sở hữu có thể nhận ra, nhất định là Lục Tiểu Phụng cùng ngươi nói đến qua nàng. A Phi nét miệng cười cười, năm đó cùng Lục Tiểu Phụng uống rượu thời điểm, thật sự là hắn nhắc lên rất nhiều có ý tứ người, có bằng hữu cũng, có đối thủ. Cái này Công tôn đại nương, nàng kỳ thật cũng gọi là Công tôn đại nương, thật sự là thân phận là Công tôn đại nương hậu nhân, gọi làm Công tôn Lan. Nàng này nhưng thật ra là cổ hệ dưới mặt đất tổ chức Hồng Hải tử thủ lĩnh, chuyên làm một ít ám sát, dò hỏi tình báo sự tình. Nàng tinh thông dịch dung thuật, trên giang hồ vô cùng nhiều kỳ quái thân phận, bao gồm nữ độ tệ Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nữ Tử, Mất Hồn Bà Bà, bao gồm cái kia ưa thích bán hạt rẻ rang đường hùng mộ mộ đều là của nàng Hoa thân. Giang Hồ nói kiếm pháp của nàng không ở Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người phía dê. Ấy, nhưng thật ra là kém một điểm. Năm đó nàng liền chết ở Diệp Cô Thành trong tay. Như vậy một cái cổ hệ mọi người đến trợ giúp Lý Long Cơ. Cái này có ý tứ rồi. Bạch Lý Bang cũng nói, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sự tình ít nhất phải đợi đến phá toái hư không sau đó. Lý Long Cơ hoàn toàn chính xác không nhỏ cơ hội, bản thân hắn chính là võ chiếu cháu trai. Vì vậy Võ Triều Ly khai ngôi vị hoàng đế, cũng nguyện ý nương hộ Bối Kiêm hoàng hệ nhất mạch Lý Long Cơ ngồi trên cái này đặc thủ vị trí. Đường quên vị này Lý Long Cơ cùng Tả đế Long ứng quan hệ cũng cũng không tệ. Chỉ là của ta còn muốn biết rõ ràng một chuyện khác tình. Ngoài chữ ngôi vị hoàng đế sự tình, ta còn đã có một cái khác phát hiện, phát hiện này mới là mấu chốt nhất đấy. Mấu chốt phát hiện, đó là cái gì? Là vừa mới ngươi vụng trộm thẩm vấn hai người kia lấy được tin tức. Bạch Lý Băng cau mày nói, bọn hắn vừa xông lúc tiến vào, tùy tiện tìm một cái phòng đặc chân. Á Phi âm thầm cầm trong phòng hai người. Hắn làm cho Bạch Lý Băng thống nhất, bản thân thì là tại phương diện bên trong thẩm vấn một phen, chắc hẳn tin tức chính là ở thời điểm này lấy được. Tuy nói là theo hai người kia trong miệng đã nghe được một ít, nhưng hai người này cũng không phải là cái gì nhân vật mấu chốt, chỉ là đến tương trợ Lý Long Cơ đấy. Bọn hắn theo như lời tin tức còn chờ khảo chứng, vừa rồi ta lại bốn phía nhìn một vòng, có lẽ cũng ấn chứng của ta một cái ý nghĩ. A Phi nói đến đây, không hề xem bên ngoài, mà là thò tay một chút đem trong phòng hai cái như một điều giống như ngồi người cho hắn mà rồi. Hai người kia là NPC, một người bị được ném tới bên trong gian phòng không thể nhúc nhích, giờ phút này kêu lên một tiếng buồn bực, phát hiện huyết đạo của mình bị giải khai rồi, liền võ công cũng đều khôi phục. Hai người riêng phần mình duốt ve nhấc mọi cánh tay cùng hai chân, nhìn xem A Phi, trong lúc nhất thời không nói. Bọn hắn không có cao giọng kêu to, có lẽ là nhận ra A Phi thân phận, cũng biết cao giọng kêu to tác dụng không lạ rất lớn. Cái kia A Phi khách khí chắp tay nói, hai vị đại hiệp, lúc trước là đã tội. Ta chỉ là tiện đường làm một cái chuyện, cũng không muốn cố ý làm khó dễ các ngươi. Hai người kia cũng là một nam một nữ, gặp A Phi khách khí như thế vội vàng chắp tay. Không biết A Phi vì sao bỗng nhiên trước ngạo mạn sau cung kính đứng lên, bọn hắn vẫn nhìn xem A Phi, thần sắc có chút cổ quái. A Phi nỗ lực bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, còn chưa thỉnh giáo hai vị đại danh. Hai người kia trầm mặc một hồi, nữ nhân nhìn nhìn nam nhân, cái kia bên ngoài mập mạp, đầu lớn như nhu nam nhân khàn khàn nói, "Tại Hạ Dương Phạm, Bình Phạm Lịch Phạm." Vợ gọi làm Điền Tư Tư. Dương Phạm, Điền Tư Tư. Tốt thừa thật bình thường tên muốn, chắc hẳn cũng không là đại nhân vật nào. A Phi đối với cái này không có ấn tượng gì, chỉ là cười nói, nguyên lai là Dương gia hiền khang lệ. Ha ha, ta là Đậu Khổ. Ta biết rõ, ngươi là số khổ A Phi, đại giang hồ minh chủ Võ Lâm, là hôm nay chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Cái kia Dương Phàm cất lời nói, "A Phi sững sốt một chút, sau đó sờ lên cái mũi nói, ta chỉ là người chơi trong minh chủ Võ Lâm, tại các ngươi người giang hồ trong mắt không coi vào đâu, đến vô đại nhân vật nha. Cũng không tính là, đại giang hồ mấy trăm vạn người chơi, chính thức đem ta để vào mắt cũng không nhiều. Ta hôm nay tới cũng là trùng hợp, vì vậy có câu nói cũng muốn hỏi hỏi Dương huynh đệ." Cái kia mập mạp kia dung mạo xinh đẹp xấu xí Dương Phàm nói, Khổ Minh Chủ lúc trước đã hỏi chúng ta thật nhiều vấn đề rồi, không biết còn muốn hỏi chút gì. A Phi cười nói, là về lúc trước các ngươi nói một câu. Vừa rồi ta tùy tiện cùng các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được ngươi nhắc tới cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu là phá toái hư không một cái trọng yếu cửa khẩu. Ta lúc ấy không để ý, hiện tại nhớ tới là muốn xác nhận một cái. Cái này cái gọi là cửa khẩu đến cùng là có ý gì đây? Có hay không có nghĩa là Sở Hữu muốn tham dự phá toái hư không lượi, đều phải ở chỗ này rơi một cái chân. Cái kia Dương Phàm có chút kinh ngạc nhìn A Phi, sau nửa ngày mới gật đầu nói. Cổ Minh chủ thật sự là thông minh, chỉ nhìn một cách đơn thuần theo ta nói lỡ miệng những lời này có thể đoán ra những tin tức này đi ra. Ta đây đoán có đúng hay không? A Phi nói: "Đúng." Vất quá chuẩn xác mà nói, là tham dự phá toái hư không người giang hồ đều cần phải ở chỗ này đặt chân, sau đó lại chuyển trình hướng bắc, một đường tiến về trước thập tự quan. Về phần các ngươi người chơi là không cần đấy. Vì vậy cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu cô ý kiến tiết đang nói thành trưởng An Bắc giao chỗ, chính là với tư cách phá toái hư không thẻ cực kỳ có một cửa." Dương Phàm nói. A Phi gật gật đầu chính là cái kia bạch lý băng cũng là hai mắt tỏa sáng. Chương 570, 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 13. A phi cùng cái này kia dung mạo xinh đẹp xấu xí dương phàm lại hàn huyên một hồi lên, cơ bản thừa nhận phán đoán của mình. Xem ra sở hữu phá toái hư không nợ cợ đều lại ở chỗ này đặt chân, làm làm một cái trạm trung truyện, sau đó mới có thể tiến về trước thập tuyệt quan. Về phần hắn đám ở chỗ này lưu lại bao lâu thời gian, biết làm bao nhiêu sự tình sẽ không vì là các người chơi biết rồi. Hệ thống làm như vậy khẳng định không phải là vì làm cho những cao thủ này nâng tốc môn hoàn, đơn giản là cho những thứ này người cạnh tranh lẫn nhau chạm mặt và phát triển biểu lộ thực lực cơ hội. Mà bọn hắn riêng phần mình những người ủng hộ cũng tự nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép đối thủ cạnh tranh cơ hội tốt. Rất nhiều cao thủ có lẽ cũng không muốn sớm như vậy chạm mặt, dù sao trải qua lúc trước một ít xung đột giao thủ, không ít người cũng đều là trên thân mang theo tổn thương, như là Lãng Phi Vân, Bàng Bang, thậm chí là Lệ Nhược Hải đều không có triệt để khôi phục. Nhưng hệ thống hiển nhiên là cố ý gây nên. Có thể muốn gặp, đến lúc đó cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu sẽ không quá bình tĩnh. Thậm chí xuất hiện đỉnh cấp cao thủ ở giữa kịch liệt đối bính cũng không phải là không được. Như thế mới có thể càng nhiều nữa điều động các người chơi tham dự, thúc đẩy nội dung nhiệm vụ phát triển. Cái này chỉ sợ cũng là lệ nhược hại lựa chọn tại chúng quanh đây tụ hợp nhân. Chí tồn tại cao xa Lý Long Cơ vào lúc đó triệu tập rất nhiều người giang hồ, hắn cũng không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là muốn thừa cơ mưu lợi. Dù sao phá toái hư không sau đó, đại giang hồ ra đời cái thứ tứ siêu cấp cao thủ nhất định ở nơi này chút ít nở rở ở bên trong. Lý Long Cơ nguyên bản chính là trong lịch sử đường minh hoàng Tại Hoa Ngạc Tương Huy Lâu coi như là nửa cái chủ nhân. Hắn chủ yếu ý đồ là muốn lợi dụng người chủ địa phương cùng còn lại vì là số không nhiều nở cỡ kéo tốt quan hệ, do đó vì hắn tương lai sự tình làm tốt chẳng đệ. Đến cuối cùng vô luận là người nào thành tựu phá toái hư không sự nghiệp to lớn, ít nhất đều nhớ ký tại Hoa Ngạc Tương Huy Lâu nhận ở dưới nhân tình. Kể từ đó, hắn muốn tranh lấy ngôi vị hoàng đế sư Tình, tựa hồ sẽ củng cố rất nhiều. Dù sao đại giang hồ ba thứ hạng đầu cái siêu cấp cao thủ, Tảo Điệu Tăng, Trương Tam Phong, Đông Phương Bất Bại, bất kỳ một cái nào cũng không dễ tiếp xúc, trong đối Thậm chí cái kia Đông Phương bất bại ở nơi nào đều rất khó nói. Về phần Lý Long Cơ có phương thức gì có thể cho những cao thủ này nhận một mình hắn tỉnh, cái này không cho người ngoài biết rồi. A Phi có thể hỏi tham gia đến chính là, cái này Lý Long Cơ biết làm một ít chuyện, nhưng cần đại lượng nhân thủ với tư cách trèo chống, cái này có nở đỡ cở cũng có người chơi. Hàn Huyên sau nửa ngày, A Phi coi như là đem Hoa Ngạc Tương Huy lâu cho biết rõ. Làm cho A Phi cảm giác được mới lại chính là, cái này gọi là Dương Phàm béo da hỏa còn rất có kiến thức, lời nói và việc làm ăn nói đều là bất phàm, kia giang hồ kiến thức càng là có thể nói biến bác cho chuyện càng về sau, bản thân một ít nghi hoặc chỉ cần hơi chút nhắc tới, thậm chí đều không cần hắn tận lực điểm ra, đối phương là có thể thân thể cũng tìm được, sau đó đem biết hiểu nói ra. Nhìn ra được, đối phương tựa hồ cũng không có cái gì giữ lại, nói cũng rất triệt để. Thật sự là một người thông minh. A Phi cảm khái nói. Hắn mơ hồ cảm giác được, người này ý nghĩ cùng đại sư huynh là một loại loại hình đấy, hơn nữa không phải là người bình thường. Về phần đối phương vì cái gì có thể phối hợp như vậy, có lẽ không chỉ là bởi vì hắn A Phi cái gọi là tiến tuổi. Khục, vị này Dương huynh đệ thật sự là đa tạ ngươi rồi. Bất quá ta rất muốn biết, giống như ngươi vậy người, cũng sẽ bị Lý Long Cơ làm cho mời chào sao? A Phi rốt cuộc hỏi vấn đề này. Cái tên mập mạp kia cả người lẫn vật vô hại nở nụ cười, nói thật, chúng ta chỉ là tới gặp từng trại đấy, về phần Lý Long Cơ mời, chúng ta cũng là biết tới biết thế. Gặp từng trại. A Phi rất kinh ngạc. Bản Tử Dương Phàm nhìn thoáng qua thê tử bên cạnh Điền Tư Tư, hai người nhìn nhau cười cười, lộ ra hành hạ cho giống như nhu tình mật ý cái kia Dương Phàm nhẹ nhàng mà nắm chặt lại tay của vợ, thản nhiên nói, 16 năm trước Ta cùng bên trong người trong giang hồ ăn hành gặp, sau đó kết hôn sinh tử, từng có một đoạn thời gian nhạt ra giang hồ rồi. A phi gật gật đầu, đây là rất nhiều giang hồ tình lữ thông thường lựa chọn. Dù sao mang theo hài tử đánh đánh rất giết, giết, không khỏi có chút không ổn. Mặc dù là mạnh mẽ như Quách Tĩnh Hoàng Dung, cũng là tại Đào Hoa Đạo trên mang lớn hơn Quách phủ, sau đó mới một lần nữa tiến vào giang hồ dẫn thân vào tương dương sự tình đấy. Thế cho nên các loại chờ Quách tương tại tương dương sinh ra thời điểm, còn tại trong tã lót liền đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa, gián tiếp dẫn xuất thần điều phần sau bộ nội dung có chuyện cùng với về sau ỷ thiên lịch sử. Về phần cái kia tuyệt đại song tiểu, hiệp khách hành tắc loại, chờ điển cố, càng là bằng chứng điểm này. Cho nên nói, tìm một chỗ yên lặng kết hôn sinh tử, đối với giang hồ tình lữ mà nói thế, nhưng là một cái thiết yếu kỹ năng. Như thế đây đối với vợ chồng lựa chọn ngược lại cũng bình thường. Cái kia Dương Phàm nói tiếp, rời khỏi giang hồ sau đó, rất nhanh con của chúng ta liền sinh ra rồi. Vị trí cố hài tử, chúng ta trên cơ bản đoạn tuyệt rất nhiều trên giang hồ vắng lai. Bất quá ta cùng vợ dù sao cũng là người trên giang hồ, cũng không có khả năng hoàn toàn đoạn tuyệt giang hồ sự tình. Dù sao có bao nhiêu sự tình, chúng ta không thể làm như không thấy. Các hạ không nghĩ tới còn là một lòng nhiệt tình." A Phi nói. Cái kia Dương Phạm cười nhạt một tiếng, không thể nói cái gì lòng nhiệt tình, chỉ là có chút sự tình nhất định phải là mà thôi. Nếu không rang hổ chính nghĩa bốn chữ này liền không thể nào nói tới." A Phi dần mình, những lời này rất đột ngột, nhưng mà cũng tựa hồ đại biểu đối phương thái độ. Phải biết rằng cái này đơn giản một câu, làm lên đến nhưng chỉ có khó khăn. Vẹn vẹn bằng vào một người tự nhiên là làm không được đấy, cái này gọi là Dương Phạm gia hỏa, chẳng lẽ còn có cái khủng lỗ tổ chức hay sao?" A Phi càng phát ra cảm thấy mập mạp này không đơn giản. Giờ phút này mập mạp này tiếp tục nói, bất quá ta cùng vợ ước định, trừ Phi có trọng đại biến cố, nếu không cực ít đặt chân chuyện giang hồ tình, ít nhất cũng phải các loại chờ hai tử lớn hơn một chút. Khô khủng, không nghĩ tới chúng ta một sống thì sống ba cái, nếu không phải ta khất chế rồi, tình huống này tựa hồ còn có tăng thêm xu thế. Bên cạnh hắn Điền Tư Tư nghe vậy đột nhiên giận dữ, nói, cái gì gọi là ngươi khất chế rồi hả? Có nói như vậy đấy sao? Dương Phàm chất phác cười cười, luôn miệng nói, dạ dạ đúng, đúng ta nói sai rồi. Tóm lại Chúng ta tại rời khỏi giang hồ 6 năm ở trong sinh ra ba cái em bé. Chi đạo 10 năm trước, chúng ta ước định muốn hảo hảo nuôi dưỡng ba đứa bé, 10 năm sau đó mới có thể trùng nhập giang hồ. Cũng may 10 năm này lúc giữa đại sự cũng không nhiều. Lại nói tiếp, chúng ta lúc này ở đây tính là lần đầu tiên đặt chân giang hồ. 10 năm rồi hả? Á Phi cùng Bạch Lý Băng đều có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ có thể nhịn 10 năm không đặt chân giang hồ. Đúng vậy a, 10 năm rồi. Đào Lý Do xuân một chén rượu, giang hồ đêm mưa 10 năm đền. Làm làm vợ điền tư tư ánh mắt cũng không khỏi có chút hoài niệm, 10 năm giữa cũng không biết đại giang hồ đến cùng lại xuất hiện bao nhiêu mấy đại nhân vật. Ta thế nhưng là vẫn muốn mở mang kiến thức đấy. Đại nhân vật đi. A Phi bị, được đây đối với vợ chồng bị nhiễm, trầm rãi nói, đại giang hồ chỉnh hợp trong lịch sử các loại hào kiệt anh hùng, đại nhân vật tự nhiên là chỗ nào cũng có. Thời có nghe thấy? Dương Phàm ha ha cười nói, những thứ khác không nói, trước đó không lâu cái kia một đời tiền kiêu Đông Phương bất bại sự tình, liền khiến cho đầy giang hồ mưa gió. Lúc ấy ta còn kém một điểm liền không nhịn được đi ra làm chút chuyện, kết quả là đến liền truyền đến nàng thất bại tin tức. Ta cũng là ở đằng kia một lần đã nghe được Khổ Minh chủ đại danh của ngươi. Khổ Minh chủ coi như là giang hồ đại nhân vật. Hôm nay tính là lần đầu tiên thấy. Một bên Điền Tư Tư gật đầu nói, "A Phi đột nhiên mặt đỏ nóng lên, ta không là đại nhân vật nào. Hơn nữa, ta thứ nhất là điểm trúng hai vị." Hắc, bây giờ nhìn lại, lấy hai vị võ công, có lẽ cũng là cố ý bị được ta điểm ở a. Đâu có đâu có, chúng ta là thật sự bị điểm ở đấy. Đơn thuần võ công, Khổ Minh chủ đã đạt tới đỉnh cao, bội phục, bội phục. Cái kia Dương Phàm rung đùi đắc ý nói, Hắn người này nói chuyện có một đặc điểm, vẫn luôn là bốn bề yên tĩnh, dường như vô luận là bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không làm cho hắn có mảnh liệt kinh ngạc hoặc là kích động. Khi hắn nói lên cái gì bội phục thời điểm, A Phi cũng làm không rõ ràng lắm người nọ là thiệt tình còn là lấy lòng. Cái kia Bạch Lý Băng Vo vẫn tản tán thắn nói, hai vị 10 năm không có đặt chân giang hồ, lúc này đây trực tiếp đến Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, ngược lại là sẽ chọn địa phương. Chờ một lát nơi đây các loại đại nhân vật vân tập, hai vị tự nhiên là có thể xem cái đã đủ rồi. Nhưng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Hai vị liền thật sự chỉ là nhìn xem sao? Còn có thể làm được gì đây? Dương Phàm cười tủm tỉm nói, hai chúng ta không có gì võ công cao thâm, có thể ở chỗ này nhìn xem đã là rất chuyện vinh hạnh tình rồi. Hơn nữa có khổ minh chủ cao thủ như vậy tại, chúng ta còn cảm thấy rất an toàn đây. Chẳng biết tại sao ta có loại cảm giác, các ngươi không phải là cố ý đem ta dẫn vào gian phòng kia a? Từ khi ta bước vào Hoa Ngạc Tương Huy lâu đến nay, A Phi chợt mà giận mình. Làm sao sẽ, không có chuyện đó. Dương Phàm lắc đầu liên tục Cổ Minh Chủ chẳng lẽ cảm thấy là có người đang cố ý dẫn dắt người tiến vào chúng ta gian phòng này sao? Loại chuyện này nói ra liền quá hoang đường. Á phi tự giác cũng thế bốn. Lúc ấy bản thân rõ ràng chỉ là tùy cơ hội tuyển một cái mở cửa sổ gian phòng. Có thể không biết tại sao, cái này cảm giác một mực ở trong nội tâm quấn quẩn, đúng là tặn ra không đi. Lại ngẩng đầu nhìn cái kia Dương Phàm, đối phương hai vợ chồng đều trở về một cái chân thành dáng tươi cười, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại. Cái loại, chờ chờ về nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, cái này Dương Phàm đến cùng là lai like lịch gì? Á phi trong lòng lại nảy Liên cũng ở thời điểm này, bên ngoài đột nhiên nhớ tới một hồi tiếng gõ cửa, dọa A Phi kêu to một tiếng. Trong phòng bốn người đều là không nói, cái kia Dương Phạm nhìn ba người khác liếc, đột nhiên cất giọng nói, "Chuyện gì?" Quay về Dương tiên sinh. Tại hạ là ứng với Lý Long Cơ tiên sinh mà nói, đến muốn mời Dương tiên sinh cùng Dương phu nhân gì giá, cùng đi đại sảnh chuyện thương lượng đấy." Dương Phạm trầm ngâm nói, "Sự tình gì muốn đi đại sảnh thương lượng? Là có một vị đại nhân đã tới rồi." Bên ngoài người khách khì nói, "A." Dương Phạm hơi hơi kinh ngạc, là tham dự phá toái hư không cao thủ muốn tới rồi. Vị thứ nhất đến sớm như vậy, vị đại nhân kia là ai? Có tin tức nói, là đại biểu Ma môn Thượng Quan đại nhân. Người ở phía ngoài thấp giọng nói, Nguyên Lai là nàng a. Dương Phàm cười cười, sau đó nói, ngươi đi nói với Lý Long Cơ đại nhân, ta một hồi liền qua. Vậy xin đợi đại giá rồi. Người nọ tôn kính mà lễ phép lui đi, thanh âm dần dần biến mất. Gian phòng một lần nữa lâm vào yên lặng, một hồi lâu cái kia Dương Phàm mới nói, Thượng Quan Huyền Nhi muốn tới rồi. Ừ, vị này võ chiếu sư phó, đến cũng là rất nhanh. A phi ừ một tiếng, vị này Thượng Quan đại nhân vẫn luôn là. Ừ. Vân Vân, ngươi nói nàng là người nào? Võ Triếu Tư phó. Chương 571, 10 niên một giấc giang hồ mộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 14. Dương Phàm mà nói làm cho A Phi giật mình không nhỏ, thậm chí ngay cả ngữ điệu đều cao một lần. Bạch Lý Băng biết rõ, đây là hắn phát ra từ nội tâm kinh ngạc duy cớ. Cái kia Dương Phàm nhìn xem A Phi, trên mặt cũng đã hiện lên một tia nghi hoặc, biểu lộ phảng phất là đang nói ngươi không biết tình huống này sao, bởi như vậy ta cũng có chút lúng túng. Nhưng A Phi biểu lộ lộ ra như vậy chân thành, Dương Phàm không thể không ho khan một tiếng, chậm rãi nói, thật không nghĩ tới Chuyện này vị kia thượng quan đại nhân chưa nói với ngươi." A Phi vẫn miệng mở rộng, "Nàng tại sao phải nói cho ta biết? Nghe nói ngươi cùng vị kia thượng quan đại nhân hơi có chút giao tình." Dương Phàm muốn nói lại tôi nói, "Là có chút giao tình, nhưng kỳ thật không phải ngươi muốn giống như sâu như vậy." A Phi nói đến đây, trong nội tâm có một loại đều muốn rơi lệ tâm tình. Hắn ngừng lại một chút mới nói, "Hơn nữa ngươi nói cái gọi là võ chiếu sư phó, chính là chỉ Loan Loan." Thượng quan huyện nhị thực đúng là Loan Loan. Về cái này nghi hoặc hắn trước kia không phải là không có qua thậm chí đại sư Minh cũng đều cùng hắn đề cập qua cái này phòng đoán. Nhưng bởi vì đại giang hồ đều nói, còn có một Loan Loan một mực ở tại Tăng Vương trong chùa, xâm nhập trốn tránh, có người chơi còn mắt thấy qua thân ảnh của nàng, tiếp nhận nhiệm vụ của nàng đây. Vì vậy chuyện này hắn sẽ không có hướng ở chỗ sâu trong trong muốn, chỉ là lấy vì cái này Thượng Quan huyện nhi chính là Thượng Quan huyện nhi, Loan Loan chính là kia cái du du trong nhà Loan Loan. Nhưng Dương Phàm đột nhiên chọn phá chuyện này, đều A Phi bắt đầu một lần nữa đem cái này nghi hoặc trong đầu qua một lần. Nếu như Thượng Quan huyện nhi chính là Loan Loan Như vậy tăng vương trong chùa chính là cái kia loan loan là ai đây? Mà loan loan như thế che giấu tung tích lại là vì cái gì? Hôm nay đại giang hồ lên, còn không có người nào công khai đàm luận cái đề tài này. Bản tử tựa hồ đang suy tư, nghĩ đến muốn như thế nào cùng A Phi nói rõ chuyện này. Một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói, lại nói tiếp, thừa quan huyền nhì chính là loan loan chuyện này, tại chúng ta Sơn Lưu bên trong cũng là một bí mật, số rất ít người mới biết được. Sơn Lưu lại là cái gì? A Phi sững sốt một chút. Là một cái rở giạc tổ chức, một đám cùng chung chí hướng người làm một ít chuyện thú vị. Năm đó có một giang hồ ác thế lực gọi là Thất Hải vì đối kháng bọn hắn, chúng ta liền thành lập Sơn Lưu. Dương Phàm cười nói, "Sơn Lưu, tốt tên kỳ cục. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nữa?" "Không có, chỉ là thuận miệng, Khổ Minh chủ không cần soán suất." Dương Phàm nghiêm mặt nói. Á Phi gật đầu nói, "Ngươi nói tiếp đi. Nói nói các ngươi cái này đội." "Không phải đội, là tổ chức." Sơn Lưu tại hôm nay đại giang hồ cũng không lộ ra danh, hơn nữa là một cái trên danh nghĩa tổ chức, Thất Hải che giệt sau đó, chúng ta chỉ là dùng để lẫn nhau truyền lại tin tức, bù đắp nhau. Trung hợp chính là Trong tổ chức có một người thường xuyên xuất nhập tăng vương tự, vì vậy hắn đã mang đến một ít tình báo. Đi qua phân tích của chúng ta, phát hiện tăng vương trong chùa Loan Loan khả năng cũng không phải thật sự Loan Loan. Vì vậy chúng ta liền chắc chắn nàng chỉ là một cái thế thân, chính thức Loan Loan là phía ngoài vị này thượng quan đại nhân. Dương Phàm nói rất đơn giản, mấy câu liền nói rõ rõ ràng. A Phi nghĩ một lát, đột nhiên nhìn chằm chằm vào cái kia Dương Phàm nói, bí mật này có thể tin được không? Ta là nói, các ngươi người của tổ chức có thể tin được không? Có lẽ rất tin tùy. Dương Phàm sợ lên cái mũi chậm rãi nói, hắn trong lòng muốn Nếu như không đáng tin, Hàn Dương phàm sớm sẽ không biết đạo chết qua bao nhiêu lần rồi. Những người bạn này đều là một đám cùng chung chí hướng, người, vừa nghĩ tới bọn hắn cùng một chỗ làm một chuyện, dù là hắn như thế ổn trọng người cũng sẽ ở trong nội tâm nhịn không được có chút chấn động. A Phi cao thấp đánh giá một cái cái tên mật mật này, cảm thấy trên thân người này lại nhiều hơn một phần thần bí háo quang. Nhưng nghĩ đến bản thân tùy ý xâm nhập Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, tuy tiện điểm ngược lại một cái người giang hồ đúng là mang đến cho hắn nhiều như vậy tin tức, trong lòng của hắn cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn không tin trên đời này có như vậy trùng hợp sự tình. Nhưng là có một số việc hắn cũng bất tiện truy vấn vấn đề, có lẽ thời cơ cũng không đúng. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, "Vậy các ngươi phân tích ra Loan Loan làm như vậy nguyên nhân sao? Nàng tại sao phải che giấu bản thân chân thật thân phận?" Không rõ ràng lắm. Có lẽ là vì phá toái hư không sự tình, giảm thiếu một ít tác lực, cũng có lẽ là vì những người khác." Dương Phàm tùy ý nói. "Người nào?" "Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta chỉ biết là phá toái hư không vừa lúc mới bắt đầu, Tang Vương tự đã từng bị người xông vào qua, có người từng tại bên trong động tới tay, giết không ít người." Vị kia trên danh nghĩa Loan Loan, chính là được xưng tại khi đó bị thương, hôm nay một mực ở bên trong giường thương mà thôi." Dương Phàm nói. "Nhưng này cái Loan Loan là giả đấy." "À, ta đã biết, chính thức Loan Loan cũng không có bị thương, vì che giấu hai mắt người, nàng đều muốn người bên ngoài đều cho rằng Loan Loan bị thương, một mực ở tăng vướng tự, sau đó nàng lại dùng thượng quan uyển nhi danh nghĩa hành tẩu giang hồ." A Phi Vô đủ nói. "Khổ Minh chủ thật sự là thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến nhiều như vậy." Dương Mộ sau khi nghe xong cũng lả lấy được chỗ ích không nhỏ. Dương Phàm cùng theo Vô Tại Cái này rõ ràng là các ngươi nói cho ta biết được rồi, không cần như vậy lấy lòng ta." A Phi đối với Dương Phàm cử động rất kinh ngạc. Cái kia Dương Phàm rồi lại ung đùi đắc ý nói, "Chúng ta Sơn Lưu chỉ là đã nhận được tin tức, nhưng cũng không làm vô vị phỏng đoán. Kết quả khả năng có rất nhiều loại, Khổ Minh chủ đoán đầu là một cái trong số đó khả năng." "Vậy các ngươi Sơn Lưu nghe ngóng nhiều như vậy tin tức làm cái gì? Nhất định là có mục đích là đi." A Phi nói, "Chúng ta là có mục đích. Bất quá chúng ta không quan tâm loan loan làm như vậy đâu cơ, chỉ biết là nàng đối với giang hồ chính nghĩa không có gì uy hiếp là được rồi." Đây cũng là chúng ta Sơn Lưu cho tới nay mục đích." Dương Phàm nghiêm mặt nói. "Ha, vì giang hồ chính nghĩa, cái mục tiêu này nghe cũng rất to lớn." A Phi nhịn không được nhịn không được cười lên. Cái kia Dương Phàm cũng là theo chán cười, hai người bả vai có tiết tấu vui lấy, dường như cũng nghe được cái gì tốt cười sự tình giống nhau. Bên cạnh bọn họ riêng phần mình nữ nhân đều là lặng yên nhìn xem, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng màn nở nụ cười một hồi, A Phi phát hiện đối phương cũng không phải hay nói giỡn đấy, ít nhất đối phương thần sắc trong mắt một mực rất đứng đắn. Vì vậy hắn dừng lại cười, nói, "Ngươi không phải hay nói giỡn?" Không đúng a. Giang hồ chính nghĩa? Đúng vậy a. Trên giang hồ lúc nào đã có một cái các ngươi thằng ngốc này thiếu tổ chức. Mu như vậy thiếu tổ chức, kỳ thật vẫn luôn có. Có đôi khi rất nhỏ, có đôi khi rất lớn mà thôi." Dương Phạm cười nói, mang trên mặt một loại không hiểu hà quang. Nhìn đối phương mập mặt mặt mặt, Á Phi đột nhiên không biết nên nói những gì. Hắn nghĩ một lát mới nói, "Giống như ngươi vậy người, vừa rồi làm sao sẽ bị được ta một chiêu điểm chúng đây." Dương Phạm nhếch miệng nở nụ cười, Khổ Minh chủ đã hỏi lần thứ hai rồi. Đây là bởi vì tại Hạ Võ công tắc kém Mà Khổ Minh chủ võ công cao cường, ta căn bản ngăn không được ngươi một chiêu hai thức." Khổ Minh chủ đối với võ công của ngươi muốn có tự tin. Tự tin? Hắc. Lúc nào ta có lẽ đi gặp một cái sơn lưu tất cả vị đại hiệp? Tốt, Khổ Minh chủ đại gia quang lâm, chắc hẳn mọi người đều là vui vẻ cực kỳ." Dương Phàm tiếp tục cười, từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt thần tình. Một bên điền tư tư thì cứ như vậy ngượng ngọ nhìn xem trượng phu của mình, dường như mang theo vô hạn sùng bái. Chẳng biết tại sao, A Phi đột nhiên có chút hâm mộ bọn hắn. Một hồi lâu cái kia Dương Phàm cũng dừng lại cười, nói: Vị kia ma nữ loan loan muốn đã đến, có muốn hay không cùng đi xem xem. Chúng ta cũng đi sao? Cơ hội tốt như vậy, Khổ Minh chủ chẳng lẽ đầu nguyện ý ở chỗ này xa xa mà nhìn. Ta mặc dù không là đại nhân vật nào, nhưng mà cũng có một chút ma quyền hạ. Chỉ là muốn hủy cốt hai người các ngươi, giảm bạo thư đồng của ta. Đương nhiên là cao cấp thư đồng, không cần bưng trả rương nước đấy." Dương Phàm nói. A phi động tâm, hắn cảm thấy đây thật là cái cơ hội tốt, nhất là sen lẫn trong lở dở cờ trong cảm giác từ trước đến nay đều là thật tốt. Cái này Dương Phàm mặc dù có chút của quái, Nhưng đối với A Phi mà nói coi như là có thể tiếp nhận. Hơn nữa hắn đối với võ công của mình vẫn luôn rất tự tin, vì vậy cùng Bạch Lý Băng thương lượng một chút, cùng một chỗ dịch dùng một cái dung mạo, đổi lại Dương Phàm cung cấp cao cấp thư đồng bộ đồ. Màu xanh thư đồng trang phục rất phù hợp, chỉ là cái kia mũ lưới trai có chút lệch ra, A Phi cũng không thèm để ý, cứ như vậy cùng theo Dương Phàm vợ chồng, nhắm mắt theo đuôi đi ra dân phòng, đã đến Hoang Ngạc Tương Huy lâu dưới lầu. Dưới lầu trung gian là một cái thật lớn bình đài, cũng chính là lúc trước cái kia công tôn đại nương hậu nhân biểu diễn kiếm vũ địa phương. Nhưng lúc này nơi đây đã đứng đầy người. Môn hình khuôn vẽ người giang hồ, thậm chí còn có chút tây vực cùng với hải ngoại lãng nhân trang phục. Bọn hắn chẳng chỉ hấp dẫn đứng đấy, rơi là tả bốn phía, chính giữa một đám người tức thì vây quanh một cái đang mặc hoa phục, toàn thân tản ra quang huy nam tử, nam tử kia khí vũ yên nhàng, hình dáng hùng vĩ tuấn mỹ lệ, đứng ở phía trước nghiêm nghiêm chính là cái người cầm đầu. Hắn chính là Lý Long Cơ rồi, cũng chính là về sau so đường minh hoàng, đại đường định phong thị thế quân chủ. Với tư cách hoàng đế hắn còn là rất hợp cái đấy, có thủ đoạn cũng có năng lực, thậm chí tại đại đường ba bộ khúc trong hắn còn có không tầm thường võ công. Tại đại giang hồ thiết lập ở bên trong, Hắn càng là hoàng đế hữu lực người được đề cử một trong, A Phi lần này trở lại Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, vì cái gì cũng là hắn. Hắn muốn biết, cái này người đối với Diệp Cô thành có uy hiếp hay không. Bây giờ nhìn lại, Lý Long Cơ tựa hồ là muốn với tư cách Hoa Ngạc Tương Huy Lâu chủ nhân, làm cho này chút ít đến Hoa Ngạc Tương Huy Lâu làm khách phá toái hư không những cao thủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trần, làm hộ đến hoàng đế sự nghiệp làm cho một cái tốt trụ cột. A Phi đứng xa xa nhìn, lòng mang nghi hoặc nhìn người này. Bất quá dưới mắt đối phương làm những chuyện như vậy đều là quang minh chính đại, A Phi cũng sẽ không đi ngang ngược can thiệp. Bốn A Phi cho là bọn họ cùng theo Dương Phạm, chỉ là đã lấy được ở chỗ này khoảng cách gần quan sát cơ hội. Không nghĩ tới Dương Phạm vợ chồng xuất hiện thời điểm, cái kia Lý Long Cơ đúng là hai mắt tỏa sáng, cố ý đi tới, cầm Dương Phạm tay. "Dương công tử." Lần này đa tạ người rất hân hạnh được đón tiếp bốn. "Trừu cho ta Lý Long Cơ mặt mũi đến Hoa Ngạc Tương Huy lâu tụ lại." Lý Long Cơ mang trên mặt kỳ dị sáng bóng. "Lý tiên sinh không cần phải khách khí. Các hạ nhiều lần thịnh tình mời, ta lần này ra lại răng hổ, nhất định phải tới nhìn xem." Thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh a. Dương Phạm nữ khí khiêm tốn, Thần sắc lạnh nhạt. Hắc hắc, Dương công tử là giang hồ chính nghĩa làm gương mẫu. Mười năm không vào giang hồ, lúc này đây xuất hiện trùng lập sẽ tới Lý Mộ Hoa ngạc tương huy lâu, cái này là vinh hạnh của ta mới là. Chậc chậc, Hiền Khang Lệ thật sự là càng phát ra tinh thần, đã liền thư đồng của các ngươi cũng lạ như vậy có tinh thần. Lý Long Cơ tiếp tục khách sáo, ánh mắt tại A Phi cùng Bạch Lý Băng trên thân vật qua, cũng không có lưu lại. A Phi thần quang nội liễm, người bên ngoài bình thường nhìn không ra cái gì đi ra. Vì vậy hai người kia chính là như vậy giang hồ lẫn nhau thổi một phen, Dương Phàm vừa đứng đứng ở một bên, Cùng cái kia Lý Long Cơ cùng một chỗ chờ cái kia thượng quan huyện nhi đến. Cũng cũng không lâu lắm, mọi người chợt nghe được một tiếng nữ tử cười khẽ, sau đó liền chứng kiến hai cái thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trước là tên nữ tử, Thiên tiểu bá mỹ, toàn thân lộ ra không thể diễn tả đặc biệt khí chất, rõ ràng là mạo danh thượng quan huyện nhi mà nữ loang loang rồi. Gặp lại nàng, trong đám người A Phi trong lòng cũng là hơi động một chút, sinh ra không đồng dạng như vậy cảm giác được. Loang loang sao? Ở quý phái từ trước tới nay đệ nhất thiên tài chủ nhân, mình và nàng ở chung lâu như vậy, không nghĩ tới hôm nay mới biết thân phận chân thật của nàng so xét dưới, theo sát lấy Loan Loan sau lưng Tăng Vương Phàm mình, ngược lại là chẳng phải làm cho hắn nhìn chăm chú rồi. Vậy mà làm phiền chủ nhân nơi này tới đón tiếp. Huyền Nhi còn có chút băn khoăn đấy. Ma nữ thanh âm quanh quẩn tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu, có chút dễ nghe mềm mại. A Phi nhìn quanh, giật mình, thầm nghĩ như thế nào đồ đệ của nàng Bạch Linh Điểu không ở chỗ này đây. Chương 572, 10 niên một giấc giang hồ mộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 15. Loan Loan đến làm cho Hoa Ngạc Tương Huy lâu nhanh chóng náo nhiệt lên, ở đây người chơi thậm chí nghĩ thấy phương vẻ mặt Dựa theo trong lịch sử thiết lập, nàng bởi vì tu luyện tiên ma bí, bản thân kèm theo mị hoặc thuộc tính, tăng thêm đầu nàng não cực kỳ thông minh, rất nhanh cùng với trước tới đón tiếp Lý Long cơ đám người hòa hợp hòa mình. A Phi nhìn xem trong đám người lời nói cười thản nhiên, trói loại nàng, không khỏi nhớ tới trong lịch sử nàng kết cục. Loan Loan bởi vì tưởng niệm từ tử lăng quá độ, tại hầu hi bạch mất 3 năm trước với trên mặt trời trong nội cùng võ chiếu vì nàng xây dựng nữ trong đạo quan phảng hóa, làm võ chiếu thương tâm gần chết, 10 ngày 10 đêm canh giữ ở Loan Loan bên cạnh không chịu ly khai. Hoàng sư tại Nhật Nguyệt Đường không trong mượn nhờ béo công công miệng nói ra năm đó Loan Loan kết cục. Từ nơi này kết cục đến xem, Loan Loan chung tình tại từ từ lẳng mãi cho đến nàng mất, chỉ là bởi vì âm khí phái ma nữ thân phận, nàng không cách nào cùng Từ Từ Lăng cùng một chỗ, đến nỗi tại hầm hực mà chết. Một đời ma nữ như thế kết cục, không khỏi làm cho người bóp cổ tay. Bất quá nàng còn là bằng vào võ chiếu cùng pháp minh hai cái này đồ đệ, phân biệt làm được đối với triều đình cùng với giang hồ không chế, trên thực tế là thực hiện cho tới nay ma môn to lớn khát vọng. Nhưng không biết tại nơi này đại giang hồ, Loan Loan cuối cùng muốn vậy là cái gì đây? Là phá toái hư không, đứng tại Thiên Hạ Võ Đạo đích Đỉnh Phong sao? Cho tới nay, A Phi đều muốn nàng xem làm là thượng quan Uyển Nhi, là võ chiếu thế thân, cho rằng nàng là thay thế võ chiếu đi leo võ đạo đỉnh phong đấy. Nhưng hiện tại biết rõ nàng là Loan Loan rồi, rồi hướng mục đích của nàng đã có một tia không biết giải quyết thế nào. Lý Long Cơ tự mình dẫn người đem vị này thượng quan đại nhân nên đón đến bên trong trước mặt trên chỗ ngồi, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, đưa hắn cùng Loan Loan vây ở trung tâm. A Phi cùng Bạch Lý Băng Bội vì Dương Phàm nguyên nhân cũng đứng ở tới gần trong đại sảnh vị trí, chỉ là hắn có thể hướng sau rựi vào hai bước. Như vậy đội có thể nhìn rõ ràng trước mắt toàn cảnh. Cái kia Lý Long Cơ đối với Loan Loan khách khí thậm chí đã đến cung kính trình độ, hơi có chút tận lực nịnh nọt trạng thái. Nhìn một hồi, Bạch Lý Băng thấp giọng tại A Phi Thái vừa rồi nói, "Ngươi nói, cái này Lý Long Cơ có hay không biết được Thượng Quan Uyển Nhi thân phận chân thật đây?" Phải biết rằng tại trong lịch sử, Thượng Quan Uyển như thế nhưng là đã bị chết ở tại hắn Lý Long Cơ trong tay a. A Phi giật mình, đứng xa xa nhìn Lý Long Cơ, mơ hồ cũng biết đối phương đại khái ý tưởng. Tại đây chút ít đại nhân vật trong mắt, lợi ích đại biểu cho hết thảy thậm chí có thể cho cá nhân thủ hận trở nên không quan trọng gì. Mặc kệ thượng quan huyền nhi thiệt giả như thế nào, tại đại giang hồ thời đại, thượng quan huyền nhi chỉ là đại biểu cho dùng võ chiếu cầm đầu giang hồ thế lực. Lý Long Cơ có lẽ chỉ là muốn lấy được một ít giang hồ thế lực hiệp trợ, như thế mới có thể tại về sau hoàng đế tranh đoạt trong chiếm cứ ưu thế. Mà theo thượng quan huyền nhi góc độ đến xem, nàng là lo loan loang, tự nhiên cũng sẽ không đối với nguyên bản cái kia thượng quan huyền nhi hư vô mở mị tân đoàn có cái gì cấm kỳ rồi. Dưới mắt là một bộ khách và chủ toàn bộ vui mừng bộ dáng, cũng không biết kế tiếp gặp có cái gì kia sắp xếp của hắn. Tại A Phi xem ra, Loan Loan sẽ phải đến gian phòng của nàng nghỉ ngơi nghỉ chân, đợi đến lúc ở chỗ này đắp chân thời gian đã đủ rồi, vị này trên danh nghĩa thượng quan đại nhân có lẽ mới có thể một lần nữa bước lên lộ trình. Bất quá, một lần nữa xuất phát điều kiện nhập lại không chỉ là thời gian đầy đủ. Thượng quan đại nhân, không biết Thánh Hầu hiện tại thân thể như thế nào? Lần trước vừa thấy, ta thấy tổ sư thân thể khỏe mạnh, liền võ đạo đều đã có đột phá dấu hiệu. Với tư cách tôn nhi, ta cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Lý Long Cơ liền trong lúc lơ đãng hỏi tới Võ Triều. Lý Long Cơ cùng võ chiếu vốn là tổ tôn quan hệ, tuy rằng cái tằng quan hệ này cũng không phải là như vậy chắc chắn. Chỉ là cái kia Thượng Quan Uyển Nhi cười nhạo nói, "Thánh hậu thân thể nàng rất tốt, hơn nữa lúc này đây tại Thiên Ngoại Tiên Tiêu diệt đại địch, nàng còn phải không nhỏ chỗ tốt." Dưới mắt tại Minh Nguyệt cung tính dưỡng bế quan, nói không chừng đợi nàng sau khi đi ra, võ công còn có thể càng tiến một bước. Lý Long Cơ lộ ra một tia vừa đùng kinh ngạc cùng kinh hỉ, bưng chén rượu lên nói, "Ta đây vị tổ sư võ công đã đến cực cao minh cảnh giới, kém một bước có thể phá toái hư không rồi." Đợi đến lúc nàng lão nhân ra bế quan đi ra, Hả không phải có thể quét ngang vũ nội vô địch. Cái này thật sự là thật đáng mừng sự tỉnh, và lại làm cho Tôn Nhi xa chút nàng lão nhân gia công thành. Quân hào đều là theo chân hắn cùng một chỗ nâng chén, Thượng Quan Uyển Nhi rồi lại thản nhiên nói, kém một bước phá toái hư không, nhưng mà một bước này, bước không xuất ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là gần nhau trong gang tấc mà biện trời cách mặt. Hơn nữa, thánh hậu võ công của nàng tiến bộ, đối với người cái này Tôn Nhi kỳ thật cũng không tính là chuyện tốt. Vì sao nói như vậy? Lý Long Cơ kinh ngạc nói. Võ công của nàng tiến bộ, vị trí tự nhiên càng phát ra củng cố. Nếu là một mực ở hoàng đế trên vị trí không lùi xuống, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" Thượng quan Uyển Nhi giống như cười mà không phải cười nói. Nàng lại nói như thế thẳng thắn, tiêu hiện trường tất cả mọi người là giận mình. Lý Long Cơ mặc dù là vì võ chiếu thoái vị chuyện sau đó lưu đồ, nhưng vấn đề này mọi người đều không có rõ gì nói, ngược lại là bị được vị này thượng quan đại nhân trước mặt mọi người gọi ra. Cái kia Lý Long Cơ rồi lại cười ha ha, nâng giơ chén rượu nói, "Nếu là ta vị này tổ sư thánh hậu thân thể khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy, nàng kia một mực làm vị hoàng đế này chính là đại giang hồ chuyện may mắn." Dù sao Thánh Hậu còn là Ma môn đứng đầu, từ một người đồng thời quản lý triều đình cùng giang hồ thế lực, tổng sẽ không khiến cho Song Phương Dung chuyển xung đột mới là. Năm đó cao tổ thái tông khởi sự, thiên hạ thế lực lẫn nhau đấu đá, giang hồ chi tranh càng là biến đổi liên tục, chúng ta hậu bối có thể cũng không dám tin tưởng quên. Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch, đem cái kia bạch ngọc chén rượu nhẹ nhàng buông. Lần này trung khí mười phần mà nói nói mọi người liên tiếp gật đầu, chính là cái kia loan loan cũng là nhìn hắn một cái, thầm khen một tiếng. Phải biết rằng từ xưa đến nay, vua và dân ở giữa đối lập có thể một mực không có yên tĩnh qua. Người giang hồ cũng thường thường tự kiềm chế thân phận, cùng cái gọi là triều đỉnh tay sai phân rõ giới hạn, không chịu thông đồng làm bậy. Thậm chí, lấy người giang hồ thân phận tham dự thiên hạ chi tranh, nhắc lên gió tanh mưa máu cũng là chuyện thường xảy ra. Xa không nói, lấy Ma môn vị là đại biểu thế lực, chẳng phải nhắc lên nhiều lần triều đại thay đổi thời đại phong ba sao? Lý Long Cơ tận lực nhắc lên cái gọi là cao tổ thái tông sự tình, sau lưng nhưng là mơ hồ nhắc lên năm đó Ma môn cùng lý thế dân đối lập sự tình. Thân là người chủ sự loăn loan, trong nội tâm cảm xúc muốn không giống bình thường rồi. Cái này Lý Long Cơ không hổ là đã làm hoàng đế đấy, nói chuyện quả nhiên có trình độ. Rõ rệt là tán thưởng võ chiếu, trên thực tế vẫn còn đem ma muôn tối tổn hại một lần. Thử hỏi thiên hạ này, người nào có mạnh như vậy tính lực, đã có thể thống trị thiên hạ, lại có thể đủ đồng thời thực hiện giang hồ tranh bá đây? Sợ là lúc sau cái này võ chiếu muốn lựa chọn giống nhau. Hoàng đế vị trí, nàng đoán chừng không quá để ý đi. Vì vậy cái này Lý Long Cơ mới có cơ hội. Bạch Lý băng tại A Phi bên tai nói thầm. A Phi mỉm cười, chỉ là muốn Lý Long Cơ có bản thân hùng tài đại lược. Ngược lại là cùng cái kia Diệp Cô Thành có chút xung đột rồi. Nếu bàn về công, 10 cái Lý Long Cơ chung vào một chỗ cũng chưa đủ Diệp Cô Thành trong đấy, nhưng mà Lý Long Cơ cái này giang hồ thành viên tổ chức cũng là không tầm thường. Vạn Nhân Vũ, Vũ Văn Sóc nhóm cao thủ đã nghe đồn đầu nhập vào hắn dưới tay, trong chốc lát muốn cái biện pháp thăm dò một cái lá bài tẩy của hắn mới phải. Vả lại tại A Phi Yên lặng suy tư thời điểm, đột nhiên một thanh âm theo đại sảnh ở chỗ sâu trong truyền đến, "Thưa quan đại nhân, tại hạ còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo." Thanh âm này có chút trầm thấp, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại đã thấy tại nơi hẻo lánh một bên một cái bàn đã ngồi ba người, một cái rõ ràng cho thấy là Nergơ giả dạng, mặt khác hai cái là người chơi. Bất quá ba người này đều là thần thần bí bí, ba đỉnh lớn khoa trương mũ rộng vành che ở bọn họ khuôn mặt, hiển nhiên là không muốn làm cho bên cạnh người biết được thân phận. Nói chuyện người nọ là Nergơ, hắn tay trái chính nắm một cái ly uống rượu, hướng về phía cái kia loan loan phương hướng nhẹ nhàng vừa xoay so xoay với, chính là Lý Long Cơ cũng bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Đã thấy người nọ trầm giọng nói, "Thừa quan đại nhân, thánh hộ đã nhất thống ma môn, vô công càng là thấy được tiên đạo." Nàng muốn mục đích đều đã đạt đến. Lúc nào đem Ứng Duyên phần sống đem thả rồi hả? Lời vừa nói ra, Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong nhất thời nổi lên một hồi huyên náo, nhập lại nhanh chóng tại các nơi đưa tới trầm thấp nghị luận. Đại Giang Hồ cũng biết võ chiếu ngay từ đầu liền bắt Ứng Duyên, hơn nữa lấy hắn làm mối nhử cầm chân Ứng, chết để làm mất một cái phá toái hư không đối thủ cạnh tranh, nhập lại cho võ chiếu cùng Ma Môn đã mang đến cực lớn võ đạo thu hoạch. Mà đối với người khác xem ra, những thứ này võ đạo thu hoạch hiển nhiên cũng rơi vào thượng quan huyền nhi trên thân, nếu không võ công của nàng cũng sẽ không so với trong lịch sử mạnh mẽ ra nhiều như vậy. Đây là phá toái hư không chi tranh. Võ chiếu kế sách có thể nói tinh tuyệt. Nhưng đại giang hồ rất nhiều người đối với cái này vẫn còn có chút bất mãn, nhất là truyền ứng đám fan hâm mộ. Rất nhiều người cũng vẫn muốn muốn đem truyền ứng cùng ưng duyên phấn song cứu ra, thậm chí còn thành lập một cái gì tổ chức, tại đại giang hồ trên cùng võ chiếu minh nguyệt cùng đối đầu đầu. Chỉ bất quá bởi vì thực lực chưa đủ, cũng không bị võ chiếu làm cho coi trọng. Những cái này lở dở gở lúc này đứng ra đây nói chuyện này, rõ ràng cho thấy mang theo một cố khiêu khích ý vị rồi. Thượng quan Uyển Nhi còn không có phản ứng, cái kia Lý Long Cơ lông mày nhẹ nhàng khẽ động, nói khẽ: "Ta mời các hạ xuống đây." Có thể không phải là vì nói những chuyện này đấy. Nếu như ngươi muốn biết được Phật sống tung tích, về sau ta tự nhiên sẽ thay ngươi hỏi một chút thánh hầu đấy. Ta đây vị tổ sư chỗ ở tâm nhân hầu, câu tài như khác, tự nhiên sẽ không bạc đãi Phật sống cái này ở nhóm cao thủ. Các hạ không bằng trước hết chờ một chút. Hắn những lời này lúc đầu cũng là vì hòa hoãn, chưa từng nghĩ người nọ thấp giọng cười nói, đợi lý tiên sinh ngươi đi hỏi, sợ là cái kia Phật sống thân thể đều ngồi lạnh. Ai, chúng ta thật vất vả đợi đến lúc cơ hội, tự nhiên là muốn hướng thượng quan đại nhân hỏi thăm mình mật đấy. Vậy mà không để ý tới mình. Lý Long Cơ sắc mặt lúc này mới biến đổi, kinh ngạc nhìn người nọ liếc, ánh mắt dừng lại ở đối phương đều lễ còn, chậm rãi nói, "Các hạ là người nào, vì sao như vậy sốt ruột? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng là đã đáp ứng tại hạ, đến thủ hộ cái này hoa ngạc tương huy lâu yên lặng đấy." Người nọ thở dài, đem mũ rộng vành lấy xuống dưới, đờm thổi nói, ngượng ngủng, "Ta cũng không muốn phá hư lý tiên sinh sự tình. Bất quá ta cách loại, chờ có một ít chuyện muốn làm." Trong đám người nhất thời vang lên một hồi kinh hô, hồ, có có người nói, "Đây không phải cái kia lượng hổ bảng chủ Nhiếp Thiên hoàn sao?" "Ồ, là hắn." Bất quá có người mời hẳn sao? Không rõ ràng lắm, bất quá có thể vào đều là thu được lệnh bài đấy. Hắc, không nghĩ tới mời tới một cái đau đầu. Mọi người đều nghị luận, đối với cái này bỗng nhiên đứng ra đây cùng thượng quan huyện Nhi đối lập nhân tâm sinh hiếu kỳ. Cái kia Lý Long Cơ cũng là nhíu nhíu mày, tựa hồ không nhớ rõ bản thân mời đến cái này cao thủ rồi. Cái này lưỡng hồ bang chủ Nhiếp Tiên hoàn năm đó còn leo lên bên ngoài cửu phẩm cao thủ thứ tịch, gần với Tôn Ấn năm. Bất quá hắn tại đại giang hồ cũng không tính là cỡ nào nổi danh, ước chừng là ở vào lần một, cấp 2 tồn tại, A Phi thậm chí cũng không biết hắn. Bạch Lý Băng lòng dạ biết rõ, liền ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Cái này Nhiếp Thiên Hoàn là biên hoang nhân vật trong truyền thuyết. Hắn năm đó tung hoành lưỡng hổ, mười chiêu bên trong đánh chết Giang Hải Lưu, đã từng đánh lén qua Yến Phi, nghe nói cũng có đại tông sư cấp thực lực, bất quá hắn danh không nổi danh. Nhớ kỹ, binh khí của hắn là sau cùng có ý tứ đấy, tiểu tiêu là Thiên Điệu Minh Hoàn, cùng về sau Hoàng sư đại đường ba bộ khúc chính là cái tia Thiên Điệu Minh Hoàn cùng loại. Bất quá Nhiếp Thiên Hoàn Thiên Điệu Minh Hoàn thuần túy là binh khí, năm đó phía Nam nội danh nhất kỳ môn binh khí, bất luận đánh xa gần gồ, đều có đoạt Thiên Điệu tạo hóa công lao." Ngai nói Nhiếp Thiên Hoàn lấy độc môn thủ pháp ném Song Hoàn, lớn nhỏ Song Hoàn trước sau rời tay, men theo hai đạo cà. Y dị lộ tuyến quay về bay công kích, lại phối hợp bên Hồng Phi đao công kích, lực sát thương nâng cao một bước. Hơn nữa Nhiếp Thiên Hoàn ném vòng thủ pháp cực kỳ xảo diệu, chẳng những khiến người không có cách nào khác bằng thanh âm phán đoán Song Hoàn đuổi theo tuyến đường, và lại không có cách nào khác đắn đo kia đánh trúng vị trí của mình cùng thời gian. Bạch Lý Băng nói đến đây, Á Phi trong đầu cuối cùng là nhớ tới người này rồi. Năm đó hắn đọc Thiên Địa Minh hoàn thời điểm, còn thiếu chút nữa mà tưởng rằng Nghi có quan hệ Nhiếp Thiên Hoàn một ít chuyện đây. Đây cũng là hoàng sư bút kế tiếp không lớn không nhỏ là bút, lên tên sách nhưng là sớm mấy năm hắn ghi một nhân vật binh khí, đối với cái này rất nhiều hoàng sư người hâm mộ cũng đều nhấp lên qua. Chỉ là không biết cái này Lưỡng Hồ Bang chủ như thế nào bỗng nhiên nhằm vào lên thượng quan huyện nhi rồi hả? Hai người cũng không phải một cái chiều lại đấy, tựa hồ tám gậy che cũng đánh không đến. Cái kia thượng quan huyện nhi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt rồi lại rơi xuống phía sau của hắn hai cái đồng dạng dùng mũ rộng vành che khuôn mặt người chơi trên thân, đột nhiên nói, "Duyên phân thiên không, nguyên lai ngươi ở nơi này." Từ khi ngươi bị Được Thanh Đầu cấp đi đạo tâm trùng ma võ công sau đó, ngươi rời đi rồi mình nguyện cùng, biến mất một đoạn thời gian. Bây giờ là một lần nữa tìm được chỗ dựa rồi hả? Chương 573, Mười niên một giác giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 16. Nghe được duyên phân tiên không cái tên này, A Phi cũng hơi hơi giật mình, nhớ tới cái này có chút xui xẻo người chơi truyện cũ. Năm đó ở hoàng cung hắn lần đầu cùng người này gặp mặt, đối với cái này gặp đạo tâm trùng ma người chơi rất có ấn tượng, thậm chí một lần cho là hắn là đại giang hồ nhân tài mới xuất hiện. Chỉ tiếc mới xuất hiện thuộc về mới xuất hiện, cái này xuất sắc chữ liền không đảm đương nổi rồi. Thanh đầu ngoài ý muốn muốn quật khởi, không chỉ có hấp dẫn đại giang hồ nhìn chăm chú, húng chi đem Duyên Phân Thiên không đạo tâm trùng ma đại pháp đều cấp đi. Nếu như dựa theo truyền thống tiểu thuyết sáo lộ, Duyên Phân Thiên không chính là thanh đầu cái này nhân vật chính đá cây chân, đã mất đi một thân võ công, cuối cùng cũng bị ma môn thả ra vứt bỏ. Về sau A Phi theo người khác trong miệng biết được, Duyên Phân Thiên không sớm nhất theo võ chiếu bên này lấy được đạo tâm trùng ma, kỳ thật cũng là một loại không chọn vẹn kết bạn. Chỉ có tại Duyên Phân Thiên không hoàn thành nhiệm vụ đạt đến một điều kiện sau đó mới có thể đạt được toàn bộ bản đấy. Hơn nữa hắn một khi thất bại, đạo tâm trùng ma một thân võ công đều bị được truy hồi. Cái đó và năm đó vô hoa quả cơ hội là giống như vậy. Đây là nở tự cỡ cùng người chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại điển hình phương thức. Mặc dù có không nhỏ tai hoang ẩm, nhưng là vì tuyệt học, các người chơi cơ bản đều nguyện ý thử một lần. Theo ý nào đó chứ nói, cái này là đại giang hồ kỳ ngộ cùng cơ duyên. Xác suất thành công có lẽ tương đối thấp, nhưng đã có người thành công, vì cái gì không phải ta đây. Giờ phút này cái này người chơi bị Được Thượng quan Uyển Nhi nói toạc thân phận, liền đem trên đầu cái kia cực lớn mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra Duyên Phân Thiên không dung mạo. Sắc mặt hắn bình thản, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm, đứng lên hướng về phía cái kia Thượng quan Uyển Nhi xoay người thi lễ, nói: "Thượng quan đại nhân, ngươi mạnh khỏe. Chúng ta lại gặp mặt. Ngươi đã không phải là Minh Nguyệt cùng người, không cần đa lễ." Thượng quan Uyển Nhi ngược lại là dứt khoát, sắc mặt không buồn không vui. Cái kia Duyên Phân Thiên không vươn người mà đứng, thở dài nói: "Đúng vậy a, 3 tháng Minh Nguyệt cùng tiếp sống, thật ra khiến ta rất là ngoài nghiệm. Chỉ là không nghĩ tới thánh hậu như vậy vô tình." Tại ta bại bởi thanh đầu sau đó, trước tiên sẽ đem ta cho từ bỏ rồi. Đây cũng không phải thánh hậu vô tình, ngươi cùng nàng ở giữa hiệp nghị nguyên bản chính là như thế. Nàng chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Chỉ là ngươi, ngươi có lẽ tuân theo quyết định, không tham dự nữa phá toái hư không sự tình rồi. Nhưng vì cái gì còn muốn xuất hiện ở nơi đây? Thượng quan Uyển Nhi khẽ nhíu mày, ta có một chút chưa xong tâm sự, vì vậy phải trở về, mong rằng thượng quan đại nhân nhiều tha thứ rồi. Cái kia duyên phân thiên không nhếch miệng cười cười, ngươi chẳng lẽ không sợ bản thân còn giữ lại nội công cũng đều bị bắt quay về? Thánh hậu bố thí cho ta điểm này nội công nội tình sao? Đã không còn, ta chủ động vế bỏ. Hiện tại ta cùng Minh Nguyệt cùng giữa đã không có một chút quan hệ đầy. Những lời này rốt cuộc làm cho Thượng Quan Uyển Nhi cũng chính là loàn loàn hơi hơi kinh ngạc. Nàng nhìn thật sâu liếc đối phương, bỗng nhiên nói, quả nhiên là đã có kia kỳ ngộ của hắn, hơn nữa ngươi một thân võ công vậy mà so với trước còn mạnh hơn. Không đúng, thời gian ngắn như vậy, có thể là có người cho ngươi dùng quán đỉnh đại pháp, là bên cạnh ngươi vị này Nhiếp Thiên hoàn sao? Nàng mặc kệ duyên phân thiên không sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh ngạc. Ánh mắt lại rơi xuống cái kia Nhiếp Thiên Hoàn trên thân. Vị kia Nhiếp Thiên Hoàn hắc hắc cười cười, nói, quán đỉnh đại pháp thái quá mức hơn nào, hạ người không loại mình, ta cũng sẽ không loại này thần công. Vị này duyên phân thiên không huynh đệ có hắn kỳ ngộ của mình, còn có lòng hiền nghĩa, cũng muốn đem Ứng Duyên phần sống theo thánh hầu trong tay giải cứu ra. Thượng quan đại nhân, ngươi nếu như đã đến, cũng không bằng cho chúng ta một cái trả lời thuyết phục đi. Ngươi muốn cái gì trả lời thuyết phục? Ứng Duyên phần sống ở nơi nào? Thánh hầu đến cùng có chịu hay không thả hắn tự tử? Nhiếp Thiên Hoàn có chút ngạo nghễ nói, Chính là cái kia duyên phân thiên không cũng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Thượng quan Uyển Nhi. Cái tên Thượng quan Uyển Nhi nhìn bọn họ, lại nhìn một chút nơi đây rất nhiều anh hào, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong, còn có thể gặp được như vậy có ý tứ sự tình. Nói còn chưa dứt lời, cái kia Lý Long Cơ tranh thủ thời gian nói, "Thượng quan đại nhân, đây cũng không phải là ý của tại hạ." "Ta tự nhiên là biết rõ đấy." Thượng quan Uyển Nhi thò tay nhẹ nhàng mà nắm bắt rủ xuống tóc sợi. "Hoa Ngạc Tương Huy lâu mặc dù là ngươi xây dựng đấy, nhưng ngươi cũng không có thể ngăn cản người bên ngoài tiến đến." Ta xem nơi đây nhiều người như vậy, rông rắn lẫn lộn, ai cũng không biết còn có ai mang theo khác tâm tư, đã ẩn tàng bộ mặt thật tại xem náo như đây. Nói xong còn nhìn mọi người một vòng, đám người nổi lên một hồi báo động, số khổ a phi âm thầm nhất miệng. Lý Long Cơ thì là sắc mặt nhìn không tốt, quát lớn, "Nhất Thiên Hoàn, các hạ mang theo mục đích này, thật ra khiến ta cũng nhìn sai rồi. Nếu như ngươi bây giờ như vậy tối lui, ta Lý Long Cơ cũng sẽ không cùng ngươi khó xử. Ngươi mang theo người của mình đi thôi." Nói xong hắn một phất ống tay áo hạ lệnh chủ khách. Hắn vốn là muốn tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu tiếp đãi thượng quan huyện nhị các loại trơ một đám cao thủ, không nghĩ tới vừa mở màn đã bị người trộn lẫn rồi, mặt mũi này mất mặt có chút nhanh. Cơn giận của hắn cũng có thể nghĩ, nói ra lời nói này đến đã là hắn khất chế rồi, đổi lại bình thường có lẽ đã sớm động thủ đấu võ. Phía sau hắn những cái này giúp đỡ đám tự nhiên cũng đều làm ra trợn mắt tròn xoe, chuẩn bị một loạt mà lên trạng thái. Cái kia Nhiếp Thiên Hoàn cười ha ha, trong tay lớn nhỏ song hoàn lẫn nhau va chạm, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Lý Tiên Sinh, chuyện của ngươi chúng ta sẽ không quấy rầy, nếu muốn chúng ta đi ra ngoài cũng là có thể. Chỉ là phần sống chưa cứu được. Chúng ta cũng không có thể tay không mà về. Thượng quan đại nhân, dựa theo quy củ, nếu có người muốn hướng ngươi khiêu chiến, các hạ tiếp còn là không tiếp. Thượng quan Huyền Nhi ung dung nói, khiêu chiến người chính là ngươi này. Phía sau nàng Tăng Vương Pháp Minh thì là khẽ miệng nhắc tới. Dựa theo phá toái hư không thiết lập, nếu có người muốn khiêu chiến tham dự phá toái hư không ngợi, muốn chọn trước chiến bên cạnh hắn giúp đỡ, vô luận là người chơi còn là nợ tợ cờ dưới mắt Thượng quan Huyền Nhi bên người cũng có bách linh điểu, nhưng mà Tăng Vương Pháp Minh vẫn còn là đấy. Hắn là loan loan đồ đệ, càng là vượt qua nhất lưu cao thủ. Cái này Nhiếp Thiên Hoàn mặc dù là đồ sưng lỡng hồ bang chủ Thiên Điệu Minh Hoàn, nhưng mà chỉ sợ còn không phải pháp minh đối thủ. Nhiếp Thiên Hoàn lắc đầu nói, trực tiếp khiêu chiến thượng quan đại nhân, ngay từ đầu còn chưa tới phía ta. Duyên Phân Thiên Không, ngươi không phải vẫn muốn cùng mình Nguyệt cung người giao thủ sao? Đằng sau những lời này đúng là đối với Duyên Phân Thiên Không nói. Cái kia Duyên Phân Thiên Không thở dài, hướng đại giang hồ thành danh tiền bối khiêu chiến, vốn chính là làm cho người hưng phấn vừa gần trương sự tình, huống chi còn là của ta lao động ra. Thượng quan đại nhân, đắc tội. Nói xong hắn tiến lên một bước, trở tay rút ra sau lưng trường kiếm. Tại một hồi trích linh loạng xoạng lang giòn vang ở bên trong, trường kiếm đã hóa thành một mảnh bạch quang, đúng là không dặn dò hướng cái kia Thượng quan huyện Nhi lướt đi rồi. Tất cả mọi người là sửng sở, chính là cái kia số khổ A Phi cũng hết sức kinh ngạc, cái này Duyên Phân Thiên không nói đánh là đánh, thật đúng là sát phạt quyết đoán đây. Bất quá điều này làm cho rất nhiều người cũng nghĩ đến, Nhiếp Thiên Hoàn cùng Duyên Phân Thiên không lựa chọn dùng lý do này tới khiêu chiến Thượng quan huyện Nhi cũng là thông minh. Đây là đại giang hồ quy củ, phá toái hư không nhiệm vụ quy tắc, Thượng quan huyện Nhi vẫn không thể không tiếp, đã liền cái kia Lý Long cơ cũng không cách nào ngăn trở cũng may thượng quan huyện nhi bên người còn có Tang Vương Phá Minh, vị này uy tín lâu năm cao thủ tự nhiên sẽ không kêu sư phụ của mình tự mình ra tay, hắn cười lạnh một tiếng, xông về phía trước tiến đến một trưởng đánh ra, trưởng lực hùng hậu trực tiếp đem cái kia duyên phân thiên không cả người mang kiếm cho bao phủ đi bảo. Tang Vương đối với duyên phân thiên không, đỉnh cấp nở đỡ cỡ đối với đại giang hồ người chơi, kết quả này cơ hội là không hề lo lắng. Mọi người ở đây cho rằng sẽ thấy người chơi bị nháy mắt giết chết hình ảnh thời điểm, không trung đột nhiên vang lên một loại kỳ dị kiếm kêu thanh âm, một đạo kiếm khí đã phá vỡ Tang Vương trường phòng, sau đó đập lấy Phá Minh trên bàn tay. Vâng, hai cái thân ảnh riêng phần mình chuyển một cái, đồng thời rơi xuống. Người chơi đạp đạp lui hai bước, thân thể lung lay vài cái mới đứng vững rồi, nhìn như là ăn phải cái lỗ vốn. Tăng Vương Pháp Minh thì là thân hình bất động, chỉ là trên mặt có chút ít kinh ngạc, hắn tối đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, phía trên kia có một đạo rõ ràng bị trấn. Mặc dù không có phá vỡ làn da, nhưng mà đã làm cho một thân tuyệt đỉnh thần công hắn cảm thấy một tia đau đớn. Cái này người chơi không có bị một trường chết, ngược lại mơ hồ kháng trụ Tăng Vương Pháp Minh một chiêu. Hoa ngạc tương huy lâu tất cả mọi người là kinh ngạc chính là số khổ A Phi cũng là hai mắt tỏa sáng. Lấy duyên Vân Tiên không có công, mặc dù là đặt ở võ công bị phế lúc trước cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Huống chi hắn đạo tâm trùng ma đã không có. A Phi không khỏi nhớ tới vừa rồi thượng quan huyện nhi câu nói kia, quán đỉnh đại pháp bốn chữ tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Chẳng lẽ thật sự có cái tuyệt thế cao thủ, tại đây trong thời gian thật ngắn cho duyên Vân Tiên không quản chú rất mạnh nội lực, làm cho hắn đã thành một cái đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa vừa rồi cái kia một tay kiếm pháp cũng là cực kỳ cao minh, mặc dù là lấy A Phi ánh mắt đến xem cũng là vượt qua nhất lưu đấy. Đây thật là kỳ rồi, đại giang hồ lúc nào cho phép loại này bổ xuất hiện. Pháp Minh vẫn không nói gì, Duyên Vân Tiên không nhưng là bình thản một tiếng, sờ lên bả vai nói, "Tăng Vương không hổ là Tăng Vương, năm đó ngươi còn chỉ điểm qua tại hạ. Mặc dù là thả đến bây giờ, ta thoạt nhìn như trước không phải là đối thủ của ngươi a." Cái kia Tăng Vương rồi lại trầm mặt nói, "Ngươi kiếm pháp này không là ma môn võ công, càng giống là Bạch Đạo võ công. Là Tịnh Nghiệm Tiền Tông bao nhiêu cái hộ pháp truyền cho ngươi cái này kiếm pháp hay sao?" Duyên Vân Tiên không mỉm cười nói, "Tăng Vương còn nhớ rõ đây là Tịnh Nghiệm Thiền Tông kiếm pháp, rất tốt." Thiền Tông cho tới nay đối với Tang Vương năm đó với tư cách rất có thấp thỏm nhớ mong, nếu như hôm nay Tang Vương nguyện ý theo tại Hạ đi Thiền Tông một lần, như vậy ta cũng sẽ không chống lại quan lớn người bất kỳ đấy. Pháp Minh cười lạnh một tiếng, Sau Lương like cái này sau lưng có tịnh nghiệm Thiền Tông khuây tay. Lao Tang vốn cho là, huyết thủ lệ công sự tình đã xong, Thiền Tông là đã biết mình sai lầm. Không nghĩ tới còn là chấp mê bất độ. Tang Vương, nói nhảm liền không phải nói. Sau lưng ta rút cuộc là người nào, còn là chờ chúng ta đánh qua rồi nói sau. Hiện tại ta nhưng là phải khiêu chiến thượng quan đại nhân đâu, nếu là Tang Vương ngươi ngăn không được ta, Cái kia thượng quan đại nhân hôm nay nhưng chỉ có muốn mượn Ngọc. Nói xong hắn lại là trường kiếm rung lên, tiếp tục hướng cái kia Pháp Minh đánh tới. Bởi vì Bạch Linh Điệu không ở, duyên phân thiên không chỉ cần khiêu chiến đỡ cờ là được rồi, nếu là Pháp Minh thật sự bị đỡ cờ sùng dưới, như vậy kế tiếp cũng chỉ có thượng quan huyền nhi tự mình nên chiến đến rồi. Hai người kiếm lai like trường đi, rất nhanh đấu lại với nhau. Tang Vương Pháp Minh chiếm cứ lấy thượng phòng, rồi lại nhất thời nửa khắc bắt không được cái nải người chơi, trong lúc nhất thời còn có chút giằng co. Lý Long Cơ sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn có lòng động thủ dọn bãi. Nhưng là muốn dựa theo quy củ đến. Nhìn lướt qua một bên xem cuộc chiến nhất thiên hoàn, đột nhiên nói, ngươi không định động thủ sao? Nhiếp Thiên Hoàn rồi lại thở dài nói, khiêu chiến người là hắn, không phải ta. Ta là vì cứu sống vật mà đến, có thể không phải là vì khiêu chiến thượng quan đại nhân. Cái kia Lý Long Cơ ánh mắt lóe lên, quát lớn, thì ra là thể 4. Như vậy ta đem ngươi cái này quấy rối ra hỏa mời đi ra ngoài, cũng là không trái pháp luật quy củ. Hừ, cái này hoa ngạc tương huy lâu cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể dương hoa đấy. Nói xong cũng không đợi Nhiếp Thiên Hoàn phản ứng chính là vung tay lên. Nhất thời vài bóng người đều hướng lưỡng hồ bang chủ nhào tới, người đang không trung dao quang kiếm ảnh đã xuất hiện, đem cái kia Nhiếp Thiên Hoàn bảo phủ đi vào. Nhiếp Thiên Hoàn oa oa kêu to, tránh được cấp tốc mà đến vài đạo kiếm pháp, lùi hai bước, "Hồ, này, ngươi là cùng Diên Vân Thiên không cùng đi đấy, vì cái gì còn chưa lộ thủ?" Đổi Ân Tiết cứng rắn đi xuống, một cái thật lớn ngũ rộng vành bay tới, đem một mảnh kiếm quang chặn lại. Cùng Nhiếp Thiên Hoàn cùng đi tổng cộng hai cái người chơi, còn dư lại cái kia cũng đem ngũ rộng vành ném ra, rốt cuộc nhảy ra ngoài. Giữa thân hình hắn kiện tráng vô cùng, dưới lòng bàn chân đạp trên giường như thiên cương bắt đầu bộ pháp dính sát lấy một người, phanh một chưởng liền đem một gã võ công không tầm thường nở dở cỡ cho đập bay ra ngoài. Quay người sau đó, hắn lạnh lùng nói, "Ta không phải đến bảo vệ ngươi, ta cũng có chuyện của ta." Nhất Thiên Hoàn cười nói, "Đúng, đúng, bất quá cũng đã đến ngươi xuất thủ lúc sau." Duyên Vân Thiên không cũng không phải là cái kia Tăng Vương đối thủ, tăng thêm ngươi sợ là liền không sai bị lắm. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nhưng là lệch qua mấy người công kích, lại cũng là hướng cái kia Tăng Vương đánh tới. Giữa không trung đánh ra một chưởng, vù vù chi tiếng nổ lớn, nội lực đúng là hỗn dày vô cùng. Là hắn, Kiếm Quân thập nhị hận. Bách Lý Băng hô nhỏ một tiếng, tại A Phi bên tai nói, A Phi cũng là kinh ngạc rất, dường như lần thứ nhất chứng kiến như vậy uy mãnh tiền nhiệm minh giáo đại sư huynh. Sau nửa ngày hắn mới nói, Tiêm Quân thập nhị hơn bị, được Lan Lăng Vương đã đoạt minh giáo đại sư huynh vị trí, nghe nói gần nhất cũng là mất tích. Nhưng bây giờ võ công của hắn vì sao như vậy ngũ bức, cùng duyên phân thiên không giống nhau, hai cái này người thất bại liên minh, đều bị người chọ quán đỉnh hay sao? Chương 574, 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 17 và lại tại Á Phi giật mình duyên phân thiên không cùng kiếm quân thập nhị hận biến hóa thời điểm, cái kia mấy người đã binh binh bằng bằng đánh nhau, bất quá tình cảnh hơi lộ ra hỗn loạn. Hai cái người chơi đối bính tăng vương phát minh, trong lúc nhất thời đúng là có qua có lại, không rơi vào thế hạ phong. Mà Lý Long Cơ người thì là tại bao vây chặn đánh vị kia lưỡng hồ bang chủ Thiên Điệu Minh hoàn nhiếp Thiên Hoàn, Hoa Ngạc Tương Huy lâu chạy từ đông sang tây, gà bay chó chạy. Nhiếp Thiên Hoàn nhưng thật ra là không dùng chạy. Hắn dù nói thế nào cũng là một gã cao thủ thành danh, thuộc về thực lực phái nhân vật Năm đó ở biên hoang nội dung cốt truyện Trung Hảo Sưng gần với Tôn Ân bên ngoài cự phẩm thứ 2 tồn tại, võ công làm lúc sẽ không kém. Nhưng mà Lý Long Cơ trong tay hoàn toàn chính xác cũng có không ít hảo thủ, tăng thêm nhân số rất nhiều, đối với cái kia Niệp Thiên Hoàn đã tạo thành vây công xu thế. Căng trọng điều chính là, Niệp Thiên Hoàn cũng không muốn cùng bọn họ chính diện đối bính, chỉ là lựa chọn quanh co vòng, vòng vèo lập đi lập lại, rất có kéo dài nghi nghi. Lý Long Cơ rơi xuống mặt mũi, đã sớm đột nhiên giận dữ, liên tiếp ra tăng nhân thủ chặn đường. Nhưng hắn những cao thủ kia kiêng kỵ Niệp Thiên Hoàn lớn nhỏ song hoàn uy lực, không có zone phép thật chặt như thế liền tạo thành nhất thiên hoàn vừa đánh vừa lui, đám người đứng ngoài xem chạy cục diện. Kể từ đó, hoa ngạc tương huy lâu phi thường náo nhiệt, ngoại trừ chính giữa một đám động thủ người, những thứ khác đều thu nạp đã đến chúng quanh bên dưới, có thật nhiều người từ trên xuống dưới nô đầu ra xem náo nhiệt. Thượng quan huyện nhi cái này nguyên bản bị công kích nhân vật chính ngược lại là thanh nhàn ngồi ở chỗ kia, bãi lộng mái tóc, dù bận vận dung nhìn xem cái này náo nhiệt tình cảnh. Một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra khác thường sáng bóng, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Trong đám người a phi không thấy nóng sao nào lớn, vẫn xem mùi ngon. Vị kia thần bí bản tử Dương Phàm đột nhiên thấp giọng nói, "Khổ Minh chủ chuẩn bị lúc nào ra tay?" A Phi sử sở, "Tại sao phải ra tay? Ngươi không phải cùng nàng?" Nói đến đây Dương Phàm chỉ một ngón tay cái kia Loan Loan, cùng nàng quan hệ không tệ, có một chút vãng lai like này. "Không phải đã nói rồi sao, quan hệ cũng tiểu như vậy." A Phi bĩu môi, trong nội tâm như trước đối với Loan Loan che giấu nàng thân phận chân thật cách làm không hài lòng lắm. Dù sao tại A Phi trong lòng, cái này Loan Loan thế nhưng là cùng Tần Mộng Dao đà song song tồn tại, mình bị thượng quan huyền nhi cái thân phận này lừa gạt lâu như vậy không có cơ hội tiếp xúc đến chân thật lo lắng, cảm giác cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Cái kia Dương phàm rồi lại ung dung nói, ta thế nhưng là nghe nói, Khổ Minh chủ ngươi đã đáp ứng đối phương ba điều kiện đấy. Nếu như vị đại nhân này bỗng nhiên chỉ mặt gọi tên muốn ngươi ra tay, ngươi chỉ sợ còn trốn không thoát đi. A phi giật mình, thầm nghĩ bản thân hơi kém đem cái này đem quên đi. Hắn hẽ miệng nói, ngươi cũng biết thật không ít. Ta càng phát ra hoài nghi ngươi cùng ngươi cái kia Sơn Lưu tổ chức thân phận. Đâu có đâu có, chúng ta Sơn Lưu cùng đại giang hồ rất nhiều tình báo tổ chức đều có một chút cái giao. Nói thí dụ như xách người liên minh, ta chỉ là thuận tiện nhắc nhở khổ minh chủ đã làm xong động thủ chuẩn bị là được." Dương Phạm Nhạc cười nhạt nói, "Hắc, vị này thượng quan đại nhân có biết hay không ta ở chỗ này cũng không vị là cũng biết, hay là trước xem một chút đi." Căn loại, chờ đến khiên ta ra tay, cũng liền không có chuyện gì rồi. A Phi tự phụ thở dài, hơn nữa, Lý Long Cơ chính là tuổi hạ cũng không tệ lắm, ta liền thấy được mấy cái võ công thật tốt tốt hẳn giống. Dương Phạm không biết là có hay không bị, được A Phi khẩu khí làm cho chấn nhiếp. Sau nửa ngày sững sờ không nói, bên cạnh hắn điền tư tư thì là lượng Á Phi Liệp, trong mắt tràn đầy cổ quái chất vấn. Dương Phạm sờ sờ cái cằm nói, Khổ Minh chủ võ công cao cường, nhãn lực cũng là không sai. Lý Tiên Sinh chính là thủ hạ, năm đó đều là tung hoành giang hồ người. Nói là tốt hạt giống. đích xác là tốt hạt giống. Hắn nói đến đây buồn cười. Những thứ này lại giang hồ cao thủ thành danh bị, được Á Phi xưng là tốt hạt giống, ngược lại là giống như Võ Lâm Tiền Bối nói khích lệ kẻ học sau vẫn bối giống nhau, chẳng phải biết những người này đều là bên trong cựu phẩm cùng bên ngoài cựu phẩm đại cao thủ. Cái gọi là bên trong cửu phẩm, bên ngoài cửu phẩm đều là xuất từ biên hoang nội dung cốt truyện thiết lập. Ngụy Tấn Nam Bắc Triều trong trốn Võ Lâm thì có cửu phẩm cao thủ bảng. Nay cửu phẩm cao thủ bảng thực sự không phải là Võ Lâm nhân sĩ một mình định, mà là trải qua đương triều danh sĩ nhận thức. Vì vậy này trong bảng phần lớn là ở trong xã hội rất có thân phận đấy, ví dụ như danh sĩ, hoặc là chính trị nhân vật phong vân. Cái này là cái gọi là bên trong cửu phẩm cao thủ bảng. Nhưng lại có thật nhiều bản thổ cường hào hoặc là áo vải hiệp khách hương phục, bởi vì bọn họ không có rất cao xã hội thân phận, cho dù Võ Công cao siêu cũng vào không được này bảng. Cho nên bọn họ cùng thương lượng một cái cựu phẩm cao thủ bảng. Vì cùng chính thức tin tưởng khắc nhau, liền được gọi là bên ngoài cựu phẩm cao thủ bảng. Hai bảng cao thủ nhiều như mây, ví dụ như bên trong nhất phẩm Đông Tấn Đô đốc 8 Châu quân sự Tạ Huyền, bên trong nhị phẩm Đông Tấn Nam gai công hoàng huyện, bên trong tam phẩm Đông Tấn hội kê vương tư Mã Đường các loại. Chờ. Bên ngoài cựu phẩm thì càng nổi danh, xếp hạng thứ nhất chính là Đại thần Tôn Ân, cùng với theo sát phía sau nhiếp thiên hoàn. Tại đại giang hồ thời đại, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Tôn Ân Huyền Không Thông Thiên, lựa chọn đi tham dự phá toái hư không rồi. Tạ Huyền cùng Hoàn Huyền đã sớm bị, được võ chiếu làm cho lấy đi rồi. Hơn nữa cái kia Tạ Huyền đã cút, nghe đồn là đã bị chết ở tại người chơi Vân Trung Long trong tay. Về phần những người còn lại cũng là tất cả có kỳ ngộ, hôm nay ngược lại là bị, được Lý Long Cơ thu nạp không ít, ví dụ như bên trong Cửu phẩm Giang Hải Lưu, Vương Quốc Bảo, Vương Thức, Tư Mã Thượng Trì, bên ngoài Cửu phẩm Từ Đạt Phúc, Tổng Bí phòng, Đồ Phụng Tam mấy người. Thêm thêm của hệ công tôn đại nương nhóm cao thủ, cũng mờ mờ ảo ảo tạo thành thế lực lớn nhất. A Phi vẫn nhìn xem những cao thủ này bao vây chặn đánh Nhiếp Tiên Hoàn, nhíu mày thầm nghĩ Hôm nay Hoa Ngạc Tương Huy lâu gặp lần lượt gặp có không ít phá toái hư không cao thủ, cái thứ nhất thượng quan lại nhân liền khiến cho như thế hỗn loạn, đợi đến lúc bằng ban, lãng phiên vân các loại chờ người đến, cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu còn có thể chờ sao? Một bên Bạch Lý Băng nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ tâm ý của hắn, liền nói, ngươi lo lắng lệ nhược hải đã đến, sẽ phải chịu liên lụy. A phi gật gật đầu, nhìn cái kia Dương Phạm Liệp, thầm nghĩ Hoa Ngạc Tương Huy lâu thoạt nhìn không phải là cái gì đặt chân nơi tốt, trong chốc lát muốn thông qua vị này Dương bản tự sớm tìm cái gia phòng, cho lễ soái đến làm chuẩn bị. Đang nghĩ ngợi lúc giữa Cái kia trong đám người lại là bộ phát ra một hồi loạn hưởng, lại có mấy cái người chơi theo trong góc lao tới gia nhập chiến đoàn. Những thứ này người chơi nhưng là Nhiếp Thiên Hoàn một phe, võ công từng cái không tầm thường, cùng duyên phân thiên không, kiếm quân thập nhị hận đám người cùng một chỗ bắt đầu vây công cái kia Tăng Vương Phát Minh. Xem ra Nhiếp Thiên Hoàn đám người là chuẩn bị tăng giá cả rồi. Nghĩ đến cũng đúng, muốn tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong làm cho một cái chuyện, chỉ dựa vào tầm 2 3 người sao được. Những thứ này người chơi vừa ra tới, nhất thời đầy lầu đao quang kiếm ảnh, hô quát chi tiếng nổ lớn. Ở người chơi nhân số ưu thế xuống, Tam Vương cũng dần dần bắt đầu cố hết sức đứng lên. Mọi người tinh thần chấn động, điều minh bạch cao trảo muốn đã đến. Nếu là pháp minh bị, được chiến bại, cái kia chỉ có thể là thượng quan huyện nhi xuất thủ, đây là đại giang hồ quỷ cũ. Lý Long Cơ đám người xem giật mình, nhưng lại không tốt trực tiếp ra tay ngăn trở. Ai bảo thượng quan huyện nhi lúc này đây không có mang theo người chơi đến đây. Nàng gái kia thông minh lanh lợi võ công cao cường nữ đệ tử không tại bên người, tại đối mặt loại này người chơi khiêu chiến thời điểm bao nhiêu sẽ có chút ít chịu thiệt. Bất quá người bên ngoài có thể xem náo nhiệt, Lý Long Cơ lại không nghĩ. Hắn hướng sau lưng nói mấy câu. Không bao lâu, liền chứng kiến một đạo màu bạc kiếm quang từ đằng xa lướt qua, tính đánh thẳng vào đã đến trong đám người. Vây công pháp minh người chơi bị, được kia kiếm quang bức bách mở, nhao nhao hướng ra ngoài ná đi. Duyên Vân Thiên không cả kinh, thấy rõ người nọ chợt trầm giọng nói, các hạ không phải trong nhiệm vụ người, cũng đừng có tự tiện xông vào rồi. Người đến là một thiếu niên người chơi, nhẹ nhàng run rẩy bản tay bạc vỏ kiếm trường kiếm, cười nói, ta mặc dù không phải trong nhiệm vụ người, nhưng lúc trước đã nhận lấy người ta nhân tình, vừa vặn cũng ở đây phá toái hư không đại nhiệm vụ ở bên trong, lúc này đến trả nhân tình cũng không tính là không tuân theo quy định. Duyên Phận Tiên không giận dữ, "Phượng ca, ngươi tầm mở, con mụ nó, thiếu võ chiếu nhân tình gì? Lúc trước ngươi vẫn cùng Minh Nguyệt cùng đánh đập tàn nhẫn đây. Sử dụng bạc vỏ kiếm trường kiếm người chơi tên gọi là Phượng ca, ngày gần đây coi như là đại giang hồ tân tiến quật khởi cao thủ. Ngày đó hắn từng tại Tương Dương thành trợ trận quách tính, hơi có chút lòng ngưỡng nghĩa, A Phi đối với hắn khát sâu ấn tượng, trong nội tâm cũng hiểu rõ cái gì hắn sẽ ra tay rồi. Giờ phút này nghe Phượng ca cười nói, về phần ta thiếu võ chiếu nhân tình gì, liền bất tiện cùng Duyên Phận huynh ngươi nói." Nhưng hệ thống không có cảnh cáo ta cũng không có đem ta chuyển đưa ra ngoài, nói rõ ta hiện tại làm cũng hợp quy củ. Duyên Phận Hinh, chứng kiến ngươi lại có mới kỳ ngộ, tại hạ ngửa tay vô cùng, không ngại đến luận bàn một cái. Cái kia Duyên Vân Thiên không cãi giận nói, không phải là Thái Ức phân kiếm quang pháp sao? Hừ, không đáng giá nhất tới. Nói xong chính là một quyền đánh qua, Phượng Ca cũng không để ý, chỉ làm một kiếm đâm tới, cùng cái kia Duyên Vân Thiên không chiến làm một đoạn. Hắn cái này vừa ra tay kèm chế Duyên Vân Thiên không, làm cho pháp minh áp lực cũng nhỏ hơn rất nhiều. Tang Vương hít sâu một hơi, phanh phanh phanh. Liên tục ba chiêu Phật Ma thập thức thi triển đi ra, đem vây công người chơi đánh chính là thân hình lay động, nhau nhau né tránh. Pháp Minh dù sao cũng là vượt qua nhất lưu đại cao thủ, thực lực triển khai ổn định, một khi chiếm cứ thượng phòng, đến tiếp sau chiêu số càng là kéo dài không ngừng. Chỉ thấy hắn đột nhiên quát to một tiếng Phật hiệu, xông về phía trước hai bước, bàn tay đột nhiên hướng bên trái đánh ra, rốt cuộc đem một cái tham dự vây công người chơi đập bay ra ngoài. Cái kia chơi ra nhân ở không trung liền đổ một bụng máu, hóa thành bạch quang đi rồi. Đánh đến bây giờ rốt cuộc có người bắt đầu cút, nói rõ chiến đấu gần như vô cùng thê thảm. Mà các vây công người chơi khí thế trụ một đoạn, thế công cũng bắt đầu hỏa hoãn. Kiếp quân tập nghị hít sâu một hơi, không nốt lời thúc dục mọi người gấp rút vây công, bản thân càng là gương cho binh sĩ vọt tới tăng vương bên người, cứng rắn tiếp được đối phương mấy chiêu quyền pháp, ổn định đầu trận tuyến. Người chơi khác giữ vững tinh thần tiến lên, càng có người sử dụng ra đánh giáp lá cà đấu pháp vọt tới tăng vương trước mắt, đem tình hình chiến đấu dẫn càng phát ra kịch liệt, mọi người ánh mắt cũng đều bị được hấp dẫn, xem nhìn không chuyển mắt. Đột nhiên nghe được có người hặc hặc một thân cười to, nhưng là cái kia Nhiếp Thiên Hoàn chỗ truyền đến đấy. Mọi người nhao nhao quay đầu. Đã thấy cái kia Nhiếp Thiên Hoàn rốt cuộc không hề trốn tránh, mà là quay người bay ra một lớn một nhỏ hai cái kim hoàn, làm lúc mặc dù là đã thương đuổi theo hắn gần nhất một gã nợ đỡ cở cái tiên nợ đỡ cở bị đau, hướng sau lão đạo thối lui, nhanh chóng có một người xuất hiện bổ sung liều không vị, tiếp tục theo sau. Nhưng Nhiếp Thiên Hoàn sửa lại tính tỉnh, Thiên Điệu Minh Hoàn tuyệt học sử đi ra, hai cái vòng tròn phảng phát tiến tự bình thường cao thấp tung bay, không chỉ có chặn mọi người thế công, ngược lại thừa cơ phản kích, đem vây công người bức bách liên tiếp lui về phía sau. Mấy chiêu thoáng qua một cái, lại có hai người bị đánh trúng, bị được đánh ra chiến đoàn. Trong đó một nờ đỡ cờ không trùng hợp, vừa đúng bị được ném hướng về phía A Phi cùng Dương Phàm chỗ phương hướng. A Phi nhìn qua, người này ngã đến thế nhanh chóng, bên người Dương Phàm đang cùng Điển Tư tư chỉ điểm ra sơn, bản thân càng không thể lạm cho Bạch Lý Băng xuất thủ. Hắn liền thầm than một tiếng, tiến lên nửa bước, nhìn đúng đối phương thế tới sau đó thò tay gián sắt vào phía sau eo, vận khởi thần công đem nhẹ nhàng mà cởi xuống dưới. Một chiêu này hơi hợt, thò tay sau đó liền lùi về, thoạt nhìn càng giống là người nọ bản thân điều chỉnh tốt tư thế rơi xuống giống nhau. Mọi người lực chú ý cũng không ở chỗ này không có khiến cho chút nào chú ý, người nọ nhưng là sửng sốt một chút, quay đầu nhìn A Phi hình như có khó hiểu. "Đừng nhìn, nữ hiệp, tiếp tục đi lên đánh qua a." A Phi bĩu môi. Trong nội tâm rồi lại muốn, đúng dịp, cái này người đúng là cái này, được sưng công tôn đại nương công tôn Lan. Vị này công tôn Lan với tư cách Lý Long Cơ mời chào cao thủ, tự nhiên cũng ở đây ra tay lực kê. Giờ phút này nàng nhìn không ra A Phi thân phận, nhưng mà trong nội tâm minh bạch, vừa rồi tiếp được nàng cái kia một tay rõ ràng cho thấy cao thủ nên làm, hơn nữa còn là cao cao thủ chưa từng nghĩ tại Dương Phàm bên người một cái tiểu thư đồng cũng có bản lĩnh như vậy. Bất quá nàng rất nhanh minh bạch đối phương là cố ý che giấu tung tích, liền hướng về phía A Phi khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Đa tạ các hạ ra tay." Nói xong chính là uốn éo, tiếp tục hướng cái kia chiến đoàn đánh tới. A Phi đờ dẫn lui về phía sau, lại đứng ở Dương Phàm sau lưng nửa bước, dường như vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ, là một cái thư đồng vì bảo hộ chủ nhân theo bản năng hành vi. Bất quá hắn vừa quay đầu, rồi lại thấy được một đôi mắt rơi xuống trên người của mình, nhẹ nhàng chuyển một cái, vui vẻ đều yếu dần xuất lai like rồi năm. Là Luân Luân. Nàng phát hiện ta, á phi trong nội tâm ngậy dựng, cảm giác được Loan Loan cười cổ quái, thầm nghĩ vừa rồi lần này, chẳng lẽ lại bị được đối phương nhìn ra thân phận chân thật rồi hả? Chính không có chỗ muốn thời điểm, cái kia Loan Loan đột nhiên cười khẽ một tiếng, tất cao giọng nói, "Niếp Thiên Hoàn, ngươi nếu là muốn bức bách ta ra tay, chỉ bằng những người này tự nhiên là không đủ. Ta hôm nay cho ngươi một cơ hội, đem nơi mang đến mọi người theo đi ra đi, ta cho ngươi một cái dựa theo quy củ công bằng khiêu chiến cơ hội." Toàn trường nhất thời đều nghị luận, chính là cái kia Niếp Thiên Hoàn cũng hơi hơi kinh ngạc. Chỉ có A Phi thần sắc đờ đẫn, trong nội tâm hô một tiếng, quả nhiên. M L G bạo động. Câu này trong nội tâm thầm mắng chỉ là tỏ vẻ tâm tĩnh, hắn biết mình thân phận bại lộ. Thượng quan Uyển Nhi, không, là Loan Loan, chuẩn bị thay đổi rất lớn lợi dụng chính mình rồi. Nàng đem tất cả địch nhân đều kêu đi ra, sau đó làm cho tự mình ra tay, thật sự là một vốn bốn lời sự tình. Năm đó vội chiếu tính toán bản thân, cho Thượng quan Uyển Nhi tranh thủ ba lượt cơ hội, chỉ sợ sẽ là vì hôm nay giống như cục diện. Bạch Lý Băng nhìn thoáng qua A Phi, thấp giọng nói, "A Phi, ngươi..." A Phi lắc đầu, Ý bảo nàng không cần phải nói cái gì. Bất quá liền tại thượng quan uyển nhi nói xong câu nói kia sau đó, hoa ngạc tương huy lâu trong lúc đó một tiếng vang lớn, có bóng người nhưng là phá tan sân nhà, từ dưới đất hướng cái kia Tăng Vương Pháp Minh phóng đi, sáng như tuyết kiếm quang phá vỡ bầu trời, chiếu sáng tất cả mọi người ánh mắt. Đã như vậy, Tăng Vương Pháp Minh, ta tới khiêu chiến ngươi thử xem. Cái kia kiếm người khí thế như cầu vồng, như sao chổi giống như đập lấy Pháp Minh trên thân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong mắt đều là phá toái tinh quang, bốn phía phiêu tán. Tường đạo kiếm khí rồi lại ngưng mà không tản ra vẫn hướng cái kia pháp minh bào phủ mà đi. Trường Sinh kiếm, là đại kiếm thần. A Phi nhịn không được thấp giọng nói, chương 575, 10 niên một giấc giang hồ ngộng, đạo thị vô tình khước hữu tình, 18. Vạn Dặm cắt vàng đem nơi xa sơn mạch che đậy mông lung, càng làm cho cái mảnh này sa mạc lộ ra có chút thê lương thần bí. Nơi đây đã là phương bắc, phồn hoa trong tại châu mang biên giới. Xa hơn bắc đi, chính là kia trong truyền thuyết võ học thánh địa Thập Tuyệt qua rồi. Vì vậy theo pha toái hư không nhiệm vụ chuẩn bị kết thúc, cái mảnh này nguyên bản chống trải tĩnh lặng địa phương dần dần náo nhiệt. Người chơi thân ảnh lần lượt xuất hiện, thỉnh thoảng còn có một chút nở nở cờ phóng ngựa chạy băng băng mà qua, gia tăng lên nơi đây Giang Hồ Khí Tức. Vân Trung Long ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn nắm lên một nắm cát, đặt ở cái muôi phía dưới nghe nghe. Một lát sau hắn nhíu nhíu mày, đem cái kia hạt cát đi theo giờ tay lên, bất luận cái gì nó bị gió thổi đi. Phát hiện cái gì? Đoạn đường này ta xem ngươi làm nhiều lần động tác này. Theo sát tại phía sau hắn đấy, đầu đội lấy rộng thùng thình mũ rộng vành khổ cú hỏi. Thoát nhiên có người cho ta lưu lại ân ký. Hẳn là người ta quen biết. Vân Trung Long thản nhiên nói. Ân ký Có ý tứ gì? Ta đã từng đã nói với một số người, khi bọn hắn ở vào cực độ nguy hiểm lại không thể đối ngoại truyền lại tin tức thời điểm, có thể trên mặt đất hoặc là trên cây lưu lại một chút ít rất che giấu dấu vết. Nếu như ta phát hiện, ta nhất định sẽ đi cứu bọn họ đấy." Vân Trung Long nói, Khổ Cúc sờ lên cái mũi, nói, "Nguyên lai là đặc thù dấu hiệu. Ừ, người như vậy có rất nhiều này. Nếu như nhiều người liền không có ý nghĩa rồi, ngươi cũng không có chỗ đi tìm." "Không, rất ít." Sắc thực mà nói, cho tới bây giờ chỉ có là ba cái." Vân Trung Long nói, "Kia tam cái?" Khổ Cúc bị được khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, theo cái kia dưới mũ rộng vành mặt lộ vẻ ra tò mò mặt. Một cái trong đó là nhà chúng ta Phong Y Linh. Vân Trung Long nhìn Khổ Cúc liếc, nói những lời này sau đó liền ngậm miệng không nói rồi. Khổ Cúc sững sờ, đã biết Vân Trung Long ý tứ, phàm là dính đến Phong Y Linh cấp bậc này đấy, đều là Vân Trung Long việc riêng tư, nếu như hắn không muốn nói tự nhiên sẽ không nhiều lời. Bất quá Khổ Cúc còn là nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới như vậy che giấu ân khí, ngoại trừ Phong Y Linh bên ngoài còn có hai người. Hắc, ta càng hiếu kỳ rồi. Nam nhân còn là nữ nhân? Vân Trung Long rồi lại thở dài, từ khi ta nói với ba người này đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người sử dụng. Xem ra đích xác là gặp được phiền toái. Khổ Cúc, xem ra ta tạm thời không thể đi Hoa Ngạc Tương Huy lâu rồi. Các ngươi phụng bồi lãng phiên vân đi đi, ta sau đó đợi qua. Đương a, ngươi không làm muốn đi tìm Đại Kiếm Thần sao? Ta đã được đến tin tức, cái kia Đại Kiếm Thần đã đi Hoa Ngạc Tương Huy lâu rồi. Không có ngươi, người nào đi đối phó Đại Kiếm Thần? Khổ Cúc nói, cùng Đại Kiếm Thần luận võ luận bàn sắc thực rất trọng yếu, nhưng ta muốn trước xác nhận một cái cái này ẩn ký sự tình. Vân Trung Long nắm thật chặt trên thân áo choàng, sau đó đem mũ rộng vành đeo tại trên đầu, nếu như động thủ ngươi lên trước. Đại kiếm thần tuy rằng so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nhưng ngươi chỉ cần sự chí thoả đáng, nhớ kỹ ta cho ngươi biết phương pháp tiểu cũng không thua khó coi. Ngươi nói như vậy, vậy lão tử trong nội tâm liền càng không phục. Đại kiếm thần gần nhất thật sự trở nên mạnh mẽ. Đường quên của ta Cửu Dương thần công cũng là rất có tiến bộ, lần trước ta thấy đến hắn, vẫn cùng hắn đánh cho 100 tuyển tương sướng. Khổ cục vẻ mặt không phục. Vân Trung Long nhếch miệng cười cười, ta cùng hắn gần nhất cùng một chỗ làm việc. Đối với hắn giải so với ngươi muốn rõ ràng nhiều. Nếu như ta nói, võ công của hắn so với trước tăng cường tiếp cận gấp đôi, ngươi tin hay không? Không có khả năng. Hai người các ngươi đều là đại giang hồ đỉnh cấp cao thủ, luôn cố gắng cho giỏi hơn đạo lý ta là biết rõ đấy. Ta cũng rõ ràng ngươi cùng đại kiếm thần làm một chuyện, mặc dù là đánh bại một ít nợ cỡ, đã lấy được đại lượng kinh nghiệm, nhưng có thể tăng cường 2-3 thành võ công cũng coi như là rất khá. Tăng trưởng gấp đôi? Hắc, lão tử không tin, trừ phi các ngươi đều gặp gần chết truyền công lão tiền bối. Khổ cục lắc đầu nói. Vân Trung Long thở dài, Ta cùng hắn đều học xong Chiến Thần Đồ Lục trong hai chương ý đồ, hơn nữa là thông hiểu đạo lý cái chủng loại kia học được. Chiến Thần Đồ Lục. Cha mẹ nó. Có hiệu quả gì? Khổ cúc lại càng hoảng sợ, sắc mặt có chút khó coi. Toàn bộ phương vị tăng cường nội công, khinh công, chiêu số kỹ năng uy lực. Vân Trung Long rũi ra ngón tay đầu. Từng đám cây dựng thẳng lên đến nói, một bức ý đồ tăng cường 10%, hai bức ý đồ tăng cường 20%, ta đoán chừng Chiến Thần Đồ Lục nếu như toàn bộ học xong, võ công có thể so với hiện tại lật ra gấp bội. Sớm như vậy bức, toàn bộ học được có thể phá toái hư không rồi. Chẳng phải là số khổ á phi cũng không là đối thủ của các ngươi rồi hả?" Khổ Cúc nói. "Hắn a." Vân Trung Long sờ lên cái mũi, cái này chết biến thái vẫn còn có chút buồn sự đấy, mặc dù là học được chiến thần độ lục chúng ta. "Mà thôi, không đề cập tới hắn. Tóm lại ta muốn đi tìm tìm lưu lại cái này ấn ký người." Khổ Cúc trầm mặc một hồi, hắn biết rõ Vân Trung Long một khi làm quyết định, người bên ngoài là rất khó sửa đổi đấy. Hắn theo một cái bao lấy ra một ít gì đó đưa cho Vân Trung Long, nói, "Cái kia mấy thứ này ngươi cầm lấy, ta trước hết đi hoang ngạc tương huy lâu rồi." Ta đoán Trường Hiên Viên vô tình đã phụng bồi Lãng Viên Vân nhanh đến rồi. Dọc theo con đường này nhìn như thái bình, bất quá ta cũng tổng cảm thấy không yên ổn. Đây là cơ hội cuối cùng, rất nhiều người thậm chí nghĩ được ăn cả ngã về không rồi. Ngươi chỉ cần cẩn thận đại kiếm thần là được. Tuy rằng lúc trước cùng hắn từng có hợp tác, nhưng mà với cái gia hỏa này dù sao vẫn là không giây phút nào không ở tính toán lấy cái gì. Ta cuối cùng cảm thấy hắn lại cùng những người khác luyện tập rồi. Vân Trung Long cuối cùng khuyên bảo Khổ Cúc, ánh mắt vẫn rơi xuống phương xa. Ngoại trừ Phong Y Linh bên ngoài, biết mình cái này ấn ký phương pháp cũng chỉ có Thanh Đâu của người kia. Nhưng mà người kia là Nở Và Cở, đã nghe đột cốt, như vậy lúc này đây là thành đầu sao? Thiếu niên này lại gặp sự tình gì, làm cho hắn nhất định phải sử dụng bản thân dặn đi dặn lại cẩn thận sử dụng dấu hiệu. Này, cưỡi lên ngựa đi vài bước khổ Cúc đột nhiên quay đầu lại nói một câu nói, Vân Trung Long có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đã thấy khổ Cúc tò mò hỏi, "Ta nói, ngươi cái này ẩn ký rút cuộc là cái gì ẩn ký? Như thế nào ngươi mỗi lần đều muốn nghe một cái?" Vả lại tại Vân Trung Long sắp sắp mặt thay đổi thời điểm, cái kia khổ Cúc hặc hặc cười cười, hung hăng mà vỗ một cái vỗ ngông ngựa cô chạy nhanh như làn khói, chỉ để lại một chuỗi phóng lên trời bụi bặm. Sáu xích thô ký 6. Hô. Bộc lấy cắt bụi tình phong giải khai một cánh cửa sổ, cũng thuận thế vọt vào náo nhiệt hoa ngạc tương Willow. Bởi vì báo cát nguy nhân, trong lầu mọi người là nhịn không được nhắm lại hai mắt, có còn dùng ống tay áo che ở miệng mũi. Bất quá mọi người ánh mắt cũng không có ly khai, mà là tiếp tục rơi vào đang tại động thủ chém giết những người kia trên thân. Nhất là trong đó trôi nảy lóe ra bạch quang, không ngừng dâng lên lấy kiếm khí trưởng sinh kiếm, càng là hấp dẫn đại bộ phận người lực chú ý. Kiếm chủ nhân là đại kiếm thần Với tư cách đại giang hồ lừng danh cao thủ, sự xuất hiện của hắn cũng không có làm cho ở đây người thất vọng, trong thời gian thật ngắn chính là triển lộ ra cùng hắn thanh danh tin tưởng xứng đôi cường hãn võ công. Không, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Giang khắp nơi kiếm khí hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đem chính giữa một khu vực biến thành không người dám tiếp cận khu vực nguy hiểm. Sắc bén kiếm khí đổi ở chung quanh sân nhà, trên cột gỗ để lại từng đạo dấu vết, có xâm nhập vài tấc. Nếu không phải giao thủ người tận lực khống chế, nói không chừng hoa ngạc tương huy lâu cái xả nhà lớn đều mới bị đổ hủy đi. Mọi người nhao nhao lui về phía sau né tránh. Đối với cái kia đại kiếm thần chỗ địa phương chỉ trỏ, mặc dù là A Phi cũng là xem ánh mắt lập lòe. Hắn thấy rõ, vô luận là kiếm pháp tốc độ còn là nội công thâm hậu trình độ, thậm chí là thân pháp, đều muốn so với trước hắn biết đại kiếm thần mạnh hơn ra không ít. Những thứ khác không nói, trước kia đại kiếm thần tuyệt đối không có khả năng một mình đối kháng Tăng Vương Pháp Minh ấy, mà cục diện bây giờ, nhưng là đại kiếm thần cầm trong tay Trường Sinh kiếm, chia rẽ vãng lai xu thế lui, cùng Pháp Minh đánh chính là tương xứng, một người kháng trụ Pháp Minh đại bộ phận trưởng lực, còn giữ lại kiếm quân thập nhị hận đám người thì là muốn nhẹ nhõm khá hơn rồi. Vì vậy những người này liên thủ, Pháp Minh liền nhanh chóng rơi xuống hạ phòng. Thân là có tư cách tham dự phá toái hư không siêu cấp cao thủ, Tang Vương cái kia nhìn như không hề bận tâm trên mặt, nhưng lại xa xa không có triệt lộ ra trong nội tâm kinh ngạc. Bị được người chơi bức đến trình độ này, Pháp Minh nhập lại không phải lần đầu tiên, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Trước đó lần thứ nhất cho mình như vậy áp lực còn là vị kia số khổ A Phi, mà bây giờ hiển nhiên lại thêm một thứ tên là Đại Kiếm Thần Già Hỏa. Tang Vương cũng không khỏi cảm khái, người chơi tốc độ phát triển quá là nhanh, thậm chí làm cho hắn có chút không kịp nhìn. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được sư phụ Loan Loan lúc trước nói một câu, kế tiếp chính thức chủ đạo phá toái hư không tình hình chung đấy, nói không chừng liền người chơi. Người chơi tác dụng là rất lớn, điểm này Pháp Minh cũng muốn thừa nhận. Giống như số khổ a phi loại cao thủ này, thậm chí tại có chút thời điểm sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng. Cái kia huyết thủ lệ công kết cục chính là chứng minh. Chỉ là dưới mắt, cạnh Minh trừ hắn ra cùng sư phụ Loan Loan bên ngoài cũng không có người chơi tại bên người. Sư phụ làm cho tu chính là cái kia đồ đệ đã mất tích thời gian rất lâu rồi. Nếu như Bạch Linh điều cái kia nha đầu chết tiệt kia tại Bản thân cũng không đến mức lấy một đời tăng vương thân phận mọi chuyện xông lên đầu tiên tuy rồi. Phát minh lại lần nữa một trường đầy ra đại kiếm thần trường kiếm, trong đầu rồi lại đoán hận thầm nghĩ. Nhưng lúc này đây hắn xử lý nhập lại không sạch sẽ, không nghĩ qua là, xuýt một tiếng, ống tay áo cho đại kiếm thần kiếm, khí gọt đứt gãy một tiết. Bị được gió thổi qua, cái mảnh này ống tay áo mảnh vỡ bay bổng bay lên, sau đó bị được hai người giao thủ sóng khí thổi bay, lại lần nữa phiêu hướng phương xa. Không có người chú ý tới nó. Nó vô chủ bình thường phiêu phiêu đãng đãng, rơi xuống mảnh liệt trong đám người. Hai ngón tay chống rống xuất hiện nhẹ nhàng bóp một cái, đem cái này mảnh vụn nắm nấn rồi. A Phi nhìn cái kia chỉnh tề lễ sách, sau đó gật gật đầu, đem nó ném tới trên mặt đất. Ngươi muốn động thủ? Bạch Lý Băng quen thuộc A Phi, biết rõ hắn đã động tâm. A Phi trong mắt lóe ra không kìm nén được kích động, chậm rãi nói, "Duyên phân thiên không, kiếm quân thập nhị hận, thậm chí ngay cả đại kiếm thần võ công đều đã có tiến bộ lớn như vậy." "Thú vị, có ý tứ, ta nghĩ làm rõ ràng tình huống, vì vậy trong chốc lát ta muốn kết cục thử xem, nhưng mà cần đầy đủ lý do cùng danh phận." Bạch Lý Băng tranh thủ thời gian nhắc nhở Lôi kéo tay của hắn thấp giọng nói, "Đây là đại giang hồ nhiệm vụ, có rất nhiều nhiệm vụ quý củ. Nếu như xuất thủ thời cơ không đúng đội sẽ bị người hiểu lầm, thậm chí là hệ thống phán định không hợp quy, công kích của ngươi sẽ bị coi là không có hiệu quả đấy." "Đều là chuyện nhỏ." A Phi đầu hướng 45 độ, tự tin cười nhẹ một tiếng, vị này thượng quan đại nhân bề ngoài giống như đã nhận ra ta, cho nên hắn nhất định sẽ làm cho ta ra tay, không, là xin ta ra tay. "Ngươi xác định?" Bạch Lý Băng nhìn thượng quan huyện nhíu liếc. Nàng phát hiện vị đại nhân kia như trước điểm tĩnh xem phong cảnh. Dường như vấn đề này cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Mặc dù là Pháp Minh bị được các người chơi liên thủ dồn ép liên tiếp lui về phía sau, cũng không có làm cho hắn một chút nhíu mày. Không hổ là Loan Loan, địch lực mạnh rất. Nhưng xem cái dạng này, nàng tựa hồ đã tính trước hoặc là có ý định khác, biết lái miệng cầu A Phi kết cục sao? Nhưng A Phi chắp tay sau lưng, tràn đầy tự tin cùng đợi. Không có gì ngoài ý muốn, Loan Loan không có mặt khác lựa chọn. Bởi vì nàng bên này đã không có người nào rồi, nếu là Pháp Minh quốc, nàng liền muốn đích thân lên. Lấy thân phận của nàng, tự mình ra tay đối phó người chơi không khỏi có chút quá hết mặt mũi. Một đời ma nữ không sẽ đem mình lấy tới như vậy tình trạng đấy. Kể từ đó, bản thân có thể tiêu hao hết đối phương một lần tìm cẩu cơ hội. Đây đối với đằng sau song phương giao tiếp cũng có lợi thật lớn. Tuy rằng Võ Triều lúc trước nói sẽ không đem cơ hội này dùng tại lợi nhược hại trên thân, nhưng cái khó bảo vệ cái này, nữ nhân thông minh không có mặt khác ý định. Theo thời gian giải ngủ, Pháp Minh rốt cuộc bắt đầu bị thương. Hắn một cái sơ sẩy, cánh tay bị được cái kia đại kiếm thần tìm một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi rào rào chảy dòng. Pháp Minh liên tục điểm vài dưới mới ngừng được máu. Nhưng lần này làm cho hắn đầy người máu đen, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Hắn càng lùi vài bước, đều muốn tìm được một tia thở dốc, nhưng mà đại kiếm thần trưởng sinh kiếm như như rọi trong xương nhào lên, tiếp tục phun ra từng đạo kiếm khí, đem Tang Vương bao phủ tại dưới thân kiếm, rất có giết không chết đối phương sẽ không lui ý định. Trong đám người phát ra một hồi kinh hô. Á Phi cũng đã làm xong suất thủ chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Loan Loan. Nhưng mặc dù là như vậy, cái kia Loan Loan như trước không có gì động tác. Nàng thậm chí vươn tay, cho mình không vội không chậm rót một chén trà, dù bận vận dung uống một ngụm. Sau đó cặp kia tràn đầy mỹ hoặc đôi mắt đẹp trong chằm nhẹ nhàng chuyển một cái, tại lướt qua A Phi thời điểm đều không ngừng lại, cũng không có nhận ra thân phận của hắn hoàn toàn giống nhau xem. Điều này làm cho cặp hai tay sau lưng làm ngạo nghễ hình dáng A Phi có chút sợ không được đầu góc. Chẳng lẽ nàng còn có hậu chiêu? Hoặc là nàng muốn cho ta số khổ A Phi không kìm nén được, chủ động ra tay. Không có khả năng, nắm giữ quyền chủ động chính là hắn A Phi, mà không phải nàng. Dù sao lập tức cũng bị chém thành huyết nhân là đồ đệ của nàng Phát Minh. A Phi tự tin bề ngoài giống như có chút dao động rồi. Suy Tại vài tên người chơi liên thủ công kích đến, Pháp Minh rốt cuộc lại lần nữa chúng chiêu, lúc này ở đây nhưng là trên vai đầu địa phương. Nếu không phải Pháp Minh hắn trốn nhanh hơn, liền cổ đều muốn bị được đánh gãy rồi. Vả lại tại Trường Sinh kiếm tiếp tục chuyển một cái, đâm về Pháp Minh ngực thời điểm, đột nhiên một cái sáng ngời độ vật chợt lóe lên, chuẩn xác đập lấy cái kia Trường Sinh trên thân kiếm, đem nó đột lệch cùng một cái phương hướng. "Có thể, Pháp Minh, ngươi có thể lui xuống." Loan Loan thản nhiên nói, sau đó thu hồi gương cao tại không trung tay. Loan Loan xuất thủ, mà chặn Trường Sinh kiếm nhưng là nàng vừa rồi uống nước màu trắng trên sứ. Cái kia Pháp Minh cũng là thân hình dừng lại, sau đó không chút lựa chọn lùi lại mấy bước, đứng ở Loan Loan bên cạnh. Hắn thở dốc vừa định, trên mặt rồi lại mang theo một tia không biết giải quyết thế nào. A Phi hơi ngẩn ra, hắn nhìn về phía Bạch Lý Băng, phát hiện Bạch Lý Băng cũng đang xem hướng hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng muốn đích thân kết cục hay sao? Ngoại trừ mấy cái như trước tại truy đuổi người, toàn trường ánh mắt đều đã rơi vào trên người của nàng. Đã thấy cái kia Loan Loan đứng dậy, hơi hơi cả nhóm một cái tóc, cười nói, "Ngươi hiện tại đã biết rõ ta cho ngươi xuất thủ ý tứ đi." Pháp Minh cao lớn khôi ngô thân thể ngừng lại một chợt. Sau đó chậm rãi nói, "Đúng, ta hiểu được." Hắn giờ phút này lộ ra có chút chất vấn, trên người trên mặt đều có từng đạo dấu vết, thậm chí có còn thuận theo quần áo không ngừng nhỏ vết máu. Nhưng Tang Vương trên mặt rồi lại mang theo cung kính vô cùng thần sắc, cao ngạo đầu lâu cũng là thật sâu thấp. "Ta đều đã minh bạch, cũng biết Thánh Hầu lúc trước đã an bài thâm ý. Nếu như ta lúc ấy không biết lượng sức cũng đi tham dự phá toái hư không, chỉ sợ hiện tại không biết đã chết tại người phương nào trong tay, thậm chí là chết tại đây bảy người chơi trong tay. Chỉ là hôm nay không thể đánh lui những thứ này người chơi, không thể vì là là ngươi phân ưu, pháp minh ngày nay vô cùng" Cái kia loan loan gật đầu cười nói, ngươi có thể minh bạch đạo lý này là được. Ta lúc đầu đã cùng Thánh Hậu đã từng nói qua, ta tham dự phá toái hư không sẽ không để cho Ma môn hỗ trợ, chỉ cần mang một cái bách linh điệu là được. Sở dĩ mang theo ngươi, nhập lại không phải là muốn ngươi cho ta giải quyết ưu phiền ngăn cản địch nhân, mà là muốn tiếp tục dạy ngươi một ít gì đó, lấy đền bù ta năm đó ấy nấy. Nói đến đây nàng âm ứ thở dài, không có nói cái gì nữa. Đền bù ấy nấy. Mọi người có chút khó hiểu, nhưng chỉ có Tăng Vương minh trắng ý của nàng. Tại trong Ma môn Võ công mạnh nhất tuyệt học không ai qua được Đạo Tâm Trùng Ma cùng Thiên Ma Sách rồi. Ma Thiên Ma Sách trong Thiên Ma Đại Pháp càng là trong đó nhân tại kế xuất. Nhưng bởi vì công pháp nguyên nhân, Thiên Ma Đại Pháp chỉ có thể truyền cho nữ tử, vì vậy đều là loan loan đồ đệ, pháp minh luận võ chiếu học muốn giảm rất nhiều, hơn nữa không cách nào tiếp xúc đến tinh diệu đỉnh cấp võ học. Nhưng mà pháp minh tiên tư thông minh, theo Thiên Ma Sách kia võ công của hắn trong kết hợp được tịnh niệm Thiền Tông Phật học, sáng lập ra Phật Ma thập thức như vậy có một không hai võ học, mặc dù là loan loan thấy cũng muốn tán thưởng một tiếng. Nhưng loan loan nãy nãy cũng ở đây ở nơi này, đối với hai cái đồ đệ Nàng không có làm được xử lý sự việc công bằng, có thất tuyển lẫn nhiều, đây là một cái sư phụ không đúng. Giờ phút này nàng vươn người mà đứng, chậm rãi nói, những ngày này ta trầm tư suy nghĩ, có một chút cảm ngộ. Kế tiếp ta muốn dùng ngươi Phật Ma Thập Thức, ngươi có thể xem hiểu bao nhiêu liền xem hiểu bao nhiêu. Phát Minh hộ thân thể chấn động, ngẩng đầu lên nhìn xem loan loan, trong đôi mắt đều là kinh hỉ cùng khiếp sợ. Các người chơi thì là cái khác phản ứng, cái kia đại kiếm thần mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lư trường sinh kiếm đạo, thượng quan đại nhân rốt cuộc muốn đích thân động thủ sao? Tại hạ nhưng là vinh hạnh đã đến. Sắc mặt hắn vẫn mang theo vẻ hưng phấn buồn bã. Bởi vì này nguyên bản chính là hắn hôm nay mục đích. Nhưng mà vị kia thượng quan đại nhân lạnh lùng nói, đối thủ của ta có thể không phải là các ngươi, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong nàng đột nhiên chuyển một cái, viện chuyển vô cùng thân thể mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở trái phía sau địa phương, hướng một chỗ phanh một tiếng đánh ra một trường. Cái kia hiệu lẫnh có một cái bàn, trên mặt bàn ngồi ở một người. Người này thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc, một tay bưng chén rượu, ngẩng đầu lên trên mặt rồi lại mang theo kinh ngạc, tựa hồ không thể tưởng được thượng quan huyện nhi lại đột nhiên đối với hắn ra tay. Nhưng mà Thượng Quan Uyển Nhi thế công đã đến trước mắt, hắn không thể không rối ra tay kia, cùng nàng nhẹ nhàng chạm nhau một chưởng. Vành! Chân khí cường đại tuôn ra, người nọ làm cho ngồi cái bàn bị, được chen lấn đã thành mảnh vỡ, sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đám người càng phát ra hỗn loạn, kinh hô không thôi, bốn phía tránh né, chỉ có người nọ như trước ngồi ngay ngắn, dưới mông đít chỗ ngồi như trước hoàn hảo không tổn hao gì, trong tay như trước bưng chén kia rượu. Rượu không có vung đi ra. Thượng Quan Uyển Nhi lại rơi vào trước mặt hắn, con mắt chăm chú mà theo dõi hắn. Người nọ rồi lại thở dài, trên mặt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ gia chỉ là muốn đơn giản uống một chén rượu. Sau đó các loại chờ thời gian đã đủ rồi liền ra đi, cũng không muốn cùng các ngươi có cái gì xung đột. Năm đó Hăng Hái Tả Vương, hôm nay thật không ngờ ít xuất hiện, thậm chí không tiếc giả chết để che giấu mọi người thái mắt. Ai, tiểu nữ thật là có chút khó hiểu. Loan Loan nhẹ nhàng mà vuốt vuốt tóc dài, trong ánh mắt sáng rọi không ngừng long lanh. Cùng lúc đó, đại kiếm thần cùng kiếm quân thập nhị hận đám người cũng đã thừa cơ độc thủ, nhao nhao bay lên độc thủ. Chỉ là đã nghe được Loan Loan nói ra Tả Vương hai chữ, hắn trưởng kiếm không khỏi run lên. Nhưng mà tâm lý tố chất cực kỳ cường đại hắn như trước cắn răng một cái, Trường Sinh kiếm đột nhiên gia tốc, vừa nhanh lại tản nhẫn đâm về Loan Loan. Chương 576, mười niên một giấc răng hổ ngậm, đạo thị vô tình khước hữu tình, 19. Lần này có bốn gã người chơi đồng thời thẳng hướng Loan Loan, bao gồm đại kiếm thần cùng kiếm quân thập nhị hận ở bên trong. Bốn người, ba thanh kiếm một cây đao, phối hợp lẫn nhau, nhìn như đem Loan Loan sở hữu đường lui đều phong kín. Đối mặt người chơi thế công, thân là đỉnh cấp nợ cỡ kỳ thật có rất nhiều phương thức có thể ứng phó. Đơn giản nhất đúng là bạo lực phá giải. Nó tạo cơ nội công so với người chơi phổ biến cao hơn một lớn đầu, chỉ cần nội lực đã đến, trực tiếp ngăn kháng đều được. Thiếu Lâm tự tạo điệu thần tăng liền thường xuyên cái này tính tình, mở ra tường khí đứng đấy bất động cho ngươi đánh, vọt tới một xích ở trong tính hắn thua. Bất quá tại đại giang hồ bình thường trong nhận thức, Loan Loan dù sao cũng là một đời ma nữ, nàng đấu pháp có khuynh hướng quỷ dị hay thay đổi, mà không phải mạnh mẽ đâm tới. Nếu như nàng đều muốn né tránh cũng có rất nhiều lựa chọn. Nhưng thẳng đến Trường Sinh kiếm khó khăn lắm đâm tới Loan Loan phía sau lưng, nàng đều không có làm ra phản ứng gì. Thân thể mệt mỏi vẫn không lúc nức Con mắt trong chú chỉ là nhìn chằm chằm vào Thạch Chi Hiên. Thoạt nhìn, nàng chính đem toàn bộ tinh thần khí cơ tập trung tả vương, trong mắt cũng chỉ có cái này đỉnh cấp cao thủ tồn tại. Chỉ cần Thạch Chi Hiên khế động, thế công của nàng cũng sẽ như thủy triều vọt lên đi. Cái này là cao thủ tranh chấp tứ thế, một đời tả vương thực lực không thể coi thường, mặc dù là loan loan cũng sẽ không có chút nào lợi biếng. Nhưng mà như thế bỏ qua người chơi thế công thật sự có thể chứ? Mắt thấy Trường Sinh kiếm kiếm khí muốn đâm rách quần áo của nàng, đứng ngoài quan sát người đều đã bắt đầu kinh hô. Cuối cùng trước mắt, một thân ảnh rốt cuộc tại những người khác trong trời chợ mong chợt lóe lên, chằng ngang tại loan loan cùng vây công người chơi giữa. Người tới tốc độ cực nhanh, động tác đổi thay không do lắm, mọi người chỉ nghe liên tiếp dồn dập giao thủ thanh âm, sau đó lại là kim chúc va chạm phát ra bong bong vang lên. Đợi đến lúc một mảnh sáng như tuyết bạch quang hiện lên sau đó, vây công người chơi đồng thời kêu lên một tiếng buột bực, lão đạo hướng ra ngoài ná đi. Hai cái rơi vỡ sáng nhất, tựa hồ là bị được đánh bay đấy, sau khi hạ xuống tóc tán loạn, sắc mặt đỏ lên. Võ công mạnh nhất đại kiếm thần tức thì bị dồn ép lui một bước. Cầm theo trưởng sinh kiếm ngẩng đầu nhìn phía trước, lông mày nhíu chặt. Chỉ thấy trong chảng hơn nhiều một gã người chơi, tay phải còn mang theo một cái không may hải tử, thế thì nắm móc hải tử, nhưng là ngay từ đầu tham dự vây công bốn gã người chơi một trong. Giờ phút này hắn bị người cầm lấy vai lưng, hai tay hai chân mềm nhũn buông võng, trong miệng thổ huyết sinh tử không biết. Cái kia người chơi tay kia ngược lại cầm lấy một cây đao, lưỡi đao tùy ý chỉ vào mặt đất. Mọi người nhất thời minh bạch, chôi này đao vốn là không may hải tử đấy. Chợt nhìn, cái này người chơi trong nháy mắt nhảy ra tay đả thương người, đã đoạt binh khí. Sau đó dùng giành được đao bức lui ba người khác. Vừa rồi phát ra kim chúc vang lên âm thanh chính là đao kiếm va chạm làm cho. Bất quá bởi vì này thanh đao cùng đại kiếm thần trường sinh kiếm đụng nhau, đao trên mặt có một đạo thật sâu vết cắt, hơi kém đều muốn cắt thành hai khúc. Hoa, là người chơi. Không phải thượng quan huyện nhị nữ đồ đệ. Hắn là ai? Võ công cao như vậy. Mọi người xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Bất quá có ít người tựa hồ đoán ra cái này người thân phận, lấy người chơi thân thủ một mình kháng trụ đại kiếm thần cùng kiếm quân thập nhị hận đám người bây công, đại giang hồ ngoại trừ người kia còn có thể là ai? Là số khổ a phi sao? Cái tên này tại một hẻm lánh bị được hô lên, mọi người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Người nọ rồi lại nhìn chung quanh một chút, cầm trong tay cầm lấy người chơi cùng binh khí ném xuống đất, sau đó thoở tay tại trên mặt một vòng, đại giang hồ đều quen thuộc khuôn mặt rốt cuộc hiện ra. Tại mọi người quả nhiên là hắn thấp giọng hô ở bên trong, hắn rồi lại quay đầu hướng thượng quan đại nhân sau lưng nhìn qua, hoán hẳn nói, đây là người muốn. Thượng quan đại nhân thật sự là bảo trì bình thản á. Hừ hừ. Thanh âm chỉ đủ loàn loàn nghe được, nhưng đủ để thể hiện ra a phi tâm tình khó chịu. Hắn cho rằng đây là Loan Loan nguyên do ý an bài, nàng này đích thị là xem ra bản thân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên đối với các người chơi công kích không chút nào để ý loại này, đùa bỡn người bên ngoài tâm tính sự tình, âm quý phái vô cùng nhất thuần thủ sở trường. Nhưng nếu như mình thật sự nhịn xuống không ra tay đây, cái này giả thiết cũng chỉ là tại A Phi trong nội tâm vòng chuyển một cái, sau đó tại nào đó vì là không thể điều tra thở dài trong biến mất không thấy. Loan Loan cũng không quay đầu lại, rồi lại nhẹ nhàng mà vướt vướt tóc, phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc nói, ngươi quả nhiên ở chỗ này, quả nhiên cũng là đứng ra. Người ta thật sự là vui mừng vô cùng đây. A Philimat, nếu như ta không ở đây, ngươi có phải hay không có mặt khác tán bại? Không, ngươi nhất định sẽ tại. Quách Tương Cô nương nói không sai, chỉ cần ngươi ở nơi này, người ta phía sau lưng chính là an toàn. Lúc này ở đây cũng không phải là tùy tiện thử xem đấy, hì hì. Ngươi đã tại, như vậy cái này mấy cái người chơi liền giao cho ngươi rồi, không có vấn đề đi, khổ minh chủ. Loan Loan Như cũng là cười hì hì ngứ khí, dường như đoán chứng hắn. A Phi rồi lại nhìn cái kia thạch chi hi liếc, nói, mục tiêu của ngươi là hắn. Không phải phải ở chỗ này động thủ, nếu như gặp, liền không thể bỏ qua. Ngày đó Tạ Vương cùng Tôn Ân giả chết, thoát ly đại giang hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chúng ta những người khác luân phiên đại chiến, đã sinh đã tử, hai người bọn họ nhưng là yên tĩnh lên đường. Nếu không phải tại đây Hoa Ngạc Tương Huy lâu có một lần gặp nhau, đợi đến lúc thập tuyệt quan phá toái hư không thời điểm, còn không biết bọn hắn gặp theo cái gì âm u nơi hẻo lánh lại ra, chờ hái thành quả thắng lợi đây. Loan Loan ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn như là đối với A Phi nói, lại tựa hồ là nói cho Thạch Chi Hiên nghe được. Đối diện Thạch Tri Hiên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu nơi hẻo lánh làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, vốn chỉ là uống rượu xem náo nhiệt không muốn dính vào, người nào từng muốn bị, được cái này mà nữ nhận ra một tia khí tức đây. Loan Loan lời nói không phải là không có đạo lý, bất quá tại A Phi nghe tới, đó cũng không phải Loan Loan cùng Thạch Tri Hiên chính thức động thủ lý do. Tại trong lịch sử, Loan Loan sư phối trúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Tri Hiên từng có một đoạn dây dưa không rõ chuyện cũ, trúc Ngọc Nghiên càng là đã bị chết ở tại Thạch Tri Hiên trận đại chiến kia ở bên trong, hướng nhỏ thảo luận. Cái này còn kèm theo thầy kẻ thù nhân tố. Hướng lớn thảo luận, cái này còn liên lụy đến ma môn bên trong cạnh tranh. Thực tế tại võ chiếu nhất thống ma môn lớn xu thế xuống, vì là võ chiếu quét dọn một cái chướng ngại, cũng là loan loan động cơ một trong. Dù sao Thạch Chi Hiên, các thời kỳ Tà Vương bên trong xuất sắc nhất cường đại nhất tồn tại. Năm đó ở đại đường song long nội dung cốt truyện trong tung hành thiên hạ, có thể nói là thứ nhất muột cuối cùng kết cục, Thạch Chi Hiên tại Huyền Vũ môn chi biến trợ giúp Lý Kiến thành một phương thất bại, với tú tâm ngài rỗ, tại Thạch Thanh tuyển thối tiêu tế mẹ lúc ý đồ tự sát, nhưng tử tứ đại thánh tăng điểm tỉnh ma ngộ nhập lại xuất ra vì là tăng. 16 năm sau, hắn tại đại giang hồ xuất hiện, đã là dung hợp đạo pháp cùng vật hiệu, bất tử gần pháp càng tiến một bước, trở thành phá toái hư không đại nhật cỡ một trong. Ngày ấy cùng đỉnh cấp phá toái cao thủ Tôn Ân một trận chiến, hai người nhìn như đồng thời cút, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Hôm nay hắn được chứng thực là giả chết, như vậy lần này Mưu Chí Tâm Cơ càng là đáng giá tất cả mọi người coi trọng. Dựa theo hiệp nghị, lần này coi như ngươi ra tay một lần a. Đối phó cái này mấy cái người chơi ngươi không có vấn đề đi người ta phía sau lưng có thể đã giao cho ngươi rồi. Loan Loan quay đầu lại nhìn A Philip, đôi mắt đẹp trong mong này, cười yếu ớt thản nhiên, trong giọng nói càng là mang theo một loại mành mai. Thiên Ma đại pháp khoảng cách gần biểu hiện ra đi ra, làm nàng toàn thân đều tràn đầy kỳ dị khó tả mị lực. 18 cấp Thiên Ma đại pháp đã sớm giày công tôi luyện, bị hoặc phương pháp đạt đến đạo cảnh. Đại Giang Hồ cho phép tồn tại tại loại này thiết lập, nhất là xinh đẹp nữ tử thi triển đi ra, dù sao vẫn là gặp mang theo một ít kinh người hiệu quả. Thậm chí A Phi cho rằng, từ hàng tính trai cùng ma môn truyền nhân thiên nhiên liền mang theo loại này thuộc tính làm lòng người sinh hào cảm, thái mộ, kích phát thẻ lưới ra liếm chó thu tính, có thể nói là hành tẩu horizon tỏa ra khí. Mặc dù là A Phi trên mặt cũng hiện lên một geonum. Hắn thở dài, nói khẽ, "Được rồi, nếu là ngươi mở miệng thừa nhận, như vậy ta sẽ hết sức hỗ trợ. Kỳ thật ta cũng rất lo lắng Tả Vương đối với ta nhà lệ xoáy tạo thành ảnh hưởng không tốt đây." Nói xong hắn thân ảnh nhoáng một cái, phanh mà một tiếng tỉ lễ xuất thủ trước rồi. Bất quá tất cả mọi người là ồ một tiếng, mặc dù là Loan Loan cũng là mở to một đôi đôi mắt đẹp, tựa hồ không quá lý giải A Phi cử động. A Phi một chưởng này đánh ra đi, Không phải hướng Đại Kiếm Thần đám người ra tay, mà là hướng Thạch Chi Hiên ra tay. Thạch Chi Hiên đưa tay cùng A Phi chạm nhau một chưởng, Kình Phong bốn phía ở bên trong, hai người hai mắt tương đối, trong chốc lát trên ngưng mắt nhìn một lát, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia hiếu kỳ. Chư lần đó ra, liên thuần tuy cái gì cũng không có. Thượng quan đại nhân, ta đến trụ̣ chết Tả Vương, ngươi tới cản quép người trời. Chúng ta riêng phần mình thì cứ như vậy phân công như thế nào? Số khổ A Phi một mặt động thủ một mặt lớn tiếng nói. Hắn không có hô lên loàn loàn thân phận, cái kia loàn loàn rồi lại theo dõi hắn, thần sắc có chút tức giận cùng kinh dị. Nhưng mà hai người kia động thủ cực nhanh, thẳng đến chính đề, trong chốc mắt công lực đều tăng lên tới đáng sợ tình trạng. Đột nhiên A Phi hét lớn một tiếng, mấy cái trưởng ảnh xuất hiện, đem cái kia Tả Vương cứng rắn dồn đến nơi hẻo lánh. Thạch Chi Hiên thì là hai mắt tỏa sáng, kêu một tiếng tốt, thân thể nhẹ nhàng nhón một cái, trong tích tắc xuất hiện mấy cái Thạch Chi Hiên, cùng A Phi cái kia Phô Thiên cái điệu giống như trưởng ảnh đụng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh. Mắt lệ vung Huyền Minh chân khí đối với Bất Tử ấn pháp, phá toái kim cương đối với Bất Tử thất huyền. Kịch liệt tuyệt học đối hoành, khắc hoa ngạc tương huy lâu nhỏ hẹp trong không khí vang lên nào đó chấn động. Phản phất là vài đạo nước gợn lẫn nhau nhộn nhạo truyền đến mọi người trong thai. Mọi người ngay từ đầu nghe được trong thai ngửa đấy, nhưng rất nhanh lại là đau đớn, đưa tới không ít người bịt lấy lỗ tai kinh hô. Vả lại đang lúc mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, mãnh liệt lại là một hồi vang lớn, núi thở biển lầm, là hai người chân khi đã đến một lần chính diện va chạm mạnh, một mảnh cỡ nhỏ cuồng phong tại trong lúc giao thủ nhanh chóng tàn sát mưa bãi, đem chúng quanh một trượng ở trong bản ghế đều đè ép đã thành mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Oeng. Tựa như bạo liệt lưu tinh hỏa vũ, quỷ dị chân khí bọc lấy mảnh vỡ. Công thua bất luận cái gì ám khí bản trụn. Nguy hiểm. Mau tránh. Cha mẹ nó, đây là muốn hủy đi phòng ốc. Mọi người một hồi bồi rối tranh né, rồi lại không nỡ bỏ cái này khó gặp người chơi cùng lở trợ cờ đỉnh cấp đối kháng. Nhưng thấy hai bóng người đang tại rất nhanh dây dưa, cũng không biết là ai đè nặng đuổi đánh, người nào lại đuổi theo ai đánh, thân ảnh trong chốc lát biến thành bốn cái, trong chốc lát lại nhanh chóng biến mất. Đập vào đập vào, Thạch Chi Hiên tựa hồ phát ra một tiếng cười ha ha, sau đó một thân ảnh đè nặng khác một thân ảnh, ầm ầm một tiếng phá vỡ lớp kín bức tường, hai người cùng một chỗ đánh đến bên trong trước mặt gian phòng. Mọi người sững sờ, lại nhao nhao đi vào theo, có không thiếu rút ra binh khí chuẩn bị trợ trận đấy. Cái kia loăn loăn rồi lại sờ lên tóc, trong lỗ mũi phát ra một tiếng không đáng ý vị hừ lạnh. Bất quá đối với đại kiếm thần cùng kiếm quân thập nhị hận các loại, chờ các người chơi mà nói, muốn tâm tình phức tạp hơn nhiều. Nhất là đại kiếm thần, trong tay hắn trường sinh kiếm phun ra nuốt vào chân khí, thật lâu lại cười cười, nói, trong mắt chỉ có Thạch Chi Hiên, độc liên tục tay cơ hội cũng không cho sao. Hắc, cái này chữ nhỏ thật đúng là đủ tiêu ngạo đấy. Kiếm quân thập nhị hận thì là vừa sợ lại ghen nhìn chằm chằm vào một mảnh kia hỗn loạn không nói lời nào. Một cái khác người chơi thì là muốn thành thật hơn nhiều, hắn sợ lên trước người bị, được tàn vỡ quần áo, thở dài nói, tuy rằng khu phục, nhưng mà thật hy vọng hắn có thể chính diện chú ý một cái ta ạ. Tốt xấu ta cũng là thân ở hai loại tuyệt học nhân tài mới xuất hiện. Không biết trong chốc lát còn có cơ hội hay không. Cơ hội đương nhiên là có. Hôm nay đã định trước sẽ không bình tĩnh. Thạch Chi Hiên đã đến, Tôn Ân khẳng định cũng ở đây đi. Đến đây đi, các huynh đệ, chúng ta đem tình cảnh làm cho lớn một chút, cũng tốt phù hợp người nhỏ ý tứ. Hôm nay nhất định là người chơi đối kháng nở rợ cỡ lớn tình cảnh. Đại kiếm thần đột nhiên bình thản một tiếng, sau đó run lên trường sinh kiếm, mũi kiếm đánh nút về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu lại nhìn mấy người kia, ống tay áo đột nhiên bay ra cuốn lấy trường sinh kiếm vung mang. Thế đi đã hết, thuận thế lại hướng ba người phản công mà đi. Đại kiếm thần hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trong tay hảo quang tăng gọn. 6 xích thú ký 6. Xuy xuỵ, suy suy, mấy đạo kiếm khí bay qua, đem trước mắt ván cửa cắt ra. Sư Phi Huyên Tu hồi sắc không kiếm, nhìn xem bên trong không có một bóng người bạn kế. Lại đã tới chậm sao?" Nàng nhíu mày, rõ ràng cảm giác được nhanh đuổi theo, nhưng mà mỗi một lần đều đã chậm một bước. Đối phương tựa hồ có một loại thần kỳ năng lực, có thể xảo diệu mà tránh đi nàng truy đuổi. Sư Phi Huyền có chút tức giận, nàng nhẹ nhàng mà hô hấp, đem tâm tình đều ép xuống. Nàng biết rõ, thời điểm này nàng tâm tình không thể loạn, bởi vì này một lần nàng muốn truy đuổi người không giống bình thường, nếu như suy đoán được chứng thực mà nói, thậm chí sẽ để cho cái này đại giang hồ đều vô cùng khiếp sợ. Nàng Kim Long không được nhớ tới sư môn một ít an bài cùng dặn dò, nhất là địa nhi tổ sư lực bài chúng nghị hạn chế môn nhân hành tẩu giang hồ, chỉ làm cho ba cái truyền nhân đi ra cạnh tranh phá toái hư không. Chẳng lẽ đối với hôm nay của diện, nàng đã có một ít dự cảm sao? Như vậy Đoan Mộ Lăng, thật sự có thể là. Nghĩ đến bản thân Đồ Nhi, sư phi huynh chính là trong nội tâm đau xót. Nàng trầm ngâm một hồi, quay người chậm rãi rời đi bốn, hướng kế tiếp khả năng phương hướng đi đến. Vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm được trận tướng, bằng không đợi đến phá toái hư không kết thúc, người nọ một khi thành công, đại giang hồ có lẽ đem gặp phải càng lớn nguy cơ. Đi vài bước, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, quay đầu lướt một chỗ nhìn mấy lần. Võ công đã đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, đối với ngoại giới một ít hoàn cảnh có đôi khi gặp có một chút không hiểu cảm giác. Chỗ đó một mảnh lộn xộn hang rào, tựa hồ đã sớm vứt đi rồi, lúc này lung tung chất đống, đã hồi lâu không người hỏi thăm rồi. Nhưng ở sư phi huyền trong mắt, nơi đây khắp nơi lộ ra một loại không hài hòa khí tức, trong mơ hồ có một chút người vì tay chân. Đi hay là không đi đây? Do dự một hồi, nàng còn là quay người, nhấc chân đi tới. Có lẽ có thể phát hiện một ít manh mối đây. Bất quá theo nàng tiếp cận đến 10 bước ở trong, cảm giác của nàng trong đột nhiên xuất hiện một cái nguy hiểm dấu hiệu. Sư Phi Huyên dừng bước, sắc không kiếm phát ra nguy hiểm cảnh báo thanh âm rung động. Rốt cuộc một cái nhìn như nhu nhược thân ảnh theo cái kia mảnh không chút nào thu hút hàng rảo sau lưng chậm rãi hiện hiện, Sư Phi Huyên trong lòng rung mạnh. Đối phương một trương khuôn mặt, nhìn như lạnh lùng vô cùng, nhưng mà giờ phút này đã có hai hàng rõ ràng nước mắt chính đang từ từ chảy xuống, đã dínhướt một cả khuôn mặt. Gương mặt này tinh xảo đến hoàn mỹ, mặc dù là thuốc thiết nỉ non, cũng tựa như tựa tiên tử động lòng người. Ta đã hết sức né tránh ngươi rồi. Thế nhưng là ngươi rõ ràng đã muốn đi, vì sao còn muốn trở về? Ngươi vì sao phải trở về? Đối phương khóc, tùy ý nước mắt chảy xuôi nghèo, trong tay nhưng là cầm lên một thanh màu tím đại truy, ngươi biết bộ dạng như vậy, ta không thể không giết ngươi. Nàng nói quá làm lòng người vỡ mà nói, hai mắt như trước tựa như băng sơn. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đạo là hữu tình rồi lại vô tình. Sư phi huyền cốt cuộc triệt đệ chấn kinh rồi, tân động dao, ngươi vậy mà đã đến cảnh giới này. Chương 577, mười niên một giấc giang hổ ngậm, đạo thị vô tình khắc hữu tình. Hoàng sư giới ngọi bút xong long thời đại. Đúng là thiên hạ phân tranh sắp chấm dứt, ban đầu đường sắc lập thời đại. Từng cái phong vân kích động thời khắp thường thường đều là anh hùng xuất hiện lớp lớp, lịch sử trường hà sóng hoa đào lấy hết anh hùng, cái này song long thời đại cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ thân là nhân vật chính mang theo số mệnh dựng lên song long, còn có Tam đại tông sư, Tất Huyền, Sư Phi Huyền, Loan Loan các loại, trở kinh tài tuyệt diễm thế hệ, mà bần đạo, hắc đạo, ma môn, tính trai, thiền viện các loại, trở lưu phái cũng đều là riêng phần mình cường thịnh, phong lưu nhất thời. Tại tình thế như vậy xuống, Thạch Chi Hiên còn có thể lấy một đời tạ vương tư thái mơ mơ ảo ảo đứng ở quần hùng chí đỉnh, dẫn dắt giang hồ lẫm dáng, thật é l. Làm cho người sợ hai tháng phục. Đời sau đại giang hồ người chơi đảo ngoác phân tích, Thạch Chi Huyên nhân sinh trải qua không thấp hơn chút nào tại nhân vật chính, thậm chí còn hơn lúc trước. Lúc tuổi còn trẻ tựu lấy Hoa Gian phái truyền nhân thân phận xuất đạo, sau đó lại kế thừa bổ thiên các truyền thừa, lấy một người kế tục Ma môn 2 nhà chiều dài, tại trong Ma môn cũng đúng là trường hợp đặc biệt. Từ đó về sau, chí hướng cao xa hắn trên giang hồ đại phóng dị sắc, đã bắt đầu chỉnh hợp Ma môn 2 phái lục đạo thậm chí tiên hạ tranh bá nỗ lực. Tại trong võ công thông hiệu đạo lý ma môn võ học, tự nghĩ ra bất tử ấn pháp, hấp thu tà đế sá lợi, cuối cùng đơn đấu giang hồ cao thủ vây công toàn thân trở ra, gần như tiên hạ độ tôn, tại cổ tay mưu chí lên, liên hoàn hợp tung đem cường đại thảo nguyên đế quốc đột quyết một phân thành hai, thành công lật rút đại tùy, đổi lấy nhiều thân phận tiến nhập ban đầu đường tranh bá hoạch tâm vòng xoáy ở bên trong, có thể nói thay đổi như trong chóng điện hình, còn bằng vào bản thân chỉ có mị lực, đem đương đại ma môn cùng tính trai hai vị mỹ nữ truyền nhân trúc ngọc nghiên cùng Bích Tú tâm đều mê thất điên bát đảo, nhau nờ. Hao Nương Thân cuối cùng đạt đến sự nghiệp cùng tình yêu đôi mùa thu hoạch nhân sinh người thắng cả giới. Nếu như lúc ấy hoàng sư không phải đi đại đường Song Long mà là đi đại đường độc truyền, có lẽ nhân vật chính chính là Thạch Chi Hiên mà không phải Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng rồi. Chỉ tiếc một đời Tả Vương một chiêu đi nhầm, không cẩn thận sinh ra một đứa con gái. Sau đó bị được Từ Tử Lăng cái này hậu bối tiểu tử liền trẩu hoa cùng một chỗ bưng rời đi, làm cho một đời cha già niệm cùng thân tình, đánh rất bất định, cuối cùng không biết làm thế nào bị Song Long trợ vị, nhượng ra nhân vật chính số mệnh. Lúc cũng mệnh vậy, đều hóa thành thở dài một tiếng. Năm đó hắn tại Bích Tú Tâm trước mộ phần một khúc rõ ràng định, không phải là không đối với chính mình cả đời xem. Đằng sau hắn tại Tứ Đại Thánh Tăng đệ điểm dưới trốn vào Phật môn, vốn là đã muốn rời lại nơi sinh, chưa từng nghĩ đại giang hồ mưa gió lại lần nữa đưa hắn gõ, đem hắn một lần nữa lôi trở lại biến đổi liên tục giang hồ. Thời điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có phá toái hư không dục hoặc mới có thể để cho thế hệ này tà vương động tâm rồi. Mà A Phi đang cùng hắn giao thủ thời điểm, đã cảm thấy Thạch Chi Hiên loại tâm tính này. Võ công của đối phương cũng tựa hồ bị ảnh hưởng, từng chiêu từng thức không có chút nào bộc lộ tài năng đội không có gì sát khí tung hoành, chỉ có phong cách cổ xưa tự nhiên gặp chiêu phá chiêu, không cầu không công, nhưng cầu không mất. Theo lý, đối mặt đối thủ như vậy, có lẽ ở trong lòng trên phải mái hơn mới phải. Nhưng hơn 10 chiêu hạ, á phi trong lòng nguy cơ rồi lại càng ngày càng tĩnh. Hắn thật sâu cảm giác được, đến mười mấy năm qua, tà vương bất tử ấn pháp đã đi lấy hết khói lửa, cùng Phật học thông hiểu đạo lý, nhìn như chất pháp tự nhiên chiêu số, kỳ thực là đã ẩn tàng càng thêm lực lượng cường đại cùng tích góp, một khi phản thủ vi công, cái kia chính là kinh thiên động địa rồi. Không tệ, không tệ. Thật chi hiên một mặt động thủ một mà khen, có thể tiếp nhiệm như vậy tuyển bất tự ấn, ngươi là lão phu tại đại giang hồ nhìn thấy tên thứ hai người chơi. A, đệ nhất danh là ai? A Phi hiếu kỳ nói, đệ nhất danh là đại kiếm thần. Cũng chính là vừa rồi vị kia người chơi, hắn năm đó đã từng hiệp trợ qua lão phu. Bất quá bị, được ta đã lừa gạt một lần sau đó, không biết hắn hôm nay thái độ. Ha ha. Hắc, lão nhân gia, ngươi đại khái cũng biết uy danh của ta, vì vậy không muốn đem hai người chúng ta đánh đồng. Ta sẽ cho ngươi có một cái toàn bộ nhận thức mới. Tiểu tử có chút kiêu ngạo. Ngươi là so với hắn mạnh hơn, tự nghĩ ra tuyệt học võ công đổi là không như bình thường, cùng ta bất tử ấn pháp thậm chí đều có một chút liên hệ chỗ. Bất quá đều muốn bằng vào cái này tuyệt học tới khiêu chiến lão phu, sợ là còn có chút chưa đủ. Thạch Chi Huyên thản nhiên nói: "Ta Vương thật sự là khách khí. Ta không phải tới khiêu chiến ngươi đấy, ta là tới đánh mệt, dập dẹp ngươi đấy." "Ai, mặc dù là ngươi có thể làm được, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Kỳ thật ta và ngươi giữa nhìn không ra có cái gì xung đột địa phương." Lão phu lựa chọn ẩn thân, kỳ thật chính là không muốn cùng bất luận kẻ nào xung đột. Không có biện pháp, ai bảo nhà ta Lệ Soái cũng muốn tham dự phá toái hư không đây. Ta tận khả năng muốn quét dọn hắn trước người chúng ngài, nhất là người như vậy am hiểu giả chết ấm hàng. Hai người ngoài miệng lẫn nhau đập vào miệng tháo, trong tay động tác cũng là càng đánh càng nhanh. Bởi vì đều tinh thông thân pháp, lại thêm trên tay càng là lớn uy lực chiêu số, thì cứ như vậy theo đông đánh tới tây, gào thét vang lai, động tính không nhỏ, xuyên tường hủy đi phòng đã là thái độ bình thường rồi. Hoa Ngạc Tương Huy lâu xả nhà gián đoạn, lan can phá toái, hơn phân nửa tổn thất là hai người này làm ra đến đấy. Nhưng Thạch Chi Huyên sắc mặt rồi lại một ngày thường ngày bình tĩnh, đối A Phi chủ động khiêu khích một mực bất động tức giận đến. Hắn lại lần nữa ngăn A Phi một quyền, chậm rãi nói, "Số khổ A Phi, ngươi vì là Lệ Nhược Hải làm một chuyện có phải hay không có chút hơn nhiều. Nếu như hắn biết rõ hành vi của ngươi, nhất định sẽ không thích. Ta đây đương nhiên biết rõ. Ta đem ngươi đánh ngã." Hắn liền không có đối thủ rồi. Đối với hắn tốt như vậy chiến phần từ mà nói, không có đối thủ đáng sợ hơn. "A, thú vị, ngươi biết rất rõ ràng Lệ Nhược Hải tâm ý, còn muốn làm trái hắn. Không có biện pháp" Người nào để cho chúng ta môn phái liền một cái lệ nhượng hại đây. Hắn nếu như quyết định rồi muốn tham dự phá toái hư không, chúng ta đây làm người chơi cũng chỉ có thể nỗ lực làm chút chuyện rồi. Ta vương võ công của ngươi lưu chí cũng làm cho người kiêng kỵ, luận võ công lệ soái cũng không sợ ngươi, nhưng luồng nghịch tâm cơ thì không được. Ngươi hiểu được giả chết thoát thân, lão nhân gia người khen ngược, một bắt đầu đã bị người ám toán, cho tới bây giờ mới chỉ hoãn qua tức giận đến đến. Vì vậy ta không thể không ra tay. Ai, tập tư của các ngươi đáng giá lão phu kính nể. Bất quá các ngươi cũng không muốn muốn, chính là đem lão phu đánh bại. Nhưng hắn còn có kia đối thủ của hắn, Lệnh Đông Lai, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, thậm chí còn có trước mắt vị này ma nữ, chưa đi đến tần ngục giao, đồng dạng dấu ở âm Thẩm Thiên Sư Tôn Ân. Các ngươi làm một chuyện cuối cùng chỉ là phí công mà thôi. Lời không thể nói như vậy, bởi vì cái gọi là toàn bộ việc đời nghe thiên mệnh, thiếu một cái đối thủ, cơ hội của hắn liền nhiều một ít. Giết ngươi, lại đi đánh giết cái kia Tôn Ân, tiêu diệt một người là một cái. A phi trong lời nói mang theo một tia ngân lệ, ra trong tay cũng là bỏ thêm một phần chân khí. Thạch Chi Hiên rồi lại mỉm cười. Dùng thần kỳ thân pháp đem một chiêu này tránh đi. A Phi nắm đấm tu lực không ngừng, một tiếng ầm vang đem thạch chi hiên sau lưng một cây cột đánh xuyên qua rồi. Cái kia cây cột là trong phòng khách bốn căn chèo chống trụ một trong, giờ phút này nó bị lệnh vỡ, phát ra lung la lung lay xoẹt rộ ẻ e thanh âm, chật toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu cũng cùng theo chi chầm chậm đứng lên, từng đạo bụi bặm từ trên đỉnh đầu rơi xuống, hất tới đang tại kinh hô cùng biến sắc trong đám người. Mọi người hoảng sợ biến sắc, có người hoảng sợ nói, dù thế nào đánh tiếp, Hoa Ngạc Tương Huy lâu đều muốn hủy. Mẹ trứng. Hai người này không chú ý một chút sao? Chúng ta vẫn còn trong lầu đây. Cái này chỉ là một cái thạch chi hiên a. Nếu như lại đến những người khác làm sao bây giờ? Mọi người một mặt tránh né một mặt oán trách, A Phi cùng Thạch Chi Hiên đánh tới trình độ này, đã vượt ra khỏi an toàn xem xét phàm y. Không người nào nguyện ý bị được chôn ở mảnh gỗ hài cốt phía dưới, huống chi Hoa Ngạc Tương Huy lâu vốn là như thế hoa lệ đường hoàng, trong lịch sử đã từng bị phá hủy qua, hôm nay tại đại giang hồ xây dựng lại, không người nào nguyện ý lại lần nữa bắt nó làm họng. Chính là cái kia Lý Long Cơ cũng không khỏi không theo đuổi giết nhất thiên hoàn trong trò chơi rút ra tinh lực. Vững về phía trên đỉnh đầu bay tới bay lui hai bóng người hô, hai vị đại hiệp có thể hay không tạm thời dừng tay, chớ để đem Hoa Ngạc Tương Huy lâu làm hỏng. Nơi đây cũng là nhiều vị cao thủ tạm nghỉ chi địa. Chờ một lát bọn hắn đã đến, sợ là muốn tìm không đến chỗ rồi. Lời nói này tựa hồ đã có hiệu quả, cái kia hai cái thân ảnh riêng phần mình nhoáng một cái, dừng ở một nửa hành lang một chỗ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ phá bỏ và rời đi nơi khác tổ hai người, bọn hắn tương đối mà đứng, như trước bạo chỉ lẫn nhau giành cỏ khí cơ. Chỉ là một cái người chơi thở hổn hộc, quần áo trên người đều tổn hại vài chỗ cái khác nở trợ cỡ khí định thân nhàn, quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần theo biểu hiện ra xem, hai người cao thấp có khá rồi. Nhưng mà A Phi vẻ mặt kích động, tỏ vẻ trận này tranh chấp cũng không lại nhanh như vậy chấm dứt. Bọn họ dừng tay mang theo một loại liên quan hiệu ứng, mặc dù là Nhiếp Thiên Hoàn bên kia cũng là tạm thời dừng tay, cuối cùng làm cho Hoa Ngạ Tương Huy lâu gà bay cho chạy yên tĩnh đi một tí. Thạch Chi Hiên đứng chấp tay, nhìn xem A Phi thản nhiên nói, người trẻ tuổi chiêu số cùng nội lực cũng không tệ, chỉ là có đôi khi còn làm không được thu phát tự nhiên, lực đạo tiết ra ngoài, dễ dàng tạo thành không tất yếu tổn thất. Người trẻ tuổi, ngươi còn cần đánh bóng đánh bóng. Nhìn xem tiền bối giống như chỉ điểm võ công Thạch Chi Hiên, a vi trong lòng hiện lên một tia khó chịu, hắn cũng học bộ dáng của đối phương, hai tay chắp sau lưng, lớn tiếng nói, cùng ngươi động thủ chính là đánh bóng. Cẩn thận đừng để bên ngoài ta chụp chết rồi. Ha ha ha ha. Thạch Chi Hiên ngửa đầu cười to mấy tiếng, nói, người trẻ tuổi, ngươi sẽ khiến ta nhớ tới năm đó ta đây. Khi đó ta đem Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các võ công thông hiểu đạo lý sau đó, lĩnh ngộ huyền ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp, tự cho là võ học chi đạo chạy tới Liêu Tấn Đẩu. Ngước chừng cùng ngươi bây giờ đang ở như giữa, chẳng phải biết hướng sau quãng đời còn lại, phát hiện đây hết thảy bất quá là vừa mới cất bước. Người môn võ công này, cũng là dung hội nhiều loại võ học tại một thân, nhưng mà còn có tiến bộ chỗ trống. Tiếp cận năm đó Thạch Chi Hiên sao? A Phi giật mình, sắc mặt không thay đổi nói, có phải hay không hôm nay đánh bạn ngươi, đại giang hồ là có thể đem cái này chỗ trống đưa cho ta. Thạch Chi Hiên sững sờ, chợt mỉm cười, nếu như ngươi có thể giết lão phu, như vậy lão phu cái này một thân võ đạo kinh nghiệm, có lẽ thực có khả năng cho ngươi càng tiến một bước. Ngươi có thể thử xem. Như thế rất tốt. Cái kia liền lấy ra ngươi sở hữu bản lĩnh đi. A Phi xuất ra công tại sau lưng hai tay, trong đó một tay trong thình lình nắm bắt một nửa sáng màu bạc báng thương. Nhẹ nhàng rung lên, một nửa báng thương phút chốc toát ra một tầng hư ảnh, đúng mức tạo thành một cây trường thương. Chỉ là cái này cán trường thương so sánh kỳ lạ, thân thương là thật thể, đầu thương rồi lại chân khí phun ra nuốt vào lập lòe bất định, khi thì còn có một chút thật nhỏ tia chớp bắn ra, phát ra rất nhỏ đùng âm thanh. Nhìn thấy cái này cán trường thương, dù là một đời Tả Vương Thạch Chí Hiên, trong mắt cũng rốt cuộc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn kinh ngạc nói, thậm chí có loại chuyện này. Một nửa binh khí bị được chân khí dẫn dắt, xâm nhập không hiểu trong hư không, ta cảm giác nó thậm chí không ở chúng ta cái thế giới này. Đây là lệ dược hại thủ bút. Thế nào, sợ rồi sao? Là không đúng đối với ta nhà lệ soát đã có càng sâu nhận thức. A Phi khẽ mắt mày lên, giơ lên trong đầu tóc lộ ra nhẹ nhẹ chân ý. Thạch Chi Hiên trong mắt rồi lại buộc ra một tia hết sạch, không, ta còn người được tiên môn kiếm pháp mùi vị, chỉ sợ cùng Yến Phi có quan hệ. Đáng tiếc. A Phi nói, đáng tiếc cái gì? Thạch Chi Hiên không nói gì, hắn nhíu mày. Trời hơi, hơi ngóc lên cái cảm đưa hắn hình thể pháp họa càng phát ra toả dài. Lúc này ánh mặt trời theo hai bên cửa sổ chiếu xạ qua, đúng mức đem bóng dáng của hắn lồng tại trung ương nhất, hết thảy lộ ra mông lung mà kia chớp, như là hơi mờ giống nhau. Trong tích tắc bốn, A Phi trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, dường như Thạch Chi hiện tại thời khắc này thân thể gặp đột nhiên biến mất, tiến nhập cái khác huyễn hoặc khó hiểu thế giới. Có lẽ ta có thể tìm tòi cuối cùng, ta cảm giác nó no đối với ta phá toái hư không có một chút chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ có mới sự tình đã xảy ra. Thạch Chi Hiên ngón tay làm ra một cái kỳ quái dùng tay ra hiệu, như là hắn bất tự ấn, nhưng A Phi nhìn ra được hắn cũng không phải đối với chính mình thi triển. Sau một lát, từ nơi không xa phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên bay vào được một cái trắng loán bổ câu đưa tin, chuẩn xác rơi xuống Thạch Chi Hiên trên ngón tay. A Phi trong lòng bay lên một loại cảm giác kỳ dị, vừa rồi một màn, Thạch Chi Hiên sớm có dự cảm, hắn là rũa ra ngón tay đã làm xong chim bổ câu trắng bay vào được ý định. Thạch Chi Hiên nắm giữ nào đó dự ngôn thuật, biết trước gì gì đó. A Phi trong đầu một hồi mập bức, đây không phải là khoa học Đại giang hồ thế giới sẽ không tồn tại tại loại vực này. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau đó, run lên trường thương trong tay, đột nhiên thả người nhảy lên, bay thẳng đến Thạch Chi Hiên đâm tới. Mặc kệ có chuyện gì, hôm nay đều phải đánh trước qua rồi hay nói. Thạch Chi Hiên, sử dụng ra ngươi tất cả bản lĩnh, sẽ khiến ta xem thật kỹ xem. Bất quá đối mặt cầm trong tay Hồng Anh đâm tới A Phi, Thạch Chi Hiên hai mắt dần dần tỏa sáng. Ta đã biết, ngươi là vì lệ nhược hải thu thập tình báo. Bất quá có kiện sự tình đã xảy ra, chỉ sợ ngươi không thể phân tâm rồi. Ông tay áo của hắn nhẹ nhàng vung lên, Uyên Diệu khó giải thích tránh được Hồng Anh một đâm, sau đó tại A Phi một bên nhẹ nhàng nói một câu nói. Số khổ A Phi hổ thân thể chấn động, Nguyên Bản đâm ra đệ nhị chiêu kinh diễm một thương rốt cuộc ngừng ở giữa không trung, khoảng cách Thạch Chi Hiên Mi tâm chỉ có 3 tấc. Ngươi nói cái gì? Sư Phi Hiên bị giết. A Phi trên mặt hiện ra kinh hãi không hiểu thần sắc, đầu thương chân khí phun ra nuốt vào bất định, nhàn nhạt màu xanh đem Thạch Chi Hiên khuôn mặt chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Chương 578, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến Ảnh Tương Huy. Kinh thành, Minh Nguy Cung. Hiện tại hầu như có thể kêu Ma môn rồi, bởi vì Võ Triều đã đem nơi đây biến thành Ma môn chính thức đại bản doanh. Từ ngàn năm nay, Ma môn hai phái lục đạo tích lũy tinh anh nhân tài cơ hồ bị Võ Triều mời chào toàn bộ vậy, giờ phút này bọn hắn phần lớn hội tụ ở tại này. Đại giang hồ đều rõ ràng, vô luận phá toái hư không người nào thắng, một cái thống nhất Ma môn quật khởi đã là không thể sửa đổi. Ma môn gặp lấy một cái quái vật khổng lồ hình thái xuất hiện trên giang hồ, cùng Thiếu Lâm Võ đang minh giáo các đại phái đánh đồng, đây đối với đại giang hồ thế lực bố cục là một cái thật lớn chấn kích mà Võ Chiếu cũng hầu như sẽ trở thành ma môn đệ nhất đảm nhận chính thức môn chủ, đại giang hồ trên đã có người chơi bắt đầu làm cho này dạng một cái sắp phát sinh biến hóa chuẩn bị, người hiểu chuyện thậm chí cho Võ Chiếu tìm rất nhiều mới tên, ví dụ như một đời ma hầu, ma môn thánh đế gì gì đó. Bất quá, giờ phút này còn thân là nữ hoàng, chưa từ nhiệm một đời thánh đế, đang lẳng lặng mà ngồi ở trên một cái ghế, một tay bám lấy thanh tú cái trán, trong tay kia nắm lấy một cuốn sách tiên tính nhìn xem. Đây không phải tại hoàng cung, nàng không có chạy lấy cao quan búi tóc, mà là tùy ý tóc dài khoác trên vai rơi tại đầu vai. Dường như màu đen thác nước bình thường mềm mại, kết màu ánh đến chiếu rọi tại trên người của nàng, bao phủ ra một loại nhàn nhạt tiến lặng ôn hòa, độ lộ ra một loại người bên ngoài tuyệt đối nhìn không tới mị lực đi ra. Đơn thuần theo mị lực của nữ nhân mà nói, võ chiếu tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nữ, nếu không năm đó cũng sẽ không bị được chọn tại quân vương nghiêng, nhập lại sau đó thành tựu một đời sự nghiệp to lớn rồi. Bất quá thân phận của nàng cùng thủ đoạn, rồi lại thường thường đem nữ tử Ôn Nhu một mặt cho giấu che lại, chưa bao giờ sẽ để cho người bên ngoài, nhất là các nam nhân chứng kiến. Bất quá Trước mắt ngược lại là có một người nam nhân có cơ hội chứng kiến nữ đế như nữ nhân này một mặt, bởi vì hắn đang nằm tại nữ đế trước mặt cách đó không xa trên một cái giường, hơn nữa đang tại theo một loại kỳ dị hôn mê trạng thái dưới tỉnh lại. Có lẽ hắn đã ngủ đã lâu rồi, thân thể tay chân một mực vô ý thức lật qua lật lại. Thật lâu, theo một tiếng không biết ý vị lẩm bẩm, người nam nhân này rốt cuộc mở mắt. Tại vượt qua ngay từ đầu đau đầu cùng không thích hứng sau đó, ý thức của hắn thời gian dần qua trở về đã đến thân thể của mình. Lúc lội nhìn xung quanh, mới phát giác bản thân nằm ở một trương bạch ngọc trên giường. Nhẹ nhẹ hàn khí thông qua giường ngọc thấm thấu đến trong cơ thể, làm cho thân thể của hắn cũng trở nên lạnh bướt. Nam nhân rất nhanh ý thức được, loại này hàn khí lại có thể dẫn động chân khí của mình vận chuyển, do đó làm cho mình tại vô ý thức giấc ngủ trạng thái dưới cũng có thể chậm rãi tự động vận hành chân khí, tư dưỡng thân thể của mình, chữa trị đã sớm tàn phá không chịu nổi kinh mạch. Dương Hàn Ngọc, một cái từ ngữ nhạy đã đến hắn đột ngẫu giống như trong ý nghĩ, điều này làm cho hắn nhớ tới kim hệ võ hiệp trong một thứ gì, cũng không biết bản thân nằm có phải là hay không cùng một cái. Nhưng sau đó thêm nữa mà trí nhớ chậm rãi tu ra, trên mặt của hắn rốt cuộc xuất hiện không biết giải quyết thế nào. Ừ, ta là ở nơi nào? Thanh âm khàn khàn theo khát khô trong cổ họng bật ra, như là khô héo như cây. Đang xem sách nữ đế bị, được cái thanh âm này tỉnh tỉnh, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người này, ở trên dưới đánh giá một phen. Một cái thị nữ tại ánh mắt của nàng ý bảo xuống, tiến lên cho kia kia người cho ăn. Mấy miệng nước trong. Nam nhân ý nghĩ cũng giống như là hốt đã no đầy đủ nước bạc biển, rốt cuộc có thể bồi chân đi lên. Nhưng mà hắn toàn thân đều không có khí lực, chỉ có thể vô lực chuyển động đầu lâu, đợi đến lúc hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Phát hiện ngồi ở một bên võ chiếu thời điểm, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia sắc thái. Ta thấy được võ chiếu. Con mẹ nó, ta không phải đã bị chết sao? Suy yếu hắn hô lên những lời này để, tuy rằng vô lực, thế nhưng câu chửi mẹ biểu thị ra tâm tình của hắn. Rất tốt, còn có thể nhớ kỹ tên của ta. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Nữ đế tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến. Nàng buông xuống quyển sách trên tay, ánh mắt dừng lại ở nam nhân trên thân. Con mẹ nó, ngươi. Đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã bị chết sao? Hắn lại lần nữa nói ra câu nói kia, thân thể dãy rựa muốn muốn đứng lên, nhưng mà cuối cùng không có chút nào mà khí lực mà thất bại, chỉ có thể giống như một bãi bùn nhão giống như tiếp tục nằm ở trên giường thở dốc. Sát thực mà nói, ngươi là đã bị chết. Võ Chiếu đợi đến lúc nam nhân dãy rựa bình tĩnh một lúc sau mới mở miệng nói chuyện, mà ta thông qua ma môn bí pháp đem ngươi sỉ cười một lần nữa liên tiếp lên. Ngươi vận khí không tệ, cái chết thời điểm ta ngay tại bên cạnh ngươi. Dùng ngươi chơi mà nói mà nói, cái này gọi là cái gì nhỉ, bắt kịp một cái nóng hồi đấy. Võ Chiếu bề ngoài giống như tâm tình không tệ mở một cái vui đùa. Nhưng cái này làm cho nam nhân càng thêm cau mày. Chí nhớ hỗn loạn làm cho hắn vô cùng đau đầu cũng không biết giải quyết thế nào, chỉ là lẩm bẩm nói, "Ma môn bí pháp, ngươi làm hay sao? Ngươi đã đem đạo tâm trùng ma đại pháp thông hiểu đạo lý, khám phá ma tiên huyền ảo?" "Đừng nói cho ta ngươi không hiểu ta nói lủ vận, Hàn Bạch." Võ Chiếu tại cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra cái này cái tên của nam nhân. Trên giường nam nhân cũng chính là Hàn Bạch, tại Võ Chiếu liên tục nhắc nhở dưới rốt cuộc ý thức được một chuyện. Hắn là đã bị chết, cuối cùng hình ảnh là mình tránh thoát khóa sắt tự đoạn kinh mạch, sau đó chính là một mảnh hắc ám. Hắn nằm ở trên giường thật lâu, đợi đến lúc trí nhớ của hắn bắt đầu rõ ràng thời điểm, lại quay đầu nhìn về phía Võ Triều, mang trên mặt một tia nghi hoặc. "Ngươi như thế nào? Vì cái gì?" Vấn đề của hắn tựa hồ rất nhiều, nhưng Võ Triều có thể minh bạch ý của hắn. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, "Lúc ấy ta mang đi thân thể của ngươi, hơn nữa đây không phải ta lần thứ nhất làm. Nhớ ký quế tính vợ chồng sao? Bọn hắn cũng không có chết. Nguyên lai đều là ngươi. Chẳng được ngươi không đi tham gia phá toái hư không, thì triển loại bí pháp này người, bản thân võ công cũng sẽ giảm bất đi nhiều." Hàn Bách tu luyện đạo tâm trùng ma, cái này là ma môn ma pháp góp lại người, vì vậy hắn tựa hồ nhớ tới một cái chuyện. "Ta đều có ý định, hơn nữa ta lựa chọn làm thức tình ngươi, là vì có một số việc ta còn không có làm rõ ràng." Võ Chiếu nói. Hàn Bách trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói, "Hắc, ta Hàn Bách đã là giang hồ công địch, có tài đức gì làm cho một đời nữa đê nhi ư kỵ? Ta muốn biết những chuyện này rất trong yếu." "Về phần ngươi, giang hồ công địch cũng không phải thấy." Võ Chiếu mỉm cười. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên nét mặt tỏa sáng, lộ ra vô hạn mị lực đi ra, xem cái kia Hàn đại ngựa đều sợ ngây người. Võ Triều quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch tới nói, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, ngươi cái này lãng tử còn có tâm xem nữ nhân. Bất quá đây cũng là bản tính của ngươi, đổi là nhược điểm của ngươi. Lần này đã bị chết ở tại nữ nhân tính toán xuống, hiện tại ngươi có ý kiến gì không? Ta không rõ ý của ngươi." Hàn Bạch vừa quay đầu, không hề xem Võ Triều, ánh mắt nhìn qua đỉnh đầu trần nhà. Bất quá chỗ đó chỉ có một mảnh đen điện, không biết cất giấu cái gì. Võ Triều ung dung nói, "Ngươi đương nhiên minh bạch ý của ta. Ta đem ngươi làm thức tỉnh, cũng không phải muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm đấy." Có lẽ ngươi còn không biết sau khi ngươi chết xảy ra chuyện gì. Lưng lại một chút sau đó, nàng sau đó hoa một ít thời gian đem thiên ngoại thiên sự tình cùng ngày đó kết cục nói đơn giản nói. Hàn Bách mặt không biểu tình, chỉ có nghe đến tần ngộng giao tại biết được cái chết của mình tin tức ngắt đi thời điểm, lông mày mới hơi hơi giật giật, sau đó lại đội trở về bình tĩnh. Bất quá cái này không có dấu giếm được võ chiếu ánh mắt, nàng chậm rãi nói, "Hàn Bách, để cho ta tới đoán xem ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Ngươi dốc sức liều mạng muốn nhiệm hộ chính là cái người kia, bây giờ còn không chịu nói sao? Ta biết rõ rất nhiều chuyện không phải ngươi làm đấy." Nhưng ngươi một lòng muốn chết, chỉ sợ cũng không chỉ là vì hiểm họa. Có lẽ ngươi muốn thông qua cái chết của mình, làm thức tỉnh một khối lạnh luồng tâm, phong ngựa đối phương một đường đi đến đấy. Hàn Bách hộ thân thể chấn động, cái này suy đoán đã vô cùng tiếp cận chân tướng rồi. Nhưng hắn nhắm mắt lại, khí tức như có như không, tựa hồ không muốn đáp lại vấn đề này. Võ Chiếu cũng không tức giận, chỉ là thở dài, người cái dạng này, cũng ngay đấy ưng duyên phận sống, cơ hồ là giống như lúc đây. Những lời này nói Hàn Bách râm thầm nhíu mày, lại nghe được cái kia Võ Chiếu tiếp tục nói, năm đó ta cầm bọn hắn phụ tử, Ưng duyên phật sống tựa hồ cũng muốn dùng loại này tự hủy phương thức, đến đem hắn mất đi nhân loại cảm giác phụ thân cho kéo lại. Ngươi đoán thử coi kết quả. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh cái rồi. Ưng duyên phật sống hắn đã thất bại, mặc dù hắn tại truyền năng đại hiệp trước mặt tự sát, cũng không có làm cho truyền ứng nhân loại cảm giác tái hiện. Vì vậy tại ta cứu trở về ưng duyên phật sống sau đó, hắn rời đi rồi, bảo là muốn tại đại giang hồ trên tìm kiếm đáp án. Ưng duyên phật sống còn sống không? Hàn Bách nhắm mắt lại, hỏi một câu lời nói. Hắn đương nhiên còn sống. Ngươi sẽ không cho là ta võ chiếu cùng ma môn tản nhận hiếu sát muốn giết hắn và truyền lương đi. Đây đối với phụ tử đều còn sống, Tương Duyên đi lớn hành tẩu giang hồ tìm kiếm đáp án của hắn đi. Mà truyền ưng lưu lại ta minh ở cùng, bị giam tại cái nào đó ẩn nấp địa phương. Võ Triều đối với Hàn Bạch tựa hồ thập phần thẳng thắn thành khẩn, đem rất nhiều bí văn đều nói ra. Hàn Bạch trên mặt hiện ra kỳ dị thần sắc, nhìn không được mở to mắt nói, "Truyền Dư, các ngươi vì cái gì không có giết hắn?" "Giết hắn đi, các ngươi có thể bắt được hắn võ đạo kinh nghiệm, hắn thế nhưng là đại giang hồ cấp cao nhất cao thủ một trong, thậm chí không tuân lệnh Đông Lai." Nếu như là vì thu hoạch cái gọi là võ đạo kinh nghiệm, cái kia không cần phải. Võ Chiếu hơi hơi giơ lên cái cằm, hơi có chút kiêu ngạo nói, "Sư phụ ta thiên tư tuyệt đỉnh, thiên ma bí pháp luyện đến hàng cao nhất trình độ, chưa bao giờ gặp mượn tay người khác người khác lực lượng." Võ Chiếu tin tưởng, mặc dù là bằng vào bản thân lực lượng, nàng cũng có thể phá toái hư không. Quả nhiên là nàng. Ngươi rốt cuộc cũng thừa nhận, Thượng Quan Uyển Nhi, loan loan, hắc. Hàn Bạch khẽ miệng nghiêng một cái, tựa hồ là tự giễu cười, sau đó lại nói, "Vậy các ngươi lúc trước hao phí lực lượng khổng lồ, năm chiều lưng, lại là vì sao?" Không giết hắn nhưng có thể vì sư phụ ta dạm bất một cái đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa đây cũng là ân duyên phần sống tìm cậu. Ân duyên cho chúng ta Minh Nguyệt Cung làm rất nhiều chuyện, đây là ta đáp ứng hắn đấy." Võ Triều nói. "Đáp ứng hắn cái gì?" Hàn Bạch nhịn không được hỏi. Võ Triều không nói gì, một hồi lâu mới nói, "Ta đã nói được quá nhiều rồi, hiện tại cũng đến phiên ngươi." "Như thế nào? Hay không còn là không chịu nói? Cái chết của ngươi đối với người kia vô dụng thôi. Ta vừa mới nhận được tin tức, từ hàng thánh trai sư Phi Huyền vừa mới chết rồi. Hình như là bị người giết. Ta nghĩ chuyện này Hắn không phải là phá toái hư không trước một lần cuối cùng. Hàn Bách rốt cuộc hộ thân thể chấn động, trên mặt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. Không có khả năng. Rõ ràng có lẽ, có lẽ bắt đầu chuyển biến mới là. Trong miệng hắn toát ra một câu cực kỳ thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là đang lẩm bẩm lủ bộ, nhưng Võ Triều nghe được rành mạch. Sáu xích thua ký 6. Theo xa xôi phương Bắc đến vạn dặm báo cát, không ngừng gõ lấy hoa ngạc tương huy lâu khác hoa đồ màu, dường như trời mưa bình thường phát ra dậy đặc sản xả tâm thanh. Tại một hồi dị thường mãnh liệt kình phong lôi cuốn phía dưới, rốt cuộc có một cánh cửa sổ bị Đường sẽ mở một đầu đường tức giận đến, bao cắt mãnh liệt chui vào, tại hoa ngạn tương huy lâu trên nhất không đánh cho một cái xoáy mã, sau đó dãy rủ rồng vàng giống như thân thể ra sức trở lên đánh tới, phảng phất muốn chạm đến những cái kia trắng lệ, điêu khắc nhiều loại hoa màu vân ngọc. Lực đạo của nó như thế mãnh liệt, thậm chí làm cho trong lầu hoa trúc đều ngay ngắn hướng thấp chuẩn xuống, sau đó mới một lần nữa khôi phục sáng ngời. Bất quá tại này cố cắt vàng khó khăn lắm đụng chạm đến kim đỉnh thời điểm, rốt cuộc đến tiếp sau lực đạo chưa đủ, tại nước nợ nghẹn ngào bên trong vô lực rơi xuống. Nó tại không trung hóa thành thành ngàn trái rơi lạ tả bụi hạt chậm rãi hất tới trong lầu tất cả mọi người trên đầu. Nếu có một vị tiên nhân đem bản thân bám vào tại một hạt hạ xuống trên cát vàng, sẽ theo nóc nhà thị rác thấy được hoa ngạc tương huy lâu bên trong cảnh sắc. Một giây lúc trước, ầm ầm đánh nhau im bặt mà dừng, sau đó rất nhiều người dường như biến thành pho tượng, trong miệng phát ra chậc chậc tiếng than phục. Sau đó nó tiếp tục rơi đi xuống, lại rơi vào một cái áo bảo xanh người ống tay áo trên. Hai cây sạch sẽ ngón tay đem viên này cất sợi vế lên, ngón tay chủ nhân nhìn nhìn cát vàng, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Gió nổi lên. Đại nhân vật Dương phàm thở dài một tiếng. Cùng điền tư tư lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh dị. Mặc dù là lấy Dương Phàm góc độ, cũng đều khiếp sợ ở trước mắt biến hóa. Với tư cách sơn lưu thủ lĩnh một trong, hắn nguyên lai tưởng rằng huyết thủ lệ công sau khi chết, đại giang hồ rất nhiều chuyện đều có lẽ bình tĩnh. Nhưng một cái đột nhiên xuất hiện tin tức chấn kinh rồi hắn, cũng chấn kinh rồi trong lầu mọi người, làm cho hắn ý thức được đại giang hồ còn xa chưa tới bình tĩnh thời điểm. Tại A Phi nghẹn ngào hô lên sư phi Huyền bị giết cái này năm chữ về sau, thanh âm bị được những người khác làm cho nghe thấy, trong lầu nguyên bản đánh nhau tiếng động lớn náo nhanh chóng tăng dã thậm chí xuất hiện ngắn ngủi tĩnh lặng. Xa xa rất nhiều người còn không thể tin được lỗ tai của mình, tưởng rằng nghe lầm, người nào? Người nào bị giết rồi hả? Sư Phi Viên? Không thể nào đâu. Lời nói như vậy không ngừng bay tới. Tại đây mảnh trong thanh âm, số khổ A Phi cầm theo thường thường, thẳng tắp đứng đấy, trong ý nghĩ vẫn ông ông tác hưởng. Hắn tựa hồ không thể tin được lại thêm một câu. Tin tức này, là ai nói cho ngươi? Thanh âm mang theo một ít run rẩy, không giống lúc trước hắn kiêu ngạo. Lao phu từ có tin tức nơi phát ra. Thạch Chi Huyên thản nhiên nói. Nhưng sau một khắc, Tạ Vương trong nội tâm nhảy một cái, một đạo báo động hiện lên trái tim, hắn theo bản năng hơi hơi lệch là đầu, một đạo bạch mang tăng vọt một cái, theo chính diện bên thai xuyên qua, sau đó o o nở một tiếng lại dụ trở về. Một đoạn sợi tóc bị được tăng vọt thương mang cắt đứt, tại Thạch Chi Hiên trước mắt nhẹ nhàng bay xuống. Hùng anh thương đầu chân khí có dấu vết bất định, A Phi đã khống chế không nổi chân khí tăng vọt, hắn tâm tình kích động hỏi, Tạ Vương chớ để ăn nói lung tung. Không ngại nói một chút, ngươi là làm sao mà biết được? Tin tức có hay không tin thật, là ai động tay? Thạch Chi Hiên hơi kém bị, được A Phi nổ lộ hỉ ở cọt. Bất quá hắn sắc mặt như cũng là khí định toàn nhàn, nhìn xem A Phi cái kia gần ngay trước mắt Hoàng anh trưởng thượng, thản nhiên nói, "Ta chỉ biết là từ hàng tính trai sư Phi nguyên chất rồi, về phần những thứ khác lão phu một mực không biết." Hắn lại lần nữa xác nhận tin tức này, chúng trong dân cư phát ra một hồi không hiểu thấp giọng viên náo. Nương theo lấy nguyên náo thanh âm xa xút, cái kia thạch chi nguyên thanh âm lại lần nữa ung dung vang lên, "Khổ Minh chủ, ngươi bây giờ nỗi lòng bất định, chân khí đều khống chế không nổi, đã không có khả năng cùng lão phu độc thủ. Thật đáng tiếc. Còn tưởng rằng lão phu đã tìm được một cái có chút thực lực đối thủ đây." Thôi lắm. Nương theo lấy A Phi gầm lên giận dữ, thương mang mảnh liệt tăng vọt 3 thước trở lên, tại thạch chi hiên trước mặt đột nhiên nở rộ một đóa kỳ dị hoa đến. Tầng tầng lớp lớp, tại trong nháy mắt triển khai trong cánh hoa lộ ra mông lung cùng sắc khí, phản vật là phụ dung sớm nở tối tàn kinh diễm. Là kinh diễm một thương. Ta vương trong mắt tuôn ra một đoàn tinh mang. Hoa mỹ thương mang nhanh như tia chớp đâm xuyên qua thạch chi hiên cái trán, sau đó lại độ đột tiến, càng đem sau lưng một căn vừa thô vừa to cây cột đánh xuyên qua, sau đó từ trong bẻ gãy, mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng tản ra bắn đi. Hoa Ngạc Tương Huy lâu phát ra xoẹt rộ ẻn không chịu nổi phụ trọng, toé lên mảnh vụn cùng chân khí đem Thạch Chi Hiên thân thể quấy nhiễu, hóa thành thành từng mảnh bóng dáng. Thạch Chi Hiên biến mất, sau một lát, hắn đứng ở ngoài một trượng địa phương, như trước chắp tay sau lưng, dùng cái loại này lạnh nhạt ánh mắt nhìn A Phi. Đây là hắn bất tử thất huyễn. Từ bất tử hấn pháp cùng huyễn ma thân pháp diễn sinh mà ra, là Thạch Chi Hiên theo trong cơn ác mộng tỉnh lại, đem suốt đời sở học hòa hợp ba quát, hóa phức tạp thành đơn giản tại bảy thức ở trong, là tà vương võ công đại thành chi tác, thân pháp huyễn thuật đều có, phiêu dật giống như ma quỷ, linh động như chim bay cũng bất tử thất huyễn đạo thủ, nếu như không thể nhìn tấu, mặc dù tại gần nhất khoảng cách ra tay, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may may. A Phi hổ gầm một tiếng, đang muốn tại thả người dựng lên, một đạo thân ảnh đã rơi xuống bên cạnh, cái kia thượng quan huyện nhi đè xuống cổ tay của hắn, ngăn trở hắn tiến thêm một bước hành động. A Phi, việc cấp bách là xác nhận sư phi huyên sự tình. Ta Vương tin tức còn cần xác định thiệt giả mới là. Đồng thời một cỗ chân khí xông vào A Phi trong cơ thể, dường như mát lạnh nước đá đưa hắn cái kia táo bạo khí tức an trang phục cùng ép xuống. A Phi hổ thân thể run lên, đột nhiên nước vào đầu một lần nữa bình tĩnh lại. Đến lúc nào rồi rồi, hắn vậy mà ức chế không nổi tâm tình của mình, vẫn cùng Thạch Chi Hiên mù hồ đổ cái gì? Trên mặt hắn chảy xuống khi nào đổ mồ hôi, trong tay nắm thật chặt hững ánh thương. Bất quá A Phi trong nội tâm rõ ràng, là Sư Phi Uyên tin người chết làm cho hắn đột nhiên rối loạn nỗi lòng, mà Thạch Chi Hiên chỉ là một cái vừa gặp lúc đó thổ lộ đối tượng mà thôi. Mặc dù Thượng Quan Uyển Nhi nói tin tức thiệt giả cần xác nhận, nhưng Thạch Chi Hiên là hạng người gì, A Phi vô cùng rõ ràng. Tạ Vương nói ra, ít nhất Tạ Vương bản thân cho rằng là thật sự. Sư Phi Uyên cô nương thật đã chết rồi sao? Với tư cách đại đường nội dung cốt truyện đỉnh cấp mỹ nữ, Võ Lâm Thánh Điệu từ hàng tính trai hành tẩu giang hồ ba vị truyền nhân một trong, Sư Phi hiện tại đại giang hồ tuyệt đối có rất mạnh hiệu triệu lực lượng cùng lực ảnh hưởng. Nàng mới vào đại giang hồ liền đưa tới không nhỏ biến động, về sau đổi bung tha cho tranh đoạt phá toái hư không ngược lại tại đại giang hồ tìm kiếm từ cách làm của ta, đã nhận được báo gồm A Phi ở bên trong các người chơi rộng khắp nhận thức. Theo A Phi góc độ mà nói, nàng càng không phải là một cái đơn giản lở dở cờ những ngày này lẫn nhau quen thuộc cùng kề vai chiến đấu, hắn đã sớm đem Sư Phi Huyên xem thành là hắn tại đại giang hồ một cái bạn thân. Hắn như trước nhớ ký hai người mới gặp gỡ tình hình, tại Yên Vũ trong ánh trăng mở tỉnh trai tiê tử, Mạc Thanh Nghi đập vào mẫu xanh dù nhỏ, theo cái kia cao vút như che dưới đại thụ đi ra tình cảnh, trong lòng hắn để lại thật sâu khắc. Như vậy một vị vĩ vẻ bình thường nữ tử liền chết như vậy. Mặc dù là A Phi cũng không có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Ngày đó thiên ngoại thiên sự tình sau khi kết thúc, bọn hắn nguyên bản đã định muốn tại khai phong phủ tụ lại đấy. A Phi, trước không cần vội vã động thủ. Rất nhiều tình huống không có hiểu rõ, phòng ngừa bị người lợi dụng. Đừng quên, đại sư Minh lập tức liền đã tới rồi. Bạch Lý Băng cũng đi tới A Phi sau lưng, kéo hắn lại tay. Nang lời nói này làm cho A Phi trong nội tâm hơi chút tiến ổn, Minh chủ Võ Lâm làm sơ hít sâu, chính nên nói nữa, đột nhiên có người lớn tiếng nói, "Hừ, sư phi huynh bị rứt rồi." Đích thị là tham dự phá toái hư không người động tay, cái này hoa ngạc tương huy lâu trong chốc lát quần hùng hội tụ, đúng là tìm kiếm hung thủ cơ hội tốt đây. Lời nói này lại là đưa tới một hồi huyên náo, A Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người nọ là kiếm quân thập nhị hận. Tuy rằng A Phi đối với người này ấn tượng không tốt, nhưng mà lời hắn nói cũng không phải là không có có đạo lý. Có thể giết sư phi huynh người tuyệt đối không nhiều lắm, hơn nữa ân oán phần lớn cũng ở đây Hoàng Hệ Võ hiệp ở bên trong, như vậy thoạt nhìn, tham dự phá toái hư không những người tài giỏi này là cực kỳ có hiềm nghi đấy. Chân tướng không rõ lúc trước, chư vị còn là không muốn suy đoán lung tung. Một thanh âm cao giọng quát. Lúc này đứng ra nhưng là cái kia Lý Long Cơ. Thân là Hoa Ngạc Tương Huy lâu chủ nhân, hắn không muốn sinh ra quá lớn nhiêu loạn, càng không muốn Hoa Ngạc Tương Huy lâu trở thành cao thủ hỗn chiến nơi. Hắn nhìn Hàm Hàm này kiếm quân thập nhị hận cùng Diệp Thiên Hoàng đám người liếc, bước lên một bước nói, Tạ Vương mới vừa nói sự tình. Lý Mông Nguyệt sẽ đi xác nhận. Mọi người nếu là ở lúc này loạn chiến, đối với chư vị chỉ sợ đều là bất lợi. Hử, ngươi làm cho rõ ràng sao? Nhiếp Tiên hoàn lạnh lùng cười cười, "Chúng ta hôm nay tìm đến Ma Môn cùng thượng quan đại nhân, lúc đầu là vì phần sống sự tình. Nhưng nếu như sư phi Huyền Cô nương cũng xảy ra chuyện buồn, như vậy Ma Môn không bằng cùng một chỗ thông báo một chút." "Hử, ngươi những lời này là có ý gì, là nói rõ nguyệt cung động tài sao?" Có đứng ở Ma Môn một bên người chơi bắt đầu lớn tiếng phản bác. "Ta cũng không nói như vậy." Nhiếp Tiên hoàn cười lạnh nói, Bất quá Ma Môn cùng Từ Hàn Tĩnh Trai vẫn luôn là đối đầu, lúc này Võ Triều lại không ở chỗ này. Bọn hắn có động cơ có thời gian, còn có giết người thực lực, ta đây này hỏi nghi thì thế nào? Ngươi đây là ăn nói lung tung, ta xem nơi chính là muốn khiến cho hỗn loạn. Lan loạn không hỗn loạn, mọi người trong nội tâm đều có so đo. Năm đó Ma Môn thế nhưng là bắt giết ưng duyên phần sống cùng truyền ưng đại hiệp, hôm nay giết Tĩnh Trai tiên tử, cũng không có cái gì không ổn. Hừ. Tiểu nhân thế hệ, chúng ta trước đã làm một trận. Hắc, ngay cả ta cũng muốn giết sao? Ma Môn quả nhiên rất bá đạo. Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong lúc nhất thời tiếng động lớn náo vô cùng, có người thậm chí đã rút lấy đao kiếm, mắt thấy lại là một trận hỗn loạn. Lý Long Cơ xem nóng đội, lớn tiếng nói, "Chư vị quả lại không nên động thủ, trước hết nghe Lý Mộ người một lời." Hôm nay Hoa Ngạc Tương Huy lâu, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng vang lớn, Hoa Ngạc Tương Huy lâu mãnh liệt lung lay nhoáng một cái, chính đang đóng đại môn lại bị người bạo lực đánh vỡ, lộ ra một cái thật lớn lỗ hổng. Hô! Bao cát mãnh liệt theo lỗ hổng rơi vào, phát ra chói tai hô lên âm thanh. Một cái hùng tráng bóng người theo cái kia lỗ hổng bước vào, toàn thân chân khí bắt đầu khởi động. Đúng là đem cái kia báo cắt đều bức bách chạy đến bên ngoài thân bên ngoài. Nương theo lấy báo cắt mà đến còn có một cỗ nồng hậu dày đặc máu tanh chi khí, không ít người nhao nhao trẻ, cho mày. Khoảng cách gần nhất một gã người giang hồ đột nhiên hoảng sợ nói: "Ma sư Bàng Ban, đùng." Hung tráng như ma thần thân thể dừng ở vào miệng, Ma sư Bàng Ban tiện tay qua ra, đem một cỗ tàn khốc thi thể ném tới trong đại sảnh. Chương 579, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh Tương Huy. Bị được Bàng Ban ném ra cỗ thi thể kia, toàn thân huyết nhục mơ hồ, tức thì bị một quyền đánh bể thể diện thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà một đầu tóc xanh như trước có thể thấy được, tăng thêm quần áo trang phục diễm lệ, lờ mờ đúng là nữ tử. Ma sư bằng ban khi nào giết cái nữ nhân? Còn công nhân ném tới trước mặt mọi người, liên tưởng đến lúc trước sư Phi Vincent người chết, mọi người không khỏi trong lòng chấn động, ánh mắt giao nhau tại ma sư cùng cái này nữ thi thể giữa qua lại tìm từng lấy, trong đầu tính toán không biết bao nhiêu kinh người phòng đoán cùng liên hệ. Đã sớm có người không kìm nén được, cao giọng hỏi: "Ma sư, ngươi giết người là ai?" Bằng ban từ khi đem cái này tàn khốc thi thể ném tới Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong sau đó, Chính là một mục dùng bá đạo ánh mắt quét mắt trong lầu mọi người, dường như đang tìm kiếm cái gì, trên mặt một mục mang theo một loại người lạ chớ tiến phi tứ. Nghe được có người lên tiếng sau đó, hắn cong bắt tay vào làm, chậm rãi nói, "Bàng Mộ giết chết nữ nhân có chút ý tứ, vậy mà ở nửa đường trên ý đồ dụ ra để giết ta. Vì vậy bị được Bàng Mộ một quyền đánh chết, ném đến nơi này." Trong lầu một mảnh xôn xao, lúc này mới có người chú ý tới, bàng ban trên thân cũng có một chút vết máu, chỗ ngực đối có một đạo chật vật chật vật tổn hại, tựa hồ là bị được truy thủ một loại binh khí đâm rách rồi, cũng không biết có hay không làm bị thương bàng ban. Vị trí này thế nhưng là trái tim chỗ hiểm, nữ tử kia có thể tại một đời ma sư trước mặt động thủ, vẫn còn lực vị trí trọng yếu như thế đâm một đao, võ công cũng tuyệt đối không thấp. Bất quá nàng cuối cùng là không có đáp thủ, mà là đã bị chết ở tại ma sư dưới năm tay. Có người tiếp tục nói, thậm chí có người ý đồ lại ngốc ma sư ngươi, cái kia thật đúng là tự tìm đường chết rồi. Bất quá cô gái này giết chính là giết, vì sao phải mang đến nơi đây? Ma sư chớ không phải là muốn lập uy, hay là muốn tiếp tục lấy muốn viết pháp? Bàng ban sắc mặt không buồn không vui, hờ hững nói, nàng này muốn dụ ra để giết bàng mỗ coi như bỏ qua. Mấu chốt nàng dạ mạo thành Cận Băng Vân Dung mạo tiếp cận với ta. Giết nàng đối với Bàng Mộ mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá có thể đem Cận Băng Vân Dung mạo mưu phòng giống như thật như thế, hơn nữa động liên tục làm tói quen đều độc nhất vô nhị, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tại nàng sau khi chết, ta theo trên người nàng thấy được Hoa Ngạ Tương Huy lâu đồ vật. Vì vậy Bàng Mộ phỏng đoán, có lẽ cái này có một chút liên quan. Lý Tiến Sinh, ngươi thấy thế nào? Nói đến đây Bàng ban ánh mắt đã rơi xuống cái kia Lý Long Cơ trên thân, đồng thời xung quanh tiếng nghị luận đã liên tiếp Có người giả mạo Cận Băng Vân đi ám sát Bàng Ban. Chiêu thức ấy dịch rung đũa, không chỉ là tinh diệu còn là ngu xuẩn rồi. Thế nhân đều biết Cận Băng Vân đã bị chết, nghe đồn còn là chết ở cái tia hàn bạch trong tay. Bàng Ban tự nhiên liếc có thể nhìn ra đối phương là giả mạo đấy, đây không phải không công đi tìm cái chết. Bất quá A Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi đám người, ánh mắt đã rơi vào Bàng Ban ngực trước đạo kia nữ tử ra, cảm thấy sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy. Bất quá vấn đề này còn liên lụy đến Lý Long Cơ. Hoa Ngạc Tương Huy lâu dù sao chính là của hắn, hơn nữa hắn còn là hôm nay trận này tụ hội chủ nhân nên đón bảng ban đánh mắt, Lý Long Cơ khiếp sợ không thôi, nhíu chặt lông mày nói, có người dụ ra để giết bảng tiên sinh vấn đề này, Lý Mộ thật là không biết. Hơn nữa hôm nay Lý Mộ tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu thiết yến khoản đãi các vị anh hùng, Hoa Ninh cũng không kịp, càng sẽ không chậm trễ chút nào rồi. Lý Mộ lúc trước đã phái người đi tiếp dẫn bảng tiên sinh. Không biết bảng tiên sinh từ nơi này sát thủ trên thân đã nhận được cái gì, có thể làm cho Lý Mộ ánh giá. Bàng Ban nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, một khối đen xỉ bại tử chính là rơi xuống cô thi thể kia trên thân, sau đó lạnh nhạt nói: Cái này chính là Hoa Ngạc Tương Huy lâu đồ vật rồi. Mọi người lực chú ý đều tập trung vào cái kia đen sì bài tử lên, chính là cái kia A Phi cũng tỏ mò nhìn lại, cái kia bài tử phản phất là đốt chọi mảnh gỗ chế tạo, phía trên khắc có một chút hoa văn con số, méo mó cong cong, hình như là một ít dị vực văn tự. Ở đó cái kia Công Tôn đại nương duyên dáng gọi to một tiếng, đây chẳng lẽ là sở vô hạ thân phận. Nói còn chưa dứt lời, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Long Cơ, phát hiện Lý Long Cơ cũng là vẻ mặt tràn đầy vẻ mặt tin sợ, nhịn không được tiến lên hai bước, nhưng hắn còn là tự kiềm chế thân phận ngừng lại phất phất tay làm cho bên cạnh một người đi ra phía trước xem xét. Người nọ là một cái mập lùn thái giám bộ dáng, đi tới chỗ gần chỗ vốn là hướng Bàng Ban chắp tay. Nói: "Ma sư, tiểu nhân cao lược sĩ, chỉ muốn nghiệm minh một cái người này thân phận." Bàng Ban đứng chắp tay, đối với cái này cũng không thèm để ý vị kia cao lược sĩ lại xoay người thi lễ, sau đó mới tại tay của người kia trên cổ tay lật xem vài cái, trên cánh tay đã tìm được mấy cái màu xanh thấm dấu hiệu, ánh mắt hơi hơi có rút lại. Hắn tiếp tục đem cái kia cháy đen bài tử cầm lên, nhẹ nhàng nhỏ tại lau lau rồi phía trên vết máu, tại mặt sau thấy được chữ sợ vô hạ ba chữ. Làm xong những thứ này sau đó, Cao Lực sĩ mập lùn thân thể mới một lần nữa đứng thẳng, trước là hướng về phía bảng bàn thi lễ, sau đó rồi hướng lấy cái kia Lý Long Cơ thấp giọng nói, "Đại nhân, đích xác là chúng ta Hoa Ngạc Tương Huy lâu sợ vô hạ sợ cô nương. Mọi người một mảnh xôn xao, cái kia Lý Long Cơ cau mày nói, "Sở cô nương nguyên là gi lạc giáo người, nhưng hiện tại đã gia nhập ta Hoa Ngạc Tương Huy lâu, lúc này đây tức thì bị ta bị, được phái đi tiếp dẫn bảng tiên sinh. Bảng tiên sinh, nàng làm sao sẽ đi ám sát người, cái này có phải hay không có chút hiểu lầm?" Cái kia bảng ban hai mắt dần dần có thần, chậm rãi nói: Cha gia là của các ngươi người, người lạ rồi. Vệ phân hiểu lầm, Bàng Mỗ đầu tin tưởng vào hai mắt của mình cùng nắm đấm. Có người muốn giết ta, Bàng Mỗ tự nhiên sẽ không gọi nàng nhẹ nhõm. Dám dùng loại phương thức này đến dụ ra để giết Bàng Mỗ, hơn nữa còn rơi xuống vô tâm tử vạn niên mê độc dược, Hoa Ngạc Tương Huy lâu chớ không phải là đối với Bàng Mỗ có ý kiến. Những lời này đã mang theo một ít sát khí, Lý Long Cơ sắc mặt đại biến. Sở vô hạ là biên hoang truyền thuyết trong Di Lặc giáo giáo đồ một trong, năm đó được xưng thiên tiểu mỹ nhân, nguyên là giáo chủ chúc pháp cánh con gái, thân là nữ tử nhìn như tiên, tiểu bá mỹ Nhưng võ công cao cường, lòng dạ độc ác. Về sau Di Lạc giáo tán loạn, nàng đã thành thắc bạn khuyên muốn sủng, tại tranh đoạt Phật tàng thời điểm hạ độc tán sát từng đã là giáo chúng chúc lôi ầm đắng người, sử dụng chi độc chính là dụng độc đại sư vô tâm tử vạn niên mê. Đủ loại chứng cứ mặt ngoài, Sở vô hạ ám sát bảng ban sự tình thật sự, điều này làm cho Lý Long Cơ có chút trở tay không kịp. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng về phía bảng ban thi lên nói, bảng tiên sinh ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ngài là hôm nay khách quý, ta Lý Long Cơ hôm nay chỉ là muốn tận tình địa chủ hữu ái cho các vị anh hùng mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, vạn không dám có bất kính chỗ. Vê phân sở cô nương, nàng gia nhập Ta Hoa Ngạc Tương Huy lâu sau đó, một mực cũng là tận trung cương vị công tác, đã sớm cùng chuyện năm đó không có chút nào dây dưa. Vê phân nàng dịch dung thành cận băng vân bộ dáng đi ám sát ma sư, còn dùng độc. Cái này, cái này Lý Mộ cũng thật là không biết nguyên nhân. Bàng Ban nhưng là cười lạnh một tiếng, Bàng Mộ không quản các ngươi dùng phương thức gì đi tìm đến nguyên nhân, Bàng Mộ chỉ là đứng ở chỗ này muốn một câu trả lời hợp lý. Nếu như tại mười hơi thở ở trong không cho Bàng một một cái công đạo, Như vậy Bàng Mỗ liền giết các ngươi sở hữu Hoa Ngạc Tương Huy lâu người, coi như là cho Bàng Mỗ lựa giận một cái công đạo. Mọi người kinh hô không thôi, Lý Long Cơ thay đổi sắc mặt, nói: "Bàng tiên sinh, mười hơi thở thời gian là hay không quá ngắn chút ít. Chúng ta nguyện ý vì Bàng tiên sinh chuẩn bị cho tốt tốt nhất gian phòng nghỉ ngơi, đồng thời Hoa Ngạc Tương Huy lâu gặp đem việc này điều tra rõ ràng, cả buổi, không, chỉ cần một canh giờ, chúng ta liền sẽ đem hết thảy đều làm cho cái cha ra manh mối, định sẽ không để cho Bàng tiên sinh ngươi không công nhận quất." Bàng ban rồi lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Đã qua một hơi rồi, Lần này mọi người huyên náo càng lớn, Lý Long Cơ có chút sắc mặt tái nhợt nói, "Bàng tiên sinh, ngươi phải tin tưởng Hoa Ngạc Tương Huy lâu đối với ngài không? Có áp ý nếu như chúng ta chỉ phái một nữ tử liền đi ám sát người, cái này về tình về lý đều nói không thông. Ta nghĩ nơi này định là có người từ trong can trợ." Hai hơi thở, Bàng Ban thanh niệm như trước không có chút nào cảm giác ở bên trong, dường như chỉ là tại đếm lấy không quan trọng con số. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, lấy ma sư tính cách cùng quyết đoán, hắn không có cái gì nhượng bộ, chỉ cần mười hơi thở đã đến, hắn nhất định sẽ động thủ giết người. Đến lúc đó Hoa Ngạc Tương Huy lâu tất nhiên máu chảy thành sông. Những người khác coi như bỏ qua, thuộc về Hoa Ngạc Tương Huy lâu thế lực người tất nhiên không hề may mắn còn sống sót chi lý. Hoa Ngạc Tương Huy lâu những người kia cũng là từng cái một sắc mặt khó coi đến cực điểm, người nào cũng không nghĩ ra bọn họ một thành viên sẽ ở tiếp cận Bàng Ban thời điểm bỗng nhiên đi ám sát người ta, hơn nữa còn giả mạo đối phương đã chết đi tỉnh nhân cận Bàng Vân, vấn đề này khiến cho có chút không thể tưởng tượng. Bàng Ban tràn ngập sát cơ thanh niệm không ngừng vang lên, tử vong đếm ngược lúc tựa hồ cũng đang nhanh chóng tiếp cận cuối cùng. Lý Long Cơ liên tục mấy lần tỉnh cầu đều bị không để ý tới. Sắc mặt hắn co quắp, rốt cuộc đem ánh mắt ném hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi cùng A Phi đám người phương hướng. Có thể ứng phó bàng ban bậc này đẳng cấp cao thủ, cũng chỉ có trong lầu Thượng Quan Uyển Nhi, Tạ Vương Thạch Chi Hiên đám người. Còn có cái số khổ A Phi, có lẽ kém hơn một chút nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Dù sao số khổ A Phi coi như là đại giang hồ số rất ít đấy, đã từng cùng ma sư động tới tay hơn nửa không có bị đánh cái chết người chơi một trong. Có mấy lần thậm chí còn chiếm được bàng ban một chút tiện nghi, cái này tại đại giang hồ trên đã là nổi danh. Hơn nữa vừa rồi số khổ A Phi đại chiến Thạch Chi Hiên lại một lần nữa đã chứng minh hắn cường hãn năng lực. Nếu như hắn có thể ra tay, kháng trụ bàng ban sấm sét công kích là không nói chơi. Nhiều vị đại hiệp, chuyến hôm nay thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ma sư một mực chắc chắn hoang ngạc tương huy lâu chính là tập kích hung thủ, nhưng cái này tiếng xấu chúng ta cũng không dám nhận tất dưới. Chắc hẳn hôm nay nhiều vị đại hiệp đến đây, cũng chỉ là muốn có một cái bình tĩnh chi địa nghị ngơi, mà không phải gây chiến, làm chế ngại thập tuyệt quan hành trình. Nói lời nói này, Lý Long Cơ hướng về phía thượng quan huyện nhi cùng Thạch Chi Hiên phương hướng đi lễ, thái độ có chút cung kính, đổi là có chút bất đắc dĩ. Hôm nay loạn cục cơ bản biểu thị hắn nguyên bản mưu đồ kế hoạch là đã thất bại. Vốn là muốn cùng mấy vị phá toái hư không cao thủ gần hơn quan hệ, nhưng mà vừa lên đến liền đã xảy ra Nhiếp Thiên Hoàn Khiêu chiến thượng quan huyện nhị sự tình, sau đó số khổ á phi đại chiến thạch chi hiền, hiện tại lại toát ra Hoa Ngạc Tương Huy lâu người một nhà đi dụ ra để giết bằng ban. Đủ loại ngoại ý muốn không ngừng kích thích Lý Long Cơ cẩn thận bận, hơi có chút đáp ứng không xuể xu thế. Hết lần này tới lần khác những chuyện này, Hoa Ngạc Tương Huy lâu đều không thể khống chế mà chỉ có thể bị động ứng đối. Lý Long Cơ đột nhiên ý thức được Lấy vô công của hắn cùng trong tay thế lực, đều muốn chủ trì phá toái hư không loại này cấp bậc tụ hội là có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Đại Giang Hồ thời đại, vĩnh viễn là võ lâm cao thủ thời đại, giờ này khắc này, hắn Lý Long Cơ thậm chí cũng không bằng số khổ A Phi nói chuyện có phất lượng. Đối mặt Lý Long Cơ thỉnh cầu, Thạch Chi Hiên không nói gì, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi tiến lên nửa bước nói, "Ma sư, tại ngươi trước khi đến, chúng ta vừa mới biết được từ hàng Tĩnh Trại sư phi huynh bị người làm hại. Mà bây giờ lại có người giả mạo từ hàng Tĩnh Trại cận bang vân đến dụ ra để giết ngươi, cái này hiển cơ." Chắc hẳn lấy ma sư trí tuệ của ngươi có lẽ cũng có thể đoán. Bàng Ban đã đếm tới 7 hơi thở, không hề bận tâm mặt tựa hồ sẽ không bị bất luận kẻ nào nhiễu loạn. Nghe được Sư Phi Huyên cũng bị rét thời điểm, ánh mắt hắn hơi hơi nhíu lại, khí thế cũng đã sẽ ra biến hóa vi diệu. Liên đối với người khác cho là hắn sẽ cải biến chú ý thời điểm, lại nghe được hắn tiếp tục uống nói, 8 hơi thở rồi. Ma sư. Thượng Quan Uyển nhíu nh mày, mọi người cũng làm một hồi ầm ầm, đều muốn tại loại này rõ ràng có nghi hoặc dưới tình huống, Bàng Ban lại vẫn muốn cứng duy trì ý kiến của mình không phải muốn động thủ, cái này tựa hồ quá không sáng suốt rồi cùng một đời ma sư xưa nay quy cáo cũng không quá phù hợp. Nhưng thoạt nhìn bảng ban không có muốn cải biến chủ ý tư thế, mọi người tiếng ồn ào rối loạn một hồi, còn chưa kết thúc thời điểm bảng ban đã hô lên chín hơi thở câu này làm cho người ta sắc mặt thay đổi khẩu hiệu rồi. Bàng tiên sinh, trước không nên động thủ. Có người tựa hồ còn muốn tiếp tục ba phải, nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh rồi lại mãnh liệt xuất hiện ở bảng ban trước mặt, ầm ầm một quyền đánh qua. Một quyền này uy thế cực kỳ kinh người, mặc dù làm cho mọi người chấn động, cũng đem bảng ban sắp đều đi ra thứ 10 hơi thở cho đánh cho trở về. Mặc dù là ma sư cũng không khỏi không vùng quyền đón chào, chặn cái này tồi kim liệt thạch một kích. Ma sư, không cần chít chít méo mó rồi, ta đến bồi ngươi lão thủ. Đánh trước tình ngươi hồ đồ đầu óc, nhìn lại một chút ngươi có phải hay không tự biên tự diễn, là đạo diễn đây hết thảy phía sau màn há thủ. Ngươi nọ vòng quanh bàng ban chuyện không ngừng, trong tay liên tiếp tiến truyện, theo bốn phương tám hướng đè nặng bàng ban đánh. Đại giang hồ có thể mạnh mẽ như thế người chơi chỉ có một người, cái kia chính là số khổ a phi rồi. Giờ phút này hắn tựa hồ ở vào một loại bộ phát trạng thái, áp lực tâm tình bị được người nào đó triệt để đã rất phát. Thượng quan huyện Nhi đang muốn ngăn trở, nhưng nhìn Á Phi tình huống, còn là lắc đầu thở dài. Hai người kia động thủ tốc độ cũng không tính nhanh, mấu chốt là từng chiêu từng thức lực đạo cực kỳ hùng hậu kinh người, trường lực va chạm giữa, kinh khí bốn phía, đem hoa ngạc tương huy lâu vào miệng khiến cho điên cuồng phong tạo lật diệp, gió quét lá rụng, bình thường, phối hợp với bên ngoài cái kia gạo thét cuốn vào cát vàng, đúng là lấy được mọi người gương mặt đều vô cùng đau nhức. Mọi người không thể không đứng xa đi một tí, đem nơi đây sân bãi tặng cho hai người. Hai người này vừa động thủ, sắc mặt của mọi người đều là bất động. Có ngạc nhiên có xem náo nhiệt. Còn có một chút người thì là nghĩ đến bản thân nhỏ tính toán. Thực tế cái kia Nhiếp Thiên Hoàn, cầm trong tay tiên điệu minh hoàn đứng ở một bên, khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười. Thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc hướng Thượng quan Uyển Nhi, tựa hồ thời khắc chuẩn bị lại lần nữa hướng nàng chất vấn. Thừa dịp cao thủ hỗn chiến, thừa cơ giải quyết vị này Thượng quan đại nhân, tựa hồ tình thế này cũng không tệ. Lương Hồ Bang chủ nắm chặt binh khí trong tay, âm thầm tìm kiếm lấy động thủ hoàn kim cơ hội. Hắn biết rõ vị này Thượng quan đại nhân võ công rất cao, nếu như muốn một kích có hiệu quả, vậy phải tìm được tốt nhất cơ hội mới được. Bản thân Tiên Điệu Minh Hoàn có lẽ có thể kiểm chế, nhưng chính thức động thủ đấy, có thể là vị kia gọi là đại kiếm thần người chơi. Vả lại tại Nhiếp Tiên Hoàn trong nội tâm tính toán nhỏ kế hoạch thời điểm, đột nhiên có người kinh hô một tiếng cẩn thận a, Nhiếp Tiên Hoàn vừa nhấc mắt, liền chứng kiến rất nhiều người đều đưa ánh mắt bỏ vào phía sau của mình, nhao nhao lộ ra giật mình biểu lộ. Hắn chấn động, không chút nghĩ ngợi ngay tại chỗ cuộn, dùng một loại cực kỳ nhanh chóng thân pháp né tránh sau lưng khả năng nguy hiểm. Nhưng vô luận hắn như thế nào trốn tránh, hai cái nắm đấm còn lá chẳng phân biệt được trước sau rơi xuống phía sau lưng của hắn lên, một cái nện ở phần gáy nên đầu hắn đưa ông ông đấy. Một cái thì là một quyển gỗ trong hắn eo nhỏ, phát ra cùng loại xương cốt đứt gãy ken két âm thanh. Hơn nữa hai cổ lực đạo hoàn toàn bất động, thủ pháp càng là rất có khắc nhau. Nhưng lưỡng hồ bang chủ lòng dạ biết rõ, đây là bàng ban cùng số khổ a phi năm đấm. Hai cái này năm đấm cũng không hay tiếp, hắn trẻ như điên máu tươi, lẽ nào vào đấy, trong lòng suy nghĩ hai đại cao thủ vì sao cùng tay hướng hắn ra tay. Nhưng trong mơ mơ màng màng, chợt nghe được một thanh âm thấp giọng nói, "Bàng ban, nguyên lai like ngươi cũng đúng ra hỏa này xem không vừa mắt, cố ý đem quả đấm của ta dẫn tới trên người hắn." Đáp lại A Phi đấy, nhưng lập bàn, bàn cái kia hơi không thể điều tra rồi lại từ chối cho ý kiến hừ lạnh năm. Nhất Thiên Hoàn trong nội tâm mắng to mở lờ gờ bận động, lại nghe được cái tên A Phi tựa hồ đang thấp giọng nói, "Ma sư, ta biết rõ ngươi muốn cố ý thông qua động thủ chấm giết, giận xuất sau lưng người nọ. Như vậy đi, ta và ngươi diễn một vở kịch. Trước làm giả động thủ một trăm hiệp bất phân thắng bại, sau đó ngươi một lấy vô ý bị được ta đánh chính là thổ huyết ngã xuống đất. Đợi đến lúc ta giẫm ở ngươi trên mặt giễu võ dương ai thời điểm, địch nhân nhất định sẽ ra tay tổng sát, ngươi liền có thể tìm được đối phương rồi. Có làm hay không?" Thường, vì cái gì không phải ngươi bị, được Bàng Mô đánh chính là tổ huyết ngã xuống đất. Bàng Ban dụng thanh âm cực thấp trả lời một câu, "Ta là người chơi a, mặc dù là bị, được ngươi đánh chết cũng không có người chú ý, nhưng ngươi không giống nhau, nếu như ngươi bị, được ta đánh ngã, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến mất chỗ tốt." Thừa cơ nhặt ốc đồng đầy, "Khô đi, cơ hội khó được, chỉ sợ ngươi không phải muốn diễn trò, mà chỉ là muốn làm náo động." Bàng Ban cười lạnh, "Không có biện pháp, dù sao tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu chồng, có thể phối hợp ngươi diễn xuất chỉ có ta một cái." A Phi thanh âm tựa hồ có chút tự tin. Rất nhanh hắn ổ lên một tiếng, bổ thêm một câu, cái này Nhiếp Thiên Hoàn như thế nào còn không có treo. Sau một khắc thì có một ngón tay đâm chọt lưỡng hồ bang chủ sau trên ót, nhất thời đem ý thức của hắn cho bắt cắt, mà đối với người khác xem ra, ma sư cùng số khổ ác phi đánh nhau, không nghĩ qua là liên lụy Nhiếp Thiên Hoàn. Xui xẻo lưỡng hồ bang chủ chịu hai người riêng phần mình một quyền, miệng lệch ra mắt nghiêng ngã xuống rồi. Sau một khắc hai người kia tiếp tục bộc phát ra càng thêm chiến đấu kịch liệt, để lại trên mặt đất một cái vẫn run rẩy không thôi thân thể. Mọi người còn không có kịp phản ứng, lại la loảng xoảng làm lúc một tiếng vang lớn. Một thân ảnh rốt cuộc bị được đánh ra chiến đoàn, như phá bao tải bình thường nện vào trung ương nhất trên sàn nhà. Sàn nhà cứng rắn vỡ tan, thậm chí ném ra một cái thật sâu cửa động. Thang bại đã phân. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Chương 580, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạn, Thiến ảnh tương uy. Hai người thang bại đã phân, bàng ban thân thể hùng tráng theo không trung rơi xuống, đen sỉ như mực tóc dài tùy ý khoác trên vai rơi tại trên đầu vai, cho cả người hắn bao phủ một tầng khó tả mỹ lực, thoạt nhìn vừa rồi một trận chiến với hắn mà nói căn bản chưa tính là cái gì. Hắn tay áo vung khẽ, vẫn mặt không biểu tình nhìn xem trên sàn nhà một cái đen nháy bay lớn, chỗ đó không thấy bóng dáng, chỉ có lưu lại ở bên ngoài nửa đầu dầy, biểu hiện ra nó chủ nhân chật vật. Mọi người một hồi bạo động. Rất hiển nhiên, một trận lả số khổ aphidua. Hắn bị được bằng bàn doanh số dưới, phá vỡ sàn nhà sinh tử không biết. Mọi người đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao ma sư với tư cách đỉnh cấp nở ở cỡ, chiến thắng người chơi lần nên phải lấy, chỉ là không nghĩ tới Ngưu Bức văn văn mình chủ võ lâm gặp bạn như vậy rất khoát lưu loát. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng vị này, người chơi đệ nhất cao thủ có thể cho ma sư mang đến một chút phiền phải đấy. Không ít người xem ra, hai người một trận chiến này, ngược lại là đem nguyên bản bao phủ tại minh chủ trên thân có chút quần sáng cho đâm phá. Ngoại trừ bộ phận người tiếp tục trông mong mà đối đãi nhìn xem hồ sơ, nghĩ đến A Phi cái kia lộ ở bên ngoài nửa đầu giây lúc nào sẽ động một cái, còn lại đại bộ phận người vẫn là đem lực chú ý bỏ vào ma sư trên thân, đối với hắn bước tiếp theo cử động rất để trong lòng. Lý Long Cơ cái kia nhất hỏa nhân đao kiếm binh khí cũng đã nắm trong tay, một khi đối phương có cái gì động tác, bọn hắn cũng sẽ lập tức làm ra phản ứng. Tựa hồ Hoa Ngạc Tương Huy lâu trận này đại chiến đã không thể tránh né. Ma sư, nếu như hôm nay một ý muốn chiến, chúng ta không bằng đi ra ngoài động thủ, miễn cho hủy đại đường cái này xa hoa Hoa Ngạc Tương Huy lâu." Rốt cuộc cái kia thượng quan huyền nhi lên tiếng. Tại A Phi bị thua sau đó, nàng hơi hơi tiến lên nửa bước, khí cơ một mực đã tập trung vào bảng bàn. Động tác này tạm thời đem nàng chủ yếu mục tiêu theo Thạch Chi Hiên chuyển dời đến bảng bàn trên thân, đồng thời cũng đem bảng bàn kiềm chế, ngăn cản hắn tiếp tục đối với A Phi ra tay. Với tư cách số ít có thể chống lại bảng bàn cao thủ, Thái độ của nàng hãy để cho không khí của hiện trường hơi hơi bừng lòng một ít. Bàng Mỗ việc cần phải làm, không có người có thể ngăn cản. Bàng Ban không có đối với A Phi đối tận giết tuyệt, tiếp tục dùng cái kia nhất Trần không thay đổi cương thị mặt nói ra. Biết rõ vấn đề này không phải đơn giản động thủ có thể giải quyết, ma sư vì sao còn muốn khư khư cố chấp? Ta và ngươi cũng đều rõ ràng, Lý tiên sinh cũng chỉ là đều muốn khoản đãi một cái chúng ta, nhưng quá trình này có lẽ bị được những người khác tận lực lợi dụng." Thượng quan huyện nhìn nói. Đối với Bàng Mỗ mà nói, không tồn tại cái gọi là lợi dụng. Hôm nay nếu như ai ngờ muốn ngăn trở bằng mõ, cái kia kết cục cùng với vị này số khổ a phi giống nhau." Bàng Ban tiếp tục bá đạo đáp lại nói. Hắn ánh mắt dừng lại ở Thượng Quan Uyển Nhi trên thân, tựa như điêu khắc khuôn mặt trước sau như một không hề bận tâm. Lúc này bên ngoài báo cắt gỗ lấy cửa sổ, rốt vào trong lầu phong tướng ánh nến chợt chợt, ma sư gương mặt đó tại loại này ánh nến chiếu rọi xuống, dường như còn hiện ra một loại nhàn nhạt nhẹ nhàng trôi nổi bạc quang. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cau mày, tựa hồ đối với Bàng Ban cường thế có chút ngoài ý muốn. Nhưng thấy cái kia Bàng Ban lại đem hai tay cong đã đến sau lưng, Trời hơi, hơi ngẩng đầu nhìn xem trên không nói, bà Ngỗ Nguyên Lai tự nhận rằng, lệ công cùng Hàn Bách một chết, bà mẫu vô cùng nhạy cảm sự tình cũng đã chấm dứt. Không nghĩ tới tại đây Hoa Ngạc Tương Huy lâu tái khởi phòng bà, lợi dụng cận băng vân, đây là một loại không thể tha thứ khiêu khích. Đều muốn tra ra chân tướng cũng không khó, bất quá tại thập tuyệt quan lúc trước, đại giang hồ lưu cho ngươi thời gian của ta không nhiều lắm. Những lời này tuy nhỏ nhỏ, lại làm cho Thượng quan Uyển Nhi, Thạch Chi Hiên đám người sắc mặt biến hóa, biểu hiện xúc động bọn họ nào đó tâm tình. Thượng quan Uyển Nhi rốt cuộc trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng người bên ngoài cũng có chút nghe không hiểu rồi, cái gì gọi là thời gian không nhiều lắm? Chẳng lẽ có ít người muốn vội vàng đại kết cục hay sao? Cái kia bàng ban đợi một hồi, chợt mỉm cười, bàng ngõ tâm ý các ngươi nếu như đều đã minh bạch, đây cũng là không cần nhiều lời rồi. Bàng ngõ chỉ tin tưởng, đây hết thảy chân tướng chỉ ở cái này xong quyền đầu có thể đạt được trong phàm y. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên bước ra một bước, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhoáng một cái. Mọi người tiếng kinh hô chưa đứng lên, bàng ban lại dường như thuần ghi bình thường rơi xuống lý long cơ trước mặt, hướng tương lai đường minh hoàng rắn rắn chắc chắc một quyền đẩy qua. Trong chốc lát của phòng gạc hét, Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bỗng nhiên nổi lên mang theo vô số mắt thưởng có thể thấy được vòng xoáy. Thượng quan huyện Nhi bản năng thân hình khẽ động đều muốn ngăn trở, nhưng mà đột nhiên cảm thấy đến từ Thạch Chi Hiên một đạo áp lực, không khỏi dừng bước. Cái kia Thạch Chi Hiên hướng nàng mỉm cười, dùng một loại thanh âm cực thấp nói, "Người trẻ tuổi, không nên động thủ. Nếu không ta cũng sẽ ra tay ngăn đón ngươi. Không bằng xem trước một chút ma sư với tư cách đi." Thượng quan vẻ mặt xương lạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng nàng không có khả năng bỏ qua Tả Vương Y Hiệp. Hai người võ công tại dường như giữa Một khi động thủ rất khó tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nàng không khỏi lo lắng. Bang ban nắm đấm, là cái này đại giang hồ đáng sợ nhất vũ khí. Nó có thể chính diện cùng Trượng Nhị Hồng Thương đốioanh, cùng nhẹ nhàng như Tiên Phúc Vũ kiếm phân cao thấp, có thể đối chiến quách tính hàng long thập bắt chưởng, còn có thể nhẹ nhõm đánh mẹn, đập dẹp số khổ A Phi. Ma sư vẫn luôn có một loại khí phách rồi lại cực độ tự phụ khí thế, cùng người động thủ cũng thường thường đều chờ đối phương chuẩn bị xong, sau đó một quyền đẩy ngang qua, cùng quách tính bình thường, hết lần này tới lần khác thiên hạ chớ để có người làm lúc. Nhưng hắn ngẫu nhiên chủ động đứng lên, cũng thường thường như trên chín tầng trời sẽ đánh, làm cho người tránh tránh không kịp. Có lẽ trên giang hồ có người có thể né tránh quả đấm của hắn, nhưng cái này người tuyệt đối không phải Lý Long Cơ. Hai người bọn họ thậm chí cũng không phải một cấp bậc đối thủ. Trong mắt người chung quanh, cái kia Bàng Ban là chủ động một quyền đánh về phía Lý Long Cơ. Mà tại Lý Long Cơ trong mắt, Bàng Ban một quyền đánh ra, trong chốc lát bắt đầu khởi động khí cơ phong tỏa thiên địa, một cỗ lực lượng vô hình đem Lý Long Cơ giam cầm, làm cho hắn tiến tới không được, thậm chí bị ngược kéo hướng về phía Bàng Ban năm đấm. Trong hoàng hốt, cũng không phải Bàng Ban xuyên việt hư không mà đến. Mạc La Hàn Lý Long Cơ mang vô tận sợ hãi chủ động nên đón tiếp lấy. Không gian tại bàng ban trước mặt không còn là trở ngại, nhưng người chung quanh cũng tại bàng ban khí cơ dẫn dắt dưới Lâm vào náo đó vô buồn, ngay cả Hít Tở cũng khó khăn đứng lên, không nói đến xuất thủ cứu giúp rồi. Cái này là ma sư bàng ban thực lực, từ xưa đến nay mà môn thứ nhất cự phách. Ở vào vòng xoáy hạch tâm lý Long Cơ hoảng hốt, hắn trải qua máu tanh tàn khốc cung đình đấu tranh, biến đổi liên tục triều đỉnh tranh phong, nhưng không có chính thức như vậy cùng Võ Lâm cao thủ từng đôi trăm huyết, đem tính mạng buộc lại tại Hào hiệp dũng mãnh liệt quyền trên chân. Hắn thậm chí đều không có dễ rũ bảng ban khí cơ năng lực. Giờ khắc này, hắn cái gọi là đế vương hào hùng cũng bị ma sư một quyền khí thế làm cho đoạt. Thế nhân cũng đều minh bạch, Hoa Ngạc Tương Huy lâu vốn là hoàng tộc vui chơi thỏa thích gió chang chi địa, hôm nay đã biến thành giang hồ hiệp sĩ vũ đài. Hiệp sĩ có thể trường kiếm thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, bạo khởi mà giết người, bởi vì cái gọi là mười bước giết một người ngàn giảm không lưu hành. Như vậy ma sư đây, Lý Long Cơ rõ ràng, tại bảng ban dưới một cái này, bản thân không có chút nào sức phản kháng, nội tâm của hắn các loại tuyệt vọng hoảng sợ tâm tình không ngừng tuôn ra đem cả người hắn đều bao vây lại. O o n g mà một tiếng, tại cực hạn tâm tình phía dưới, tất cả âm thanh cách hắn đi xa. Lý Long Cơ nửa miệng mở rộng, nội tâm theo cực độ trong sự sợ hãi, đột nhiên sinh ra một loại khó để giải thích tâm tình. Hắn nhìn lấy không ngừng tại trước mắt phóng đại nam đẫm, suy nghĩ tại ngừng kết lúc trước, bị được trên nắm tay nhàn nhạt mà rõ ràng sáng bóng cho hấp dẫn ở. Những cái kia hào quang rất kỳ lạ, cũng không phải ánh đến, hoặc là phía ngoài ánh nắng phản xạ làm cho, mà là từ bảng bàn trên thân phát ra đấy, từ trong ra ngoài, mông lung mà không có thể nắm lấy. Không biết làm tại sao Tương lai Đường Huyền tông nghĩ đến, nếu như cái này hào quang càng tăng lên một ít, bàng ban toàn bộ người sẽ biến thành một đoàn ánh sáng, hướng mặt trời giống nhau này. Trong nháy mắt hắn thân thể run lên. Nhớ tới năm đó ở tháng đầy ngăn đón trên sông, ma sư cùng lãng phiên vân đại chiến sau đó, chính là theo trong cơ thể tuôn ra một đạo đẹp mắt đến cực điểm tia chớp, sau đó biến mất không thấy gì nữa đấy. Hôm nay tình huống, làm cho hắn đột nhiên đã minh bạch vừa rồi bàng ban câu nói kia. Đại Giang Hồ lưu lại cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Đúng rồi, bọn họ là muốn phá toái hư không mà đi rồi. Bàng ban, Thạch Chi Hiên thậm chí là thượng quan viện nhị, đều có thể đã đi vào cái này huyền diệu khó giải thích cảnh giới, khó khăn lắm muốn chạm đến ở giữa thiên địa huyền ảo nhất bí mật, thành tựu cái kia vô cùng động lòng người một bước. Một bước này bước ra, chính là vừa qua, là đánh vỡ gông cùm xiển xích, thành tựu cái khác hoàn toàn bất động sinh mệnh cảnh giới. Giống như là tiên phàm khác biệt. Đối với tầng kia cảnh giới có cần cụ không ngừng hướng tới cùng truy cầu, khiến cái này siêu phàm chắc tuyệt không có vụn vật thời gian đi tìm cái gọi là âm miu chân tướng. Mà với năng lực của bọn hắn cũng không cần làm như vậy. Bọn hắn choỷ lại chính là riêng phân mình tuyệt đỉnh võ nghệ chỉ cần đánh vỡ hết hãy, liền có thể tìm được dấu ở đằng sau chân thật. Thực tế đối với bàng ban mà nói, nếu như hôm nay có người phía sau màn giở trò, như vậy trực tiếp tàn phá là được. Mặc kệ người nơi này có tội vô tội, người vô tội còn là liên quan đến, cũng đã không cho yếu. Đừng nói là Hoa Ngạc Tương Huy lâu, liền là cả giang hồ đều đứng ở trước mặt, bàng ban nắm đấm cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đạp xuống. Cái này chỉ sợ sẽ là bàng ban bây giờ ăn cướp, hắn là hùng bá thiên hạ ma sư, tác phong làm việc không khỏi có chút bất thường, cùng ma môn có chút phong cách nhưng thật ra là nhất mạch tương thừa đấy. Trong ngàn năm qua Mọi người đem cái này mà chữ diễn dịch đến bây giờ trình độ, cũng không phải là không có đạo lý. Làm rõ ràng những thứ này, Lý Long Cơ cũng không có người này căm thù đến tận xương tủy, trái lại hắn đối với chính mình nguyên bản ngây thơ ý tưởng sâu cảm giác buồn cười. Tin tưởng đối với những thứ này người truy cậu, bản thân chỉ làm ưu đồ cái kia cái gọi là thế tục ngôi vị hoàng đế, tự xưng Hoa Ngạc Tương Huy lâu chủ nhân tên là mợi kỳ thực là lôi kéo, giờ phút này xem ra không khỏi là có chút buồn cười cũng không tự biết rồi. Quen thuộc không biết cái này cuối cùng là một cái thuộc về giang hồ mà không thuộc về triều đình phân tranh thời đại. Không có lo lắng, bàng ban nắm đấm đánh trúng vào trên Lý Long Cơ, đem cả người hắn hành đi ra ngoài. Lực lượng khủng lồ lôi cuốn lấy hắn, liên tục đụng gãy hoa ngạc tương huy lâu hai cây cột, bao gồm một trạm khắc gỗ vừa thô vừa to trụ chính. Lý Long Cơ toàn bộ người bị được vùi vào một đống bàn ghế bên trong, thật sâu vùi lấp tại tầm dưới chót, sinh tử không biết. Cùng lúc đó, Lý Long Cơ những người kia dốc sức liệu mạng ra tay ngăn cản, rồi lại kém một chút một bước, liền bàng ban một chút bên cạnh đều không có đủ vải, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lý Long Cơ bị được một quyền đánh bại. Nhưng ma sư lại cũng không ngừng Thân hình chuyển một cái hướng trung quanh kéo tới người liên tục kích quyền kích ra, mọi người chợt nghe được rõ ràng từng quyền đến thị thanh âm, cứu viện bảy tám người đồng thời bay rất ra ngoài, giữa không trung vẫy ra từng mảnh huyết vụ. Bốn phía tản ra đám người đem hoa ngạc tương huy lâu khiến cho hỗn loạn không chịu nổi, người người buôn tẩu thét lên. Cũng không biết có ai lại đập lấy vách tường hoặc là cây cột, cuối cùng cách đỉnh đầu trên truyền lại một hồi làm cho người hễ răng soẹt rồ ệt thanh âm, lớn ngưng bụi mảnh tuôn rơi rơi xuống, tản ra tại mọi người đỉnh đầu cùng trên đầu vai. Hoa ngạc tương huy lâu muốn sụp, cũng không biết là ai hô một tiếng, đổi liên hồi nơi đây hỗn loạn. Ma sư bảng ban rồi lại không quan tâm, cùng trong hỗn loạn hướng cái kia Lý Long Cơ đám người kia chỗ địa phương xải bước qua, trong miệng lạnh lùng nói, "Giao ra muốn làm đám người, nếu không các ngươi đều đi không được." Đối phương một đám người cũng là tập hợp kim cổ ôn lương hoàng các hệ cao thủ thành danh, tuy rằng võ công so ra kém ma sư, kinh sợ phía dưới thực sự đối với bảng ban cùng một chỗ trợn mắt nhìn. Trong đó theo như Công Tôn đại nương khệ miệng mang máu, mạnh mẽ án kiên quyết, "Bảng ban, ngươi tự cao võ công cao cường, có thể lạm sát kẻ vô tội, hành hành không sợ sao?" "Chúng ta không như ngươi nguyện." Bảng ban lắc đầu, Và mồ từ trước đến nay đều là hoành hành không sợ, cũng là không chỉ hôm nay rồi. Nói xong thỏ tay chính là hướng Công Tôn đại nương chụp tới, dưới chân cũng là nhẹ nhàng bước ra một bộ phận. Đông mà một tiếng, trên mặt đất bị được bước ra một hồi kỳ dị âm thanh, đúng là dọc theo dưới chân nhảy vào Công Tôn đại nương hai chân, nàng trái tim mãnh liệt nhảy dựng, dường như bị người nắm lấy giống nhau, trong lúc nhất thời toàn thân cháng váng, đúng là đè không nổi kiềm lai, chức năng trơ mắt nhìn bảng ban một con kia loại bạch ngọc bản tay hướng nàng nhìn tới. Một trường này tựa như phiên tiên ấn, sợ là muốn đem nàng trực tiếp đập. Bẹp. Đã đủ rồi. Ma sư Một bóng người đột nhiên đứng vững bằng bàn vô hình áp lực, xâm nhập chiến đoàn, giơ ra hai tay cùng bàn ban bàn tay đụng phải đụng một cái. Hai tướng va chạm, không có gì kịch liệt thanh âm. Bàn ban lại bị ngăn trở một cái, thế nhưng người cũng là kêu lên một tiếng buồn bực, lảo đảo lui 4 5 bước, hoa mà một tiếng phun ra miệng lớn máu tươi, nhuộm hồng cả quần áo của hắn. Một nữ tử kinh hô một tiếng nhảy đến phía sau của hắn, lo lắng đỡ hắn. Thế nhưng người rồi lại quật cường ngẩng đầu, chống đỡ lay động không thôi thân thể nhìn xem bàn ban nói, "Ma sư, đã đủ rồi. Lại đánh như vậy xuống dưới." Chính thức phía sau màn hấp thụ ngược lại sẽ càng thêm vui cười gặp. Bang Ban nhìn trước mắt cái này người, chậm rãi nói, "Dương Phàm sao?" Ánh mắt hơi hơi chuyển động, quét hiện trường không ít tán kiếm chờ đợi ra cao thủ, đột nhiên cười nói, "Các ngươi Sơn Lưu cũng chuẩn bị để ý tới việc này. Bang Mộ không sao cả, mặc kệ ai tới đều giết xuống dưới, các ngươi nếu như đều chết hết, hung thủ thật sự sẽ gặp hiện thân tới gặp ta đấy. Cái này ăn khớp thật sự là bá đạo bốn. Một chút tình cảm của nhân loại đều không có, dù là cái kia Dương Phàm cũng bị tức giận đến không được. Hắn đứng thẳng người, lớn tiếng nói, "Ma sư Vũ Nội vô địch!" Quên thuộc không biết đại giang hồ ngoại trừ võ công bên ngoài, còn có hiệp nghĩa hai chữ. Chúng ta không phải muốn tranh giành cái kia phá toái hư không hư danh, nhưng cũng sẽ không cho phép có người lạm sát kẻ vô tội. Bàng Ban, nếu là ngươi khư khư cố chấp, chúng ta Sơn Lưu chính là liều mạng cũng muốn ngăn lại ngươi rồi." Bàng Ban thản nhiên nói, không ngại ra tay. Bất quá cẩn thận rồi, Bàng Mộ cũng không biết bản thân còn thừa lại bao nhiêu thân vì là tình cảm của nhân loại rồi. Nói xong hắn tiếp tục tiến lên, thân thể hùng tráng hướng phía Dương Phàm đám người phương hướng áp đi. Trơ hắn một đường đẩy qua, đích thị là một cái đường máu rồi. Một màn này nhìn xem mọi người sợ hãi thán phục không thôi, nghĩ thầm Hoang Ngạc Tương Huy lâu tụ hội triệt để là thất bại. Có ít người rất là sinh ra ý sợ hãi, đều muốn trước thời gian rời khỏi nơi đây. Bất quá đối với các một số người lại bất động. Cái kia đại kiếm thần tiện tay cầm trường sinh kiếm, hơi có chút hưng phấn nhìn xem, đối với loại này tình cảnh hy vọng vô cùng. Đột nhiên trong lòng của hắn nảy dựng, trường kiếm hướng dưới chân sàn nhà đâm tới, xuy một tiếng, lại lần nữa rút kiếm, thuận tiện lấy một đạo máu tươi chảy ra ra. Có người từ dưới đất đánh lên hắn, là ai? Kinh sợ hắn một trường vỗ xuống đem dưới chân đập phá một cái độc lớn, thò tay chụp tới, đúng là đem một cô an mặc màu đen thi thể bắt lại đi ra. Thi thể này trên thân còn có một đạo kiếm thương, đúng là hắn trưởng sinh kiếm đâm đi ra đấy. Đại kiếm thần biến sắc, chính kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên một phương khác rồi lại có một thanh âm lớn tiếng nói, "Ma sư, không dùng đóng kịch. Ta tìm được một ít người thú vị." Sau đó xa xa rầm rầm một hồi loạn hưởng, một cái chần chùy chân người chơi từ dưới đất phá vỡ tấm ván gỗ nhảy ra. "Số khổ a phi." Hắn không phải đang nằm tại trong cái hố kia sao? Đại kiếm thần sửng sợ, Bất quá chờ hắn nhìn rõ ràng trong tay đối phương cầm theo đồ vật thời điểm, sắc mặt trở nên đỗi khó coi. Chương 581, Trưởng phòng khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoa ngạc, Thiến ảnh Tương Huy. Chuyện xưa dù sao vẫn là có rất nhiều chuyển hướng, vì vậy nó mới sẽ như thế thú vị. Vả lại tại Ma sư đại khai sát giới thời điểm, đã bị đánh bại A Phi nhưng là phục sinh bình thường nhảy ra ngoài, một lần nữa đứng trong đại sảnh lương bắt mắt nhất địa phương. Nơi đó là một chương rộng thùng thình hoa cây bàn tròn, Lý Long Cơ vì nên đón các lộ cao thủ, sẽ đặt cùng loại mạn hán toàn tịch bữa tiệc lớn với tư cách hiến hội tinh hoa nhất bộ phận. Giờ phút này lại bị người đánh cho thất linh bát lạc, các loại quý hiếm thức ăn đều làm bể, nguyên bản trong lúc này, lúc giữa đ<td>đó một cái hoàng kim heo nướng địa phương, đã bị chân trần mà đứng A Phi cho thay thế. Đương nhiên hắn chân trần cũng chỉ là xích một nửa, bởi vì cái chân còn lại trên còn treo một cái dây. Hai cái chân chẳng ra cái gì cả, quần áo trên người không cả, trên tóc các loại bụi bặm vật lẫn lộn, còn có treo cùng loại mạng nhện giống nhau đồ vật. Cái này hình tượng có chút không vừa vặn, bất quá A Phi cũng không thèm để ý theo một phương diện khác nói, ra hỏa này hiển nhiên dưới sàn nhà thời điểm thừa cơ làm một chuyện. Trong tay hắn giơ đồ vật chính là chứng minh. Một thanh huyền gia màu tím đại truy chính sách tại trong tay của hắn, biểu hiện ra mờ mờ ảo ảo còn có chút sáng bóng vẫn còn chớp động. Phong cách cổ xưa hoa văn nói rõ cái đồ chơi này là một cái khó gặp hàng cao cấp, các người chơi ít nhất cũng nhìn ra được, mặc dù là tại phổ biến không nhìn giáp nặng chuẩn bị mà coi trọng võ công kỹ năng đại giang hồ thời đại, nó cũng là một đồ tốt. Nhất là cái kia đại kiếm thần, lộ ở bên ngoài hai mắt lộ ra nào đó phức tạp thần sắc, thoạt nhìn hắn nhập lại không xa lạ gì. Đối với phát hiện này, A Phi trên mặt cũng mang theo mười phần hưng phấn. Có chút khoe khoang hướng về phía cái kia ma sư phương hướng khoa tay múa chân một cái, thuận tiện cũng liếc một cái đại kiếm thần. Vây xem quần chúng bẩy vậy nổi lên một hồi báo động. Ta nhớ ra rồi, đây không phải là khai phong phủ tử kim truy sao? Là Hãm Không Đảo Ngũ thử đã đến. Lúc trước bọn hắn năm người hộ tống cái này tử kim truy phản hồi khai phong phủ, vì sao rơi xuống trong tay của hắn? Ta nói, không nên trước quan tâm một cái gia hỏa này theo như lời nói sao? Đây hết thảy là ma sư cùng hắn liên thủ làm được đùa giỡn sao? Cái này tất nhiên có lựa rối. Hai người này gặp liên thủ. Ta không tin. Lúc trước càng đấu như vậy lợi hại. Hơn nữa cái kia ma sư thế nhưng là động thủ giết người, cái này đùa giỡn không khỏi cũng diễn quá trớn thật rồi. Mọi người tiếng nghị luận bên tai không dứt, đối với phát sinh trước mắt biến hóa rất là khó hiểu. Bất quá A Phi nặng nề xuất hiện, đúng là vẫn còn làm cho đại khai sát giới bảng ban ngừng động tác. Cái kia đôi trước sau như một bình tĩnh ánh mắt lướt qua A Phi, giết người tay đã bao phủ tại rộng thùng thình trong tay áo, chậm rãi nói, "Cái này là ngươi chuẩn bị dùng để nói trang phục bảng mô độ vận." A Phi lại nói, "Đừng có gấp, đây chỉ là bắt đầu mà thôi." Ma sư trước ngươi phối hợp không sai. Ta rất hài lòng. Bàng ban một phất ống tay áo, bàng mọi chỉ án theo tâm ý của mình làm việc, theo không phối hợp bất luận cái nào. Hắc hắc, còn rất là tự nhiên con. Bất quá ngươi không có giết Lý Long Cơ, đủ để đã chứng minh thái độ của ngươi. A phi những lời này đem ánh mắt của mọi người chuyển rời đến nải Lý Long Cơ thi thể trên thân. Quả nhiên ánh mắt có thể là được, vị kia nguyên bản bị được cho rằng một quyền đánh bại Lý tiên sinh, giờ phút này đang tại run run rẩy rẩy đứng lên, vẻ mặt kinh hoàng, đồng thời dò tay tại trên mặt của mình trên cổ lục lọi, tựa hồ là xem thấy bọn nó có hay không hoàn hảo. Không chỉ có là hắn. Còn có mấy vị bị đánh bay nổ tở cỡ cũng đều còn sống, chỉ là riêng phần mình mang thương. Lúc trước bàng ban xong quyền uy thế quá mạnh mẽ, mọi người còn tưởng rằng những người này đều không có đường sống. Nhưng cục diện này tựa hồ là ấn chứng A Phi cái kia lời nói. Mọi người giống như có điều ngộ ra, bàng ban rồi lại lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi cầm không xuất ra làm cho mặt khắc tin phục độ vận, cái kia những người này liền thật đã chết rồi." Ngoài miệng nói qua không muốn, thân thể còn vô cùng. "Vân Vân, đừng động thủ, ta nói một chút của ta phát hiện." A Phi kịp thời đình chỉ bản thân ăn nói bậy bạ. Phát hiện bảng ban không có tiếp tục ý tứ động thủ sau đó, hắn mới thở dài một hơi, tiếp tục nói, cái đồ chơi này gọi là Tử Kim Truy, vốn là ngày đấy đối phó huyết thủ lệ công cùng Hàn Bạch sử dụng. Cái kia ngày sau, ta tự tay đưa cho Hám không đạo ngũ thử. Bọn hắn chuẩn bị mang về trả lại cho Khai Phong phủ bao đại nhân. Nhưng là hôm nay, nó cũng tại cái này hoa ngạc tương huy lâu dưới sàn nhà từ một thân phận khả nghi ra hỏa nam tử. Nếu như nói cái này, người nằm sấp trong lòng đất dưới là mang theo thiện ý mà đến, ta nghĩ các vị đều sẽ không tin tưởng đi. Có người đã nhịn không được tao giọng nói, ngươi nói người nọ là ai? Đồng thời lại có có người nói, Hãng không đảo ngũ thử như thế nào. A Phi nhìn thoáng qua, phát hiện sau một câu, nhưng là cái kia Dương Phạm yêu cầu. Hắn gật gật đầu, thầm nói mập mạp này quả nhiên là có chút lòng nghiêm nghĩa, trước tiên quan tâm là người mà không phải binh khí cùng hung thú gì gì đó. Hãng không đảo ngũ thử ta cũng không có nhìn thấy, còn không biết tình huống. Bất quá cầm trong tay tử kim truy cái này người đã bị ta lấy dưới. Nói đến đây, hắn thuận tay lăng không một trảo, phanh một tiếng theo dưới đáy bàn hút ra một người. Người nọ dường như bị được giật dây con rối giống như bắt được A Phi trong tay nhưng là một người mặc y phục dạ hành lở tỏ cỡ, oa, là Cầm Long Công. Có người trong đám người thấp giọng hô một câu, đưa tới không nhỏ báo động. Chiêu thức ấy đùa bỡn chơi nổi lên hiệu quả, mọi người lại nhìn A Phi ánh mắt nhất thời bất động. Có thể dùng ra loại thủ đoạn này người, võ công cùng nội lực chi thâm hậu có thể nghĩ. Càng có người muốn, lúc trước A Phi bị được bàng ban đánh bại hình ảnh chỉ sợ thật sự là diễn xuất đến đấy. Nếu quả thật chính đạo thủ, người này sợ là cũng không yếu tại ma sư bao nhiêu. Thường tụ lấy mọi người ánh mắt, A Phi vẻ mặt bình tĩnh, trong nội tâm rồi lại bình thản một tiếng thầm nghĩ đây bất quá là nội công một chút cách dùng mà thôi. Hắn không nói mi vỡ, tiện tay quan ra, cái này người rầm gì, rồi lại như bồn náo bình thường nằm bất động, tựa hồ lâm vào nào đó trong hôn mê. Tất cả mọi người là to mò nhìn lại, nhưng người này bị được tóc dài phủ lên mặt, thấy không rõ chân thật dung mạo. Mọi người chỉnh rối cổ công phu, a phi hướng về phía cái kia Dương Phẩm vẫy vẫy tay, cất cao giọng nói, "Dương tiên sinh, đại giang hồ trên người ta quen biết không nhiều lắm. Ngươi tùy giúp ta xác định một cái thân phận của hắn." Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong rồng rắn lẫn lộn, bất quá ta chỉ tin tưởng phán đoán của ngươi. Cái kia Dương Phàm sững sờ, rất nhanh hắn liền không do dự nữa, tại điểm tư tư nâng dưới đi tới. Bạo động trong đám người tựa hồ cũng có người đều muốn cùng một chỗ tới đây, nhưng ở Afi cái kia bức ánh mắt của người phía dưới dừng bước. Trước mắt không thể tới gần, đột nhiên trong đám người bạch quang lóe lên, một luồng ám khí hướng bị bắt ở cổ của người nhỏ bay đi, dường như muốn tiêu diệt miệng bình thường. Tiếng kinh hô ở bên trong, Afi thò tay một trảo chính là nắm này ám khí, sau đó trở tay bắn ra, ám khí lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua người đánh lén vào tới. Hung thủ chấn động, chợt mình bỏ chạy, lại là một gã người chơi. Nhưng hắn vô luận như thế nào nhảy lên đều không có né tránh Á Phi một cái này, ám khí dường như giải qua ánh mắt giống nhau, tìm cái đường vòng cùng chạy ra trong đối phương phía sau lưng. Người nọ kêu thảm một tiếng, tức lớn lực đạo đem mang theo, trên mặt đất lăn xuống tầm vài vòng. Sớm biết như vậy sẽ có người kiềm chế không được, vậy ở lại đây đi. Á Phi vận khởi nội lực quát, một hồi ông ông tất lượng trấn trụ mọi người bạo động. Hoa Ngạc Tương Huy Lâu đã có người hướng cái kia người chơi đánh tới, tựa hồ phải bắt được một cái hiện hình. Nhưng mà cái kia người chơi cũng nhu hãn, tại bị được tới gần lúc trước nhịn xuống đau sót nhảy dựng lên. Đột nhiên trở tay rút kiếm đâm về cổ họng của mình, lại đã tới một cái tự sát xóa sạch cái cổ. Tự mình kết thúc, không để lại dấu vết, đây là người chơi thích khách điển hình cách làm. Xem ra là có đồng lõa tồn tại. A Phi tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ là quét chung quanh một vòng thản nhiên nói, nếu như tự cho là đúng đồng lõa đấy, không ngại tiếp tục tới đây quen biết nhau. Nói xong nhẹ nhàng mà bắn một cái trong tay tử kim chui, phát ra thanh tuy thanh âm dễ nghe. Lần này rất có thị uy mùi vị, ai cũng không biết cái này tử kim chui còn có hay không uy lực. Hoa Ngạc Tương Huy lâu rốt của Kiên Tĩnh trở lại, không có người lại ra tay quấy rối. A Phi một tay chống nạnh, ngạo nghễ nhìn xem bốn phía lại nói, sớm biết như vậy các ngươi có đồng lõa. Vừa rồi ta dưới mặt đất thời điểm, cái này người mấy cái đồng lõa bốn phía chạy trốn. Hắc, Đại Kiếm Thần, lại nói tiếp ngươi một kiếm kia đâm ra đến cái vị kia cũng là hắn đồng đảng một trong. Bất quá ta còn không biết có nên hay không tặng ngươi. A Phi hướng về phía cái kia Đại Kiếm Thần phương hướng vừa chấp tay, cái kia Đại Kiếm Thần tự nhiên là không có phản ứng. A Phi cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn xem đi tới chỗ gần Dương Phạm. Cái kia Dương Phạm hướng về phía A Phi gật đầu sau đó, Rõ ra ngón tay vén lên bị bắt ở bờ cờ tóc, nhìn mấy lần, kinh ngạc nói, "Là hắn, Ma môn Tiêu Túng." Cái tên này làm cho A Phi hoảng hốt, cũng may cái kia Dương Phàm tiếp tục nói, "Người này là Ma môn Tiên Liên tông lợi, năm đó Nam Bắc Triều thời kỳ Ma môn thế lực xâm lấn phía Nam hàng đầu nhân vật." Nguyên danh liền lúc ứng với, sau đổi tên Tiêu Túng, thay thế Mao gia vì là khống chế xuyên thủ sau cùng đại gia tộc đứng đầu. Gặp A Phi tiếp tục không biết giải quyết thế nào, Dương Phàm ngừng lại một chút lại nói, "Người này võ công cùng phương Bắc trúc pháp cánh tin tưởng hô ứng, năm đó vị này lưỡng hổ bang chủ nhiếp thiên hoãn." Nói đến đây hắn chỉ chỉ một bên như buồn nhão giống như ngủn nhếp thiên hoàn, tiếp tục nói, đánh giá Tiêu Túng, dù cho cùng Tôn Ân so sánh với, cũng ở đây sàn sàn nhau giữa cho là bất thế xuất đại cao thủ rồi. Khổ Minh chủ lại có thể lặng yên không một tiếng động bắt giữ hắn, tại hạ bội phục. Dương Phàm không hổ là Dương Phàm, đối với mấy cái này lịch sử cao thủ qua lại hạ bút thành văn, cuối cùng còn lặng lẽ không đấu vết thổi phồng một cái a phi. A phi cười nói, ta xem người này võ công cũng thị cứ như vậy, không đáng giá nhắc tới. Trong nội tâm rồi lại muốn, có thể cùng trúc pháp khánh đánh đồng, mặc dù là không bằng cùng kém không xa quả nhân là một vị đại cao thủ. Tốt tại vị này tiểu túng lúc ấy không biết làm tại sao đúng là đang cầm tử kim truy mật người, bị được ta từ phía sau một trường đập trắng luôn. Nếu không có như thế, vẫn không thể như thế thoải mái mà đem bắt giữ rồi. Nhưng bí mật này tự nhiên sẽ không đối ngoại tuyên dương, ngồi thu danh cùng lợi hắn tâm tình không tệ, lại nói, nếu như biết được người này thân phận, như vậy rất nhiều chuyện liền là có thể suy diễn rồi. Người này cầm trong tay tử kim truy, càng là một đại cao thủ, đương nhiên bảo khởi chất vẫn mà nói, ở đây cao thủ sợ sợ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hoa Ngạc Tương Huy lâu bị người mai phục đến tận đây, hắc, Lý Tiên Sinh tổ chức của các ngươi có thể nói bất lợi. Ta hiện tại Lý Giải Ma sư, vì sao phải giết ngươi rồi? Lời này làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc, nhất là không có ngủm Lý Lăng Cơ. Sắc mặt hắn vừa thẹn vừa mắc cỡ, sự tình hôm nay có thể nói là đại bại thua thiệt, đối phương làm việc giàu hoạt đến cực điểm, đội có vô số cao thủ tham dự, Hoa Ngạc Tương Huy lâu sớm đã không phải là an toàn của hắn hang ổ rồi. Dương Tiên Sinh, ngươi xem vị này Tiêu Túng cùng Miệp Thiên Hoàn có phải là hay không một phe. Bọn hắn đích thị là liên thủ thiết lập mai phục. A Phi hỏi, không nghĩ tới Dương Phàm lúc đầu, nói, năm đó Đông Tấn lưu dụ phái binh thảo phạt Tiêu Túng, Tiêu Túng binh thất bại tự sát, cái này Tiêu Túng cũng là một phương hào kiệt. Trên giang hồ, Tiêu Túng cùng Nhiếp Tiên Hoàn là đúng đầu, năm đó còn đánh chính là thập phần kịch liệt, Tiêu Túng liên thủ người bên ngoài đánh chết Nhiếp Tiên Hoàn, nguyên bản bọn hắn không phải người một đường mới là. A Phi kinh ngạc nói, không phải người một đường. Dương Phàm đã dần dần bắt đầu triển lộ đại nhân hắn vật thông minh ý nghĩ, trầm ngâm nói, không, ta chỉ nói là bọn hắn trước kia không phải người một đường, còn có sinh tử mối thù. Nhưng mà hôm nay Bọn hắn tự hồ lại là một đường đấy. Ngươi thấy được phục sức của bọn họ sao? Đều tại bên hung cột đen trắng giao nhau hai lưng, xem ra đây là một loại phân biệt thân phận dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn ít nhất tại đây Hoang Ngạc Tương Huy lâu trong liên thủ rồi. Hắn tự tay chỉ vào Tiêu Túng cùng Nhiếp Thiên Hoàn bên hung, quả nhiên thấy được giống như lúc hai lưng. Lời này vừa ra, A Phi cùng mọi người lập chú ý mới bị dẫn ở đây, đột nhiên A Phi giật mình, quay đầu nhìn về phía Đại Kiếm Thần, mỉm cười. Đại Kiếm Thần, xem ra các ngươi cái này nhất hỏa nhân, quả thực dụng ý không nhỏ a. Dụ ý của hắn đã rất rõ ràng rồi, bởi vì mọi người cũng đều nhìn thấy, Đại Kiếm Thần, Kiếm Quân Thập Nhị hận cùng Diên Vân Thiên không cách loại, chờ người chơi, cũng ở đây bên hung có đồng dạng quần áo và trang sức. Cái này quần áo và trang sức đặt ở bình thường cũng không tính dễ làm người khác chú ý, nhưng là cố ý phía dưới là có thể phát hiện. Đã đến lúc này, rất nhiều chuyện đã không cần nhiều lời. Nếu nói là những người này không có kế hoạch dụ nưu người nào cũng sẽ không tin tưởng. Có thể làm cho Diệp Thiên Hoàn cùng Tiêu Túng như vậy cựu địch lẫn nhau liên thủ, còn có Đại Kiếm Thần, Kiếm Quân Thập Nhị hận như vậy cấp người chơi khắp tham dự tiền đến. Cỗ thế lực này bản thân liền thập phần đáng sợ. Xem ra mục tiêu của bọn hắn chính là dẫn Hoa Ngạc Tương Huy lâu lâm vào hỗn loạn. Dương Phàm tiếp tục bổ sung một câu, sau đó lui về phía sau mấy bước đứng ở một bên. Nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành, nhưng Hoa Ngạc Tương Huy lâu xa không có đến bình tĩnh tuyệt đối điểm. A Phi hít sâu một hơi, nhìn xem Bàng Ban nói, "Ma sư, ta nghĩ giảm mạo cận băng vân sợ vô hạ, trên thân cũng có đồng dạng trang sức mang. Ngươi đại khái biết phải làm sao đi?" Không dùng hắn nhắc nhở, từ lúc Dương Phàm lúc nói chuyện, Bàng Ban cũng đã một lần nữa chú ý tới sợ vô hạ. Kỳ thật nàng bên hôm cũng không có đen trắng trang sức mang, nhưng trên cổ tay đã có. Xem ra đối phương xếp đặt thiết kế thập phần dụng tâm, nam nữ trang phục vị trí bắt động, cũng không quá dễ làm người khác chú ý, lại có thể làm cho người một nhà phân biệt đến. Biết rõ Hoa Ngạc Tương Huy lâu sẽ có phá toái hư không cao thủ hội tụ, hết lần này tới lần khác lại muốn làm cho những thủ đoạn này, đối phương ngược lại là một phen tính toán. Những thứ khác không nói, chỉ cần là cái này tiêu túng, nếu là thừa dịp nhiếp thiên hoàn đám người đại náo một phen, các nơi hỗn loạn thời điểm đỗng nhiên ra tay, lấy tự kim truy năng lực tăng thêm, kia vô công Mặc dù là phá toái hư không cao thủ cũng sẽ gặp nạn. Nghĩ tới đây, Loan Loan, Thạch Chi Huyên đám người cũng đều là sắc mặt biến hóa. Bàng Ban thì là mặt không biểu tình đem ánh mắt theo sợ vô hạ cổ tay trên thu hồi, thản nhiên nói, những thứ này gà đất chó kiệm thủ đoạn, tại Bàng Mộ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Bàng Mộ đối với người này rất cảm thấy hứng thú, nói ra hắn là ai, ta cùng các ngươi không làm trò so đò. Theo tiếng nói, ma sư khủng lô khí cơ đã hướng đại kiếm thần đám người người chơi dũng mãnh lao tới, trong khoảng khắc liền đem những người này đều bao phủ đi vào. Hắn rất ít nói nhảm, tất cả mọi người biết rõ Nếu như đại kiếm thần đám người hơi có do dự, chính là gặp phải ma sư Bài Sơn đạo hại giống như thế công. Với tư cách người chơi, có lẽ cũng không thèm để ý sinh tử, nhưng phải biết rằng bảng ban thủ đoạn không chỉ có riêng là giết người, vạn nhất làm cho một cái không chết không sống, võ công bị hao tổn, cái kia chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đối mặt ma sư áp lực, bọn này người chơi nhao nhao dựa sát vào cùng một chỗ, lấy đại kiếm thần cầm đầu cùng bảng ban giằng co. Bọn hắn giờ phút này gặp phải không chỉ là bảng ban, càng có Hoang Ngạc Tương Huy lâu những người khác, trong đó thậm chí còn có Loan Loan, Tăng Vương, Tăng Vương một đám cao thủ. Cái kia đại kiếm thần che mặt, thấy không rõ sắc mặt, hắn cầm theo trường sinh kiếm mọi nơi nhìn qua, đột nhiên cao giọng thở dài, nguyên bản còn phải đợi lệnh Đông Lai, Lãng Phiên Vân cùng lệ nhược hải đám người cùng đi đấy, đáng tiếc bị được ngươi số khổ a phi trước phá hủy. Cũng được, chúng ta nhận ủy thác của người chung người sự tình, có thể làm nào là nào, đơn giản là một câu nêu sự tại nhân, thành sự tại tiên mà thôi. Nói xong hắn đột nhiên vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí vậy mà hướng bảng bàn vọt tới. Tất cả mọi người là kinh ngạc, nghĩ thầm cái này người chơi lại vẫn dám chủ động đối với ma sư ra tay. Kiếm khí tuy rằng sắc bén, Nhưng ở bàng ban trước mặt tựa hồ quá đồ chơi cho con mít rồi. Bàng ban ánh mắt híp lại, hơi hơi nghiêng người chỉnh đi, đang muốn ra tay, rồi lại phát hiện kiếm kia khí vậy mà lăng không vào một chỗ ngắt, phốc suy một tiếng chui vào một cơ thể trong cơ thể. Thi thể kia đúng lúc là dịch dung thành cận băng vân sở vô hạn, nhưng bởi vì cái chết lâu rồi, bị được kiếm khi đánh trúng nhưng nhập lại không có gì máu tươi tràn ra. Mọi người chính kinh ngạc lúc giữa, cái kia Dương Phàm quát to một tiếng, "Cẩn thận, thi thể này." Nói còn chưa dứt lời, Sở Vô Hạn thân thể chính là bành một tiếng bạo liệt ra, hóa thành một mảnh lục sắc sương ngủ. Vượt qua bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Xương mù khuyết tán là được, bên cạnh một cái người chơi bị cuốn vào trong đó, nhất thời kêu thảm một tiếng buốn. Thân thể vậy mà không có xương cốt bình thường thấp số dưới, còn không có nằm trên mặt đất chính là hóa thành bạch quang đi rồi. Một cỗ màu vàng chất lỏng lưu lại tại nguyên chỗ, mùi hôi mùi vị đập vào mặt, bay thẳng người xoắn mũi. Đây là tinh tú lao quái hủ thi độc. Không, còn hỗn hợp vô tâm tử vạn niên mê cùng với hóa thi thể phấn. Không thể đột vào, mau tránh ra. Hai câu này sợ tới mức mọi người nhao nhao tránh ra, é sợ cho né tránh không kịp. Liên cũng vào lúc này Hoa Ngạc Tương Huy lâu cửa sổ không biết bị được người nào mở ra, đang tại gào thét cắt vàng mãnh liệt rớt vào, đem cái kia mảnh nồng đậm lục sắc nhanh chóng kéo đứng lên, tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong nhanh chóng lăn tràn. Bảnh, lại một cỗ thi thể nổ bùng, là cái kia lúc trước ngủn nhẹp thiên hoàn. Bảnh, bị được a phi cầm bắt tiêu túng, lại cũng không biết lúc nào chết rồi, biến thành thối nát thi thể, sau đó bạo liệt ra đến. Cái này hai đại cao thủ thi thể mang đến kịch độc càng thêm lợi hại, một mảnh lục sắc thậm chí đều che ở ánh mắt, mọi người ánh mắt cũng không dám mở ra. A, không xong ánh mắt ta mù, tay của ta. Hoa ngạc tương huy lâu khắp nơi một mảnh kêu thảm thiết, vô số người bởi vậy gặp không may hại. A Phi đám người kinh hãi, không nghĩ tới đại kiếm thần còn có thể làm ra chiêu thức ấy đến. Hắn nhắc tới Tử Kim Truy, nhắm mắt lại cố nén hô hấp, dùng chân khí phá vỡ những độc chất này, khí phòng ngửa thiêu cháy lảng ra, toàn bộ người nhanh chóng hướng đại kiếm thần lúc trước phương hướng đánh tới. Một thanh trường kiếm ngăn cản hắn, hắn giơ lên binh khí vừa đỡ, cùng trường kiếm kia leng keng một tiếng đụng vào nhau. Là đại kiếm thần. A Phi giật mình. Số khổ A Phi Ngươi đừng tưởng rằng đã phá hủy kế hoạch của chúng ta. Ngươi suy nghĩ một chút xem, lệ dược Hải giờ phút này còn không có, ngươi đoán người nào đi chặn giết hắn?" Đại kiếm thần phát ra một tiếng cười thiếu. Chương 582, Trường phỏng khởi, Vạn lý hoàng sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh tương huy. Đại kiếm thần vẫn chưa hết kết tiếng cười, bị Đa Gá Phi một quyền đã cắt được. Xương trái chúng chiêu cả người hắn bay lên, trên không trung liên tục điều chỉnh nhiều cái tư thế mới đứng vững thân hình. Quy một chân trên đất về sau, đại kiếm thần dùng trường sinh kiếm trụ lấy, sẽ đặt một cái hành hương tiêu chuẩn tư thế. Cảm thụ được chỗ ngực đau đớn, Hắn nhè răng trợn mắt ngẩng đầu, rồi lại nhìn xem A Phi đang từ bao phủ đám sương bình thường phía trước sải bước đi ra, chậm rãi rõ ràng thân hình của hắn. Lúc này Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong khắp nơi đều tràn ngập hỗn hợp có màu vàng báo cắt cùng lục sắc khói động, có thể tại hoàn cảnh như vậy trong hành tẩu tự nhiên người không nhiều lắm, số khổ A Phi liền là một cái trong số đó. Dù sao nội công cao cường, đủ để tại bên ngoài thân bên ngoài hình thành chống cự báo cắt chân khí tầng, còn có từ xưa đến nay sẽ không sợ độc khí viền minh chân khí cùng hấp tinh đại pháp, ngoại trừ ánh mắt nhận một chút ảnh hưởng bên ngoài. Sở Khổ A Phi thậm chí rất ưa thích loại này hơi lãng mạn mông lung. Đại kiếm thần, đều đã lâu như vậy, ngươi còn là ưa thích cố làm ra vẻ huyền bí chán. Dung Lệ nhược hải đến nhiễu loạn tâm tình của ta, một chiêu này đại giang hồ người đã sớm dùng nát rồi. A Phi nhìn xem hắn, nhếch miệng lên, nỗ lực bài trừ đi ra cao thủ cao cao thủ có lẽ có cái kia một trong trảo phúng tính chất đặc biệt. Đại kiếm thần bị được che khuất mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ thần sắc, hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, bình thường dùng nát chiêu số, giờ phút này có lẽ có chút ít bất động. Ngươi khẳng định cũng chú ý tới, Thừa quan huyện nhi cùng bàng ban đều đã đến, vì sao lệ nhược hải còn chưa tới? A Phi rồi lại hặc hặc cười cười, không có tác dụng đâu, Đại kiếm thần. Ta biết rõ ngươi hôm nay tới là có mục đích riêng. Sẽ khiến ta đoán một cái, thừa cơ cùng ta động thủ đến kiểm nghiệm ngươi một chút đám những thứ này, hai nhóm cao thủ cùng ta vị này Minh chủ võ lâm chính lệnh, có lẽ cũng là một cái trong số đó đi. Tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này, nếu như ngươi có thể ngăn ta 10 điều, ta liền thừa nhận ngươi gần nhất tiến bộ. Dù La hỉ nộ không hiện người trước Đại kiếm thần, cũng bị A Phi câu này khoác lắc tức giận không nhẹ. Chè mà khăn chè mà không ngừng mà run run, không biết là bởi vì bộ mặt cơ bắp run rẩy còn là hô hấp dồn dập làm cho. Mặc dù biết đây là A Phi tại lẫn nhau hoang mang, nhưng đem lại giang hồ đệ nhất nhân coi là suốt đời mục tiêu hắn, chưa từng bị người như thế khinh thường qua. Mặc dù là đối thủ Cốc Vân Trung Long cũng sẽ không tiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn còn là hít sâu một hơi, nhịn được lập tức xông lên xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, "Số khổ A Phi, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể thống khoé một cái miệng, trong chốc lát đều có ngươi khóc thời điểm." Ai, cơ hội khó được cũng không nên bỏ lỡ. Có lẽ qua hôm nay Ngươi vĩnh viễn liền sẽ không biết, tại sự xuất toàn lực dưới tình huống, ngươi đến cùng có thể hay không ngăn cản ta mười chiêu rồi hả? Nếu như là Vân Trung Long hiện tại đã nhào lên, ngươi cùng hắn, ta đều chỉ cho một lần cơ hội. A Phi một tay mang theo tự kim truy, tay kia hướng hắn nhẹ nhàng vẫy, làm một cái ngươi tới đây a tư thế. Đại kiếm thần ánh mắt nhất thời đỏ lên, một cỗ nhiệt huyết xông lên ý nghĩ, toàn thân khí cơ đều bạo loạn cả lên. Cái này mới đúng chứ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đã mất đi tất cả giang hồ nhiệt huyết, bị được cái gọi là quyền lưu quỷ kế cho triệt để chiếm cứ đánh đánh giết giết có cái gì không tốt, so với phi đầu góc đến thoải mái mau hơn. Một thanh âm tựa hồ ngay tại đại kiếm thần vang lên bên tai. Hắn theo bản năng phục hồi tinh thần lại, rồi lại trong giây lát bị được bản thân lại càng hoảng sợ. Bản thân lại chẳng biết lúc nào đã giơ lên trường sinh kiếm giết A Phi bên người, một kiếm đâm về A Phi phía hậu, kiếm khí ở xung quanh tạo thành đám sợ độ dày. Đối phương lách mình tránh đi, đồng thời cũng giơ ra hai ngón tay phản kích, hướng lồng ngực của mình điểm tới. Bị được A Phi cái này hai ngón tay điểm trúng hậu quả, đại kiếm thần thế nhưng là nhìn thấy tận mắt Hắn đột nhiên sử dụng ra nào đó quỷ dị bộ pháp mau né, sau đó Trường Sinh kiếm trợ tay nắm ra, lại lần nữa tăng vọt một đoàn hào quang đem A Phi bao phủ đi vào. Cho dù động tác trong tay nhìn như quyết đoán, trong nội tâm rồi lại sinh ra một tia không biết giải quyết thế nào đến. Ta cứ như vậy cùng số khổ A Phi trực tiếp động thủ. Đại kiếm thần trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, bình thường hắn sẽ không xúc động như vậy. Mặc dù là có người tận lực dùng ngôn ngữ để châm chọc hắn, kích thích hắn thậm chí là nhục nhã hắn. Hắn đều biểu hiện được rất trấn định, tuyệt sẽ không đầu nắm đầu. Điểm này tại Vân Trung Long trước mặt liền biểu hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Lúc trước Vân Trung Long mấy lần khuyến khích hai người động thủ đều không thể được, không khỏi không cảm khái Đại Kiếm Thần ra mặt cùng thành phụ chi tâm dạy, quả thực chính là đại giang hồ thứ nhất. Bất quá lúc này đây Đại Kiếm Thần ẩn nhẫn đã thất bại, thoạt nhìn A Phi khiêu khích tựa hồ khó có thể chịu được, làm cho hắn cũng nhịn không được làm ra hành động trên phản kích. Hắn mơ hồ cảm thấy A Phi trên thân bị gió cắt che dấu đấy, nào đó nhàn nhạt khí cơ, đến từ lệ nhược hải một ít thủ đoạn, có thể cho A Phi tới một mức độ nào đó ảnh hưởng đối thủ tâm tình cùng phán đoán. Cái này thuộc về hoàng hệ võ hiệp chỉ có võ học. Mặc dù biết bản thân chúng chiêu, nhưng mà sau khi giao thủ đại kiếm thần đã có một tia thoải mái. Lúc trước bị, được A Phi câu dẫn ra ngọn lửa vô danh biến thành nồng đậm lòng háo thắng. Cũng được, như là đã động thủ, cái kia còn có cái gì có thể cố kỵ hay sao? Khiến cho ngươi số khổ A Phi mở mang kiến thức một chút ta đại kiếm thần gần nhất nỗ lực cùng tiến bộ đi. Tại thời khắc này, đại kiếm thần đột nhiên yên tâm bên trong cái nặng, nguyên bản đâm về A Phi kiếm quang mãnh liệt chuyển một cái, so với trước đúng là tăng vọt gấp đôi có hơn. Tuyệt, hiện tại coi như là đệ nhị chiêu rồi. A Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đúng là thả người nhảy lên, đánh về phía cái mảnh này kiếm quang bên trong. "Bảnh!" Không trung vang lên một hồi kỳ dị thanh âm rung động, Đại kiếm thần cảm giác được trưởng sinh kiếm trên truyền lại rất nhiều năng lực đạo, giống như là đối phương cũng cầm lấy một thanh trưởng kiếm cùng mình đụng nhau vô số lần, nhưng mỗi một lần đều là gọt giũa vật im ắng giống như nọ rộ. Đại kiếm thần trong nội tâm rõ ràng, A Phi cũng không có dùng binh khí gì, hắn chỉ là dùng ngón tay tại trên lưỡi kiếm nhẹ nhàng đụng kích, chính là phá giải từ một mình chiêu này nhìn như hoa lệ kiếp pháp. Kiếm ảnh bên trong càng là truyền đến A Phi hoan hô. Đây là cái gì kiếm pháp? Thánh linh kiếm pháp, chuyên môn là lấy để đối phó ngươi cùng Vân Trung Long đấy. Đại kiếm thần khẽ quát một tiếng, lại lần nữa giơ kiếm hướng Á Phi Lâm tới. Lúc này, đây hảo quang so với trước đội hoa lệ, nhất là trên không trùng xoay tròn quy tích, đúng là đã mang đến một loại bay đầy trời tuyết ảo giác. Kiếm pháp bên trong sát cơ vô tận, rồi lại lộ ra nào đó khó có thể nói nên lời tình thơ ý họa. Thánh linh kiếm pháp, thú vị. Ta coi lấy cái này đúng là lộ ra nam nữ làm bạn tình cảnh, xem ra không phải một người sáng tạo ra đấy. Đại kiếm thần, ngươi độc thân chó một cái sợ là triển khai không xuất ra cái này kiếm pháp vi lực đi ra. A Phi chậc chậc bình phẩm, đại kiếm thân bị, được bao phủ tại dưới mặt nạ khuôn mặt đã sớm hắc sáng. Nhưng trong lòng của hắn cũng không khỏi không cảm khái thâm phục, không hổ là số khổ A Phi. Liếc thấy ra cái này kiếm pháp đặc điểm. Cái này Thánh Linh kiếm pháp chính là Phong Vân Hệ võ hiệp trong Vô Song Thánh Chủ, kiếm thánh độc cô kiếm nguyên sang bản gốc kiếm pháp. Cái gọi là Thánh Linh chính là lấy kiếm thánh độc cô kiếm thánh cùng với Tuyết Tâm La cung vốn Tuyết Linh Linh mà danh trì, kiếm pháp 10 thứ hạng đầu tám thức là kiếm thánh cùng Tuyết Tâm La hợp vết thương, năm đó hai người tình đầu ý hợp Kiếm pháp tự nhiên tại sát phạt bên trong lộ ra nhu tình mà ý, xuất kiếm nhanh vô cùng, lăng lệ ác liệt dị thường. Kiếm 18 lay tam tam vô cùng, 66 vô cùng chi ý mà vết thương, có thể lấy kiếm mạng lưới vây khốn địch, chính là là hữu tình kiếm pháp. Đại kiếm thần vừa rồi sử dụng một kiếm kia chính là bởi vậy mà đến, hữu tình chi kiếm cần hai người liên hợp thi triển thời điểm ý lực mạnh nhất, thật là không thua phụ thê đạo pháp. Bất quá cái này thánh linh kiếm pháp danh khí càng lớn chính là đằng sau năm chiêu, nhất là một chiêu cuối cùng kiếm 23, là kiếm thánh trước khi chết ngộ ra chí cường một kiếm, chính là vô tình kiếm pháp đỉnh phong có thể nói là phong vân hệ võ hiệp mạnh nhất, tại đại giang hồ trên cũng là sau cùng tuyệt đỉnh võ công. Chỉ tiếc đại kiếm thần cũng chỉ là luyện tập đã đến kiếm 22, cuối cùng cái kia hủy thiên diệt địa một chiêu vẫn còn cân nhắc ở bên trong, hắn buồn ý là đợi đến lúc đã luyện thành kiếm 23 sau đó lại đến cùng A Phi nhất quyết cao thấp đấy, hôm nay sớm động thủ thật là không phải của hắn nguyên bản kế hoạch. Ta đại khái nghĩ tới, cái này kiếm pháp là bộ kinh vân sử dụng. Chẳng lẽ phong vân hệ võ lâm đã hướng đại giang hồ mở ra? Ngươi như thế nào lấy tới môn võ công này hay sao? A Phi đột nhiên nhớ tới một cái chô nấu chốt Phải biết rằng đại giang hồ võ hiệp phe phái, chủ yếu là từ Kim cổ ôn lương hoàng cái này ngũ đại hàng loạt làm thành, trong đó tiếng hô tương đối cao phong vân hệ võ lâm, cần tại có chút nội dung cốt truyện mở ra phía dưới mới sẽ xuất hiện. Đại giang hồ phổ biến đều chưa có tiếp xúc qua phong vân hệ võ công, cái gì bài văn trưởng, phong thần thối, tam phân quy nguyên khí, nhưng cái này đại kiếm thần vậy mà đã lặng yên không một tiếng động cho tới phong vân hệ tuyệt đỉnh kiếm pháp, thật lạ là làm cho người ngạc nhiên. Nhưng mà đại kiếm thần đối với cái này hết sức cẩn thận, ngậm miệng không nói, chỉ là vung kiếm hướng A Phi lại lần nữa đâm ra một chiêu. Đây đã là hai người giao thủ cái thứ ba hiệp rồi, Đại kiếm thần trong nội tâm nhớ kỹ 10 chiêu lời nói, lúc này đây sử dụng ra Thánh Linh kiếm pháp sau mấy chiêu kiếm pháp, trong chốc lát phảng phất không tựa xuề đuôi kiếm pháp đem chúng quanh hai ba trượng khoảng cách đều bao phủ đi vào, băng lãnh sát khí thậm chí đều dường như đóng kết không gian, màu vàng báo cắt đều biến chậm tốc độ, tại A Phi trước mặt bảy biển ra rõ ràng xoay tròn quỹ tích. Không nỡ bỏ nói: "Hắc, vậy đánh chính là miệng ngươi nôn chân luôn." A Phi mỉm cười, trở tay một chút đâm vào kiếm quang bên trong. Chợt đầy trời tinh quang chấn động, sau đó chậm rãi tiêu tán. Đại kiếm thần ánh mắt lóe lên, Phát hiện A Phi đúng là tại tốc độ ánh sáng giữa năm trưởng sinh kiếm mũi kiếm. Hai ngón tay nhìn như đơn giản, nhưng lực lượng khủng lồ làm cho đại kiếm thần không cách nào tại tiến thêm một bước, ánh mắt hai người cách trưởng sinh kiếm va chạm, đã thấy A Phi khẽ quát một tiếng, một cỗ chân khí dọng theo trưởng sinh kiếm truyền đến chúa kiếm, đại kiếm thần hổ thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, đập đập lui hai ba bước. Bất quá hắn cuối cùng là đứng vững, hơn nữa cũng không có mặt khác dị thường trạng thái. Điều này làm cho A Phi tán thưởng không thôi, tốt, không chỉ là thánh linh kiếm pháp, nội công của ngươi cũng là rất có tiến bộ. Bác Minh thần công như trước bên người, còn nữa còn dùng một ít cao thâm thủ đoạn tăng cường nội công. Kỳ quái, cái này giang hồ còn có loại này võ công, vậy mà cho ngươi trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Là giết Tam đại tông sư thu hoạch võ công kinh nghiệm độ làm cho. Đại kiếm thần nghiến răng không nói, hít sâu mấy hơi nỗ lực điều tức lấy nội tức. Vừa rồi nội lực liên tục va chạm, hắn hiểu được nội công của mình còn so ra kém a phi, điều này làm cho trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Tam đại tông sư võ công độ thuần thục thu hoạch tuy trọng đại, nhưng càng trọng yếu chính là hắn cùng Vân Trung Long đều đã cho tới chiến thần độ lục bốn bước ý đồ. Hơn nữa học xong trong đó ba bước, nội lực so với trước đã có thật lớn biên độ tăng trưởng. Hơn nữa Bắc Minh thần công trong khoảng thời gian này cũng là chuyên cần luyện không ngừng, nội công tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Dù là như thế, hắn như trước tại chân khí chính diện va chạm trong đá thua bởi A Phi. Trong này chiến lệ còn không nhỏ, làm cho đại kiếm thần trong lúc nhất thời có chút lưu trí. Cái này chết biến thái nội công rút cuộc là như thế nào luyện hay sao? Xem ra muốn dung chuyển ra hỏa này vị trí, còn cần tiếp tục đánh bóng mới lạ. Bất quá A Phi hiện tại sẽ không cho hắn cơ hội. Tại đại kiếm thần trong mắt, A Phi chính điên cuồng cười một tiếng. Đã qua 3 chiêu rồi, Đại Kiếm Thần, cơ hội của ngươi cũng không nhiều nữa a. Vì vậy khuôn mặt giữ tợn A Phi rũi ra quả hương bộ giống như tà ác bản tay hướng Đại Kiếm Thần chụp tới, đây trời khí cơ bắt đầu khởi động phía dưới, đầu hắn phát tứ tán bay múa, dường như cái kia sắp đến diệt thế ma thần bình thường. Giang Hồ Đem với cái gia hỏa này xưng là tiểu ma sư, cũng không phải là không có đạo lý. Đại Kiếm Thần trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, nắm chặt trường sinh kiếm, kiếm khí lại lần nữa tăng vọt, chiếu sáng hắn hai mắt. Đại Kiếm Thần biết mình là gặp bình sinh cường hạn nhất đối thủ, giờ phút này lúc này không có chút nào giữ lại. Suất suất suất suất bốn kiếm, phân biệt công kích A Phi cao thấp trái phải, giống như giống như cuồng phong bạo vũ nghiêng mà ra. Cái này bốn kiếm chính là Thánh Linh kiếm pháp cuối cùng bốn truyện, đi là vô tình chi đạo, uy lực vô cùng nhất kia người. Đối mặt đại kiếm thần giống như mưa to gió lớn thế công, A Phi dùng ngón tay với tư cách binh khí, trái gẩy phải ngăn cản, trong miệng vẫn dù bận bận lung dung chậc chậc thở dài, hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp. Thánh Linh kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, ải, thật không thể cùng kiếm thánh qua hai tay, thật sự là một lớn chuyện án nan. Hắn trên ngón tay dưới lật qua lật lại, đại kiếm thần tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại Phát hiện A Phi quanh thân đúng là không nửa phần kế hở. Hắn hét lớn một tiếng, kế tiếp vào đầu một kiếm, đã sử dụng ra kiếm 22. Kiếm 22 là từ khi Thánh Linh 21 kiếm thua ở vô danh sau kiếm Thánh Thoái ẩn thời điểm chút ngộ suất càng mạnh hơn nửa tiêu điều, bị được đại kiếm thần sử dụng đi ra thời điểm, thậm chí phía trước mấy chiêu kiếm pháp vi lực còn không có tiêu tán, giờ phút này đều bị kiếm 22 lôi cuốn cùng một chỗ hướng A Phi dũng mãnh lao tới. Hơn nữa cuối cùng kiếm 22 sử dụng đi ra thời điểm, đại kiếm thần toàn thân có chút thoát lực cảm giác, trong nội tâm chỉ muốn chẳng lẽ một chiêu này cũng không thể đả thương hắn này? Đã thấy cái kia A Phi nhẹ nhàng hô một tiếng, nói, "Một chiêu này mới có có điểm ý tứ, sợ là ta một tay đều tiếp không được a." Nói xong hắn một mực cầm lấy Tử Kim truy tay rốt cuộc binh tướng khí hướng trên mặt đất vừa để xuống, hai tay lẫn nhau đối với làm một cái hoa sen giống như thủ ấn, hét lớn một tiếng, đúng là hồ khẩu tương đối, chỗ giữa chân khí bắt đầu khởi động cùng cái kia trường sinh kiếm mui kiếm đụng một cái, chính diện chặn kiếm 22 phàm mang. Mánh liệt khí kình tùy ý, lại sử dụng cái kia cắt vàng cùng độc khí quần quần càng thêm mãnh liệt. Rạp rạp cũng không biết từ nơi nào đến tia chớp, chiếu sáng trong hỗn loạn hoang ngạc tương huy lâu, cũng chiếu sáng đại kiếm thần hai mắt, cùng với A Phi cái kia phó khí phách nghiêng lộ lên mặt. Cha mẹ nó, cái này cũng được. Đại kiếm thần nhịn không được phát nổ một cái nói tục. Tay không ngăn trở kiếm 22, năm đó võ lâm thần thoại vô danh cũng chưa từng làm như vậy qua. Hắc hắc, lòng tự tin bị đả kích rồi a. A Phi vậy cũng hận lại thanh âm lê thẩm lại lần nữa truyền đến, nương theo lấy một hồi mãnh liệt mà chân khí bạo tạc nổ tung, đại kiếm thần nhanh chóng bước ra, muốn rời xa cái này gió lốc trung ương nhất. Bên hai nhưng như cũng chuyển đến A Phi cười đắc y âm thanh, kiếm 22 là rất mạnh, đáng tiếc là ngươi dùng đến đấy. Nếu là kiếm thánh đích thân tới, ta sợ là cũng ngăn cản không nổi. Đại kiếm thần, ngươi có chút nóng lòng. Vì cái gì không chờ luyện tốt rồi rồi hãy tới tìm ta? Đại kiếm thần vừa tức vừa vội, nghi thẩm đi ngươi mẹ tiếp, ta chưa từng không phải cái ý nghĩ này. Tám truyền đi qua. Nếu như ngươi kĩ dừng ở này, ta đây cũng liền không khách khí. Chuẩn bị chịu chết đi, đại kiếm thần. A Phi lang không đánh tới, làm lúc ngực một trượng. Cú bạo trưởng lực đem cái tia cắt vàng cùng khói xanh đều ép tới giống như sóng lớn hướng hai bên tách ra. Đại kiếm thần cắn răng, đột nhiên tay trái ngắt một cái kiếm quyết, tay phải trường sinh kiếm vòng cùng một cái phương hướng, mũi kiếm nhẹ nhàng nhẹ dựng, hóa thành một cái hình cung nên hướng A Phi bàn tay. Xuỵ, kiếm quang dường như cắt đậu hũ bình thường, tại A Phi bàn tay bên dưới xuyên qua. A Phi hơi hơi bị đau, kinh ngạc nói, "Một chiêu này kiếm pháp, không phải thánh linh kiếm pháp. Ngươi chẳng lẽ lại học cái gì từ học?" Lại nhìn bàn tay bên dưới, đúng là bị, được lao ra một vết thương. Đây là ta tự nghĩ ra võ công. Lần thứ nhất hiện thế, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Đại kiếm thần hơi hơi thở dốc, thân thể nhịn không được run, một đôi mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Sáu xích thổ ký 6. Thành Trung An, vùng ngoại ô. Đi thông hoang ngạc tương huy lâu trên đường, có hai phe người chính tương đối mà đứng. Phong hành liệt nhẹ nhàng run rẩy mũ rộng vành trên tóc vàng, sắc mặt bất thiện nhìn về phía trước. Trường Thương cũng nắm trong tay, hiển nhiên cục diện có chút khẩn trương. Cùng hắn kẻ vai sắt cánh đứng yên tam giới đồng dạng cầm trượng nhị hùng thương. Có thể để cho bọn họ như Lâm Đại địch tự nhiên không phải bình thường người. Tại trước mặt bọn họ có năm đại cao thủ cưỡi ngựa ngang liệt ra tại tiễn, bọn họ là ma sư cùng người, lấy ma tông nông xích hành cầm đầu, Vương gia Tư Hàn Phi, tiểu ma sư Phương Giả Vũ, nhân yêu Lý Sích Mị cùng với ma sói Triệu Đức Nôn, năm người này từng cái một khí thế kinh người, bắt đầu khởi động khí cơ đem cái này một phiến thiên địa một mực khóa cứng. Dù là Phong Hành Liệt cũng bị cái này trận thế khiến cho thẳng nhíu mày. Song Vương bề ngoài giống như đã tán gẫu qua vài câu rồi, lúc này Phong Hành Liệt trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói, "Chư vị lần này đến đây, có thể là ma sư ý tứ?" Hắn không hỏi đối phương nên làm sao có, có lẽ đến lúc này, mục đích đã không cần phải nói. Đối diện cái kia Ngum Sích Hành thản nhiên nói, "Hôm nay chúng ta mấy vị hành động, Bàng Nhi cũng không hiểu biết." Ngum Sích Hành một mực xưng hô Bàng Ban vì là Bàng Nhi, đây là hắn đối với vị kia đồ đệ xưng hô. Phong Hành Liệt gật gật đầu, trầm mặc một hồi lại nói, "Ta biết rõ, các ngươi cũng thật lâu không cùng ma sư có liên lạc. Lúc này đây có lẽ là các ngươi tự hành quyết định, mà không phải ma sư ý tứ." Ngum Sích Hành hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Phong Hành Liệt, liếc, tựa hồ đối với hắn kiến thức rất là ngạc nhiên. Phong Hành Liệt rồi lại lẩm bẩm nói, Ta nghe nói ma sư đang tại Hữu Tỉnh cùng Vô Tỉnh giữa qua lại lẫn lự, vì vậy hắn từ bỏ truyền thống thế lực, một thân một mình giang hồ, đem các ngươi cũng đều từ bỏ. Dưới loại tình huống này, ma sư cung còn có thể gióng trống khua chiêng đến chặn đường chúng ta, có lẽ là nhận được những thứ khác một ít chỉ điểm. Ta nói đúng không? Nếu như các ngươi không đi Hoa Ngạc Tương Huy lâu, chúng ta cũng sẽ không ra tay muốn ngăn. Mộng Sích hành chậm rãi nói. Hắn liếc qua cách đó không xa xe ngựa, tựa hồ đối với người ở bên trong cũng có chút kiêng kỵ. Ai, nếu như chúng ta không nên đi đây. Cái kia mấy người chúng ta chỉ có thể liên thủ đem các ngươi ở tại chôn này rồi. Ma sư cung xem ra cũng là tinh nhuệ già hết rồi. Vất quá trước một đoạn thời gian, Ngô Sích Hành cùng Tư Hãn Phi vương ra tại Tương Dương một trận chiến bị, được Quách Tính gây thương tích, không biết thương thế có hay không hồi phục. Lý Sích Mị cùng Triệu Đức Nôn, năm đó bị được Hà Tốc đạo gây thương tích lại bị thượng quan uyển nhi đánh bại, chỉ sợ cũng đều không có tốt lưu loát, lại càng không cần phải nói tiểu ma sư Phương Dạ Vũ bị, được A Phi đã cắt đứt một thân gân cốt. Ma sư cung đây là lấy ra cuối cùng ẩn giấu đến ngăn trở lệ xoáy rồi. Ta chỉ muốn biết, các ngươi làm là như vậy hay không đáng giá? Rốt cuộc là người nào cho các ngươi rồi tin tức này?" Ngô Sích hành trầm mặc một hồi, chỉ là thản nhiên nói, "Ít một người, Bàng Nhi bên kia áp lực tổng hội nhỏ một chút. Nhất là số khổ a phi, nếu như lệ nhược hại xuất cục, như vậy hắn đối với Bàng Nhi uy hiếp cũng sẽ không có." "Về phần là ai? Căn loại, chờ vấn đề này mất sau đó, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết. Ta rất muốn biết bốn. Nếu là vì Ma sư Dạm bất đối thủ cạnh tranh, vì cái gì các ngươi không đi ngăn trở Lãng Phiên Vân hoặc là những người khác, ngược lại là tìm được chúng ta?" Phong Hành Liệt lại nói, "Bởi vì những người khác Tự nhiên có những người khác đi đối phó. A, thú vị. Ta nghĩ không ra, chúng ta hoàng hệ nhất mạch cao thủ cũng đã tự thương hết vậy, còn có ai có thể đối phó Lãng Phiên Vân đây? Lãng Phiên Vân năm đó cũng không phải là không có cửu gia. Năm đó chết ở Phúc Vũ kiếm ở dưới cao thủ, còn có người một mực ở chờ đợi thời cơ này. Ngum Sích Hành tựa hồ cũng nguyện ý cùng Phong Hành Liệt như vậy tán gẫu kéo dài thời gian. Có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất, nếu như như vậy một mực chờ chuyện xuống dưới, song phương hòa hòa khí khí cũng là một loại thắng lợi. Phong Hành Liệt đồng tử co rút lại, đột nhiên nhớ tới có chút sự tình. Thủy Nguyệt đại tông này." Hắn lẩm bẩm nói, "Năm đó Thủy Nguyệt đại tông chết ở Lãng Phiên Vân dưới thân kiếm, vị này phụ tang cao thủ thế nhưng là vẫn luôn nếu muốn lấy báo thù đấy. Như thế cũng là có thể nói rõ. Có thể Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải bên ngoài, còn có lệnh Đông Lai, Thượng Quan Uyển Nhi, Trần Mộng Dao, Thượng Vũ Điền đám người, bọn hắn giờ phút này lại là gặp phải như thế nào cục diện đây? Mà đến từ Hoa Ngạc Tương Huy lâu tin tức, giống như thời gian rất lâu không có đổi mới. Tựa hồ liền tưởng ngươi một thương đều không có hiện thân. Không biết làm tại sao, Phong Hành Liệt cảm thấy có một cái tay vô hình Trợ hội trong cùng một lúc đã phát động ra nhằm vào toàn bộ đại giang hồ hành động. Bao cắt trong lúc đó càng lớn, thổi chúng hắn gương mặt đỏ nhức. Tam giới, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết đi qua rồi. Nghĩ tới chính trong xe ngựa ngồi xuống nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức lệ nhược hại, phong hành liệt làm ra một cái không khó làm ra quyết định. Tam giới không nói được lời nào giơ lên trợn nhị hường hương, trong nội tâm rồi lại nghĩ đến, A phi gia hỏa này chết đi đâu, sẽ không lại đang nơi nào đó trang bụi. Chương 583, trường phong khởi, vạn lý hoàng sa lạc hoang ngạc, tiến ảnh tương huy. Hoa ngạc tương huy lâu bên trong hồn chiến đã khó có thể phân biệt rõ, hoặc đổi theo hoặc trốn thân ảnh tại cắt vàng độc trong xương mụ xuyên thẳng qua hiện hiện. Ngẫu nhiên chợt lóe lên đao quang kiếm ảnh lại gặp rơi vãi xuất một mảnh màu đỏ. Sau đó máu tanh chi khí bị độc khí nhiễm, trong phòng lâm trận, làm cho người càng phát ra buồn nôn muốn nói. Tráng lệ cực lạc chi địa, thì cứ như vậy bị máu tanh cùng hỗn loạn bao phủ. Tại trong lịch sử, trường hợp như vậy cũng không phải là không có phát sinh qua, chỉ là lúc này đây là xuất phát từ giang hồ phân tranh, mà không phải chiến họa cùng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gì gì đó. Tại một loại nghiêng nơi hẻo lánh, Bạch Lý Bang đang cố gắng đem thân hình của mình che giấu. Trước mặt của nàng, một đống ngã lật cái bàn tăng thêm một ít thi thể, chồng chất chồng lên nhau ngăn cách ánh mắt. Kỳ thật không chỉ là nàng, trong lầu đại bộ phận người cũng đều là lựa chọn hướng Hoa Ngạc Tương Willow ở mép di động, tìm kiếm phù hợp cư trú chi địa để tránh mở nguy hiểm nhất, động thủ kịch liệt nhất vùng đất trung ương. Hôm nay nơi này có rất nhiều người giang hồ, căn bản là Lý Long Cơ mời đến dự tiệc đấy. Bọn hắn phần lớn căn cứ xem náo nhiệt cùng thần tượng mục đích mà đến, có thậm chí kỳ vọng có thể cùng thần tượng có khoảng cách gần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bây giờ nhìn lại, ảnh hưởng lẫn nhau Tác động qua lại chưa nói tới, nhưng ít ra xem náo nhiệt cái mục tiêu này là đã đến. Dù sao nhiều vị phá toái hư không cấp bậc cao thủ hỗn chiến cũng không phải là thường xuyên có thể thấy. Mặc dù là trải qua mấy lần lớn tình cảnh Bạch Lý Băng cũng đang cố gắng muốn nhìn rõ rõ ràng trận này hỗn chiến thế cục. Bất quá tầm mắt của nàng bị cắt vàng làm cho vật che chắn, bản thân còn phải không ngừng mà vận chuyển Nga Mi Cửu Dương công để chống đỡ độc khí xâm nhập, đã không có bao nhiêu dư lực đến thu hoạch thêm nữa tin tức rồi. Bạch Lý cô nương, Dương Mộ còn là đề nghị ngươi xa hơn bên này dựa dựa, có lẽ có thể an toàn hơn một ít. Bạn Tử Dương phảng tại nàng cách đó không xa thấp giọng nói. Thân là sơn lưu thủ lĩnh, võ công của hắn kiến thức đều là hàm nhất, tự nhiên cũng rõ ràng hơn Hoa Ngạc Tương Huy lâu ở đâu an toàn hơn. Vợ của hắn Điền Tư Tư phải rượi vào ở bên cạnh hắn, một đôi tay cầm lấy Dương Phàm cánh tay, rất có kinh nghiệm đem bản thân núp ở có thể nói là Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong một cái vị trí an toàn nhất. Dương Phàm vợ chồng cùng Bạch Lý Băng, hai cái NLR cỡ thêm một gã người chơi, đều là tại hỗn chiến bộc phát cùng một thời gian hướng sau lui lại, hơn nữa đều rút lui hướng cùng cùng một cái phương hướng. Nhưng Bạch Lý Bang không có án lấy Dương Phàm chỉ dẫn tối lui đến sau cùng nơi hẻo lánh, mà là cố chấp lựa chọn một cái hơi chút gần phía trước vị trí, sau đó tại đó quỳ chân mà ngồi. Điều này làm cho nàng che dấu trở nên không phải như vậy an toàn, thậm chí là có chút bại lộ. Tại Dương Phàm xem ra, đây có lẽ là người chơi thân phận ý đồ làm cho. Giống nhau người giang hồ, nếu như muốn bảo toàn bản thân, nhất định sẽ lựa chọn an toàn nhất phương thức, tối lui đến tít mái bên ngoài thậm chí dứt khoát ly khai nơi đây, chỉ có một chút có khác ý tưởng người giang hồ mới có thể tại phù hợp khoảng cách tiếp tục xem thế nào thăm dò, tìm cơ hội. Nhưng đối với người chơi mà nói không tồn tại loại này tham dò. Thương thương càng là địa phương hỗn loạn càng là có giá trị, câu phú quý trong nguy hiểm, đây là các người chơi phổ biến mục đích. Dù sao đám lở dở cở không đánh nhau, người chơi ở đâu giả cơ hội kiếm tiền nghi. Giờ phút này mấy lớn phá toái hư không nhân vật chính tăng thêm những thứ khác giang hồ lở dở cở, cùng với người chơi hỗn chiến cùng một chỗ, đúng là người chơi khác đám thi thố tài năng cơ hội tốt. Dương Phạm hiển nhiên cũng đem Bách Lý Băng hành vi coi là loại này. Nhưng xuất vì loại nào đó hảo ý, hắn còn là nhắc nhở vị cô nương này không muốn quá mạo hiểm. Đa Tạ Dương Tiên Sinh nhắc nhở, bất quá ta ở chỗ này vừa vặn. Bạch Lý Băng nhàn nhạt đáp lại. Tại trước mặt nàng, một đôi cổ kính cây cầm đã còn tại đó, nàng hai tay đặt tại hai bên, tập trung tinh thần nhìn trước mắt cát vàng lăn tràn. Dương Phàm không có nhiều lời, chỉ là thở dài trong lòng một tiếng. Hắn biết rõ người chơi tại lợi ích trước mắt không có gì không thể làm đấy, nhưng dưới mắt đang tại động thủ đều là cấp cao nhất cao thủ, mặc dù là Sơn Lưu cao thủ đã đến cũng muốn luôn phần cẩn thận, nơi nào sẽ đơn giản nhường các người chơi vớt chỗ tốt. Nơi đây lại bộ phận người chơi, chỉ sợ là liền nở tở cờ bên người đều tiếp cận không được. Không nói đến là có thu hoạt rồi. Dương Tiên Sinh, có thể nhờ cậy người một việc sao? Bạch Lý Băng đột nhiên quay đầu lại chiều hắn nói một câu nói. Dương Phạm sững sờ, nói, Bạch Lý cô nương mời nói. Ta biết rõ các ngươi người giang hồ đều có một chút đặc thủ truyền tin phương pháp. Dưới mắt chúng ta người chơi hệ thống kinh bị cấm chỉ, ta nghĩ mượn nhờ Sơn Lưu truyền tin thông đạo, đem thứ nhất tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bạch Lý Băng lễ phép nói, Dương Phạm hơi có vẻ kinh ngạc nói, mượn giúp chúng ta truyền tin thông đạo. Không biết cô nương muốn cho người nào phát tin tức? Thì thuyết thư giả Liên Minh đây. Bạch Lý Băng nói khẽ. Dương Phạm nhìn nàng một cái, nghĩ tới số khổ á phi, hơi hơi trầm ngâm nói, nếu như là cho người giang hồ truyền lại tin tức, vấn đề này không lớn, Sơn Lưu truyền tin hệ thống hoàn toàn có thể làm được. Bất quá ngươi cần truyền lại tin tức gì? A, tiên tâm ta cũng sẽ không xem. Ta chỗ này có giấy bút, ngươi có thể viết xuống, sau đó Niêm Phong bảo tồn tại ông giúp trông. Cảm ơn. Không cần phiền toái như vậy. Bạch Lý Băng mỉm cười, chỉ có một câu, Dương tiên sinh hoàn toàn có thể viết thay rồi. Ta nghĩ nói xin cẩn thận tiểu thanh ý lâu cùng ma sư cung ngợi sau đó chuyển cho Tuyết thư người liên minh thông dụng con đường. Không cần chỉ định tiếp nhận nhân viên, chính là như vậy. Dương Phạm nhìn bạch lý băng liếc, thần sắc lạnh nhạt nói, không có vấn đề. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là từ trong lòng lấy ra một vật, đúng là một cái trong trống che bộ dáng cơ quan. Sau đó cầm lấy bút ở trong đó một căn cây thâm bằng chúc phía trên một chút nét vẽ đi một tí văn tự, đem trong trống che nhẹ véo nhẹ vài cái, nhẹ nhàng rung. Trong trống che phát ra rất nhỏ ken két thanh âm, phe phẩy chúc mảnh giống nhau cánh vòng quanh Dương Phạm vòng hai vòng, sau đó một đầu đâm vào cắt vàng trong gió lốc, cuối cùng thuận theo phá vỡ cửa sổ ẩn mất tung ảnh. Thần hồ kỳ kĩ cơ quan. Mặc dù là Bạch Lý Băng cũng là xem tán thưởng không thôi. Cổ đại cơ quan Phật thật sự là thiên biến vạn hóa, có thể dùng để làm cả bẫy, ngụy trang thậm chí đại sát khí, Bạo Vũ Lê Hoa Đình cùng Khổng Tức Linh chính là cơ quan thuật đại thành chi tác. Ngoài ra rất nhiều võ công cũng đều có cơ quan thuật bóng dáng. Nhưng Bạch Lý Băng chưa bao giờ biết rõ còn có cơ quan có thể chuyển hơi thở đợt tin. Mắt thấy cái kia trong trong che biến mất trong tầm mắt, Bạch Lý Băng trên mặt hiện ra thoải mái mà thân sắc, chiều cái kia Dương Phàm gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Dương Phàm thản nhiên nói, không cần phải khách khí, có thể giúp đỡ đến Bạch Lý cô nương cùng khổ minh chủ. Ta cùng Sơn Lưu cũng đều rất vinh hạnh. Từ đầu đến cuối hắn đều không có hỏi nhiều nguyên do, cũng mặc kệ Bạch Lý Băng đến tụt cùng là truyền lại cho ai đấy. Bất quá Dương Phàm trong nội tâm rõ ràng, truyền lại như vậy một cái không chỉ định thu kiện người tin tức, chỉ sợ cũng là có dụng ý khác. Liên tưởng đến Bạch Lý Băng cùng A Phi thân phận, tin tức này truyền tới Lệ Nhược Hải bên kia khả năng gặp đổi lớn hơn một chút. Loảng xoảng lúc, mà lại tại hắn trầm ngâm suy tư thời điểm, một căn cực lớn một nửa cột gỗ không biết bị người nào ném tới, choáng cái đập vỡ chung quanh mấy bàn lớn, bay lên mảnh vụn bốn phía đi loạn, dường như ám khí lươi đao giống nhau sắc bén. Bạch Lý băng rũa ra ống tay áo, trước người rất nhanh vòng chuyển một cái, đem chiều cái phương hướng này bay tới mảnh gỗ vụn đều chặn. Nàng hướng bên cạnh nhẹ nhàng một phất ống tay áo, tiếp tục nói, "Dương tiên sinh, trong chốc lát nơi đây cũng chưa đủ an toàn, hiền khang lệ tốt nhất ly khai Hoa Ngạc Tương Huy lâu mới là. Bạch Lý cô nương còn phải ở lại chỗ này. A Phi đang cùng người động thủ, ta ở chỗ này nói không chừng có thể giúp hắn một ít chuyện đây." Nói đến đây, nàng tay trái nhẹ nhàng đặt tại cằm trên mặt, tay phải đã vê lên một căn dây đàn, ngón tay giữa mơ hồ có chân khí lập lòe. Lúc này Dương Phạm hơi sững sờ. Nhớ tới về vị này Bạch Lý cô nương tình báo, Nam mi cao thủ nhất lưu, cùng A Phi như hình với bóng, am hiểu âm sát công thiên ma cẩm. Nguyên lai like vị cô nương này là mang theo như vậy tâm tư. Hắn chậm rãi nói, Bạch Lý cô nương đối với Khổ Minh chủ thật sự là quan tâm. Bất quá Khổ Minh chủ như vậy võ công, có thể uy hiếp được hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, đang cùng hắn động thủ cái vị kia người chơi tuy rằng không tầm thường, có lẽ còn không gây thương tổn được hắn. Bạch Lý bâng gục đầu xuống thấp giọng nói, Dương tiên sinh nói không có làm. Đại kiếm thần là không gây thương tổn được hắn bất quá cái này Hoa Ngạc Tương Huy lâu là quần hùng hội tụ chi địa, tổng có ít người là cẩn phòng bị đấy. Người chơi sao? Mặc dù là có người chơi khác ra tay, chỉ sợ khổ minh chủ của hứng phó được đến. Bạch Lý Băng rồi lại lắc đầu nói, không phải người chơi. Nếu như chỉ có người chơi, ta đây cũng không lo lắng rồi. Lưng lại một chút, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia thấy không rõ lắm cát vàng, thản nhiên nói, nơi đây đã có ma sư cùng tạm vương, cái kia nói không chừng cũng có mặt khác cao thủ. A phi hắn người này a, dù sao vẫn là sẽ bị một ít người giang hồ làm cho ngắc ngẻ. Cẩn thận một chút dù sao vẫn là tốt. Dương Phàm có chút kinh ngạc nhìn xem Bạch Lý Băng, trong nội tâm âm thầm đối với vị cô nương này có chút bội phục. Nguyên lai nàng lựa chọn ở một bên trông coi mà không phải rút lui khỏi, không phải là vì kiếm lấy chỗ tốt gì, mà là vì số khổ A Phi. Tại loại này hỗn loạn cục diện xuống, ai ý muốn hoàn toàn chính xác không chỗ nào không có. Vạn nhất có người muốn đánh lén số khổ A Phi, nàng còn có thể một bên trông nom lực trận. Lấy Thiên Ma cầm đặc điểm, làm loại này lực trận sự tình thật đúng là rất hợp thích đấy. Hơn nữa nhìn địa bộ này, vị cô nương này cũng không phải là như vậy lần thứ nhất làm. Liên tưởng đến minh chủ Võ Lâm động liền đánh nhau tính tình, có thể có như vậy một vị như thế thấp phẩm nhớ mong hắn cô nương, người thiếu niên thực là vận khí tốt đây. Dương Phàm trong nội tâm chật chực, quay đầu rồi lại thấy được Điền Tư Tư chiều hắn nhìn đến ánh mắt. Hai vợ chồng tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, nhớ tới năm đó hai người ngọt ngào trải qua, không khỏi nhìn nhau cười cười. Dương Phàm duỗi tay vừa lột, cầm tay của vợ, như thế sát phạt hỗn loạn trong hoàn cảnh ngược lại là lộ ra một tia ấm áp. Trong hai lại nghe được thê tử thấp giọng nói, "Dương Phàm, ngươi nói cái này hoa ngạc tương huy lâu hôn chiến như thế kết liệt, rốt cuộc là người nào chống lại người nào?" Những cao thủ kia là ở từng đôi chém giết sao? Ta thật sự là không hiểu. Dương Phàm nghe trên trời dưới đất cái kia nhanh như gió lôi, lúc chỉ hoán lúc nhanh đến thanh âm cũng là đã chậm mặc. Hắn hiểu được thê tử ý tứ, vừa rồi ma sư bảng bàn cùng A Phi đánh cho một cái phối hợp, đem đại kiếm thần, Nhiếp Thiên hoàn đám người tóm đi ra, vốn cho là những người này gặp cùng một chỗ động thủ, giết trừ cùng chung địch nhân, cho Hoa Ngạc Tương Huy lâu tới một cái điện ngọc làm sáng tỏ. Nhưng trong lúc đó tình huống liền phát sinh biến hóa. Tại đại kiếm thần sử dụng ra Hủ thi độc sau đó, Tựa hồ có người đồng thời vừa hoang ngạc tương huy lâu sở hữu cửa sổ đều phá vỡ, nhương mạnh mẽ báo cắt cùng độc khí hỗn hợp, thanh toàn trường kéo vào một cái hỗn loạn trong hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này hoàn toàn chính xác thích hợp hỗn chiến, nhưng bằng ban, thượng quan uyển nhi, Thạch Chi Hiên nhóm cao thủ nhận loại ảnh hưởng này chắc có lẽ không quá lớn, vô luận là báo cắt còn là độc, đều là một ít không quan trọng ngoài vận. Mặc dù là đại kiếm thần đám người đều muốn kéo dài, cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Đừng quên còn có Tăng Vương Phát Minh, số khổ a phi bậc này cao cấp tay chân tồn tại. Hết lần này tới lần khác thế cục trước mắt chính là như thế rằng co không có phát sinh cái gì cải biến, ngược lại là càng phát ra hỗn loạn. Những cao thủ này tựa hồ cũng đều bị kiềm chế, không có phát huy ra bọn hắn quéng ngang hết thảy uy thế đi ra. Một hồi lâu Dương Phàm mới thấp giọng nói, loại này cục diện chỉ có hai loại tình huống. Một loại là có những người khác đã đến, đem những cao thủ này đều kiềm chế, một loại khác tình huống, chính là bọn họ bản thân lẫn nhau kiềm chế, đấu nhau. Cái này không có đạo lý a. Những cao thủ này rõ ràng đều có cùng chung đích nhân, vừa rồi cục diện cũng đã rất rõ ràng. Bọn hắn cũng đều là rất người thông minh, dù là không có Dương Phàm người thông minh như vậy, bất quá cũng kém không xa. Dương Phạm thở dài, cũng không có người làm vợ tán thưởng mà vui vẻ, chỉ là sờ lên điền tư tư mu bàn tay, chậm rãi nói, chính vì bọn họ đều là người thông minh, hơn nữa đều là đứng đầu mà cao thủ, vì vậy rất nhiều chuyện thoạt nhìn chính là như thế quái gì. Những năm gần đây này, tự cho mình siêu phàm rồi lại cương quyết bướng bỉnh cao thủ, hắn và Sơn Lưu kiến thức khá hơn rồi. Dưới mắt những thứ này sắp phá toái hư không người càng là bất động, cá nhân thù hận trong mắt bọn họ đã có thể bỏ qua. Bọn hắn hành vi làm việc, thậm chí cùng người đồng thủ, thường thường đều là cùng phá toái hư không sự tình có quan hệ luôn ban dạy kỹ, động thủ, tăng cường cảm nộ, động thủ, liên lạc cảm giác, bù đắp nhau, đồng dạng có thể lập thủ, lệnh Đông Lai, Bàng Ban, thậm chí cái kia đã rời khỏi biên hoang kiếm thần yến phi đều có loại này đặc biệt yêu thích. Dưới mắt Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong hỗn loạn không khỏi không có loại này nhân tố ở bên trong. Bất quá mấu chốt của vấn đề không ở chỗ này, mà là người nào cùng ai đang tại động thủ. Biểu hiện ra xem, số khổ A Phi cùng đại kiếm thần đang tại động thủ, người chơi giữa cũng có một chút hỗn chiến, ví dụ như duyên phân thiên không, kiếm quân thập nhị hận cùng phượng cả đám người Về phần bằng ban, Thạch Chi Hiên, Thượng quan huyện nhị, còn có Phát Minh, Lý Long Cơ những người kia, cũng có chút một nơi lông gà rồi. Là thượng quan, là Loan Loan cùng Thạch Chi Hiên đấu ở cùng một chỗ. Dương Phạm nhìn một hồi, theo một ít thân ảnh mơ hồ cùng động tĩnh trong cảm giác thấy đi một tí dấu vết. Bạch Lý Băng cũng gật gật đầu, nói, vị này Tà Vương ngay từ đầu liền đối với Loan Loan có chỗ kiềm chế, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng giờ phút này động thủ cũng ở đây hợp tình lý. Một vị là một đời Tà Vương, một vị là âm quỷ phái xuất sắc nhất thiên tài, đây coi như là ma môn nội chiến. Dương Phạm khen một tiếng, sau đó lại trầm ngâm nói, cùng ma sư đấu cùng một chỗ chính là Tăng Vương Pháp Minh sao? Nghe xong một hồi, hắn thay đổi sắc mặt lắc đầu nói, không phải Tăng Vương Pháp Minh, một người khác hoàn toàn. Nhưng mà hai người tựa hồ đấu lực lượng ngang nhau, Hoa Ngạc Tương Huy lâu bên trong thậm chí có loại cao thủ này tại. Bạch Lý Băng cũng là có chút ít kinh ngạc, đột nhiên nghe được cắt vàng một hồi mãnh liệt lắc lư, có người cười lớn một tiếng, nói, hảo kiếp pháp, cái này là ngươi tự nghĩ ra võ công. Tút, tút, vậy mà làm bị thương ta. Bạch Lý Băng a một tiếng, mãnh liệt đứng dậy. La A Phi Hắn bị thương, xem ra không thể đậu ở chỗ này chờ rồi, ta muốn vào xem một chút mới lạ." Nàng phóng ra một bước muốn xông vào cái kia trong tát vàng, nhưng mà kế tiếp có người một tiếng kêu đau đớn, sau đó một hồi mảnh liệt bạo tạc nổ tung, trên đỉnh đầu cột gỗ đều xoẹt rồ e xoẹt rồ et lay động đứng lên. Sau một khắc một cỗ mạnh mẽ bao cát bị thổi ra, đánh vào bách ly băng trên mặt, trên cánh tay, đúng là đau nhức. Nàng không thể không che khuất khuôn mặt, vận khởi nội lực ngăn cản. "Phanh!" Một thân ảnh bị đánh đi ra, loạng choạng một tiếng đập lấy bách ly băng cách đó không xa trên sàn nhà. Nhưng mà cực lớn quán tính như trước mang theo người nọ trên sàn nhà trượt, san nhà như sóng lớn ken két vỡ ra, trên mặt đất để lại thật sâu dấu vết. Người nọ phảng phất là đã gặp phải đá kích hùng lô, ngược trước một cái đen sỉ thủ ấn rõ ràng có thể thấy được, còn có băng tinh thứ đồ tầm thường bao quanh. Lúc này lực đạo biến mất đã tiêu hao hết, hắn oa mà phun ra một búng máu, nhuộm hồng cả trước mắt mặt đất, trong lúc nhất thời lại đứng không dậy nổi. La đại kiếm thần. Bạch Lý Băng nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt có chút khẩn trương. Lại nghe được trong cắt vàng a phi thanh âm tiếp tục truyền đến, dường như còn mang theo một tia vui mừng tâm tình. Một chiêu này tại cảnh giới trên vượt qua kiếm 22 rồi. Đại kiếm thần, ngươi so với Vân Trung Long có tiền đồ, ta rất vui mừng. Chỉ tiếc ngươi còn không có triệt để thành hình, chiêu này kêu là cái gì? Đại kiếm thần hề hoải không phấn chấn, nằm trên mặt đất nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Một hồi lâu hắn mới xì một tiếng khinh miệt, chậm rãi nói, "Tư nghĩ ra kiếm pháp chưa mạnh danh, có tiền đồ, có tiềm lực. Cái kia trong cắt vàng a phi nhịn không được khen một tiếng, ta hôm nay không giết ngươi, chờ ngươi đem cái này kiếm pháp hoàn thiện đi ra, rồi hãy tới tìm ta đánh qua. Ta sẽ cho ngươi thêm một lần cơ hội." Ha ha, ha ha. Đại giang hồ nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta rất vui mừng a. Bạch Lý Băng lúc này mới thở dài một hơi năm. Nghe A Phi tuy rằng bị thương nhưng nhập lại không có gì trở ngại, ngược lại là thập phần vui mừng. Nhưng mà Đại Kiếm thần sắc mặt liền không tốt lắm, dù sao cũng là thua, hơn nữa A Phi loại này tự xưng là tiền bối ngự khí làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá người nào làm cho mình tài nghệ không bằng người đây. Phải biết rằng A Phi tự nghĩ ra võ công đã tại đại giang hồ đánh ra thanh danh đã đến, từ một mình chiêu này chưa thành hình, tại tiến độ trên còn kém một bước. Tuy rằng kiếm pháp của mình một khi thành công Tương lai nhất định là tuyệt học, bất quá dưới mắt còn chưa đủ để lấy áp qua số khổ A Phi. Cái kia A Phi thanh âm ghê tởm lại nói, đại kiếm thần, như vậy có tiền đồ võ công, ta đề nghị ngươi không muốn học cái kia vân trùng long, nổi lên phong linh kiếm pháp loại này loè loẹt tên. Tiên nhất định phải uy vũ khí phách, như thế mới không phụ kỳ vọng của ta. Đại kiếm thần hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn cùng A Phi giải giổng, đột nhiên qua tay một kiếm cắm vào sàn nhà, đánh ra một cái độc lớn, sau đó trở mình lăn đi vào biến mất thân ảnh. Bạch Lý Băng không có đi đổi rét, dù sao A Phi đã từng nói qua muốn lưu lại đối phương một mạng. Tuần nữa nhìn đứng lên, đại kiếm thần sức chiến đấu cũng tổn thất không sai biệt lắm, không cần phải ở chỗ này đuổi tận giết tuyệt. Cái kia A Phi rồi lại thở dài, tựa hồ tại căm ghét. Bạch Lý Băng đang muốn qua tìm hắn, đột nhiên nghe được cái thằng kia ổ một tiếng, "Thiên sư Tôn Ân, ngươi lúc nào chạy đến hay sao?" Vẫn còn cùng ma sư độc thủ. Tựa hồ là ấn chứng hắn theo như lời nói, tại một bên kia động tĩnh đột nhiên lớn lên, trấn hoa ngạc tương huy lâu kịch liệt lắc lư, ma sư bảng bàn thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất từ trên bầu trời rủ xuống đến giống nhau vang dội to lớn. "Thiên sư Hoàng Thiên đại pháp quả nhiên thần kỳ, can khôn có chứng ngại." Duy trống không ngại, vì vậy thần đậy hư không, pháp chu các giới, đây là hoàn hư đại pháp cảnh giới. Ngươi muốn mượn nhờ bàng mỗ đạo tâm trùng ma đến tu luyện lâm cực lực lượng. Nhưng hôm nay không nhất định như ngươi mong muốn rồi. Chương 584, trường phong khởi, vạn lý hoàng sa lạc hoang ngạc, thiên ảnh tâm uy. Ma sư bàng ban cùng tiên sư Tôn Ân, vượt qua lượng tấn cùng nguyên thống thời đại hai đại cao thủ, chẳng biết lúc nào đã đụng đụng vào nhau. Có lẽ là đại giang hồ ngụy nhã giáo sắp xảy ra nguyên nhân, ngoại hiệu đều mang theo thầy chữ bọn hắn đụng phải cùng một chỗ, cũng là một trận duyên phận. Kể từ đó mọi người cũng cuối cùng làm rõ ràng là người phương nào ngăn lại Bảng Ban rồi. Hai người này đều tại trong lịch sử phá toái hư không qua, hoàn toàn chính xác có lẫn nhau chống lại thực lực. Bất quá nói là lẫn nhau chống lại, nhưng các người chơi phổ biến cho rằng Bảng Ban thực lực nếu so với Tôn Ân mạnh hơn một chút như vậy điểm. Ma sư Võ Công Tu Vi liền không cần phải nói, Tôn Ân thuộc về cái loại này, nói đến đánh nhau như bước anh hùng, nhưng là muốn độc lập phá toái hư không rồi lại ngàn vạn khó khăn tồn tại. Bởi vì hắn tu luyện Hoàng Thiên Đại Pháp là đến Dương vô cực võ công. Năm đó muốn dựa vào yến phi lực lượng thực hiện âm dương cùng tồn tại mới có thể phá toái. Cũng chính là cái này duyên cớ, Tôn Ân tại phá toái hư không cao thủ bài dành trong một mực tương đối phía sau. Tại nơi này lớn tranh giành thế gian, đều muốn tìm một cam tâm sử dụng ra âm cực lực lượng đến hiệp trợ hắn phá toái hư không lợi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Tại rất nhiều người xem ra, hôm nay hắn tìm tới Bàng Ban, sợ là cũng có tìm kiếm đến âm vô cực lưu cầu. Đạo tâm trùng ma có âm tự thuộc tính sao? Đây cũng không phải là các người chơi có khả năng khảo chứng rồi. Bàng Ban năm đó nguyện này phá toái hư không chỉ có thể nói rằng nó không phải cái loại này chỗ thiếu hụt rõ ràng tuyệt học, có lẽ là âm dương thuộc tính đều có. Nhưng có thể hay không phân ra một phần âm cực lực lượng cho Tôn Ân đến thì là khó nói. Nghe được cắt vàng trong xương mù hai người kia đối thoại, Hoa Ngạc Tương Huy lâu mọi người rất nhanh trong lòng đã có phán đoán của riêng mình. Có ít người đối với hai đại cao thủ va chạm rất vân vấn, nghĩ thầm có thể chứng kiến đỉnh cấp thi đấu tình cảnh rồi. Càng có người tốt kỳ, nếu như Tôn Ân thật sự muốn tìm đến âm vô cực lực lượng, bên địa thượng quan huyền nhi kỳ thật thích hợp hơn á âm quý phái thiên ma bí, rõ ràng nếu so với đạo tâm trùng ma thoạt nhìn đổi âm nhu một ít. A Phi thì có ý nghĩ như vậy, hắn rất quan tâm tôn ân chân thật đạo cơ. Thời điểm này Tôn Ân không tìm Loan Loan ngược lại ra mặt ngăn cản bằng ban, giao thủ hơn 10 tuyển còn bất phân thắng bại, rất khó không gọi người tin tưởng hắn không có mặt khác mục đích. A Phi chiếu vị tia thượng quan đại nhân phương hướng nhìn thoán qua. Kể từ khi biết đối phương thân phận chân thật chính là Loan Loan sau đó, hắn đối với vị này ma nữ liền thập phần chú ý tại hắn khí cơ cảm ứng bên trong. Loan Loan lúc này đang cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên giằng co, không có động thủ nhưng dù ai cũng không cách nào phân tâm hắn chú ý. Đi qua chào hỏi, tựa hồ có chút lúng túng. A Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền sờ lên cái cằm, cất giọng nói, "Thiên sư cùng Tả Vương ngày đó người trước quyết đấu, kết quả song song mất tích, còn khiến cho giả chết đã lừa gạt thế nhân thay mắt. Hôm nay hai vị tiền bối lại đồng thời xuất hiện, không biết là ẩn giấu gì gì đó tâm tư." Hắn vận khởi nội lực nói chuyện, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu hỗn loạn đều bị cái này ông ông thanh ngắt qua, nhất thời nhắm chúng mọi người ghé mắt. Vừa mới cường thế đánh bại đại kiếm thần hắn, tự nhiên cũng đã nhận được tất cả mọi người chú ý hiện nhiên vị này người chơi trong Minh Chủ Võ Lâm là muốn tham dự nở tở cở ở giữa đấu tranh. Bàng Ban cũng tôn ân cái này, một đôi chính càng đấu lựa nóng, chính ngươi nông ta nông tiếp tục không thèm nhìn bất luận kẻ nào. Thạch Chi Hiên Thanh Âm đột nhiên truyền ra, một đạo đột nhiên tăng vọt khí cơ, càng làm cho A Phi vừa mới bước ra bước chân đều ngừng lại một chút. Người trẻ tuổi không được qua đây rồi, đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, đối với ngươi có lẽ sẽ rất tốt. Nương theo lấy những lời này, một mảng lớn cắt vàng vắt ngang tại A Phi trước mặt, ở đằng kia đạo tăng vọt khí cơ dưới ảnh hưởng kịch liệt của quận, phảng phất là gào thét thao thiết cử thú, nhìn chằm chằm. Đối mặt loại này tình cảnh, A Phi sắc mặt không thay đổi, nói Nơi đây báo cắt lớn như vậy, thấy không rõ cái gọi là náo nhiệt. Ta đối với Tạ Vương ngươi hướng về đã lâu, ngược lại là muốn tận mắt gặp một cái mặt mày. Thân là người chơi hắn tại cái này Hoang Ngạc Tương Huy lâu trong hoành hành không sợ, tự nhiên sẽ không bị nở tờ cờ câu nói đầu tiên dọa sợ. Hơn nữa động cơ của hắn cũng rất rõ ràng, bản thân chỉ cần một đúc kết tiến đến, liền sẽ phá hư Thạch Chi Hiên cùng Loan Loan cân bằng, có lẽ càng tiến một bước, có thể biết rõ ràng vị này Ma môn đại lao ý tưởng. Đều muốn xen vào việc của người khác. Tốt nhất là trước chiếu cố một cái thương thế của mình đi. Gặp Á Phi không lùi. Cắt vàng trong Thạch Chi Hiên ngữ khí biến đổi, tràn đầy cảnh cáo ý vị, lúc trước một kiếm tia ngươi xem giống như ngăn lại, nhưng mà cũng chịu không nhỏ nội thương. Nếu như vừa rồi ngươi không phải cưỡng ép giả bộ như vô sự, mà là ngay tại chỗ ngồi xuống nửa canh giờ, thương thế này cũng không có cái gì trở ngại. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn người trước cậy mạnh, dẫn đến kiếm tia khí như trước tại trong cơ thể ngươi không có tiêu hóa. Đừng nói trong chốc lát cùng lão phu độc thủ, chính là ngươi bản thân vận hành chân khí cũng sẽ bị thương thế liên quan đến. Ngươi cho rằng loại trạng thái này có thể có chỗ với tư cách rời hạ? Trạch Hiên nhìn như ngữ khí lạnh nhạt đem A Phi nội tình đều nhắc lên đi ra, nhưng ngựn cắt vàng quần quần khí thế truyền đến Hoa Ngạc Tương Huy lâu mỗi một cái góc nhỏ. Người chung quanh đều là phát ra ngoài ý muốn kinh hô. Số khổ A Phi Nguyên Lai like bị thương. Dương Phàm cùng Điền Tư Tư nhìn nhau, cái kia Bạch Lý Băng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thấy A Phi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tựa hồ là bị nói toạc tâm sự. Ha ha, chung quanh nhất thời truyền ra một mảnh cười to. Nguyên Lai like ngươi với cái gia hỏa này là đang ngồi sáo luận. Ngươi kỳ thật bị thương, ta biết ngay, ta biết ngay. Đúng rồi. Đại kiếm thần làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị thua, trong đó tất nhiên có lừa dối. Nói không chừng hai người đánh cho cái tám lạng nửa cân. Nhất định là vậy tư cưỡng ép nhịn xuống thương thế dò người. Đám người có người thừa cơ chà phụng, nghe thanh âm cũng biết là duyên phân thiên không bọn hắn. Những người này nguyên bản còn bị A Phi phá tan đại kiếm thần tốc độ làm chấn kinh, giờ phút này cuối cùng là tìm về có chút an ủi. Tình cảnh này, bọn hắn cũng mặc kệ chân tướng là cái gì, đều cần bức thiết tìm được một ít gì đó đến khôi phục sĩ khí cùng tinh tưởng. A Phi không để ý gặp những người này hôm sớm. Chỉ là chiều trước mắt kịch liệt quần quân cắt vàng thật sâu nhìn qua, phất tay đã ngừng lại muốn muốn đi qua Bạch Lý Băng. Quả nhiên không thể gạt được những thứ này uy tín lâu năm cao thủ. Thạch Chi Hiên nói hoàn toàn chính xác không sai, hắn vừa rồi 10 chiêu tốc thắng đại kiếm thần, thoạt nhìn phong cách, nhưng cũng là có đại giới đấy. Dù nói thế nào đại kiếm thần cũng là đại giang hồ ba thứ hạng đầu người chơi cao thủ, hơn nữa còn có thánh linh kiếm pháp loại này đại sát khí, chính là Thạch Chi Hiên đám người đụng phải cũng không thể khinh thường. A Phi từ đầu đến cuối cũng đều ôm cẩn thận thái độ, dù là như thế Kiếm 22 to, như vậy uy lực hãy để cho hắn chịu bị thương. Bất quá hắn muốn tốc thắng, đội có lo nghĩ của mình. Ngay lúc đó cục diện không dung hắn và đại kiếm thần thời gian dần qua mãi, chỉ có trước đuổi rồi người chơi mới có thể cùng lở tở cờ đấu nữa. Cái kia thạch chi hiên xem minh bạch, trực tiếp một chút phá A Phi bị thương nội tình, kỳ thật cũng là cảnh cáo hắn không muốn loạn nhúng tay. Nhưng loại này ngoài miệng cảnh cáo, làm sao có thể hù sợ hắn vị này đang đứng ở hưng phấn trạng thái minh chủ võ lâm. A Phi cười ha ha, hất lên ống tay áo xếp đặt một cái phóng đãng không bị trói buộc tư thế công nghị tới Tạ Vương cũng có nói mạnh miệng đến dọa người thời điểm. Không nói đến cái này, một chút vết thương nhỏ không quan hệ phong nhã, mặc dù là một chút có ảnh hưởng, cũng không ngăn cản được hôm nay ta đến ngang nhúng một tay ý định. Không ngại ăn ngay nói thật, ta hôm nay đối với tiền bối ngươi rất cảm thấy hứng thú. Nói xong hắn nhấc chân Triệu Thạch Chi Hiên Phương hướng vừa sải bước đi. Một cước đạp xuống, đông một tiếng vang lớn, trung binh khí cơ kịch liệt cuồn cuộn, cắt vàng bay loạn, phản phất có vô hình tay trên không trung kịch liệt đối bính chém giết. Đang lúc mọi người kinh ngạc căm thành, A Phi dĩ nhiên hướng phía trước bước ra một bước này, toàn thân khí cơ cuồn cuộn Đem cái kiếm mảnh quần quần cắt vàng, cự thú bước bách lui một đoạn. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết cái gọi là ngang ngúng một tay đại giới." Cái kia Tà Vương khí cơ lại lần nữa tăng vọt, hơi có vẻ âm thanh lạnh như băng theo cắt vàng trong lộ ra, rốt cuộc mang đi một tí sát khí. A Phi vận chuyển chân khí ngăn cản Thạch Chi Hiên áp bách, vẫn cất cao giọng nói, "Tà Vương cũng đừng hù ta, với tư cách người chơi, ta còn không biết có cái gì đại giới có thể làm cho ta dừng lại. Chẳng qua chính là ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi mà thôi." Mọi người đối với những lời này ngược lại là phát ra một hồi ầm ầm, trong đó xen lẫn các người chơi tiếng cười. Cái kia Thạch Chi Hiên ngừng lại một chút, tiếp tục nói, thật sự là nói quá mà không biết ngượng. "Tốt, nếu là ngươi có thể tiếp ta ba chiêu." "Đợi một chút, ngàn vạn đừng đến bực này xáo lộ rồi. Ta cho ngươi biết đi, hôm nay lầu này bên trong cao thủ, chỉ có Tạ Vương cùng Thiên Sư hai người ta còn không có tự mình gặp qua, một khi bỏ lỡ liền đáng tiếc." Về phần ba chiêu sự tình, "Ta cùng Biên Hoang Kiếm Thần Yến Phi đấu thắng ba chiêu, cũng cùng Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai đối diện bá trưởng." Nói thật đều đánh chính là chưa đủ thỏa khoái. "Tạ Vương nếu là cũng muốn ban thưởng ta ba chiêu, chẳng lẽ tự xưng là có thể vượt qua hai người kia?" Sao ta không đồng dạng như vậy kinh hỉ hay sao? Mọi người đều là số sao, Thạch Chi Huyên lại cũng im lặng. Tuy rằng hoàng hệ cao thủ đều là cương quyết bướng bỉnh tiêu ngạo vô cùng đấy, nhưng mà muốn nói ổn áp lệnh Đông Lai cùng Niên Phi, vẫn chưa có người nào dám như thế khoe khoang. A Phi đấu thắng Niên Phi, đánh qua lệnh Đông Lai, tuy rằng không phải tất cả mọi người biết được trong cái này nội tình, nhưng đối mặt tình cảnh này bốn, Thạch Chi Huyên cũng không cách nào tiếp tục giả vờ bức các người. Thừa dịp mọi người mộng bức công phu, A Phi tiếp tục vừa xải bước qua báo cắt trở ngại, hắn trực tiếp đập lấy cái kia kịch liệt quần cuộn trong bát vàng. Bỗng một tiếng động tán tất cả các trở. Ta vươn cái kia tuấn giật thân hình đã giống như có thể thấy được, cùng hắn rằng Cao Loan Loan cũng đồng dạng đứng sừng sững tại cách đó không xa. Hai người thoạt nhìn khí thế tương đối, vì vậy nhất thời nửa khắc cũng không có nhúc nhích tay. Loan Loan chìa A Phi phương hướng nhìn qua, trong mắt giống như cười mà không phải cười. A Phi sắc mặt nghiêm lại đang muốn nói chuyện, Thạch Chi Huyên bỗng nhiên cười nói, quả nhiên không hổ là đại giang hồ minh chủ võ lâm. Có thể đánh bại lão phu tự mình dạy dỗ qua đại kiếm thần, lão phu đối với ngươi đổi có hứng thú. Còn có một vị Vân Trung Long Choạc nhìn cũng không ở đối thủ của ngươi liệt kê rồi hả? Ta biết rõ, tại lúc này đây phá toái hư không đại nhiệm vụ ở bên trong, đại kiếm thần là ủng hộ Tạ Vương ngươi, mà Vân Trung Long lại ủng hộ Thiên sư Tôn ấn đấy. Nếu như Tạ Vương cùng Thiên sư đều tại, như vậy Vân Trung Long không có đạo lý không ở. Nói đến đây A Phi chạy tới hai người chỗ gần, ngẩng đầu nhìn xương mủ mịt mờ đỉnh đầu, dường như cái kia Vân Trung Long liền ngồi xổm lên đỉnh đầu nơi nào đó, dùng một loại r짓 người ánh mắt đánh giá cổ của hắn giống nhau. Ta cũng đang chờ hắn nhảy ra. Bất quá hắn nếu không phải, ta đây chỉ có thể tìm hai vị đến đền bù tổn thất rồi cắt vàng vặn giọng, Đài Hoa tin tưởng ánh sáng rực rỡ, đúng là một cái luận bản vô công, giết người vùi thi thể nơi tốt. Ta có lòng này, không biết Tả Vương ý như thế nào. Thạch Chi Hiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đột nhiên nói, "Vậy ngươi có dám hay không các loại vân trùng long xuất hiện?" Sáu xích thu ký 6. Hắc thị. Vân Trùng Long đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đưa tay sờ sờ cái mũi. "Ngươi nào tại nhắc tới ta?" Là của ta A Linh này, còn không có tử loại nào tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình, trong đi ra, đột nhiên nghe được bên thai một hồi hoan hô, "Tỉnh, tỉnh!" Chương 585, trường phong khởi, vạn lý hoàng sa lạc hoang ngạn, tiến hành tương uy. Vân Trung Long không khỏi sửng sở, ánh mắt quét qua, đã thấy được ba gã trông mong mà đối đãi người trời, diễn phần mình trợn tròn mắt theo dõi hắn, người gần nhất đều muốn tiến đến trước mũi rồi. Hắn hướng sau hướng lên, mới ý thức tới cái này ba gã người chơi hắn đều biết, hơn nữa đều rất quen thuộc. Thanh Đầu, Bạch Linh Điểu, còn có Phong Vũ Tu. Tốt thú vị tổ hợp. Các ngươi, không quản chúng ta, sư phụ, chúng ta có thể tại loại trường hợp này gặp nhau, còn là một loại duyên phận a. Ta, đừng nói chuyện. Sư phụ, ta xem ngươi vẫn còn có chút mơ hồ, ngươi không bằng nhắm mắt lại, nhớ tới bản thân là thân phận gì, tại sao phải nằm ở chỗ này. 1 2 3. Vân Trung Long theo lấy thanh đầu tính toán, Vân Trung Long thật đúng là nhắm mắt lại. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác đầu rất đau, như là say rượu sau đó cái loại này đau, cũng giống như là bị người hung hăng đánh cho một quyền, lại đá một cước cái chủng loại kia đau. Ta là Vân Trung Long, ta là đại giang hồ sau cùng phong cách kiếm khách. Nhắm mắt lại Vân Trung Long nói chuyện. Thật tốt quá, xem ra ngươi đầu thương thế không lớn. Còn gì nước không? ra ngoại trừ kiếm pháp phong cách, danh khí cũng là số 1. Giang hồ không người không biết, không người không hiểu. Đúng, đúng. Còn gì nữa không? Ta có được toàn bộ giang hồ đẹp trai nhất kiếm pháp, anh tuấn nhất khuôn mặt, ôn nhu nhất nội tử. Toàn bộ giang hồ đều tại hâm mộ ta, nhất là cái kia số khổ A Phi. Ách, nói chút ít trọng điểm đi, sư phụ. Thanh đầu có chút gấp. Trọng điểm? Ta nhớ ra rồi. Ta vốn truy tung các ngươi bà đấy. Những cái kia ẩn ký là các ngươi lưu lại a. Đúng, đúng. Sư phụ ngươi đều nghĩ tới. Thanh đầu vỗ hai tay bất quá đằng sau ta gặp nàng, là Tần Mộng Dao. Nói đến đây, hắn mở mắt, tựa hồ nhớ tới hết thảy. Ba người kia đều nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem ba người kia. Ngươi thấy cái gì rồi hả? Sư phụ, Thanh Đầu thấp giọng nói. Vân Trung Long trầm mặc, một hồi lâu mới nói, ta nhìn thấy Tần Mộng Dao giết sư Phi Huyền. Ba người kia không nói gì, vấn đề này bọn hắn đã đã biết. Sau đó ta bị Tần Mộng Dao phát hiện, chúng ta đạo thủ võ công của nàng độ cao, vượt xa tưởng tượng của ta. Nói thật, ta coi như là kiến thức không ít. Năm đó đối mặt Đông Phương bất bại thậm chí là Thiếu Lâm Tạo Điệu tăng ta đều không có nhanh như vậy bị thua. Nang một chưởng đánh trúng vào trán của ta, sau đó ta liền cho luôn. Vân Trung Long tựa hồ còn có chút cảm khái. Ba người kia gật gật đầu, tựa hồ nhập lại không kinh ngạc. Một hồi lâu cái kia Bạch Linh Điệu nói, xem tới đây chính là ngươi bị ném tới đây môn nhân. Tốt rồi, hiện tại chúng ta bốn người bị giam chung một chỗ rồi. Đây là địa phương nào? Vân Trung Long lúc này mới tò mò nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây chỉ là một cái phòng bế gian phòng, một cánh đóng chặt cửa sắt, nhìn qua cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh mở cửa. Một cái địa lao tần mộc giao giam giữ chúng ta địa lao, lại là tần mộc giao, xem ra nàng mới là lớn nhất bọn rồi hả? Vân Trung Long rất thông minh, hắn giờ phút này khôi phục lúc trước trí nhớ, rất nhanh cũng muốn thông qua rất nhiều chuyện. Ba người kia riêng phần mình thở dài một tiếng, sau đó thanh đầu đèn có chút suy yếu Vân Trung Long nâng dậy, sau đó đưa bọn chúng trải qua nói đơn giản một cái. Vân Trung Long lặng yên nghe, một câu cũng không có nói. Thằng đến thanh đầu nói xong rồi, Vân Trung Long mới ừ một tiếng, sau đó nói, đã minh bạch, hết thảy đều là có thể nói được đã thông. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nhìn đỉnh đầu Tựa hồ suy nghĩ cái gì, mấy người kia không dám quấy rầy, một hồi lâu Vân Trung Long mới hồi phục tinh thần lại, tự nhủ, lần mộng giao qua Tử Quan, kết quả rồi lại tu luyện thành vô tình chi đạo. Nguyên Lai Tôn Ân nói đúng, từ hàng kiếm điện theo chiến thần đồ lục trong đã lấy được một ít tin tức, nhưng mà bởi vậy ly thành bí tịch võ công cũng không có hoàn thiện, kết quả chỉ lưu lại một chút cũng không có tình phá toái phương pháp. Cái này chỉ sợ cũng là từ ngàn năm nay, từ hàng tinh trai cực ít có người có thể phá toái hư không nguyên nhân rồi. Ngược lại là ma môn, thậm chí ma môn bên ngoài bạt đạo, hắc đạo, xuất hiện vô số kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế cao thủ. Cảm khái đã xong những thứ này, hắn lại thở dài, nói, ta thật đúng là không may, gặp tần ngộng giao với cái gia hỏa này. Bây giờ nhìn lại, nàng mới là có hy vọng nhất phá toái hư không chính là cái người kia a. Cái này đánh giá không thể nghi ngờ là cực cao đấy, nhưng mà thấy tận mắt qua tần ngộng giao động thủ ba người, cũng đều là lòng có ưu tư hiền. Hấp thu nhiều cao thủ như vậy võ đạo kinh nghiệm, tần ngộng giao lúc này thực lực sợ là đã kinh thiên động địa. Mặc dù là vô thượng tông sư lệnh đông lai đích thần đến, sợ là cũng không cách nào áp qua nàng. Mà tại phong vu tu đám người trong mắt, Tần Ngộng Dao thậm chí so với Vô Thượng tông sư đáng sợ hơn. "Sư phụ, người bây giờ như thế nào đây? Còn có thể động thủ sao?" Thanh Đầu hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Vân Trung Long rồi lại lắc đầu. Tần Ngộng Dao lúc ấy ở vào vô tình trạng thái, ra tay sắc bén rất. Một chưởng kia không chỉ có đập choáng luôn ta, thuận tiện đánh tan kinh mạch của ta. Theo ý nào đó trên nói, nội lực của ta hiện tại không thể sử dụng, đã bị phế đi. Hắn dùng một loại lạnh nhạt ngữ khí nói ra kết quả này, nhưng mà ba người kia sắc mặt rồi lại kinh hãi vô cùng. "Vân Trung Long nội lực bị phế rồi hả?" Kết quả này thật sự là tốt đột nút. Chính là cái kia Thanh Đầu cũng trở tay không kịp, sắc mặt đỏ bừng nói: "Sư phụ, ngươi, ta, ta không biết nguyên lai like ngươi." Vân Trung Long vậy vây tay, không nói gì thêm. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, nhưng Thanh Đầu hít sâu một hơi, như trước không cách nào theo tin tức này đi ra. Phong Vũ Tu nói: "Thật sự phế đi, còn là nói tại đặc thủ nào ở đó tình huống." "Thật sự phế đi, hệ thống nhắc nhở." Phong Vũ Tu sắc mặt tạm đạm. Một bên Bạch Linh điệu thở dài, nói: "Còn tưởng rằng ngươi đã đến đến rồi, chúng ta có thể chạy đi ra đây." Kết quả Hiện tại cái kia Tần Mộng Giao giết sư phi Huynh sau đó, tựa hồ lại đang làm một ý chuyện đáng sợ. Nàng đem chúng ta nhốt tại trong này, chính là không hi vọng chúng ta đi ra ngoài mật báo. Vậy làm sao bây giờ? Đây là Phong Vũ Tu hỏi đấy. Còn có thể làm sao? Nếu như ra không được, cái kia liền ở chỗ này chờ đi, dù sao lúc này đây hệ thống nội dung cốt truyện liền nhanh đại kết cục rồi. Hệ thống nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, chúng ta tự nhiên cũng sẽ bị thả ra. Cứ như vậy ngồi chờ lấy, ta có thể không cam lòng a. Ta cũng vậy. Bất quá ai bảo cái này Tần Mộng Giao như vậy biến thái mạnh mẽ đây? Lại nói mặc dù là chúng ta đi ra, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Mấy người lại Hàn Uyên, đều làm một ít ủ rũ mà nói. Vân Trung Long nghe, đột nhiên nói, tân vọng giao vì cái gì không có đối phó các ngươi? Cái gì gọi là không có đối với trả giá chúng ta? Chúng ta lúc đó chẳng phải bị giam tại đây cống dánh rồi? Ta là nói, các ngươi vì cái gì võ công không có bị phê sạch? Cái này, kỳ thật cũng không phải là không có. Chúng ta bị buộc lấy cùng nàng luận bàn võ công, trợ giúp nàng tiêu hóa hấp thu kinh nghiệm, nếu như không theo, sẽ theo cơ phê bỏ một ít võ công độ thuần túy. Chúng ta ăn đi một tí điếu. Nhưng may mắn thay bảo vệ đại bộ phận vô công. Phong Vũ Tú nói, còn có một trọng yếu nguyên nhân. Bạch Linh Điểu đột nhiên dùng một loại khác cổ quái giọng nói, lúc nói lời này, còn hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Đầu Liệp, Tần Mộng Dao tựa hồ đối với tiểu tử này đừng không có cùng, không nỡ bỏ hạ sát thủ. A, có loại sự tình này. Vân Trung Long hai mắt tỏa sáng. Không thể nào, chớ nói nhảm. Thanh Đầu sắc mặt đỏ lên nói, không thể nào. Hừ hừ, lúc trước các ngươi lộ bản, cái này Tần Mộng Dao rõ ràng có thể một quyền đánh bạn ngươi, kết quả rồi lại thò tay vứt mặt của ngươi sờ soạn cả buổi. Trên mặt biểu lộ quả thực là xem tiểu sữa chó giống nhau, hận không thể muốn hôn ngươi hai cái. Bạch Linh Điệu cả giận nói, "Nào có, nào có sự tình?" Thanh Đầu cũng không tìm nói, "Hừ hừ, còn cần ta nâng mặt khác ví dụ sao? Ví dụ như ngươi bị bắt buộc dùng đạo tâm trùng ma cùng nàng đối chưởng, còn muốn ngươi lấy tay đi sờ nàng bóng loáng phía sau lưng." "Ai, chớ nói lung tung rồi. Đây chẳng qua là nàng đều muốn ta đến trợ nàng nguyệt công." Phía sau lưng truyền công là từ hàng kiếm điện pháp môn một trong. "Hắc, ngươi sốt ruột lấy giải thích cái gì? Ta vừa không có nói lên những thứ khác." Ngươi có phải hay không không nỡ bỏ tính trai tiên tử bóng loáng phía sau lưng. Bạch Linh Điểu, ngươi càng nói càng quá mức a. Ta nào có cái ý nghĩ này? Ta đoán nàng là đang nghĩ Hàn Bạch đại ca. Hừ hừ, ngươi nói ta quá phận. Ta xem ngươi mới quá phận. Ta ở đâu quá mức? Vừa rồi ngươi có phải hay không gọi thẳng tên của ta rồi? Lúc trước ta nói như thế nào? Cái này có tính không rất quá phận. Tiểu chim sơn ca, ta chỉ là sốt ruột. Ngươi lầy gấp cái gì? Là sốt ruột tần ngộm giao phía sau lưng, còn là sốt ruột ta xem suất cái gì? Tại một hồi kêu người không lời tranh chấp ở bên trong, Vân Trung Long lặng yên nghe, tựa hồ tại tính toán cái gì. Một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện cái kia một đôi tiểu oan gia giống như có lẽ đã ngừng chiến đến rồi, nhưng xem Bạch Linh điệu sắc mặt, tựa hồ vừa rồi lại dồn ép Thanh Đầu Ký xuống cái gì nhượng bộ hiệp nghị. Một bên phong vu tu thì là sắc mặt đoẫn, tựa hồ đã sớm ăn đã quen nào đó thức ăn cho chó. Vân Trung Long đột nhiên cười cười bốn, nói, "Xuất sắc xong lần này sao? Ta có cái kế hoạch." "Cái gì kế hoạch?" "Ly khai nơi đây, đi tìm Tần Mộng giao phiền toái kế hoạch." "Cái gì?" Ngươi có thể ly khai nơi đây. Ba người kia nhất thời sợ ngây người. Thanh Đầu đều bồi thêm một câu, "Sư phụ, ngươi có khả năng mở nơi đây?" "Vâng. Điều kiện tiên quyết là ta muốn khôi phục nội lực mới được. Nhưng điều này cần các ngươi một ít hỗ trợ." Vân Trung Long nói. "Nội lực của ngươi không phải là bị phế đi sao? Còn có thể khôi phục. Chúng ta phải làm những gì?" Vân Trung Long cười nói, "Nếu là người bên ngoài tự nhiên không được, nhưng mà ta có thể." "Hoa, hệ thống đều nhắc nhở phế đi, ngươi còn có thể khôi phục, đây cũng quá nghịch thiên đi. Không phải ta nghi tiền." Lã nội công của ta có chút lợi tiên. Nội công của ngươi? Ngươi tu luyện là Giá Y thần công? A, cha mẹ nó, ta hiểu được. Bạch Linh điệu tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái nhảy dựng lên, thậm chí còn bạo một câu nói tục. Vì cái gì nói đến Giá Y thần công, ngươi sẽ hiểu. Môn nội công này có cái gì những địa phương khác sao? Thanh Đầu có chút ngạc nhiên. Đúng vậy a. Bạch Linh điệu hế mắt, là có chút kỳ lạ, ta hơi kém không nghĩ đứng lên đây. Năm đó Yến Nam Thiên đại hiệp, nhưng chỉ có như vậy luyện thành. Nàng tựa hồ tại hướng Thanh Đầu nói đâu đâu lấy Giá Y thần công thần diệu. Bên kia Vân Trung Long nhưng lại ánh mắt buông xuống, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, cùng với hệ thống đủ loại nhắc nhở. Võ đạo Tiên tông, giáo y thần công, muốn dùng kia lợi, trước áp chế Tiệp Phong. Không nghĩ tới đột phá gặp dưới loại tình huống này xuất hiện. Một mực không dám đi ra một bước này, không nghĩ tới đây là thật đấy. Tân Lục Dao lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ con ngươi. Như vậy chờ ta đi ra ngoài, làm như thế nào đi vạch trần ngươi vị này tính trai tiên tử bộ mặt thật đây. Chương 586, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh tương huy. 6 xích thua ký 6 Tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu thập lý bên ngoài chỗ nào đó, cũng đang ở trên diễn một trận chiến đấu kịch liệt. Không giống với Hoa Ngạc Tương Huy lâu Quimo, nơi đây động thủ song phương chung vào một chỗ cũng chưa tới 10 người. Nhưng song phương giao thủ khí tức ảnh hưởng bắt đầu khởi động, tại đây một mảnh địa thế thấp bé dốc núi cùng đất chúng trong không ngừng tiếng vọng. Phanh. Một tiếng kêu người hễ răng không thôi thanh ầm, La Ma tông Ngum Xích Hành nắm đấm lại một lần nữa đánh chúng vào Hồng Thương Phong hành liệt trường thương. Trượng Nghị Hồng Thương là đại giang hồ nổi danh chuyên dụng phối thuộc binh khí, tính chất cực kỳ cứng rắn, đồng thời vừa có kinh người tính bền dẻo. Tại Ngum Xích Hành nắm đấm áp bách tới, Ngo vô lượn đã thành một cái thật dài đường vòng cung, đầu thương một mặt theo nông xích hành bên cạnh thân gạo quét lướt qua, nhưng không có đụng chạm lấy bất luận cái gì đồ vật, một chỗ khác rồi lại giữ tại phong hành liệt trong tay. Nhưng cực lớn phản lực nhường phong hành liệt hổ khẩu mãnh liệt nhảy lên, thậm chí đưa tới sắc mặt hắn một hồi trắng bệ. Theo trên thực lực nói, phong hành liệt cùng nông xích hành so sánh tiếp cận, đều ở vào cái kia vô cùng tiếp cận đỉnh cấp nở ở cỡ một tầng. Bất quá các người chơi sẽ không thỏa mãn không sai biệt lắm tiếp cận sàn sàn nhau giữa loại này thô ráp so sánh. Đời sau ký càng số liệu hóa phân tích, tăng thêm ở người chơi thượng đế thị giác, khiến cho võ lâm cao thủ giữa mặc dù là nhỏ bé nhất chiến lược cũng có thể bị tìm tìm ra. Đại giang hồ thậm chí còn có một chút tích cực người chơi, tại so sánh võ công thực lực cao thấp thời điểm, còn có thể trích dẫn một ít lý luận căn cứ. Ví dụ như cờ lù dù ít tại hắn quân sự có tên chiến tranh luận trong làm cho đưa ra một cái trọng yếu công thức, chiến lực thực lực ý chí chiến đấu chính là bị một ít người chơi chuyển làm cho đến nơi này. Ý chí chiến đấu chính là một cái người lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần thường thường phập phong bất định, biến đổi thất thường, cho nên khó để xác định cùng khó có thể lực lượng. Bất quá tại có chút sự tình Lực lượng tinh thần chênh lệch còn là rất dễ dàng bị phát hiện đấy. Các người chơi phổ biến cho rằng, Ma tông Ngâm Xích Hành năm đó tu luyện Tàng Mật Chí năng thư, tại chi thành Vương thành thánh, nhập lại đã trải qua cùng truyền ư một trận chiến, cuối cùng tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Tàng Mật Chí năng thư thuộc về tinh thần năng lực tu luyện tuyệt học, khiến cho Ngâm Xích Hành không chỉ có có thể giữ liệu được tử vong của mình thời gian, còn có thể sau khi chết di thể cứng rắn như sắt, không hề mục nát hủy hoướng. Loại năng lực này đã đã vượt ra võ học cảnh giới, tiến nhập nào đó đạo gia lĩnh vực. Cho dù phong hành liệt với tư cách phục vũ ba tiểu cường một trong Tại năm đó nội dung cốt truyện chấm dứt 16 năm ở trong cũng thực hiện võ công tu vi cực lớn tăng trưởng, nhưng mà so sánh với Mông Sích hành loại này thân thể không tối nát cảnh giới, đúng là vẫn còn kém đi một tí. Hai người vừa rồi mấy chiêu thăm dò tính giao thủ cũng bằng chứng điểm này. Mông Sích hành chỉ là bằng vào tay không cùng Phong Hành Liệt đánh nhau, quả đấm của hắn trong suốt như ngọc, mỗi lần đều có thể chuẩn xác cùng Phong Hành Liệt đầu thương va chạm, tại trượng nhị hồng thương mạnh nhất sắc bén nhất địa phương cưỡng chế Phong Hành Liệt một đầu. Tăng mật chí năng thư lớn nhất hiệu quả là thanh vô hình tinh thần hóa thành hữu hình thực chất, phối hợp người sử dụng tâm ý, thiên biến văn hóa chớ để không như ý. Hoàng Hệ Võ hiệp trong chỉ có số rất ít người tu luyện loại này tinh thần loại võ học, nhưng mỗi một vị đều là bất thế xuất đại cao thủ. Lần này Ngum Sích Hành mặc dù là tay không ra chiêu, nhưng lại so với thiên hạ bất luận cái gì binh khí khiến cho người khó có thể ngăn cản. Vì chống cự Ngum Sích Hành loại này vô cùng kỳ diệu thế công, Phong Hành Liệt không thể không đem khí cơ bao phủ tại toàn thân tất cả hiểu lẫm, thông qua loại này không góc chết cảm xúc mới khó khăn lắm chặn Ngum Sích Hành thế công. Nhưng loại phương pháp này cực kỳ hao phí tinh thần, vẻn vẹn mấy chiêu sau đó, Phong Hành Liệt cũng cảm giác được vẻ lợi bài. Loại này mỏi mệt không phải trên thân thể, mà là ý thức phương diện đấy. Hắn trong ý nghĩ xuất hiện nào đó ông ông nghe nhầm, phảng phất là một ngày một đêm không ngủ được, lại cũng không cách nào bảo trì ngẩng cao chiến ý. Liệu nguyên thương pháp cường đại nhất địa phương, chính là kia mãnh liệt như lửa chiến ý. Một khi thi triển ra, cái kia là có thể thiêu đốt hết thể lực lượng cường đại. Ngum Sích Hành có thể đủ tại tinh thần phương diện áp chế hắn chiến ý, không thể nghi ngờ là chiếm cứ nào đó ưu thế của diện. Song phương đều rất rõ ràng, nếu như lại đánh như vậy xuống dưới, phong hành liệt gặp ở vào cực kỳ bất lợi của diện. Ngông Sách Hành cùng truyền năng đại hiệp đều đã giao thủ, đối phó kia lên phong hành liệt đến tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá tại chiếm cứ ưu thế sau đó, ma tông không có tiếp tục tiến tuyển. Hắn và phong hành liệt tách ra, đứng tại nguyên trô đứng chắp tay, cặp mắt kia mang thiện hồ sâu thăm thẳm nước giống như màu lam, như là đêm tối bao lấy hai hạt bảo ngọc giống như nhìn chằm chằm vào phong hành liệt, như ẩn như hiện tinh quang bao phủ tại phong hành liệt cái kia kiên nghị trên mặt. Năm đó ban nhi lựa chọn ngươi với tư cách hắn tu luyện đạo tâm trùng ma lô đỉnh, quả nhiên là tốt ánh mắt. Hắn đúng là ra ngoài ý định tán thưởng phong hành liệt một tiếng, lực khí cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng những lời này nhường Phong Hành Liệt hổ thân thể chấn động, một đôi mắt hổ trong lộ ra làm cho người ta sợ hãi háo quang. Năm đó bàng ban vì tu luyện đạo tâm trùng ma, không tiếc đem tình cảm chân thành cận Băng Vân gả cho Phong Hành Liệt, đem Phong Hành Liệt dựng nên đã thành lỗ đỉnh, sau đó mượn này tu luyện ma công đạt tới đã là hữu tình, lại có thể tuyệt tình cảnh giới. Cuối cùng bàng ban thành công, cận Băng Vân cũng là hoàn thành từ hàng tính trai lạm cho giao phó nàng lịch sử nhiệm vụ. Nhưng ở trận này ba người quấn quýt si mê ở bên trong, Phong Hành Liệt rời lại đã thành sau cùng bi kịch cái vị kia. Theo góc độ của hắn mà nói, Bạn thân nguyên bản với tư cách trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, thầy theo lệ Như Hải, học thành Thiên Hạ Bá đạo nhất thương pháp, cưới cận băng vân cái này xinh đẹp nhất thế tử, đây quả thực là nam nhân cả đời mẫu tượng. Nhưng mà trong một đêm đây hết thảy đều cải biến. Người kia lấy ma sư tôn sư từ trên trời giáng xuống, phá vỡ đây hết thảy ảo cảnh. Thế tử nguyên lai chỉ là hư tình giả ý, thậm chí là vì người bên ngoài mới gả cho hắn đấy, mà võ công của hắn tại cái người đó trước mặt không đáng giá nhất tới, đã liền thương yêu nhất sư phụ của mình, cũng bởi vì đi ngăn cản bảng ban mà đã bị chết ở tại đối phương dưới năm tay. Hắn đã mất đi hết thảy, trở thành một bãi bùn nhão, cũng đã trở thành cái kia trong chuyện xưa sau cùng không đáng giá nhắc tới vai phụ. Ở phía sau người xem ra, chuyện xưa nhân vật chính chỉ là bảng ban cùng Cận Băng Vân. Chuyện cũ như khói, nhiều năm sau phong hành liệt cuối cùng đi ra một đoạn này Hắc Ám trải qua, không chỉ có trở thành Phúc Vũ Ba Tiểu Cường một trong, càng là cưới một đống tiểu thê đệ tiếp, một lần nữa đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bất quá một đoạn này lịch sử, đã là hắn tôi luyện cũng là lòng của hắn tuân thương. Giờ phút này Mông Sích hành bỗng nhiên ở trước mặt nói ra, nhìn như là tán thưởng lại làm cho hắn vốn cho là đã sớm bình tĩnh tâm tình đúng là nổi lên mãnh liệt vận sóng, kìm lòng không được muốn bạo phát đi ra. Phạng Phất Lạc ngực lên, động tới lại phẫn nộ. Phong Hành Liệt toàn thân khí thế tăng vọt, chưởng nhị hồng thương phát ra ông ông thanh âm, đầu thương trên hồng anh bay phất phới, chỉ hướng này mông xích hành. Lô đỉnh. Không, sớm đã không phải là rồi. Chưởng nhị hồng thương đầu thương phát ra như gió gào rú. Phong Hành, mời gắng giữ tỉnh táo, không muốn nhận cái kia tảng mật chí năng thư tinh thần ảnh hưởng. Sau lưng, thượng ngươi một thương cái kia thanh âm dồn dập truyền đến. Thời cơ vừa vặn, Phong Hành Liệt sử sờ trong chốc lát bắt đầu khởi động ngọn lửa vô danh chịu chỉ trệ. Đúng rồi, mình tại sao dễ dàng như vậy đã bị chọc giận. Tang mật chí năng thư năm chữ tựa hồ chính là đáp án, nhưng phong hành liền sắc mặt biến ảo không thôi, phía sau lưng càng là mồ hôi đầm đìa. Không hổ là mông Sích Hành, không hổ là tàng mật chí năng thư. Loại này tinh thần phương diện tuyệt học, thật sự là thật là đáng sợ. Vốn là tại trong võ công cưỡng chế một đầu, sau đó tiếp tục dùng ngôn ngữ để giao động tinh thần của hắn. Đủ loại công kích phương thức thật sự là làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu như không có thừa ngươi một thương nhắc nhở, Nói không chừng Phong Hành Liệt sẽ xúc động tới cùng Ngông Sích Hành Liệu Mạc, do đó chịu thiệt thòi lớn. Ngông Sích Hành hiển nhiên đã đem tảng mật chí năng thư bản lĩnh dung nhập vào nhất cử nhất động bên trong, khắp nơi đều là cảm bẫy cùng sắc cơ. Cũng không biết năm đó cái kia phố giải một trận chiến, Chu Dưng như thế nào ứng đối loại này võ học đấy. Vô luận như thế nào, Thừa Ngươi Một Thương nhắc nhở hãy để cho Phong Hành Liệt tỉnh táo rất nhiều. Hắn cảm kích nhìn Thừa Ngươi Một Thương liếc, thầm nghĩ bản thân hôm nay có một chút xúc động, còn không bằng người chơi thấy rõ. Nhưng nhìn thấy Thừa Ngươi Một Thương tình huống, hắn nhướng mày. Thừa Ngươi Một Thương nhập lại không phải mãi là vì được Dương tiểu ma sư Phương Dạ Vũ tự mình ra tay cùng hắn đối mặt. Cái này tiểu ma sư Phương Dạ Vũ lúc trước tuy rằng bị A Phi trọng thương, dưới mắt cũng không có khôi phục hoàn toàn, nhưng mà bằng vào trong tay 157 cân nặng ba tám kích, như trước cùng thượng ngươi một thương bạo vũ Lê Hoa thường có qua có lại, thậm chí đang trận thế phương diện còn mạnh hơn qua một đầu. Cũng may cái kia thượng ngươi một thương bằng vào tiên tiên công hữu thế làm gì chắt đó, giữ vững vị trí tâm thần, thỉnh thoảng còn nhắc nhở một cái phong hành liệt cùng tầng dưới, mặc dù không có chiếm cứ thưa phòng, nhất thời nửa khắc còn sẽ không bị thua về phần cái kia một bên cái khác người chơi tam giới, thoạt nhìn muốn chật vật rất nhiều. Bởi vì chống lại hắn chính là ma soái Triệu Đức Nôn, hai người từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái thân thể số lượng, nếu không phải Triệu Đức Nôn có chỗ ban oằn, tam giới nói không chừng sớm đã bị giết. Cục diện thập phần bất lợi. Ma sư cùng lúc này, đây đã đến năm người chặn đánh lệ Như Hải, đã động thủ Ngông Sích Hành, Triệu Đức Nôn cùng Phương Dạ Vũ, còn có hai cái như trước đứng ở một bên, dù bận vận dung dung chắp tay nhìn xem, chính là cái kia Ngông Cổ Vương gia Tư Hán Phi cùng với nhân yêu Lý Sích Mỹ. Hai cái này đại cao thủ còn không có ra tay đâu rồi, cục diện dĩ nhiên như thế. Bây giờ nhìn lại, mặc dù là hai người này bất động, phong hành liệt đám người cũng sắp gánh không được rồi. Bọn hắn một khi bị thua, như vậy Lệ Nhược Hải không thể không ra tay. Lấy năm người này thực lực, nếu là vây công Lệ Nhược Hải, kết quả kia đều không dám suy nghĩ. Phong hành liệt trong miệng một kia gắng chặt, bất quá hắn như trước cùng hộ lấy bản thân ý chí chiến đấu. Nguyên bản ba người bọn họ kế hoạch, chính là chọn khả năng tiêu hao đối phương năm người, tốt nhất có thể hợp lại dưới hai vị, như vậy lưu cho Lệ Nhược Hải áp lực không đến mức quá lớn. Nhưng bây giờ nhìn lại, phe mình thực lực tựa hổ có chút kém, mà người chơi lại quân rồi lại bởi vì có chút nguyên nhân vẫn không thể rất nhanh rút qua, gần nhất cũng muốn một khắc đồng hồ sau đó. Các loại cho đến lúc đó, cục diện có lẽ đều đã bất động. Phong Hành Liệt đột nhiên hít sâu một hơi, chưởng nhị hồng thương sửa lại một cái quét ngang tư thế, chỉ xéo mắt đất. Tư Hán Phi vươn ra, còn có lường dành tái ngoại lý xích mị, hai người các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Không bằng cùng tiến lên đến cùng Phong Mô luận bàn một chút. Hắn động thân mà đứng, tràn ngập chiến ý thanh âm truyền đi, nhưng là đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới đây. Cử ngươi một thương cùng tam giới đều là trong lòng khẽ động, đã minh bạch phong hành liệt ý đồ. Hắn là chuẩn bị tận khả năng cuốn lấy địch nhân, đem đối phương ba đại cao thủ lôi vào hết. Bất quá cái này tựa hồ độ khó thật lớn, chỉ cần một ngông xích hành giống như này khó mà đối phó, huống chi là võ công không thua ngông xích hành hai người kia. Được xưng ma tông ngông xích hành chính là thở dài một hơi, nói, tốt một cái dõng dạc, không hổ là lệ nhược hải hảo đồ đệ. Bất quá ngươi như vậy làm, cứ ép ngăn lại chúng ta mấy người cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ là đem mình đặt phí công tử địa mà thôi. Ta sớm đã nói qua, Nếu là chư vị có thể như vậy dừng lại, như vậy chúng ta song phương cũng không có tiếp tục liệu đấu nữa cần phải rồi. Đề nghị này, đến bây giờ như trước hữu hiệu. Hắn bình tĩnh thông dong, như trước cho phong hành liệt bên này ba người áp lực cực lớn. Cái này là chiếm cứ ưu thế chỗ tốt rồi, nhưng mà giờ này khắc này, ba người kia cũng sớm có quyết đoán của mình. Như vậy dừng lại. Đây không phải muốn lệ nhược hại buông tha cho tham dự phá toái hư không sao? Cái này lựa chọn từ ngay từ đầu sẽ không ở ba người chọn trong cổ. Cái kia thừa ngươi một thương cố sức ngăn phương dạ vũ đôi kích, đột nhiên lui về phía sau một bước lớn tiếng nói, "Chư vị Dựa theo giang hồ quy củ, nếu là muốn ngăn cản chúng ta, vậy trước tiên thanh mấy người chúng ta đánh bại đi. Các ngươi nếu như thừa dịp số khổ A Phi không ở, đột nhiên hiền thân, có lẽ đã chắc chắn lựa chọn của chúng ta rồi. Ngum Sích Hành thật sâu nhìn thượng ngươi một thương liếc, nói, nói như vậy, chúng ta song phương cũng phải đấu thắng trận này rồi. Ai, lại nói tiếp, ta còn thật không muốn cùng hành liệt cùng với Lệ huynh cao thủ như vậy liều chết đánh nhau đây. Ma tông lúc này nói những lời này không khỏi có chút không thú vị. Phong Hành Liệt cũng cười một tiếng, đồng thời lời nói xoay chuyển lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Các ngươi thừa dịp A Phi tiểu tử kia không ở bỗng nhiên ra tay, chẳng lẽ thật sự là sợ A Phi hay sao?" Ngum Xích hành rồi lại thản nhiên nói, số khổ A Phi đang cùng không ở đều không quan trọng rồi. Hơn nữa lão phu có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, hắn giờ phút này đang tại Hoa Ngạc Tương Huy lâu trong, không dưới bận tâm bên này. Hơn nữa có người đã tìm tới hắn, hắn tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí khả năng trước ngươi đám bị bắt giết bị loại. Hoa, ma sư cũng đã tinh anh ra hết rồi, ta chân thực không thể tưởng được còn có người nào có thể đi đối phó A Phi. Chẳng lẽ là ma sư bảng bàn tự mình động thủ sao?" Thừa ngươi một thương cũng cố ý lớn tiếng nói, hắn nghĩ đến muốn đa số mấy câu đến kéo dài một ít thời gian. Nhưng Ngô Sích Hành tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, càng không có dây dưa giải dòng ý định. Hắn phất phắt tay, liền hắn tại bên trong năm người đồng loạt tiến lên một bước, tạo thành một cái hình cùng, đem ba người bọn họ ngay tiếp theo trợ lệ nhược hại xe ngựa cho bao về lại. Các ngươi nếu như muốn biết đáp án, vậy đánh qua về sau, tại các ngươi bị loại gặp nhau địa phương chấm dái chuyện vẫn đi. Ngô Sích Hành lạnh nhạt nói, chư vị, vừa rồi chỉ là thăm dò, hiện tại sẽ phải sinh tử đánh đấm rồi. Nương theo lấy hắn tiếng nói hạ xuống, Năm người đồng thời phóng xuất ra kinh người khí thế, Triều Phong hành liệt ba người dũng mãnh lao tới. Ba người kia đồng thời biến sắc, giương phần mình vận công chống cự, tu vi kém nhất tam giới đập đập lui hai bước, hơi kém ngã sắp xuống. Bất quá hắn trong tay trưởng nhị hồng thương chủ động bảo vệ, phát ra kỳ dị thanh âm rung động, một cỗ lực lượng càng là xông vào tam giới trong cơ thể, trợ giúp hắn một mực đứng vững. Ồ, oh. mấy người đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc. Phong hành liệt trong lòng càng là đã hiện lên một tia đọng đắc giác quan thứ 6, mãnh liệt nhảy lên vài cái. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về sau nhìn lại, đã thấy ở đằng kia cố kiệu bên cạnh Một thân ảnh dường như trưởng thượng giống nhau đứng sừng sững ở mỗi bên, nhìn như bộ bộ lộ tài năng, phóng lên trời, lại phảng phất là một cây đại thụ giống nhau, rắc rối khó gỡ, chiếm cứ cái này một phiến thiên địa hạch tâm. Sư phụ, hắn hổ thân thể chấn động, hơi kém muôn quỷ ngà xuống. Lệnh lực hải đi ra. Lúc này Tạ Linh nhìn mấy người kia, khẽ gật đầu. Cứ ngay trong sát na này, ba người cảm giác được trên người mình áp lực biến mất vô tung vô ảnh. Tói tâm trong tựa hồ có một khối lực lượng, đem năm người kia hợp lực áp bách đều xóa đi rồi. Nhưng mà phong hành liệt minh bạch, đây là lệnh lực hải ra tay lấy sức một mình kháng trụ năm người kia, phong hành liệt trong lòng vừa thẹn vừa mắc cỡ, cảm giác mình không có phát ra nổi hộ vệ trước trách. Nhưng sư phụ xem đã dậy chưa chút nào cố hết sức cảm giác, ánh mắt chỉ ở đối phương năm người kia trên mặt hơi hơi chuyển một cái, sau đó liền không thèm để ý chút nào ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Nguyên lai like là buổi trưa rồi. Bất quá ánh mặt trời không phải rất chói mắt a. Hắn nhàn nhạt nói những lời này. Không biết làm tại sao, hiện trường tám người đều bị ngự khí của hắn mang theo, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn. Mạnh mẽ như ngông sức hành, trong nội tâm thầm nói không ổn nhưng không cách nào ức chế trong nội tâm nào đó không hiểu xúc động. Dường như lệnh dược hải một câu, chính là mở miệng thành phép thần linh giống nhau, nhưng ngươi không thể không dựa theo hắn theo như lời đi làm. Tại ma tông ngẩng đầu nháy mắt, hắn thấy được bầu trời mặt trời, như cũng là nhàn nhạt trường hồng quán nhật dị tượng tới có chút màu đỏ nhạt, đồng thời xa xa có một đạo mãnh liệt màu vàng mê đen, đang theo mặt trời phương hướng che đậy mà đi. Vạn giặm cát vàng đều bị điều động rồi, chỉ có cao cấp nhất cao thủ lẫn nhau liều mạng, mới sẽ xuất hiện bậc này quy mô thiên điệu dị tượng. Lệnh dược hải thanh âm vang lên bên tai mọi người, Ông sức hành dọc sức liệu mạng điều động nội lực, cưỡng ép trấn định tâm thần, đều muốn không bị lệ nhược hại khí cơ dẫn dắt. Hắn không nghĩ tới Tà Linh một câu chính là thần kỳ cầm quyền chủ động, liên liên tinh thần của mình đại pháp đều không thể chống cự. Nhưng hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, Tà Linh bỗng nhiên nói ra những lời này để lại là có ý gì? Chỉ là vì chuyện di lực chú ý sao? Bất quá lệ nhược hại kế tiếp lời nói này, rồi lại làm cho cả ma sư cung nhân tâm đầu rung mạnh. Loại này quy mô dị tượng, mặc dù là ma sư ra tay cũng không được. Là hai vị vợ xa ma sư người này. Chư vị không ngại đoán xem xem sẽ là cái nào hai cái đây? Không có khả năng. Rốt cuộc có người nhịn không được, nhưng là cái kia Ngâm Cổ Vương gia từ Hàn Phi. Đại Giang Hồ vượn xa ma sư người căn bản không tồn tại, mặc dù là lệnh đồng lai cũng chỉ là cùng ma sư tại sàn sàn nheo giữa, nhiều lắm là mạnh hơn nửa bước mà thôi. Ta linh lời ấy không khỏi có chút quyết đại rồi. Những lời này đại biểu ma sư cũng thái độ, nhưng lệnh nhược hài thở dài, tiếng thở dài đột nhiên trở nên hùng vĩ dị thường, một lần hành động áp qua những thứ khác hết thảy. Không có tận mắt thấy, tự nhiên không sẽ minh bạch loại cảm giác này. Mà thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nếu như các ngươi năm người có thể tiếp được ta đây không thương một kích, có lẽ liền có cơ hội mắt thấy cái kia chân tướng rồi. Lệ Nhược Hải muốn đích thân xuất thủ. Tư Hán Phi đám người trong lòng rung mạnh, đã là khẩn trương lại là hy vọng, đồng thời nắm chặt binh khí trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng lại ánh mắt của bọn hắn vừa mới rơi xuống Lệ Nhược Hải trên thân, lại phát hiện Tà Linh đúng là tay không mà đứng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, trong lúc đó một đạo thiểm điện mảnh liệt loáng lánh, phảng phất là theo chồng, cơ thể hắn tán phát ra giống nhau, sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. 6 xích thua kỳ 6. Tà Vương Ngươi nói Vân Trung Long xem ra là sẽ không tới. Hơn nữa mặc dù là đã đến cũng cùng Tà Vương ngươi không có có quan hệ gì. Ta nhớ được cùng hộ của ngươi người là Đại Kiếm Thần đi. Đại Kiếm Thần hắn đã vì ta làm cho thất bại, vì vậy dựa theo quy củ, kế tiếp ta có thể khiêu chiến Tà Vương ngươi rồi. A Phi thỏ tay tại trước mắt nhẹ nhàng rung lên, một đạo chân khí đem đột nhiên vọt tới một mảnh cắt vàng đỡ ra đến. Thiên nhiên lực lượng thật là khiến người kính sợ, thực tế tại phá toái hư không cao thủ lẫn nhau va chạm, càng là đưa tới thiên địa dị tượng biến hóa, khiến cho cái mảnh này cắt vàng mảnh liệt thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Thậm chí toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu cũng bị những thứ này cắt vảng tràn ngập, càng có lúc trước một ít độc khí hỗn tạp trong đó, khiến cho nơi đây trở nên giống như địa ngục giống nhau. Đương nhiên, đối với võ công đã đến nhất định tầng cấp những cao thủ mà nói, những thứ này cũng không tính là cái gì. A Phi đang dùng Huyền Minh chân khí thoải mái mà hấp thu độc khí thời điểm, không quên mắt hướng Tà Vương Thạch Chi Hiên khiêu khích. Các thời kỳ ta đế đều là ma môn trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm thế hệ, mình có thể cùng Thạch Chi Hiên động thủ, lĩnh giáo một cái bất tử ấn lớn uy lực cũng chuyến đi này không tệ rồi. Đương nhiên, cái này cũng có là loan loan giải vây phá cục ý định. Ít nhất tại bây giờ phương diện lên, hắn và Loan Loan còn là ở vào liên minh trạng thái. Chưa từng nghĩ A Phi vừa dứt lời, cái kia Loan Loan chính là nhẹ nhàng cười nói, "A Phi, ngươi vẫn là đem Tả Vương nhường cho ta đi." A Phi sửng sở, nghi hoặc nhìn Loan Loan, nghĩ thầm ta đây không phải giúp ngươi giải vây sao? Thanh Thạch Chi Hiên nhường cho ngươi lời nói cũng không phải là không được, nhưng hai người các ngươi cứ như vậy rằng co xuống dưới, thi đấu trước mặt không có chút nào trợ giúp a. Tựa hồ là độc đã hiểu A Phi ánh mắt, Loan Loan săn đầu cơm, tiếp tục cười nói, "Ta cùng Tả Vương giữa còn có thật nhiều trải qua sự tình muốn giải quyết." Cái này là ma môn nội bộ sự tình. Nhưng vì lấy phòng ngự vững nhất, ta có một điều thỉnh cầu, mời ngươi giúp ta lực trận. Lược cái gì trận? Nơi đây còn có mặt khác uy hiếp hay sao? A Phi nhíu mày. Của ta Thiên Ma Bí đã tu luyện đến cấp cao nhất. Nếu như ta nói, có một cô tâm huyết dâng trào uy hiếp liền tại trái phải, sẽ khiến ta có chỗ cố kỵ, không dám toàn lực động thủ, ngươi tin hay không? Loan Loan nói. Như vậy mơ hồ sự tình, cũng chỉ có các ngươi hoàng hệ nhân tại sẽ nói như vậy. A Phi mấp máy miệng, rồi lại không tự giác chiếu bốn phía nhìn nhìn, dường như cái kia uy hiếp đang ở trước mắt. Hắn không có loại này cái gọi là tâm huyết dâng trào năng lực, không thể giống như loan loan như vậy đoán trước không biết được nhân, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhận thức loan loan mà nói. Loại năng lực này tại Hoàng Hệ Võ hiệp chúng cũng không hiếm thấy, cái kia ngông xích hành liền dự liệu được bản thân chuẩn xác ngày chết, mà có ít người thậm chí còn có thể chứng kiến tối tâm trong kiếp trước kiếp này. Thậm chí cao thủ giữa cái loại này không hiểu cảm ứng, thường thường cũng là xuất từ loại năng lực này năm. Lại nghe được cái kia loan loan thở dài, đối với cái kia Thạch Chi yên nói, "Tạ Vương, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy?" Thạch Chi nhìn cái kia cao ngất thân thể sẽ thấy phía trước cách đó không xa. Hắn tựa hồ đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp lại nói, "Cường địch vốn vòng, không chỉ lời ngươi nói cái này một người. Cái kia Tạ Vương biết rõ như thế, còn có cần phải muốn mạnh mẽ ngăn lại ta sao?" Loan Loan nói, "Thạch Mỗ xuất thủ mục đích, có lẽ trong lòng ngươi minh bạch." Tựa hồ là đã đạt thành nào đó ăn ý, Thạch Chi Huyên nói xong câu đó sau đó, Loan Loan cùng hắn đồng thời lại rơi vào trầm mặc. Bên cạnh bọn họ một người rốt cuộc phát điên, A Phi nhịn không được giắt tóc nói, "Cha mẹ nó, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Có thể nói hay không nói trắng ra một ít? Là vì chúc Ngọc Nghiên?" Còn là hai người các ngươi cảm thấy tám lạng nửa cân động thủ đều không có tất thắng ý định vì vậy lựa chọn lùi bước. Những lời này nói xong lời cuối cùng, A Phi mãnh liệt cảm giác được chấn động, trong lỗ tai các loại thanh âm đột nhiên biến mất rồi. Đã liền cuối cùng lùi bước hai chữ, theo trong miệng hắn kêu đi ra tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, dường như thời không đều bị thời gian dần qua kéo dài. Hắn cảm giác đã rơi vào một cái yên tĩnh địa phương, trung quanh phảng phất là một tòa hoang lang, ngăm đen chán nhìn không tới đầu cuối. Đùng. Cũng không biết là qua bao lâu, tựa hồ là mấy hơi thở sau đó, một người rơi xuống đất tiếng bước chân Tại phía sau hắn nhẹ nhàng vang lên. Ở vào ngộng bức trạng thái A Phi mãnh liệt xoay người, rồi lại thấy được một người mặc màu đỏ ca ca, sắc mặt trắng đứng im lặng hồi lâu trong suất màu đỏ, diện mạo tuấn mỹ, có một loại gần như ma quái nam tính mị lực người chậm rãi đi ra, đứng ở trước mặt của hắn. "Số khẩu A Phi, không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở chỗ này. Ta là Bát sư ba, làm Mông cổ cố sư. Không biết ngươi hay không còn nhớ kỹ, cái kia phần cho lệ nhược Hải Pha toái hư không tiếc mời, chính là ta nhường thiết nhan tặng cho ngươi lấy." Người tới chậm rãi thi lễ nói. Chương 587, Trường Phong khởi. Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạn, thiên ảnh tương huy. Bát sư ba. Cái tên này phảng phất có được ma lực kỳ dị, số khổ A Phi không khỏi hổ thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, trong chốc lát cả cái ánh mắt của người đều bị trước mắt một mảnh náo đỏ áo cà sa cho hấp dẫn. Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn hiện ra về Bát sư ba một ít chi nhớ, nhưng mà làm đẹp lấy toàn bộ trí nhớ sách văn tự, lật qua lật lại đầu ngưng tụ là hai chữ thần côn. Thành Bát sư ba coi là thần côn, cái này kỳ thật cũng không phải A Phi bản thân chỉ có ý tưởng. Nhiều năm trước đại giang hồ các người chơi sớm có một chút thảo luận Thần côn hai chữ là mọi người cho Bát sư Ba gián lên dấu hiệu. Bát sư Ba nguyên là Mông Cổ Quốc sư, tại phá toái hư không nội dung cốt truyện trong cùng Ma tông nông xích hành cùng Hoàng gia Tư Hán Phi đã song song nông cổ ba đại cao thủ, cùng chung đánh lén Chu Đường, hoành dao đầu đả các loại chính đạo cao thủ. Thân là ngoại vực ba đại cao thủ một trong, hắn có hai đại tuyệt chiêu, một cái là Tây vực bí truyền diệt thần trượng, cái khác chính là biến thiên kích địa đại pháp. Nhất là biến thiên kích địa đại pháp, pháp thuật này có thể do thám biết mê hoặc đối phương tư tưởng, nhường bất luận kẻ nào thổ lộ nội tâm bí mật. Năm đó ở Bát sư Ba đối mặt hoành dao đầu đả, Liên tiếp triển biến thiên kích địa chi tinh thần công kích, đem trong lúc đầu cao thủ hành dao đầu đả dẫn vào tinh thần huyễn tượng bên trong, trong chốc lát đã trải qua trăm ngàn thế hệ hỉ nộ ai ố, dẫn đến tiền tâm thất thủ, do đó bị tụa trọng thương. Thậm chí, vị này quốc sư còn có thể mượn biến thiên kích địa lại pháp, tại tinh thần phương diện đột phá phía chân trời, đạt tới xuyên việt kiếp trước kiếp này trí nhớ khả năng. Lúc đầu lấy trong hắn cùng truyền ứng tài loại này tình cảnh trong cuộc đấu, xuyên thẳng qua trí nhớ trăm ngàn thế hệ dây dưa không dứt, hai người đã là bằng hữu, cũng là địch nhân, đã là vợ chồng, cũng là phụ tử, đủ loại thần kỳ quỷ dị. Các độc giả xem lệnh họ nhìn chân chối. Nhìn chung toàn bộ Huyền Huyễn Phong Thái đồng hậu dạy đặc hoàng hệ võ hiệp, hắn cái này bản lĩnh cũng là duy nhất cái này một nhà. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn ở ngươi chơi trong miệng mới có thần côn nhắn hiệu. Thử nghĩ một cái, một người nhìn ngươi liếc, thậm chí đều không cần bóp đầu ngón tay có thể đem ngươi chân tướng thậm chí là kiếp trước kiếp này nói hết ra, cái này chẳng phải là siêu cấp thần côn diễn xuất. Cho nên khi A Phi nghe nói thân phận đối phương thời điểm, cái kia cái gọi là hộ thân thể chấn động là chân thật nội tâm thể hiện. Hắn thậm chí muốn, cho dù đây là một cái đại giang hồ thế giới giả tượng, Nhưng trước mắt với cái gia hỏa này thật có thể nhìn thấu bản thân nội tâm bí mật sao? Thậm chí còn có chính mình tiếp trước cái này, cái gọi là luân hồi trí nhớ. Loại cảm giác này vỡ vần tuyền luân, rồi lại vô cùng rõ ràng khắc ở trái tim. Nhưng chung quanh cái kia bỗng nhiên cải biến cùng yên tĩnh y mắng hoàn cảnh, nhường hắn rất nhanh tỉnh ngộ, hiện tại hắn đã ở vào bát sư ba biến thiên kích địa đại pháp thế công bên trong rồi. A phi chân khí nhanh chóng vận chuyển lại, kim lòng không được muốn tránh thoát đối phương khí thế bao phủ. Một khi bị kéo vào đối phương tinh thần ảo cảnh, trầm luân trong đó mà không có thể tự kiểm chế, liền trên cơ bản hữu tử vô sinh rồi. Cô thất bại không về rồi. Liền vào lúc này, đối phương giống như vẫn giống như thực thanh âm tiếp tục bay tới, Khổ Minh Chủ, trước không cần vội vã dẫy rửa cái này ảo cảnh. Buồn Quốc Thể có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ta tin ngươi quỹ, ngươi thần côn đầu lĩnh. A Phi nhíu mày, trên thân chân khí tiếp tục lưu chuyển không thôi, ngoài miệng lại nói, Quốc sư, có loại này cùng ngươi chuyện thương lượng cách làm sao? Ta có thể không tin được ngươi. Không nghĩ qua là ta cũng phải bị ngươi xem trống chân rồi. Bát sư ba rồi lại đông đúc nói, Khổ Minh Chủ quang minh lối lạc, không có gì nhận không ra người bí mật. Mà ta lựa chọn tại biến thiên kích điệu tinh thần thế giới trong cùng ngươi gặp nhau, cũng là vì che người thái mắt mà thôi. Che người nào thái mắt? A Phi cau mày nói, tự nhiên là cái này người chung quanh. Khổ Minh Chủ, kế tiếp ta muốn cùng ngươi nói lời nói rất trọng yếu, bất tiện những người khác nghe, hi vọng ngươi có thể có cái này kiên nhẫn. A Phi có chút kinh ngạc, hắn trầm mặc một hồi nói, ta đây như thế nào mới có thể biết rõ ngươi lời nói này không phải cả bẫy, hoặc là ngươi cái này cách làm bản thân chính là vì sẽ khiến ta sa vào trong đó, sau đó bị người âm thầm đánh lén. Khổ Minh Chủ như thế bản lĩnh? Có lẽ có lòng tin này mới lạ." Bác sư ba cười khẽ. "Không, ta không có, nhất là đối mặt với ngươi như vậy thần." "Ừ, thần kỳ đại cao thủ. Cái này biến thiên kích địa đại pháp thật sự là thần kỳ, nói như vậy, ta và ngươi bây giờ là ở vào một cái tinh thần không gian, quốc sư ngươi là tại ta phụ cận." "Không, ta không ở chỗ này." Sắc thực mà nói, thân thể của ta vẫn còn thập tuyệt quan bên trong, mà tinh thần của ta ý niệm mượn nhờ cái này vạn dặm cát vàng dị tượng, tới nơi này hoa ngạc tương huy lâu cùng ngươi gặp nhau. Bác sư Ba nói ra những a phi sởn hết cả gai ốc một phen lời nói. A phi hổ thân thể tiếp tục run rẩy, cha mẹ nó, đây không phải một cái võ hiệp thế giới sao? Ngươi lại có thể thần du, xuất khiếu bay bay thiên địa rồi. Đại giang hồ mặc dù là lại huyền huyễn, cũng có thể tuân theo cơ bản pháp đi. Bác sư Ba thở dài một tiếng, kỳ thật không có người muốn giống như phức tạp như vậy. Của ta biến tiên kích điệu đại pháp cũng có cực hạn, không phải đối với bất kỳ người nào đều có thể thi triển. Hơn nữa lúc này đây có thể vượt qua không gian lại tới đây, hay là bởi vì này thiên địa dị tượng nguyên nhân. Khổ Minh Chủ Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này một mảnh cát vàng phong bạo thái quá mức dị thường sao?" A Phi cười lạnh nói, "Có cái gì dị thường?" Tây vực nguyên bản phải giượi vào gần sa mạc, lúc gió lớn đột kích, cát vàng đầy khắp núi đồi, điều này cũng là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa nơi đây chỉ ít có 4-5 vị phá toái hư không cao thủ, bọn hắn động thủ thường thường đều sẽ khiến tiên địa chi biến. Cái này vạn dặm cát vàng thoạt nhìn tuy rằng kinh người, lại cũng không là không thể giải thích vì sao. Không nghĩ tới cái kia Bát sư ba lắc đầu nói, "Khổ minh chủ nói, có đạo lý cũng không có đạo lý. Ma sư, ta vương giữa bọn họ kịch liệt xung đột." Tuy có thể khiến cho thiên địa chi biến, nhưng mà cũng không đến mức đến loại trình độ này. Loại trình độ này có vấn đề sao?" A Phi cau mày nói. Tại hắn xem ra, cái này đầy trời cắt vàng có thể có cái gì tr chỗ bất phàm. Tuy rằng thoạt nhìn so với ngày xưa lớn hơn một chút, nhưng lúc trước lệnh Đông Lai khiêu chiến lệ nhược hải, mưa to như tập trung, lôi điện cũng đến, toàn bộ thiên địa đều dường như đang run rẩy. Cái này là cao thủ mang đến thiên địa chi uy. Mà trong lịch sử bảng ban cùng Lãng Phiên Vân một trận chiến, trang đầy ngăn đón sông lớn, quanh năm không tiêu tan sương mù dày đặc chịu sáng sủa. Cái kia lão nguyên văn đứng ở mê hoặc mà ra trên đá lớn nhìn lên Minh Nguyệt, càng là cho thế nhân để lại cả đời khó quên chi nhớ. Vì vậy điểm ấy cắt vàng được xưng vạn dặm, rồi lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng bác sư ba rồi lại khẽ khẽ thở dài nói, "Khổ Minh chủ, ta hiện tại đem mang ngươi từng mở mang kiến thức một chút nơi đầy chân thật. Ngươi bây giờ chỉ cần ý thủ đan điền là được." Ý thủ đan điền? "Vân Vân, ngươi muốn làm gì?" A Phi một câu nói còn chưa dứt lời, cảnh sắc trước mắt đã nhoáng một cái, trong chốc lát thiên địa biến ảo, càn khôn quy chuyển, A Phi cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nâng Trở lên nhẹ nhàng ngậy lên, tinh thần đúng là như tránh thoát nào đó chói buộc giống nhau trở nên nhẹ mơ đứng lên. Chờ hắn ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, trước mắt xuất hiện một đạo xa xa có thể thấy được trục hành, trong đó đúng là làm đẹp xuất hiện một cái lục sắc, hắn dường như cơ xích thố, chạy như bay lấy tiếp cận chỗ đó. Không bao lâu cái kia lục sắc dần dần mở rộng làm một khối, tại vàng nóng ánh trong sa mạc, hết sức chói mắt. A Phi trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác càng ngày càng mẫm liệt. Hắn tựa hồ cảm thấy đây là hắn sinh sống nhiều năm địa phương, nhưng mặc hắn vắt óc suy nghĩ, cũng không nhớ nổi khi nào bản thân đã tới nơi đây trong lòng một mảnh hỗn loạn. Cái kia mảnh lục ruộng tại trong tâm mắt của Hàn Biên lớn, uốc đảo trong hồ nước phản quang, mơ hồ có thể thấy được. Mà A Phi dường như đang tại theo một trận đần độn trong mộng tỉnh lại, lúc trước sở hữu trải qua đều là hư ảo, duy có trước mắt mới là thật thực. Hắn chính thức tỉnh lại, biến thành sự thật, cái kia trăm ngàn thế hệ ẩn nấp tại sâu trong tâm linh nhớ lại, biến thành hiện tại cái này trong đầu sự thật bộ phận. Trải qua trăm ngàn thế hệ đều không ngừng tái sinh cùng luân hồi, hắn thành công tại ở kiếp này gọi hồi mất đi bộ phận. Đây là nơi nào? Ta là ai? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Phạm Phất là nhân sinh triết học ba hỏi, A Phi bị mãnh nhân đánh trúng, đứng sừng sững tại chỗ. Ngươi 10 tuổi đi học kiếm, 15 tuổi học dễ dàng, đến bây giờ đã là vô địch khắp thiên hạ. Vì sao còn muốn cố chấp đi chu du thế giới, thiên chúc chúng nước, ba tứ châu đất liền, thật sự có ngươi muốn đồ và sao? Một cái cực kỳ nhu hòa giọng nữ đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, Phạm Phất là một vị cực người thân cận đang cùng hắn thành thật với nhau bắt chuyện, trong lời nói có một chút khẩn cầu chi ý, tựa hồ là muốn hắn lưu lại giống nhau. A Phi đang muốn hỏi ngươi là ai, nhưng thân thể đã không tự chủ được làm ra đáp lại. Trong tấm hình Hắn biến thành có một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, chính đứng chắp tay nhìn xem phương xa, cất cao giọng nói, "Vô Lịch Thiên Hạ cũng không phải là trận tướng, ta chỉ là ở trong lúc đầu cùng 4 gi chi địa không có đi thủ. Nhưng thế gian này cũng không phải là không có có thể cùng ta chống lại người. Muốn vào khu thiên người chi đạo, liền cần du lịch thiên địa vũ trụ lúc giữa bốn. Tìm kiếm con đường kia. Thanh em không giống như là A Phi, rồi lại hết lần này tới lần khác xuất từ hắn miệng, một chút không khỏe cảm giác đều không có. Nhất là cái loại này tràn trề tới tự tin, dường như chính là phát ra từ hắn tâm tình của nội tâm." không có chút nào khiêm tốn, rồi lại làm cho người nhìn không ra vẻ kiêu ngạo, khiến cho không người nào so với tính phục. Hắn là ai? Tại trong lúc đầu cùng 4 gi chi địa không có đi tụ, thật sự là khẩu khí thật lớn, chẳng phải là có nghĩa là hắn tại Trung Quốc đã vô địch. A Phi trong ý nghĩ mê hoặc càng ngày càng đậm, phảng phất là đang nằm mơ giống nhau. Nhưng lúc trước nói chuyện khẩn cầu nữ tử rồi lại trở dài, buồn bã nói, ta biết ngay là khuyên không ngừng ngươi đấy. Nhưng ngươi còn có thể trở về sao? A Phi thấy bản thân ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phương xa, cất cao giọng nói, nếu như ta không có thu hoạch, nhất định sẽ trở về. Nếu như một chiều ngộ đạo, có lẽ sẽ phá toái hư không mà đi. A Vân, ngươi không cần chờ ta, ta cả đời này có bất đồng người bên ngoài truy cầu, có lẽ ngươi không sẽ minh bạch. Đúng vậy, ta phải không minh bạch. Nhưng mà ta biết rõ, ngươi cho tới bây giờ đều không thuộc về cái thế giới này, ngươi chỉ là cái thế giới này một cái khách qua đường. Đông, Đông, ta chỉ là hy vọng có thể tại ngươi trước khi rời đi, cùng ngươi nhiều gặp nhau một hồi. Nàng kia thanh âm êm êm ái rồi lại dường như một cái sấm sét giữa trời quang, một tiếng ầm vang tại A Phi trong đầu độ tung. Cùng lúc đó, Tối tâm trong cái kia khí vũ uyên ngang nam tử ánh mắt theo ốc đảo phương hướng chiều A Phi xem ra, vừa vặn cùng A Phi ánh mắt giao hội. Tại thời khắc này, người kia nhìn xem hắn, hắn nhìn lấy người kia, Song Phương Chí nhớ dung hợp, Phảng Phất là một người, lại Phảng Phất là hai cái chút nào không quan hệ người lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Đông, là Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai. Đến từ Chí nhớ va chạm nhường A Phi hơi kém quỳ xuống, hắn đúng là biến thành lệnh Đông Lai. Hoặc là nói, hắn vậy mà thấy được lệnh Đông Lai một đoạn trí nhớ. Chương 588, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến Ảnh Tương Huy. 6. Dư 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dễ giảng, 30 tuổi lại thành Tiên Quy Thiên người chi đạo. Thiên địa vũ trụ lúc giữa, thích thú không tiếp tục một có thể cùng đối thủ thế hệ. Ngược lại Chu Du thiên hạ, nam đến tiên trúc chúng nước, tây chí 34 Âu đất liền, bắc đến Nga La tử, đi thăm thiên hạ người tài, lại không người có thể đủ cùng ta luận đạo thế hệ. Thất vọng mà trở lại. Bắt đầu biết tiên đạo thực khó giả người khác mà thành. Chính là từ khốn tại này thập tuyệt quan bên trong. Kinh 9 năm tiềm tu, đại triệt đại ngộ, thời bỏ cuối cùng một lễ bế tắc, đến có thể đồng bình mà đi. Về lệnh Đông Lai tự thuật tại A Phi trong đầu hiện hiện, kỳ diệu thời gian tiết điểm ở chỗ này vận bèo va trạm, bạ phát ra đẹp mắt sáng rọi. Hắn hiểu được lúc này chỉ nhớ, đúng lúc là lệnh Đông Lai Chu Du Thiên Hạ lúc trước thời gian. Mà từ sau thế hệ ghi chép ở bên trong, hắn đã biết lệnh Đông Lai lúc này đầy Chu Du Thiên Hạ cũng không có thu hoạch, trở lại thập tuyệt quan sau đó, lệnh Đông Lai tiềm tu 9 năm sau đó mới phá toái hư không mà đi. Sở Hữu có như vậy thời không giao hội, là vì cái kia Bát sư ba biến thiên kích địa đại pháp sao? A Phi trong lúc nhất thời có chút mắt say thần mê. Nhưng càng lớn nghi hoặc tại hắn trong lòng thổi qua. Biến tiên kích địa đại pháp tuy rằng có thể thực hiện tinh thần thế giới xuyên thẳng qua, nhưng nguyên lý là ở tại thức tỉnh cá nhân tầng sâu lần trí nhớ. Hắn và Bát sư Ba hai người, nhiều lắm thì có thể thức tỉnh hai người bọn họ một ít chi nhớ. A Phi thấy đầu hẳn là Bát sư Ba tinh thần thế giới, vì sao rồi lại thấy được Vô thượng tông sư lệnh đông lai? Mà lại tại hắn nghi hoặc thời điểm, Bát sư Ba thanh âm lại vang lên bên tai, đây là Vô thượng tông sư lệnh đông lai qua. Khổ Minh chủ nhất định cũng rất tò mò, vì cái gì chúng ta có thể chứng kiến trí nhớ của hắn hình ảnh, đây cũng là buồn quốc thể nghi hoặc chỗ. Nói đến đây, a phi trước mắt hình ảnh đột nhiên chuyển một cái, lại biến thành cát vàng vặn vặn dặm, tung hoành hoang dã bao la mở mịt cảnh tượng. Xem không hết cát vàng theo hồng hoang ở chỗ sâu trong ngọt tới, tại nào đó kỳ dị lực lượng dưới sự khống chế, quét sạch bầu trời đại địa, chỗ nào cũng có nhảy vào tùy ý nơi hẻo lánh. Lúc ta thấy được cái này đầy trời cát vàng, ta mới dần dần hiểu được. Cái này vạn dặm cát vàng, bắc lên thập địa quan, nam chống đỡ trung an, quấy nhiễu này thiên địa dị tượng khẳng định không chỉ có La Bàng Ban cùng Thạch Chi Hiên những người này. Ta cảm giác được, này thiên địa dị tượng bên trong tràn đầy lệnh đông lai khí cơ. Cho nên khi ta phát động Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, là có thể cảm nhận được vô thượng tông sư tồn tại. Cũng chỉ có hắn bậc này cấp bậc cao thủ mới có thể nhấc lên như thế cấp bậc phong bạo. Lệnh Đông Lai cũng ở đây. Hắn ở đâu trong? A Phi kinh hô một tiếng. Ta không biết. Của ta Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp cũng có rất nhiều hạn chế, ta chỉ biết là đó là Lệnh Đông Lai, nhưng mà hắn cuối cùng ở nơi nào, đang cùng người phương nào giao chiến, ta thật là không biết. Vì vậy ta hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi đến dò xét một phen. Mượn nhờ lực lượng của ta. Vấn vân. vân. Ngươi nói là Lệnh Đông Lai đang cùng người khác giao thủ?" A Phi kinh ngạc nói. "Đúng vậy, Vô Thượng tông sư hiển nhiên đã thi triển hắn mạnh nhất thủ đoạn, chỉ có hắn gặp có thể chịu được địch nổi đối thủ mới có hiện tại như vậy uy thế. Hơn nữa ta cho ngươi biết, có lẽ Lệnh Đông Lai đang tại gặp phải một ít bất lợi của diện. Người này rõ ràng cùng Lệnh Đông Lai giao thủ, ta có thể đủ cảm nhận được Lệnh Đông Lai, nguyên bản cũng có thể cảm giác được người kia. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ở giữa thiên địa chỉ có Lệnh Đông Lai khí tức, nhưng không có người kia chút nào khí cơ, có thể muốn gặp người này chỗ lợi hại." Bác sư Ba đưa hắn biết nói cho A Phi không chỉ có như thế, hắn còn chủ động thả tinh thần của mình thế giới, tùy ý số khổ A Phi tiến vào, để hóa giải A Phi không tiến nhiệm. Loại phương thức này dựng xảo thấy bóng, hầu như ngay tại trong nháy mắt, A Phi liền trông thấy Bát sư 3 hết thảy trải qua, còn có hắn hiện tại loại này rung động tâm tình. Bỏ bất đi Bát sư 3 trưởng thành là cốt sứ lịch sử trải qua không để cập tới, A Phi thấy được một cái mới lạ mà lại gây chú ý ánh mắt của người ngoài thiết lập. Nguyên lai, từ khi phá toái hư không đại nhiệm vụ bắt đầu sau đó, với tư cách ngông cổ cốt sư mà lại cầm giữ có thần kỳ lực lượng tinh thần Bát sư 3 liền nhiều hơn một cái đặc thù thân phận. Cái kia chính là với tư cách là một lần phá toái hư không người đề xuất cùng người tổ chức, cho có tư cách tham dự nhiệm vụ các lộ cao thủ rộng rãi phát thêm mời. Theo ý nào đó trên nói, Bát sư ba là một cái người quan sát thân phận, hắn không thể tham dự phá toái hư không, nhưng mà gặp tổ chức cùng giám sát đám lở tở cỡ có không không tuân theo quy định địa phương. Cái thân phận này giống như là một cái đằng trước thiếu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ trong đại nội mật thám linh linh phát giống nhau. Cho nên lúc ban đầu hắn mới sẽ phái ra thiết nhãn cho Lệ Nhược Hải đưa tin, thiết nhãn cũng bởi vậy cùng A Phi đấu một trận sáp nhận A Phi với tư cách người trời có ủng hộ lợi nhược hải thực lực. Nhân vật như vậy có siêu nhiên thân phận, nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, hắn cũng đã tại thập tuyệt quan trong tọa trấn thật lâu rồi. Theo lý, hắn chỉ cần tại thập tuyệt quan chờ đợi những người kia đến, sau đó chủ trì một trận thập tuyệt quan luận kiếm đến phán định những người này cao thấp. Nhưng từ khi pha toái hư không bắt đầu, hắn là lần đầu tiên bị một loại lực lượng cường đại làm cho bừng tỉnh, mơ hồ cảm thấy cái thế giới này đã xảy ra một ít không tưởng được biến hóa. Vì vậy hắn thi triển biến tiên kích địa đại pháp, mượn nhờ thiên địa chi biến thần du, xuất khiếu bay bay, bốn phía rốt cuộc phát hiện lệnh đông lai tồn tại. Phát hiện này nhường bát sư ba thoải mái, nguyên bản cũng chỉ có vô thượng tông sư bậc này cấp bậc tồn tại mới có thể chính thức nhắc lên như thế quy mô phong bạo rồi. Nhưng mà làm đông tới một người còn chưa đủ, hắn đang cùng một người giao thủ, như thế mới có thể nói được thông. Nhường bát sư ba đều kinh ngạc là, rõ ràng vị nào có thể so với lệnh đông lai tồn tại, kia khí tức rồi lại không cảm giác được mảy may. Thật giống như lệnh đông lai tại một người đấu tranh với thiên nhiên, cùng một cái nhìn không thấy người trong suốt tại trận đấu. Hắn đều muốn tìm tòi cuối cùng, bất quá cái này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn rồi. Hắn giờ phút này không tín nhiệm bất luận cái gì một gã người giang hồ, vì vậy hắn đã tìm được số khổ A Phi, người chơi bên trong một vị duy nhất tiếp cận nhất đỉnh cấp lở đỡ cỡ thực lực tồn tại. A Phi cơ hồn là tại trong nháy mắt đã minh bạch đây hết thảy, bác sư ba thanh âm hậm hỗi nói, "Ta đem ngươi đến cái kia phong bạo giải đất trung tâm, ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn, có thể phát hiện chân tướng rồi." Số khổ A Phi, khả năng cái này gặp có một chút nguy hiểm, tinh thần của ngươi thậm chí cũng nhận được một ít trùng kích. Nhưng ta biết rõ, ngươi cùng ta giống nhau cũng đang tìm đây hết thảy chân tướng." Bác sư ba nói đến đây, thân thể cao lớn đột nhiên nhoáng một cái, Cái kia kiện màu đỏ áo cà sa từng mạnh phá toái, biến thành từng con một hồ điệp. Chúng nó nhẹ nhàng mà đến, vòng quanh A Phi vòng mấy vòng, sau đó trong đó lớn nhất một cái dùng râu đụng phải A Phi, sau đó một cỗ tuyệt cường lực lượng mạnh liệt lôi kéo lấy hắn, lại lần nữa nhảy lên, bỗng nhiên một cái nhảy ra ngoài. Ố ớn lơ je. A Phi trong đầu hình ảnh cấp tốc xúc động, có vô số thanh âm đang tại hô hoán tên của hắn, tựa hồ có Bạch Lý Băng, có thưởng Ngươi một tường, có lệ Như Hải, có dùng tên giả thượng quan Uyển Nhi Loan Loan, thậm chí lờ mờ còn có đã chết đi sư Phi Viên. Những âm thanh này ẩm ý lấy Lan loạn vang cùng một chỗ, lại giống như là đến từ sâu nhất vực sâu dụ hoặc chi thanh âm. A Phi biết rõ, nếu như hắn không cách nào giữ vững vị trí thần trí thanh minh, sẽ triệt để trầm luân xuống, vì vậy hắn cắn chặt răng, thi triển bản thân một thân có khả năng đem bản thân một chút linh đại một mực bảo vệ. Vài giây đồng hồ thời điểm, phản phất là qua cả đời giống nhau gian nan. Tất cả thanh âm đột nhiên biến mất, như là tiến nhập chân không giống nhau, mà trước mắt cũng xuất hiện một bức ngưỡng hắn cả đời đều rung động không thôi hình ảnh. Tàn sát bừa bãi vạn dạng tấp vàng, vườn quanh tựa như vân hải, chính tầng tầng lớp lớp Theo mặt đất một mực dây dưa đến vạn mét không trung. Nhưng chúng nó chính bao quanh một cái triệt để nắng giáo sáng suốt ở chân không khu vực xoay tròn lấy, trong lúc này địa phương có hơn 10 dặm bán kính, tinh khiết hầu như không có một hạt hạt cát. Nó như là một cái thông thiên triệt địa thủy tinh cây cột, dùng nhìn không thấy vách tường đen sở hữu đủ bẩm đều ngăn cản tại bên ngoài. Đây là báo cắt gió báo chi nhãn. A Phi trong lòng đã hiện lên một tia hiểu ra. Trong truyền thuyết liền vòi rồng đều bất động địa phương, độ nóng cũng thường thường có cực lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, thiên nhiên lực lượng ở chỗ này phảng phất là đi quy tắc bình thấy mặt ngoài phía dưới cất dấu thật sâu nguy cơ. Mặc dù là hiện đại nhất máy bay một khi bay vào, cũng sẽ ở trong nháy mắt mất đi thừa nhận mà rơi xuống. Nhưng nơi này chính là Bát sư Ba đã dùng hết toàn lực, đưa hắn đưa tới địa phương. Hắn lúc này dùng một loại kỳ lạ phương thức tồn tại, không có có thân thể, rồi lại dùng ánh mắt tận mắt thấy chân thật một màn. Thế nhưng là người đâu? Lệnh Đông lại đây. Còn có vị kia thần bí mà đối thủ cường đại đây. Nơi đây không có vật gì, là chân chính chân không. Liền một con chim nhỏ lồng chim, một hạt cát đều chưa từng trông thấy. Rạp rạp Mà lại tại A Phi nghi hoặc tới ranh giới, chóng rống xuất hiện một đạo đẹp mắt kia chớp. Kia chớp bên trong, bóng người hiện ra. Hai cái du long giống nhau thân thể chóng rống xuất hiện, lẫn nhau truy đuổi động trạng, giơ tay nhấc chân lúc giữa hiện lên xuất lực lượng khủng lồ, dường như liền hư không đều có thể đánh nát. A Phi mở to hai mắt, chân khí tụ tập hai mắt, rốt cuộc thấy được vị kia áo trắng đồng bẹn thân ảnh dưới kinh hổng vừa hiện dung mạo. Quả nhiên là Lệnh Đông Lai. Cho dù ở vào trong lúc cái chiến, vô thượng tông sư còn là như thế bình tĩnh phong dong. Phất tay rượu chiêu xuất hiện nhiều lần, hoặc là tiến công hoặc là phòng thủ khắp nơi lộ ra một loại luối lạc tự nhiên mùi vị. Võ công như vậy đã không hề cái hở, bất luận kẻ nào đối mặt đều sẽ sinh ra một loại không biết làm thế nào cảm giác. Nhưng mà, xưa nay được xưng vô địch hắn, giờ phút này đang bị một người khác đè nặng đánh. Đối diện người nọ căn bản không có cái chiêu số gì biến hóa, trong tay chỉ có một thanh trường kiếm, trầm rãi gọn, nhìn như bình thường không có gì lạ, rồi lại mỗi lần có thể vô cùng kỳ diệu đánh trúng lệnh đông lai, hoặc là lột bỏ hắn một mảnh góc áo, hoặc là tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết thương. Miệng vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, rồi lại thắng tại tiếp tục Mặc dù là A Phi tận mắt nhìn thấy mấy hơi thở cấp vụ, Lệnh Đông Lai trên thân chính là hơn nhiều 7 8 đạo vết thương nhẹ. A Phi không thể tin bạn thân thấy, nhịn không được muốn kinh hô lên. Vì sao đơn giản như vậy chiêu số, Lệnh Đông Lai đều trốn không thoát? Không có đạo lý a. A Phi mở to hai mắt. Rốt cuộc tại chân khí vận chuyển tới cực hạn thời khắc, kiếm quang trong dư vận hắn thấy được cái kia lập lòe không thôi kiếm ảnh, tựa hồ tại trong hư không có dũa bất định, phản phất là không, có thật thể giống nhau di động. Trong đó vẫn còn có một loại nhàn nhạt màu đỏ chân khí tại phun ra nuốt vào không thôi, mỗi lần gặp được Lệnh Đông Lai chiêu số, có thể đổi bị nhiệm giống nhau nhào tới, dường như có thể thôn phệ lệnh đông lai chân khí giống nhau. Một màn này thoáng một cái đã qua, A Phi hai mắt đau đớn, nhịn không được để lại nước mắt, không hề đi miễn cưỡng quan sát. Đây là đánh vỡ thiên địa quy tắc chiêu số, hắn nếu như nhìn nữa, sẽ hai mắt mù rồi. Bây giờ A Phi căn bản không cách nào phát ra âm thanh. Đợi đến lúc ánh mắt hơi trì hoãn, hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn lại, rồi lại chứng kiến người nọ kiếm quang lóe lên, trực tiếp đâm về lệnh đông lai ngực, vô thượng tông sư sắc mặt như thường, bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, liền đem trường kiếm kia mũi kiếm cho kèm lấy vượt qua tử con sao?" Vô thượng tông sư nhẹ nhàng nói một câu nói buồn. "Tựa hồ đang cầu xin chứng nhận lấy cái gì?" Người nọ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng run lên trường kiếm, bong mà một tiếng, trường kiếm từ trong đực gãy. Sắc bén mũi kiếm đã rơi xuống lệnh đồng lai trong tay, hắn hai cây loại bạch ngọc ngón tay nắm bắt một nửa mũi kiếm, đứng ở đối diện người nọ. "Kiếm không phải kiếm, người không thuộc mình. Ngươi giết nhiều người như vậy, chính là vì bước ra một bước này. Kỳ thật lấy tư chất của ngươi, mặc dù là một mình cổ tu, cũng có thể đạp phá hư không mà đi. Bản thể hạ có thể thỏa mãn đơn giản phá toái hư không?" bản thể muốn tại phá toái hư không sau đó, còn có thể lực lượng áp đông phương bất bại đám người, trở thành đại giang hồ tuyệt đối thứ nhất. Như thế mới có thể hoàn mỹ vô khuyết. Mặt trời đỏ pháp vương, Đoan Mục Lăng cùng sư Phi Huyền đều là chỉ là trang đệm, mà cái chết của ngươi thì là bản thể kế hoạch cuối cùng một khâu. Băng Lãnh Mã không có chút nào cảm giác lời của vừa ra, cái kia trong tay người kiếm gậy đúng là đi phía trước một tiếng đường, tiếp tục đâm vào lệnh Đông Lai ngực. Xuy. Máu tươi tràn ra. Lệnh Đông Lai hộ thân thể chấn động, cái này một kích chí mạng, hắn vậy mà không có né tránh. Hoặc là nói Hắn giống như lúc trước như vậy, không có né tránh cái này đã đánh vỡ thiên địa quy tắc chiêu số. Vạn Giảm cắt vàng uý mắng, a phi rồi lại chỉ nghe được Vô Thượng tông sư thở dài một tiếng, sau đó thong xuống hai tay. Trên người hắn nồng đậm sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng biến hóa, không phải biến mất, mà là chuyển di. Chuyển rời đến này người trên thân, người nọ rồi lại không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là đột nhiên bay đầu, triều a phi chỗ địa phương nhìn thoáng qua. Vô cùng tinh xảo khuôn mặt, không thể chỉ trích tuyệt mỹ khí chất, là tân mộc dao. A phi như gặp phải trọng kích, mà sau một khắc Hắn phát hiện vị kia tính trai tiên tử đột nhiên vẫy tay, trong tay nàng kiếm gãy phát ra một cỗ kỵ dị thanh âm rung động, như ma âm vào não giống như sông vào á phi sâu trong linh hồn, tàn sát mười bãi quấy lộng lấy sở hữu có thể phá hủy hết thảy. Chương 589, Trường Phong khởi, Vạn Lý Hoàng Sa lạc hoang ngạc, Thiến ảnh Tương Uy. 6. Tương chứng kiến Tần Ngộng giao giết lệnh Đông Lai, sau đó vậy mà chiếu bản thân công tới, á phi không khỏi chấn động. Hắn theo bản năng nhấc tay ngăn cản, nhưng lúc này mới phát hiện mình cũng không có chính thức tay chân, có chỉ là một đoàn ý thức, có ngũ quan sáu cảm giác nhưng không cách nào điều động võ công cùng chân khí. Đúng rồi, thân thể của mình rõ ràng không ở chỗ này, cái này tân ngộng giao là như thế nào xem gặp đây này. Mà lại tại hắn suy tư nháy mắt, một cỗ mang theo hủy diệt khí tức băng lánh đã từ trên trời giáng xuống. Tân ngộng giao cặp kia không có chút nào cảm giác hai mắt chậm rãi mở ra, trở nên như trăm ngàn trượng hồ vĩ, theo hư không chợt trong một mực theo dõi hắn. A phi cùng cái này đối ở giữa thiên địa cực lớn đôi mắt đối mặt, rồi lại chỉ thấy nguyên bản thế nhân trong mắt cái kia đen kịt như lậu, tràn như nước mùa xuân đôi mắt, giờ phút này trở nên tê liệt. Lạnh lùng nhìn xem hắn cái này chỉ ở ở giữa thiên địa dãy rủa số cẩu. Tân Mục Dao bị khốn chủ A Phi, theo trong đáy lòng phát ra một tiếng hò hét, không biết là bởi vì khiếp sợ còn là hoảng sợ. Nàng mới là cuối cùng muốn. A Phi tựa hồ đã minh bạch hết thảy, nhưng cái này âm thanh hò hét tựa hồ chọc giận đối phương. Đột nhiên theo bốn phương tám hướng đến lực lượng bắt đầu mãnh liệt xé rách lấy hắn, phảng phất muốn đem hắn triệt để xé nát cùng hủy diệt, sau đó vô tình chấn áp tại đây mảnh báo cắt tầng dưới chót nhất. Mặc dù là A Phi dốc sức liệu mạng phản kích cùng chống cự cũng là không làm nên chuyện gì. Đánh chết lệnh Đông Lai tần ngụm dao, phản phất là biến thành không thể dao động núi cao, mà số khổ A Phi chỉ là cái này chân núi một cái côn trùng, bị cái kia ước vạn tấn cự thạch hung hăng trấn áp cùng đánh tan. Đáng chết, tiếp tục như vậy tinh thần của ta cần phải bị đả thương nặng. Bát sư Ba, như thế nào còn không giải trừ cái kia biến thiên kích địa lại pháp? A Phi tại nội tâm trong hô to đấy. Chỉ cần Bát sư Ba giải trừ môn võ công này, số khổ A Phi có thể lập tức thoát khỏi cái nơi này, trở lại thân thể của mình bên trong. Tân ngụm dao cùng mình vật lý khoảng cách còn rất xa, không sẽ lập tức bay đến trước mắt đến đánh chết chính mình rồi. Hơn nữa hắn là người chơi, mặc dù là bị đánh chết cũng không sao cả, nhưng không thể bị có chút huyền mơ hồ hộ lực lượng tinh thần cho khâu trụ, đối ngoại không nói một lời, không được bất động, chẳng phải là đã thành người đần độn rồi hả? Hừ. Tiệu hồ là một tiếng kêu đau đớn, rồi lại cái kia bát sư ba thanh âm mang theo thật lớn đau đớn nhanh chóng biến mất. A Phi lại càng hoảng sợ, đột nhiên ý thức được bát sư ba đã bị tần mộng giao đả thương nặng. Mà bản thân đây, hắn theo bản năng xuống rơi xuống, thế nhưng cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng nhưng như cũng một mực mà bắt lấy hắn, không chịu để cho hắn đảo tẩu nửa phần. A Phi trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hiểu ra, cái này Tân Mộng Giao vừa rồi đã đánh lui Bát Sư Ba, thanh bản thân cái này đoạn ý tức đột mất. Hiện tại, hắn đã biến thành Tân Mộng Giao bắt làm tù binh. A Phi theo sâu trong linh hồn đánh cho dùng mình một cái. Thái Huyền vẫn rồi, ta không nên bị giam cầm linh hồn, biến thành cái này vô tình tính trai tiên tử đồ chơi a. Nhưng Minh Chủ Võ Lâm họ Hết không làm nên chuyện gì. Tân Mộng Giao phảng phất là cái này ở giữa thiên địa thần linh, tại nàng vô tình nhìn chăm chú tới, một đạo sáng như tuyết tia chớp theo A Phi đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đã trúng mục tiêu A Phi tâm linh. Đường hắn hung hăng bổ vào thâm trầm nhất u ám địa ngục. Sáu xích thổ ký 6. Rạp rạc. Phản phất là một đạo thiểm điện trên không trung rất nhanh sẽ qua. Ngông xích hành, Tư Hán Phi, Triệu Đức Luân, Phương Dạ Vũ cùng Lý Xích Mị, năm đại cao thủ khuôn mặt đồng thời bị chiếu sáng, ngắn ngủi sáng như tuyết sau đó lại nhanh chóng âm u sầm dưới. Nhan nhạt tâm ảnh che ở thân hình của bọn hắn, cũng che ở riêng phần mình tâm tình. Đối mặt lệ nhược hải đột nhiên bộc phát mãnh liệt thế công, ma sư cùng một phương những cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang khẩn trương đồng thời, còn có chút người kích động. Dù sao cũng là đối mặt phá toái hư không cấp bậc đại cao thủ, bọn hắn cũng đều muốn biết, nếu như hợp năm người lực lượng, có thể không, có thể đỡ nổi Lệ Nhược Hải một kích. Trong này Triệu Đứcôn, Lý Sích Mị đám người kích động nhất. Khi bọn hắn xem ra, Lệ Nhược Hải là còn giữ lại phá toái hư không người cạnh tranh trong kém nhất, so ra kém Lệnh Đông Lai, cũng so ra kém bảng bàn cùng Lãng Phiên Vân. Thực tế thân là ma soái Triệu Đứcôn, thậm chí cho là hắn mình và Lệ Nhược Hải đơn đấu mà nói, có lẽ cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nếu như bọn hắn năm người cùng một chỗ, mặc dù là mấy người riêng phần mình có thương tích, nhưng cũng không phải là lệ nhược hải có thể đơn giản đuổi đấy, thậm chí còn gặp tới một mức độ nào đó trên cứ lấy tự phong. Nếu như lệ nhược hải một chiêu này không công mà lui, mình ở cái nào đó thời khắc thừa cơ phản kích, có phải hay không còn có thể từ nơi này vị tà linh trên thân chuẩn bị chút đi lại. Triệu Đức Nôn trong mắt Tuân Gia một đoàn thần thái, sau đó nhanh chóng lại thu liễm. Dưới mắt phá toái hư không nhiệm vụ hiển nhiên đã đến khâu cuối cùng. Đợi đến lúc hết thẻ sau khi kết thúc, chỉ có một người có thể phá toái hư không, những người khác tới một mức độ nào đó đều là người thất bại. Triệu Đức Nôn mặc dù không có tham dự cạnh tranh, rồi lại không có nghĩa là hắn không có dã tâm cùng khát vọng. Hắn biết rõ bản thân trước mắt thực lực chưa đủ, bám vào có nguồn gốc ma sư cung thế lực lên, căn bản mục đích còn là hy vọng tại trận này phân tranh bên trong bảo tồn bản thân, sau đó theo những cái kia kẻ ngươi thất bại trên thân cho mình tìm được càng tiến một bước cơ hội. Mà cơ hội có lẽ đang ở trước mắt. Hắn nắm chặt trong tay vết thương, máu thương lộ ra khí tức đã xa xa chỉ hướng này lệ nhược hải, phun ra nuốt vào không thôi. Cái này khí tức nhượng phương dạ vũ đều đã nhận ra. Tiểu ma sư nhíu mày. Hắn cũng không có chịu được luôn cái chủng loại kia tự tin cùng tâm tình. Với tư cách bảng bản đồ đệ, mông xích hành đồ tôn, hắn học xong bảng bàn võ công, lại kế thừa mông xích hành tâm tính, có thể nói là ma sư cùng có tiền đồ nhất truyền nhân. Càng trọng điếu chính là, hắn đã trải qua năm đó thiên hạ tranh bá thất bại, cùng với Dương Kim tại đại giang hồ thảm bị á phi một lần đánh cho tàn phế lịch duyệt sau đó, khiến cho hắn có ma sư cùng thượng nhân khó có ánh mắt. Khỏi cần phải nói, vừa rồi đạo thiểm điện kia, hắn tin tưởng thấy là theo lệ ngược hải trong thân thể tán phát ra đấy, cũng không phải trên bầu trời rơi xuống lôi điện lực lượng. Điều này nói rõ cái gì? Tiểu ma sư đã sớm ngẩn tở, toàn thân run rẩy. Năm đó sư phụ của hắn bằng ban, chính là đang cùng Lãng Phiên Vân cái kia một trận động trời đại chiến sau đó, quay trở về bên cạnh bờ cho Cận Băng Vân mặc vào giầy, sau đó cũng là như thế này theo trong cơ thể tuôn ra một đạo tiềm điện, không có vật gì phá toái hư không mà đi rồi. Đây không phải thiên địa tự nhiên lực lượng, cái này là nhân thể bản thân lực lượng, càng là phá toái hư không lực lượng. Vì vậy cảm giác được Triệu Đức Nôn kích động tiểu ma sư, nhịn không được lên tiếng, thấp giọng nhắc nhở, toàn lực phòng thủ, hợp lực ngăn lại hắn một chiêu này, không muốn tham công liệu lĩnh. Những lời này nguyên là muốn nói cho Triệu Đức Nôn nghe được, bất quá vừa nói ra miệng lại nghe đến hai tiếng nhàn nhạt hừ lạnh, một cái tự nhiên là Triệu Lục Ân, cái khác nhưng là cái kia nhân yêu lý Sích Mỹ. Phương Dạ Vũ trong nội tâm cả kinh, chính muốn lần nữa nhắc nhở, nhưng Lệ Nhược Hải đã không cho hắn cơ hội này. Hầu như ở đằng kia kia chớp hào quang biến mất đồng thời, Lệ Nhược Hải thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Song Vương nhìn như còn có 2 3 trượng khoảng cách, nhưng mà Tà Linh một tay nâng lên, trong tay tựa hồ cầm lấy một thanh loé kim quang trường mâu, xem ra giống như là trượng nhị hưng dương, hướng bọn họ đồng thời đâm tới. O o N J. Trong chốc lát vô số thương ảnh theo trong tay hắn bắn ra. Như là một mảnh dài hẹp vận mẹo sát tuyến, bỏ qua thời gian cùng không gian cách trở, mang lên hỏa diễm cực nóng cường thế rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Cùng lúc đó, nam đại cao thủ cũng đồng thời ra chiêu, cùng cái kia lệ nhược hải liệu nguyên thương pháp đụng vào nhau. Nào đó không hiểu sợ hãi lướt qua Vương Dạ Vũ trái tim, hắn sáng suốt thu hồi tất cả lực lượng, ba phủ thân thể của mình tất cả hiệu lãnh. Ba tam chiến kích nợ dụ tuyệt vời chiêu số cùng quy tắc, đem Vương Dạ Vũ theo bảng bàn trô đó làm cho học được sở hữu tinh hoa đều thi triển đi ra. Phản kích. Không, có thể theo lệ nhược hải một kích này trong sống sót, mới là chuyện trọng yếu hơn. Những cái kia chỗ nào cũng có thương pháp đem cái này ở giữa thiên địa đan vào đã thành một tấm lưới rõ ràng, cảm giác không thấy bất luận cái gì sát khí, rồi lại nhường nơi đó chỗ kinh hồn bạc vía. Ba tám chiến kích kịch liệt va chạm như mưa giống nhau đập vào mặt, nhường hắn sinh ra một loại ảo giác, dường như Lệ Nhược Hải đã bỏ qua tất cả mọi người, đang theo hắn toàn lực công giết. Chỉ cần hắn hơi có sai lầm, sẽ gặp bị mấy trong đạo trường tường mà thân. Không chỉ là Phương Dạ Vũ, những người khác cảm giác cũng giống như vậy đấy. Năm người đều tại cảm giác Lệ Nhược Hải đang theo chính bọn hắn toàn lực, bỏ đi hết thảy phòng ngự công sát đã là cảnh giới đại thành liệu nguyên hương pháp, như là lãng phiên văn phúc vũ kiếm, sớm đã có chính nó đặc biệt lĩnh vực cùng căn khu. Nhưng chỉ có Triệu Đức Nôn cùng Lý Sích Mị hai người cảm giác là rất đúng. Theo cái kia mảnh thế công càng ngày càng dày, càng lúc càng nhanh, trong tầm mắt thương ảnh đã nhìn không tới rồi, có thể thấy chỉ có một mảnh lửa đỏ. Ở giữa thiên địa, dường như cũng bị cái này một mảnh hỏa hồng sắc bao trùm, trên đệ trải lên một tầng kim hồng sắc đấy, đang tại nhảy lên hỏa diễm. O o en ở j mà một tiếng, thiên địa một mảnh yên tĩnh, hỏa diễm đột nhiên liễm đi rồi. Mấy ngụm máu tươi hầu như chẳng phân biệt được trước sau phun ra, đỏ tươi rải đầy trước mắt mặt đất. Ngông Xích Hành, Tư Hán Phi còn có Phương Dạ Vũ đồng thời trọng thương. Bọn hắn riêng phần mình phun ra một đống máu về sau, thân thể sa xa, xa lắc lắc hướng về sau tối lui. Phương Dạ Vũ võ công kém cỏi nhất, chọn vẹn té xuống vài chục bước sau đó, loạng choạng lúc một tiếng đập lấy một cây đại thụ, sau đó dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống. Bị đánh rơi xuống lá cây rơi vào đầu vai của hắn lên, cũng rơi vào bộ ngực hắn trước trên vết thương. Một cỗ chân khí lưu lại trong người, phong tỏa ở hắn sở hữu kinh mạch. Hắn đã đã mất đi đứng lên lực lượng. Nhưng đáng được ăn mừng chính là bản thân lại vẫn còn sống. Cùng lúc đó, hắn thấy được nông Sích hành cùng Tư Hãn Phi cái này hai vị tiền bối, tại lui hai bước sau đó cũng chậm rãi ngồi ngay đó, vừa vận chắn trước mặt của hắn. Hai đại cao thủ dùng binh khí trong tay chèo chống lấy thân thể, nhưng đã vô lực đứng người lên. Sư tổ, vương gia. Tiểu Ma sư bi thương một tiếng. Vừa rồi nếu không phải cái này hai vị tiền bối thay mình chia sẻ đi một tí áp lực, có lẽ bản thân sớm đã bị chết. Cũng chính là bởi vì như thế, hai người bọn họ bị trọng thương, cũng giống như mình lại cũng vô lực một trận chiến. Diều Ma sư trong lòng một mảnh lộ vẻ xấu thảm. Hắn biết rõ, bọn hắn năm người liên thủ cũng thua. Càng làm cho tiểu Ma sư kinh hai đấy, nhưng lại như trước đứng ở nơi đó làm ra tay trạng thái triệu đức luôn cùng lý Sích bị. Cái kia hai đại tông sư một mực đứng vững, thân thể nhìn qua cao lớn cao ngất, cũng không có bị thương hoặc là ngã xuống bộ dạng. Xuyên thấu qua hai người bọn họ lúc giữa khe hở, hắn thấy được cái kia Lệ Nhược Hải đứng chắp tay thân thể, đứng lại như trước đứng ở nguyên lai địa phương. Ma Tà Linh trong tay không có bất kỳ binh khí, lúc trước cái kia cán kinh tâm động phách hồng thương đi đâu? Vừa rồi các ngươi năm người ra tay Các người ba người đích xác là muốn một lòng ngăn trở ta. Nhưng Triệu Đức Nôn cùng Lý Sích Mị hai người vẫn còn mang theo bất đồng tâm tư cùng sát khí. Vì vậy ba người các ngươi có thể còn sống sót, mà hai người bọn họ đang nhận được ta phản kích trở về sát khí, gieo gió gặt báo rồi. Lệ Nhược Hải ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Phương Dạ Vũ hổ thân thể chấn động, bật thốt lên, mà xoáy bọn hắn. Tựa hồ là nương theo lấy hắn những lời này, nơi đây giải cỏ hơi hơi lay động, Triệu Đức Nôn cùng Lý Sích Mị cái kia cao lớn mà thân thể ầm ầm ngã xuống, im hơi lặng tiếng chui vào giải trong cỏ. Bọn hắn phản phất là không có có sinh mạng cây Goku, triệt để sáp nhập vào cái này mạnh trong trời đất. Không có rõ ràng miệng vết thương, nhưng Vương Dạ Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy sinh cơ biến mất. Năm người liên thủ chống lại Lệ Nhược Hải, hai chết ba tổn thương. Tại thời khắc này, Phương Dạ Vũ hơi kém quy xuống, triệt để đã minh bạch Lệ Nhược Hải thực lực. Nếu như nói năm đó Lệ Nhược Hải còn gần với sư phó hắn cùng Lãng Phi Vân, như vậy bây giờ Lệ Nhược Hải đã sớm đột nhiên tăng mạnh, cùng sư phó của hắn giống như lúc, không có chút nào khác biệt. Đó là đứng ở pha toái hư không đỉnh phòng, bao quát cái này giữa chẩn thế tồn tại, núi cao ngưng dừng lại thậm chí cũng không có thể chạm đến. Tại loại lực lượng này xuống, bọn hắn những người này có thể làm chỉ có quý bái, sau đó cầu nguyện có chút một ý niệm nhân tử. Các ngươi đi thôi. Với tư cách ma sư giúp đỡ, các ngươi đã làm rất khá rồi, hai người này tính là các ngươi mạo phạm lệ mộ đại giới. Bất quá các ngươi ra tay chặn đường lệ mộ cái làm, bàng ban có lẽ cũng không ủng hộ. Lệnh Nhược Hải ngữ khí như cũng là như vậy bình tĩnh. Ngum Sích hành rốt ho khan một tiếng, dùng một loại kỳ dị mà thâm trầm ngữ điệu nói, "Các hạ thắng, ta thừa nhận, ngươi có cùng độ nhi ta phân cao thấp thực lực." Thậm chí ngay cả ta đều nói không nên lợi các ngươi ai cao ai thấp. Với tư cách ma sư cung lãnh tụ tinh thần, hắn có thể nói ra lời nói này, trên cơ bản đại biểu cho ma sư cung chính thức nhận thua. Theo ý nào đó trên nói, mặc dù lệ dược Hải rét còn giữ lại 3 người bọn họ cũng có xung tốc năng lực cùng lý do. Bất quá hiển nhiên lệ dược Hải không có làm như vậy. Tựa hồ là nghe được nông Sích hành nghi hoặc, cái kia lệ dược Hải tiếp tục ngẩng đầu nói, "Chúng ta lưu lại các ngươi chân khí trong cơ thể đi cảm thụ." Sa sôi đại mạc trung tâm, thập thuyết quan, các ngươi có phát hiện gì sao? Những lời này nhường ma sư cũng may mắn còn sống sót ba người sứ sở, chợt sau một lát, cái kia Tư Hán Phi hô nhỏ một tiếng, cố khí tức này. Mông Sích Hành cũng kinh ngạc nói, như thế nào lúc trước chúng ta, nhưng nói đến đây Ma Tông cũng ngậm miệng. Hắn ý thức được mình có thể có cảm giác xem xét, là vì Lệ Nhược Hải đạo kia chân khí duyên cơ. Lệ Nhược Hải rồi lại không để ý đến bọn hắn, chỉ là đông đúc hít một tiếng, "A Phi." Hắn ngỡ nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu báo cát sương ngủ. "Môn chủ, A Phi làm sao vậy?" Thừa ngươi một thương đoạn hỏi trước. Ngay tại lúc đó, hắn thấy được A Phi tên ại hệ thống trong biến thành màu xám không là chết, là một loại khác màu xám thấm nhiệm vụ trạng thái. Nhưng loại này màu xám trạng thái, thường thường cũng không khả lắm. Khí tức của hắn biến mất. Lệ Nhược Hải nói: "Có ý tứ gì?" Hàn Cốt: "Tam giới nhảy dựng lên nói: "Không phải cút. Nếu như là đã chết sẽ phục sinh, hiện tại tựa hồ ở vào không tốt trong trạng thái. Màu xám, hơn nữa là màu xám thấm cái chủng loại kia. Thường ngươi một thương ở một bên giải thích một cái. Cha mẹ nó, gia hỏa này dù sao vẫn là như vậy là thủ. Màu xám thấm là có ý gì? Không chết không sống." hoặc là muốn sống không được muốn chết không xong. Tam giới tựa hồ có một câu thành sấm suy đoán. Chớ nói lung tung, A phi từ trước đến nay vận khí không tệ. Thường Ngươi một thương nói, bất quá hắn nhìn thoáng qua Lệ Nhược Hải sắc mặt, bản thân một lòng cũng chầm xuống. Lệ Nhược Hải trầm giai nói, nơi đây giao cho các ngươi, ta muốn đi nhìn một chút. Nói xong hắn cất bước liền đi, tốc độ cực nhanh, bay bổng không có sức nặng giống nhau một lớp vài chục trượng. Thường Ngươi một thương nhìn tranh thủ thời gian nói, môn chủ, không muốn độc hành, mang ta lên đám đi. Loại trường hợp này, các ngươi đã không thích hợp đến rồi. Đê Hoa Ngạc Tương uy lâu chờ ta. Lệ Nhược Hải thanh âm xa xa bay tới. Thừa Ngươi Một Thương đầu lớn, đột nhiên nói, "Vậy ngươi cũng cưỡi xích thú đi, có thể tiết kiệm thể lực." Theo hắn một tiếng huýt, xích thú ngựa đột nhiên giơ lên bốn vó, bay giống nhau đuổi theo Lệ Nhược Hải phương hướng. Chứng kiến Lệ Nhược Hải rốt cuộc cưỡi xích thú rất nhanh đi xa sau đó, Thừa Ngươi Một Thương hơi chút thở dài một hơi. Nhưng mà hắn quay đầu lại thấy được đồng dạng mộng bức tam giới cùng phong hành liệt, cùng với ma sư cùng ba vị muốn có chết hay không nở ra cỡ, đều cũng có chút ít không biết làm sao cảm giác. Muốn đại kết cục rồi hả? Tam giới sờ sờ cái mũi có một loại mông lung cảm giác